t r ư ơ n g năm trăm ba mươi tám chu tước thành nguy cơ tử u lần này có lẽ là thật lo lắng ô n nô thiếu thần nửa ngày không chịu bung ô tay cái kia tử u muốn không ta trước bung ô ra vẫn còn có người ở đây nô thiếu thần có chút l ú n g t ú n g nói nghe được nô thiếu thần tử u rốt c ụ c kịp phản ứng tranh thủ thời gian bung ô ra lập tức có chút khó chịu chừng lão đằng liếc một chút ách mỹ nữ ngươi chừng ta làm gì chúng ta quen biết sao lão đằng ra vẻ nghi ngờ nói không biết tử u lạnh lùng nói xem ra ngươi đầu này thối rắn là ngớ ra có tin ta hay không đem ngươi ném trong nồi hầm ây ngươi thế nào biết là ta sao lão đẳng kinh ngạc nói từ h u cười lạnh nói đừng nói ngươi chỉ là hóa thành hình người liền xem như hóa thành cho ta cũng nhận biết t h ô i ta tuy nhiên ta có thể nói cho ngươi ngươi bây giờ có thể hầm không ta lão đẳng kiên cường nói ồ cánh cứng rắn từ h u hiếp mắt lạnh lùng nhìn xem lão đẳng nguyên bản còn rất kiên cường lão đẳng nháy mắt sọ lúng túng nói cái kia đại t ỷ đại ta liền chỉ đùa một chút đừng coi là thật hà nhìn xem lão đẳng sợ dạng nô thiếu thần nhất thời em mờ lặng xem ra có chút áp chế cũng sẽ không theo thực lực tăng trưởng mà giải trừ a n ô thiếu thần lần nữa nhìn về phía tử u lúc này mới phát hiện tử u sắc mặt rất là tái nhọn nhất thời trong lòng căng thẳng tử u người thụ thương không có việc gì nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt tử u lắc lắc đầu nói đại tỷ đại có phải là này hai cái dị ma đánh đi lão đẳng giúp ngươi báo thù đi lão đẳng cả giận nói không đội chờ ta khôi phục về sau ta sẽ đích thân diệt bọn họ tử u lạnh lùng nói nàng cũng không phải lương thiện bị buộc thành dạng này tự nhiên là muốn đòi lại ừ n vậy ngươi nhanh đến sùng vật không gian bên trong nghỉ ngơi thật tốt lô thiếu thần có chút đau lòng nói Từ hút gật gật đầu, đột nhiên đầu, tựa cái ồ những này dị ma vậy mà công kích chu t ứ t thành nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói đã băng ngữ ở bên kia vậy chúng ta liền đi chu t ứ t thành xem một chút đi hắn hiện tại đối thánh quang đại lục n h â n tộc không có cảm tình gì nếu không phải băng ngữ tại hắn đều chẳng muốn tranh đoạt vũng nước đục này chu tất h à n h lúc này chu tức thành đã hóa thành một cái cự đại chiến trường dị ma lần này hiển nhiên không phải chỉ là nói xuông mà chính là thật hạ quyết tâm đề ra i dị ma trọn vẹn xuất động mấy ngàn vạn tiên cấp dị ma mấy vạn thánh cấp dị ma mấy ngàn thần cấp càng là trực tiếp xuất động năm trăm cái siêu thần cấp không biết đây tuyệt đối là dị ma cùng n h â n tộc qua nhiều năm như vậy quy mô lớn nhất một trận chiến đấu toàn bộ chu tức thành phương viên mấy chục cây số đều trở thành chiến trường trên trời dưới rất không khỏi bị chiến hỏa tràn ngập n h â n tộc bên này cũng là có không ít người có thể nhận rõ tình thế tại dị ma tuyên bố muốn san bằng chu tức thành một khắp này dân tộc bên này liền có vô số cường giả tiến về chu tức thành tri viện nhưng mà n h â n tộc cuối cùng vẫn là đánh giá thấp dị ma quyết tâm chẳng ai ngờ rằng dị ma lần này vậy mà lại xuất động kinh khủng như vậy đội hình tuy nhiên nhân tộc bên này đã tới rất nhiều cường giả c h i viện nhưng là đối mặt kinh khủng như vậy đội hình y nguyên không đáng chú ý đê giai chiến lược còn tốt dù sao cũng là tại nhân tộc đại bản h à n doanh đê giai số lượng binh lính cũng không so dị ma ít nhưng là t i ê n cấp thánh cấp phương diện nhân tộc liền ở vào yêu thế mà càng đáng sợ chính là thần cấp chiến lược dị ma vậy mà một lần tính xuất động dòng giã năm trăm cái thần cấp cái này trực tiếp chấn động đến tất cả mọi người tê cả ra đầu phải biết hiện tại toàn bộ thánh quang đại lục nhân loại thần cấp cường giả cộng lại đều không đủ một、ngàn. đối phương lần này trực tiếp xuất động vượt qua nhân tộc tổng thần cấp số lượng một nửa quả thực quá điên cuồng nhân tộc tuy nhiên đồng dạng đến không ít thần cấp cường giả đến đây chỉ viện nhưng tổng cộng cộng lại cũng không đến ba trăm cái đối mặt năm trăm cái thần cấp cường giả hoàn toàn không có cách nào đánh lúc này trong chiến trường trên mặt đất chiến đấu còn có thể chịu đựng nhưng là không c h u n g chiến đấu cũng đã xuất hiện sập bàn tiết tấu mặc kệ là tiên cấp hay là thánh cấp phương diện nhân tộc đều bị đẻ lên đánh mà lần này dị ma hiển nhiên không muốn trầm g i chơi thần cấp cũng không nhìn nữa bộ phim mà chính là trực tiếp độc thủ nhân tộc thần cấp cường giả chỉ có thể kiên trì nên đón chiến đấu ngay từ đầu liền b ả y biện ra nghiêng về một bên tình thế lúc này trên bầu trời phượng viêm lấy một đích hai bị hai cái thần cấp dị ma đánh cho liên tục bại lui nàng lúc này cắn chặt hàm răng trong mắt l ó e bất khuất q u a n mang nàng biết hôm nay qua đi có lẽ chu tước thành liệt không chu tước thành mấy chục triệu người đều bởi vì nàng quyết định mà muốn t r ô n vùi tánh mạng hối hận không có lẽ có điểm nhưng lại không phải là bởi vì lần này quyết định hối hận mà chính là bởi vì không có sớm một chút ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề không thể sớm một chút làm ra cả biến đến mức để nhân tộc rơi xuống bây giờ tình trạng một đạo phá không thứ nháy mắt đâm xuyên bờ vai của nàng đưa nàng đánh lui vài trăm mét ha ha chu tước thành chủ đây đều là ngươi tự tìm sớm một chút đem người kia g i a o ra c h ẳ n g phải không có chuyện gì sao hư hôm nay coi như ta chu tước thành toàn diện cũng nhất định phải ngươi dị ma nhất tộc t h ư ờ n g cân độ cốt phượng viêm hừ lạnh một tiếng một đạo hỏa diễm trảm lần nữa hướng đối phương chém tới nhưng mà trung pi là thực lực sai biệt quá lớn có lẽ một cái thần cấp dị ma mà, mà nói phượng viêm cũng không e ngại nhưng là hai cái cùng nhau lời nói nàng liền căn bản không phải đối thủ rất nhanh một cái khác dị ma từ phía sau nàng đột nhiên xuất hiện một đạo tuyệt không cựu s á t rắn rắn chắc chắc chạm tại phượng v i ê m trên lưng nhất thời đưa nàng đánh tới hướng mặt đất một đường máu tươi văng khắp nơi h ừ chu tước t h à n h chủ kết thúc đi hai cái dị ma cười lạnh một tiếng đồng thời đối phượng v i ê m thi triển tuyệt s á t kỹ năng dự định đem khác nhất cử đánh g i ế t ngay tại hai đạo công kích sắp đến rơi vào phượng v i ê m trên thân lúc thân thể của nàng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng băng giáp đem hai đạo công kích ngăn cản xuống tới lạnh leo thấu xương dọa đến hai cái thần cập dị ma nhanh chóng lùi về phía sau không có chút bản lánh cũng đừng khoe khoang ta khi nào cần các theo một đạo lời lạnh như băng lâm rơi xuống một đạo tuyết trắng thanh â m đột nhiên xuất hiện ở trong sân nữ hoàng đại nhân thật xin lỗi để ngài chê cười phượng viêm túi lầu nói băng tuyết nữ hoàng không để ý đến nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nơi xa ha ha con tưởng rằng ngươi sẽ một mực tránh trong thành không ra đâu không nghĩ tới ngươi vậy mà nặng như vậy không n h ẫ n nhịn theo một đạo tiếng cười càn rỡ vang lên một thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong sân dị ma tộc đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả h ổ bí lần trước trở về từ c o chết lần này còn dám xuất hiện ở trước mặt ta băng tuyết nữ hoàng lạnh lùng nói ừ lần trước bị người đánh lén mà thôi thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành hổ bí tức giận nói đã như vậy vậy liền chiến đi băng tuyết nữ hoàng tóc bạc phất phới khí thế cường đại khiến cho phụ cận tất cả mọi người ma đô sinh lòng e ngại hh ắ c ắ c yên tâm ngươi hôm nay chạy không thoát hổ bí cười lạnh nói theo tiếng nói của hắn rơi xuống lại một đường thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn khí tức cường đại làm cho tất cả mọi người biết đây cũng là một cái siêu thần cấp t ừ n g giả băng tuyết nữ hoàng t r a o mày cho dù là mạnh như nàng cũng cảm giác được mười phần khó giải quyết nàng hiện tại trạng thái còn chưa triệt để khôi phục duy nhất cái hổ bí liền rất phiền phức lại thêm một cái siêu thần cấp dị ma quả thực muốn mạng người nhưng mà hổ bí hiển nhiên là không định cho nàng bất cứ cơ hội nào cùng tiến lên giết nàng lập tức hai cái siêu thần cấp dị ma gần như đồng thời ra tay với băng tuyết nữ hoàng từng đạo cường đại không gian kỹ năng hướng đối phương công kích mà đi bốn phía không gian nhất thời trở nên cực kỳ không ổn định đứng lên băng tuyết nữ hoàng hai tay triển khai kinh khủng đóng băng chi lực từ quanh thân lan tràn ra đem bốn phía không ổn định không gian toàn bộ đông kết lập tức tố thủ bay tán đoạn vô số tảng băng bóng dưng mà hiện hướng phía hai cái siêu thần cấp dị ma chút xuống mà đi siêu thần cấp đại chiến trực tiếp triển khai khiến cho phụ cận tất cả mọi người ma đ i ê n cùng hướng nơi xa chạy trốn phượng viêm nhìn xem trên bầu trời đại chiến lập tức trực tiếp hướng chủ thành chỗ sâu bay đi chương năm trăm ba mươi chín vi hoàng phượng viêm một đường đi vào phụ thành chủ chỗ sâu một cái xương phòng bên ngoài lập tức trực tiếp quỷ gối cửa ra vào phượng viêm khẩn cầu lao tổ xuất thủ thật lâu bên trong chuyển đến thở dài một tiếng âm thanh ngươi cũng đã biết ta một khi xuất thủ mặc kệ kết quả như thế nào tính mạng của ta cũng đều đi đến cuối cùng phượng viêm minh bạch nhưng là chu tức thành đã đến sinh tử tồn vong thời khắc hiện tại nữ hoàng đại nhân đã xuất thủ đây là cơ hội tốt nhất bỏ qua lần này lấy hậu nhân tộc sẽ chỉ ở dị ma thôn phệ hạ c h ầ m rãi bị tiêu diệt cùng nó chờ đợi này hư vô m ở mịt chi viện còn không bằng hiện tại buông tay đánh cược một lần nghe được phượng viêm gian phòng bên trong trầm mặc một hồi lâu cửa phòng đột nhiên mở ra một cái tóc trắng p h ơ xế chiều lao giả c h ầ m rãi từ trong phòng đi tới lao tổ phượng viêm kinh h ỉ nói đi thôi có lẽ ta bộ xương giả này cũng là thời điểm thiêu đốt một chút dư quang nếu không những cái kia dị ma thật đúng là cho là chúng ta nhân tộc đã không có sức đánh một tr lao giả thản như nói chu tước n g o à i thành chiến trường không ngừng hướng thành tường tới gần không trung không ngừng có tiên cấp thánh cấp cường giả vẫn lạc liền ngay cả thần cấp cường giả đều vẫn lạc hai cái mà tất cả vẫn lạc cường giả đều bị dị ma thốt vệ tăng trưởng dị ma thực lực này lên kia xuống xuống dưới cục diện càng ngày càng băng trên cùng băng tuyết nữ hoàng một người độc chiến hai đại siêu thần cấp cường giả trong đó một cái hay là dị ma nhất tộc đứng đầu nhất siêu thần cấp cường giả lại thêm nàng bản thân trạng thái cũng không được hạ lắm cho nên chiến đấu cực kỳ gian nan còn tốt băng tuyết nữ hoàng thực lực cường hãn tăng thêm băng hệ kỹ năng phòng thủ đồng dạng không kém trong thời gian ngắn đối phương. cũng giải quyết không để cho ngay tại chiến cục muốn toàn diện sập bàn thời điểm đột nhiên bầu trời bị triệt để chiếu đỏ vô số h ỏ a diễm từ trên trời giáng xuống hung hăng hướng phía dị ma đập tới mặc kệ là cao giai dị ma hay là đê giai dị ma phàm la bị ngọn lửa đánh trúng trực tiếp hóa thành cho tàn cho dù là thánh cấp dị ma cũng kháng không mấy lần cũng liền thần cấp dị ma có thể chống đỡ lửa cháy ngập trời giống như là mọc ra mắt đồng dạng tránh đi nhân tộc bắt lấy dị ma hung hăng đốt cái này uy lực khủng bố cùng lực khống chế để tất cả dị ma đều trừng tóm ắ t họa diễm lời trời vi hoàng không thiên kỷ hơi lớn nhân tộc cường giả rất nhanh liền nhận ra kỹ năng này. đồng thời cũng đoán được là ai xuất thủ nao h nao h nhìn về phía thành tường phương hướng lúc này phía trên tường thành trên bầu trời một cái lao giả tóc trắng sau lưng có một đôi hỏa diễm huyện hóa cánh trong tay cầm một cây kim sắc p h á p trượng đang không ngừng thua tay thật là vi hoàng không nghĩ tới hắn vậy mà xuất thủ tại nhìn thấy lao giả này lúc vô số nhân tộc cường giả trên mặt đều lộ ra vẻ phức tạp tuy nhiên vi hoàng xuất thủ giảm b ấ t bọn họ rất lớn áp lực nhưng là tất cả mọi người rõ ràng vi hoàng một khi xuất thủ mặc kệ một trận chiến này là tháng hay thua dân tộc đều muốn tổn thất một cái trí cừng giả ngay tại tất cả mọi người cho rằng vi hoàng xuất thủ chiến đấu sẽ nghịch chuyển lúc lại một đường thân ảnh màu xám cho đột nhiên xuất hiện tại lao giả phía trước ừ lao giả kia đã sớm đ ề phong ngươi không nghĩ tới ngươi lại còn thực có can đảm xuất thủ xem ra nhân tộc lại muốn vẫn lạc nhất tôn trí cường giả thân ảnh cười lạnh nói nhìn thấy đạo thân ảnh này lao giả sắc mặt trầm xuống mà a dị ma tam đại trí cường giả một trong chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này dị ma vậy mà xuất động hai cái trí cường giả xem ra ngươi dị ma tộc chuẩn bị rất đầy đủ a tuy nhiên hôm nay ta đã xuất thủ này tất nhiên là muốn kéo một cái đệm lưng liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không ma a hừ lạnh một tiếng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ vi hoàng pháp trượng vung lên một đạo hỏa diễm hộ thuẫn liền bộ trên người mình đúng lúc này sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra đến một thanh chiến nhận chống rông xuất hiện hung hăng chặt trên h ỏ a diễm hộ thuẫn nếu là hộ thuẫn chậm nữa một giây một đao kia liền chặt trên người vi hoàng một kích không thành ma a trong tay chiến nhận lần nữa v u n g vẩy không ngừng bổ về phía vi hoàng tuyệt không cựu sát nhất đao càng mạnh hơn nhất đao vi hoàng pháp trượng vững v ẩ một cái hỏa diễm thuận bài hình thành ngăn cản công kích của đối phương ngay sau đó một đầu hỏa lòng chống rông xuất hiện hướng ma a c à n qu song phương chiến đấu nháy mắt tiến vào gây cân vi hoàng bị ngắt lại cũng làm cho những cái kia vốn cho là nhìn thấy hy vọng n h â n tộc tâm tình lần nữa nặng nề xuống tới chiến đấu y nguyên t à n khốc dị ma thế công càng ngày càng mạnh một vòng tâm tình tuyệt vọng nháy mắt tại n h â n tộc bên này lan tràn ra tất cả mọi người nghe lệnh từ chiến đến cùng cho dù là chết cũng cho ta kéo một cái đệm lưng phượng viêm xuất hiện lần nữa trên chiến trường la lớn lập tức hướng thẳng đến trong đó hai cái thần cấp dị m a xông đi lên nhưng mà song p ư ơ n g thực lực trung quy là trên l ệ quá lớn một cái có một dân tộc cường dạ v ấ lạc mắt thấy t h ê cục liền muốn triệt để mất khống chế đúng lúc này một tiếng long ngâm đột nhiên tại không trung vang lên to lớn tiếng long ngâm khiến cho chiến trường cũng vì đó chấn động ngay sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy một con màu xanh đen giống như rồng mà không phải là rồng quái vật đột nhiên xuất hiện tại chiến trường trên không ha ha ha dị ma đam nóc con ngươi đ ẳ n g ra ra lại tới theo một đạo tiện hề hề thanh n â m vang lên lão đẳng thân thể khổng lồ nháy mắt phóng tới thần cấp chiến trường lôi đình gào thét gió táp mưa xa lão đẳng lấy siêu thần thực lực đối một đám thần cấp dị ma cũng là điên quẩn công kích hoàn toàn không dạng đạo lý lão đẳng trên lưng nô thiếu thần lần nữa hóa thân lao lục tránh sau lưng lao đẳng bắt lấy khe hở từng cái đánh lén thu hoạch một người một d ò n g đột nhiên xuất hiện nháy mắt nhiều loạn toàn bộ chiến trường khiến cho nguyên bản đánh túi bụi chiến trường cũng vì đó dừng lại đám người kịp phản ứng lúc đã có bảy tám cái thần cấp dị ma bị hai người giết chết là mạo hiểm giả kia rất nhanh có không ít người nhận ra nô thiếu thần bất quá đối với hình tượng đại biến lao đẳng lại không người nhận ra đ ầ u n à y mọc cánh long sẽ không cũng là hắn sùng vật đi không thể nào cái này thế nhưng là siêu thần cấp a có cái gì không có khả năng bên cạnh hắn siêu thần cấp còn thiếu sao không phải sùng vật của hắn làm sao có thể để hắn c ư ớ i giờ k h ắ c này tất cả mọi người lần nữa bị ngô thiếu thần chấn tinh đến hắn tựa như là cái hang không đáy đồng dạng át chủ bài tầng tầng lớp lớp mà lại đều là mạnh dọa người át chủ bài lúc này phượng viêm cũng nhìn về phía trước cái kia bị ộ i láo lục thực tế không cách nào tưởng tượng chỉ như vậy một cái bể ngoài xấu xí người đến bên này mới bất quá mấy ngày ngắn ngủi dĩ nhiên đã khuấy động phong vân khiến cho toàn bộ thánh quang đại lục mặc kệ là nhân tộc hay là dị ma đều không thể không đem ánh mắt h ó a chặt ở trên người hắn nguyên bản nàng còn không dám tin tưởng một người như vậy là như thế nào dám đi độ dị ma chủ thành thẳng đến nhìn thấy đối phương mỗi lần xuất thủ tất có một cái thần cấp dị ma v ỡ lạc một màn này triệt để đưa nàng trấn cây đ a y m y người phượng viêm trong mắt lóe lên thần sắc kích động có lẽ chủ thần an bài chuẩn bị ở sau xóm đã đến hôm nay như chu tức thành bất diệt chắc chắn là người lớn nhất kiên định hậu thuẫn nô thiếu thần cùng lao đẳng cái này hai hàng tự nhiên là sẽ không để ý người khác ánh mắt giờ phút này bọn họ chính g i ế t đến thoải mái đâu biến dị sau lao đẳng chẳng nhưng thực lực tăng nhiều thủ đoạn cũng nhiều rất nhiều lúc này nô thiếu thần trên thân bao trùm một tầng lân giáp chính là lao đẳng thủ đoạn cho hắn cung cấp 30% m i ễ n thương tổn cùng 80% t ổ n thương bán ngược để hắn sinh tồn có thể lực lớn lớn tăng lên một người một dòng sắt thần cấp dị ma giống như là rết gà làm thịt dê nhanh chóng cái này đến cái khác thần cấp dị ma tại trong tay hai người vất lạc doa đến tất cả dị ma nhanh chóng triệt thoái phía sau rốt cục dị ma bên kia cũng nhanh chóng làm ra ứng đối theo một đạo thân ảnh màu xám xuất hiện cái thứ tư siêu thần cấp dị ma xuất hiện ở trong sân hiện nhiên một trận chiến này dị ma chuẩn bị phi thường đầy đủ 25, L nhìn thấy dị ma lại t o á t ra một cái siêu thần cấp cường giả lão đằng bình tĩnh nói trần t i ể u tử những này thần cấp liền giao cho các ngươi ra hỏa này ta đến xong nói xong vọt thẳng hướng đối phương song phương nháy mắt chiến đến cùng một chỗ nguyên bản cái này dị ma còn tưởng rằng l ã o đằng chỉ là bình thường siêu thần thú nhưng mà rất nhanh liền phát hiện cái này siêu thần thú thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói chiến đấu ngay từ đầu hắn liền bị đè lên đánh cái này khiến trên mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm dị ma lần này tiến công chu tức thành có thể nói chuẩn bị mười phần đầy đủ chẳng những tập kết đủ để nghiền ép chu tức thành thần cấp cùng thành cấp cường giả siêu thần cấp phương diện cũng là dốc hết vô liếng. Vì ứng đối băng tuyết nữ hoàng cùng vi hoàng bọn họ trực tiếp xuất động hai đại trí cường giả mà đổi thành bên ngoài hai cái nhưng thật ra là vì đối phó t ử ưu chỉ bất quá đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới t ử ưu còn chưa có đi ra lại tới một cái vô cùng kinh khủng siêu thần thú đối mặt l a o đẳng điên cùng công kích cái này siêu thần cấp dị ma thực tế chịu không được bất đắc dĩ hổ bí chỉ có thể để một cái khác siêu thần cấp đã đi tiếp viện Đến tận đây, tận thần cấp chiến trường chia làm mảnh, băng nữ tuyết siêu vs chia vi hoàng cấp hoàng ba làm bí, một bên khác lão đẳng độc chiến mặt khác hai cái siêu thần cấp dị m à không chút nào không rơi vào thế hạ phong lão đẳng thực lực coi như không tới trí cường giả cũng không kém nhiều đánh hai cái vốn không có cái gì áp lực ba mảnh trong chiến trường băng tuyết nữ hoàng trạng thái không phải rất tốt lại thêm ngay từ đầu bị hai cái siêu thần cấp đồng thời công kích thụ bị thương hiện tại đã ở thế yếu vi hoàng bên này vi hoàng thực lực mạnh phi thường biết rõ hẳn phải chết hắn chiến đấu cực kỳ liều mạng cho dù là cái pháp sư y nguyên đẻ ép ma a đánh trong lúc nhất thời chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối cũng có thể là, là đối phương không muốn cùng một kẻ hấp hối sắp chết liều mạng lão đẳng bên này đồng dạng cũng là ưu thế tuy nhiên vừa mới tấn thăng siêu thần cấp nhưng là nó thế nhưng là có thần lòng cùng đằng xà song trọng tiên phú biến dị giống loài thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói nếu là cho thêm nó chút thời gian tuyệt đối so với cái k i a trí cường giả còn mạnh hơn siêu thần cấp chiến đấu lâm vào cháy bỏng thần cấp chiến đấu lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái nhân tộc không đến ba trăm thần cấp đối chiến y nguyên còn thừa lại hơn bốn trăm thần cấp dị ma nhưng lại chưa rơi xuống hạ phong nguyên nhân tự nhiên là có cái lão lục hành tấu tại mỗi cái trong chiến trường chơi lạnh lén mà lại không ra tay thì thôi vừa ra tay liền trực tiếp k h i ế m đi làm cho này thần cấp dị ma từng cái nơm nóp lo sợ rất sợ ra hỏa này đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình tại như thế tình huống giới những n à y thần cấp dị ma chiến lược giảm bớt đi nhiều mà n h â n tộc thần cấp cường giả lại tại phượng viêm dẫn đầu hạ khí thế như hồng cứ kéo dài tình huống như thế lại như kỳ tích ổn định chiến cục tuy nhiên thánh cấp tiên cấp trong chiến trường n h â n tộc vẫn còn tuyệt đối thế yếu nhưng là tất cả mọi người rõ ràng chân chính chúa tế chiến trường hay là những cái k i a thần cấp cùng siêu thần cấp cường giả chỉ cần thần cấp cùng siêu thần cấp chiến trường không có băng vậy những n à y dị ma liền không khả năng cầm xuống chu tất thành nhìn thấy loại tình huống này dị ma từng cái sắc mặt khó coi không thôi một trận chiến này thế nhưng là bọn họ nhiều năm như vậy lần thứ nhất công khai tuyên chiến nếu là một trận chiến này chưa thể cầm xuống chu tước thành vậy sẽ là bọn họ không cách nào xóa sạch xỉ đục cho nên một trận chiến này nhất định phải thắng rất nhanh những n à y dị ma bắt đầu đưa tin trở về thỉnh cầu c h i viện chu tước thành chiến đấu dẫn động tới tất cả mọi người tâm lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung ở chu tước trong thành vốn cho là tại dị ma đáng sợ như thế đội hình hạ chu tước vùng ven vốn không khả năng gánh vác được lại không nghĩ rằng mạo hiểm giả kia xuất hiện vậy mà để chu tước thành ổn định cục diện nhìn xem mạo hiểm giả kia cái này đến cái khác gác tất cả mọi người cũng đều ý thức được có lẽ mạo hiểm giả này mới là chủ thần chuẩn bị ở sau rất nhanh các đại chủ thành đều thu được một tin tức dị ma vậy mà lại có siêu thần cấp cường giả chạy tới chiến trường h i ệ n nhiên là chuẩn bị triệt để bị tiêu diệt chu t ứ t thành giờ khắc này các đại chủ thành thành chủ cơ hồ đều làm ra đồng dạng quyết định nhất định phải ngăn lại đối phương rất nhanh một c ố khí tức cường đại từ các đại chủ thành nội xuất hiện nháy mắt hướng nơi xa bay đi một ngày này thanh quang đại lục các nơi đều bộc phát siêu thần cấp chiến đấu nhân tộc cùng dị ma chiến đấu nhiều năm như vậy siêu thần cấp bậc chiến đấu có thể nói là ít càng thêm ít vậy mà hôm nay siêu thần cấp chiến đấu lại là mọc lên như ngấm chu tước thành chiến đấu tự a hồ là để nhân tộc nhìn thấy hy vọng lần này nhân tộc khó được cường ngạnh một lần từng cái dị ma siêu thần cấp cường giả bị ngăn lại cũng làm cho sự trợ giúp của bọn họ tan thành bong bóng canh nhưng là dị ma lại hiển nhiên không cam tâm rất nhanh có tin tức truyền ra dị ma tộc vu tôn vậy mà đi ra bách chiến thành tin tức này làm cho tất cả mọi người tộc cường giả đều giật mình dị ma nhất tộc tam đại trí cường giả hổ bí ma a vu tôn mà vu tôn không hề nghĩ ngờ là trong ba người m ạ nhất những năm này hổ bí cùng ma a đều từng xuất thủ qua nhưng vu tôn lại cơ h ộ i không gặp hắn xuất thủ qua nhưng là không ai sẽ hoài nghi thực lực của hắn bởi vì vu tôn là dị ma lãnh đạo tối cao nhất người tất cả dị ma đối với hắn đều phi thường t ô n k í n h vu tôn thân tự xuất thủ cái này khiến tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng nặng nề thanh long thành trong phủ thành chủ một cái gian phòng đơn sơ bên ngoài thanh long thành thành chủ đứng ở bên ngoài không ngừng bồi hồi muốn mở miệng lại không biết như thế nào mở miệng thật lâu gian phòng bên trong vang lên một tiếng nói dàn mua chuyện gì thanh long thành thành chủ vội vàng quỳ xuống đến thấp giọng nói hồi láo tổ thanh vân bất hiếu nghĩ mời ngài xuất thủ thanh long thành cũng không chiến sự vì sao ngươi sẽ nghĩ để ta xuất thủ ngươi hẳn phải biết ta xuất thủ hậu quả thanh vân minh bạch nhưng là hiện nay chu tức thành đại chiến đã khiên động cơ hồ tất cả thánh quang đại lục siêu thần cấp t ừng giả bây giờ ngay cả dị ma tộc vu tôn đều đã xuất thủ trừ lão tổ ngài ta thực tế nghĩ không ra ai có thể chống đỡ được vu tôn vu tôn vậy mà xuất thủ thanh vân mà nói để gian phòng bên trong lão giả khiếp sợ không gì sánh nổi rất nhanh cửa phòng mở ra một lưng g ừ thân ảnh đi tới nói cho ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì nhanh như vậy liền bộ phát lớn như thế quy mô siêu thần cấp đại chiến thanh vân mau đem gần nhất phát sinh sự tình một năm một mười nói cho lão giả lão giả nghe xong lâm vào c h ầ m tư một hồi lâu mới nói ngay cả vu tôn đều tự mình xuất thủ có lẽ mạo hiểm giả này thật cũng là chẳng thai nạn này quan trọng xem ra lần này không thể không ra tay lão giả nói xong đột nhiên khí chất đại biến lập tức trực tiếp đằng không mà lên cái này vu tôn thực lực rất có thể tại trên ta ta khả năng không làm gì được hắn tuy nhiên ta trước khi chết tuyệt đối sẽ không để hắn xuất hiện tại chu tức thành lão giả nói xong liền biến mất ở không trung thanh vân nhìn xem lão tổ biến mất phương hướng trong lòng phi thường nặng nề hắn biết lao tổ lần này ra ngoài liền rốt cuộc về không được ai hờ vọng đây hết thể đều là đáng giá chu tước thành bên này chiến đấu ý nguyên h ư ở n g hực khí thế tiến hành tiên cấp cùng thành cấp trong chiến trường nhân tộc tổn thất vô cùng thảm trọng chỉ còn lại mấy ngàn tiên cấp cùng mấy trăm thánh cấp đang khổ cực trèo c h ố n g thần c ấ p trong chiến trường lại là dị ma tổn thất nặng nề nguyên bản năm trăm h thần cấp dị ma giờ phút này cũng đã chỉ còn lại hơn ba trăm cái trọn vẹn tổn thất hơn một trăm cái mà cái này hơn một trăm cái cơ hồ đều là n ô thiếu thần giết n ô thiếu thần độc bạo thực tế quá mức buồn ôn chỉ cần bị hắn treo đẩy m ư ơ i tầng độc chẳng khác nào tuyên bố tử vong mà treo m ư ơ i tầng độc đối một dây m ư ơ i đao n ô thiếu th Chỉ cần tìm được cơ hội, nháy tìm mắt lúc i người tộc thần cấp cường giả tại, nô thiếu ề n gần thần cường nô thần căn bản không cần cùng những này thần cưng rắn, hắn chỉ cần đánh lén là được, đừng đề cập sáng khoái hơn. có Có tộc cấp cấp chỉ được, cập thể treo khoái đẩy. đề là dị ma l này thần cấp trong chiến trường dị ma đã có băng xu thế thực tế là bị ngô thiếu thần bị hủ bọn họ rất rõ ràng còn tiếp tục như vậy thần cấp chiến trường dị ma tuyệt đối phải xong cái kia bị hội ra hỏa thực tế quá khủng bố mà bọn họ chờ chi viện nhưng vẫn không đến cái này khiến những n à y thần cấp dị ma vậy mà bắt đầu sinh thái siêu thần cấp phương diện tứ đại trí cường giả chiến đấu hiển nhiên không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại nhưng là lão đ ằ n g bên này lại chiếm hết ưu thế tin tưởng muốn không bao lâu liền có thể giải quyết hết một cái có thể nói hiện tại chu tước thành cao đ o a n chiến trường tình thế một mảnh rất tốt nếu là dị ma không có cái khác chi viện một trận chiến này bọn họ muốn cầm xuống chu tước thành gần như không có khả năng chương năm trăm bốn mươi một siêu thần cấp lại vẫn chu tước thành chiến đấu một mực kéo dài song phương thương vong đều phi thường thảm trọng nhân tộc hơn một vạn cái tiên cấp cường giả cùng hơn một ngàn cái thanh cấp cường giả cơ hồ đều bị tàn sát không còn cũng bởi vậy tạo nên hơn m ư ơ i thần cấp dị ma g a đây cũng là nhân tộc không dám cùng dị ma chiến đấu nguyên nhân chủ yếu nhất bởi vì mỗi một cuộc chiến đấu đối với n h â n tộc đến nói chỉ có tổn thất mà đối với dị ma đến nói lại là tốt nhất tăng lên cơ hội cho nên những năm này n h â n tộc đều là có thể nhịn được thì nhịn trừ phi bị đánh đến tận c ử a không phải vậy cơ h ộ i đều không cùng dị ma chiến đấu tuy nhiên một trận chiến này dị ma hiển nhiên là bệnh thiếu máu mặc dù nhiều ra hơn mười thần cấp dị ma nhưng là nguyên bản năm trăm cái thần cấp dị ma lại cơ hồ bị ngô thiếu thần giết một nửa so với nhân tộc tổn thất dị ma tổn thất hiển nhiên lớn hơn kết quả như vậy để dị ma căn bản khó mà tiếp nhận nhưng mà càng khó chịu hơn chính là Gọi nửa ngày giờ không những trong chi viện cái Cái khiến nửa đến đến. này này ma mà bây vậy đều một dị lúc ò n sinh không nghĩ. g suy ra tốt l này đang cùng lao đẳng chiến đấu hai cái siêu thần cấp dị ma bên trong một cái đột nhiên nói ngươi đỉnh trước ta đi giải quyết cái này nhân tộc không phải vậy những cái kia thần cấp sớm muộn muốn bị hắn giết hết nói xong cũng không quay đầu lại chạy còn thường một cái siêu thần cấp dị ma t r ừ n g to mắt miệng há đến mấy lần lại một câu đều nói không nên lời trong lòng một vạn thất con mẹ ngươi lao nhanh Thao chỉ có thể kiên trì nhìn về phía đối diện đầu kia biến dị lòng đã thấy đối phương đối với hắn nết miệng cười một tiếng nhất thời thấy lạnh cả người từ đáy lòng chui ra cái kia hắn đi giết n g ư ơ i đồng bạn ngươi không đi hỗ trợ không cần đến lão đẳng cười cười to lớn phần đôi trực tiếp hướng đối phương đập tới không gian chuyển rời dị ma đã mất đi cùng lão đẳng dũng khí chiến đâu trực tiếp phát động chạy trốn kỹ năng hh ắ c ắ cùng c ngươi dây leo ra già so tốc độ ngươi còn non điểm lão đẳng cánh khổng lộ một cái như tuân di nháy mắt ngăn ở trước mặt đối phương cự trào trực tiếp nam tới một bên khác nô thiếu thần đánh lén đang sảng khoái sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra một đạo hư không chạm nháy mắt chém vào trên người hắn trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài nhưng mà cái này kinh khủng một k í c h cũng không có để ngô thiếu thần phát động bị động bảo mệnh kỹ năng bởi vì rét hơn hai trăm thần cấp cường giả hắn thời khắc này sinh mệnh giá trị đã đạt tới bốn hai trăm triệu lại thêm kết xù miễn tương tổn bình thường siêu thần cấp cường giả hiển nhiên là không cách nào miểu s á t hắn ngô thiếu thần nháy mắt xoay người lại liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xám cho xuất hiện sau lưng hắn mẹ kiếp luôn luôn đều là ta đánh lén người khác hôm nay lại bị người đánh lén ngô thiếu thần khó chịu nói lão đằng gia hỏa này không được、à. làm sao lại để như thế một đầu lớn cá chạy đến ta cái này đến đâu h ừ giết ta dị ma nhất tộc nhiều như vậy thần cấp cường giả ngươi chết chắc dị ma âm thanh lạnh lùng nói thôi đi ngươi sẽ không là đánh không lại lao đ ẳ n g chạy tới ta cái này tìm tồn tại cảm tới đi không khỏi xin lỗi nói cho ngươi ngươi khả năng tìm nhầm địa phương nô thiếu thần liếm liếm ở môi trong mắt tràn ngập t i ê n ý hắn có thể nhìn ra trước mắt cái này dị ma trạng thái vô cùng kém hiện nhiên là bị lao đ ẳ n g đánh cho tàn thế tăng thêm vừa mới n g ạ n kháng đối phương một kích lại chỉ là tổn thất hai phần ba máu để nô thiếu thần có cố đơn đấu siêu thần cấp cường giả d ụ vọng nhưng mà hắn cố này rục vọng rất nhanh liền bị xóa bỏ một thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại nô thiếu thần trước người ngăn ở hai người bọn họ ở giữa khi thấy đạo thân ảnh này về sau cái này dị ma chửi mẹ tâm đều có cái này mẹ nó tại sao lại toát ra một cái siêu thần cấp a còn có để hay không cho ma xương a nô thiếu thần cũng có chút kỳ quái tử h u không nên tại s ù n g vật không gian bên trong dưỡng thương sao hắn cũng không có cầu cứu a làm sao lại đột nhiên chạy đến tử h u lại là lạnh lùng trước mắt siêu thần cấp dị ma liếc một chút không có bất kỳ cái gì nói nhảm từng khoả ma cầu trực tiếp hướng đối phương đập tới một trận chiến này t ử ưu vốn là không có ý định ra bởi vì nàng trạng thái s á t thực không tốt siêu thần cấp chiến trường cũng không cần nàng hỗ trợ mà thần cấp chiến trường nói thực ra liền xem như nàng sát thần cấp cường giả tốc độ cũng không có ngô thiếu thần nhanh còn không bằng tại sủng vật không gian bên trong hào h ả o dưỡng thương nhưng là các ngươi nêu là xuất động siêu thần cấp cường giả đến khi phụ nam nhân ta vậy ta coi như mặc kệ tuy nhiên t ử ưu trạng thái không tốt nhưng là đối phó thực lực so với nàng yếu trạng thái so với nàng còn kém siêu thần cấp dị ma tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì tại từ u kinh khủng ma cầu công kích đến cái này siêu thần cấp cường giả có thể nói là khổ không thể tả xóm biết là như thế này liền nên trực tiếp chạy trốn nô thiếu thần lúc này lại không hề rời đi nhìn về phía trước siêu thần cấp dị mà trong mắt quan g mang lấp lóe đã siêu thần cấp đã không cách nào mỹ đều sát hắn hôm nay nói cái gì cũng muốn tham dự hạ siêu thần cấp c h ứ đâu chờ đúng thời cơ một cái thoáng hiện nháy mắt xuất hiện sau l ư n g dị mà thủ trong tay nhanh chóng đâm ra nhưng mà rất nhanh liền lúng túng phát hiện đâm vào không khí siêu thần cấp tốc độ cùng phản ứng hiển nhiên không phải thần cấp có thể so sánh tuy nhiên bị tử u đệ lên á n h lại đối phó lại như cũ tùy tiện tránh thoát nô thiếu thần công kích nô thiếu thần cũng không có nhục trí hắn biết rõ siêu thần cấp nếu là dễ dàng đối phó như vậy liền sẽ không đứng tại đại lục c h i đ ỉ n h đừng nhìn băng tuyết nữ hoàng cùng lao đẳng đều giết qua siêu thần cấp cường giả đó là bởi vì các nàng thực lực quá mạnh mà không phải đối phương yếu bất kỳ một cái nào siêu thần cấp cường giả đều không thể khinh thường chăm chú trong tay t h í thần nô thiếu thần nhìn chằm chằm phía trước chiến trường nhưng vào lúc này chiến đấu song phương lại một lần nữa đại chiều va chạm cuối cùng vẫn là t ử ưu cường đại có chút ba viên ma cầu đột phá không gian loạn lưu trực tiếp nện trên người dị ma đem hắn đập bay ra ngoài nô thiếu thần trong mắt trợi sáng lôi quang lóe lên nháy mắt xuất hiện sau lưng đối phương trong tay thi thần cực tốc v u n g vẩy nháy mắt cho đối phương treo đầy độc m u ố n chết dị ma giận dữ không gian sụp đổ một nháy mắt bốn phía không gian nhất thời sụp đổ kinh khủng xé rách chi lực khiến cho ngô thiếu thần hp phi tốc ngã xuống lôi đ ỉ n h nhất kích ngô thiếu thần cũng quyết tâm chịu lấy không gian xé rách chỉ lực một tia chớp công kích hung h ă n g rơi trên người dị ma độc bạo tạ ấn bạo tuyệt sát liên tục mấy đạo kinh khủng công kích đem dị ma sau cùng hp thành công chiến trường nhất thời an tính lại sụp đổ không gian lần nữa khôi phục bình thường、Bành. siêu thần cấp dị ma thi thể rơi xuống đập xuống đất đem phía dưới dị ma cùng n h â n tộc đều do sợ đây là trong cuộc chiến tranh này cái thứ nhất vẫn là siêu thần cấp cường giả đoán chừng ai cũng nghĩ không ra vậy mà lại là vẫn lạc tại một cái thần cấp trong tay từ u hơi kinh ngạc nhìn ngô thiếu thần liếc một chút ngẫu nhiên niết miệng lên một vòng đường cong cái này nam nhân chính lấy tốc độ khủng khiếp đang trưởng thành có lẽ muốn không bao lâu liền có thể siêu việt nàng cảm nhận được siêu thần cấp cường giả đều ngay lập tức nhìn về phía bên này siêu thần cấp vẫn lạc loại chuyện này đối với bất kỳ bên nào đến nói đều là đại sự khi thấy đứng lơ lửng trên không tự ư u lúc dị ma tộc siêu thần cấp cường giả từng cái sắc mặt đều chầm xuống bọn họ biết một trận chiến này bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế nào nếu là chi viện còn chưa tới vậy cái này nhất chiến căn bản không có cách nào đánh hổ bí lần nữa lấy bí pháp liên hệ vu tôn đạt được kết quả vậy mà là bị ngăn lại không cách nào chạy đến cái này khiến hổ bí trong lòng kinh hãi ngay cả vu tôn đều bị ngăn lại chẳng lẽ thanh long thành lao ra hỏa kia cũng xuất thủ chương năm t r ă ư ơ i hai tháng thảm một mảnh liên miên bất tuyệt phía trên không dây núi giờ phút này chính bộc phát một trận vô cùng kinh khủng siêu thần cấp đại chiến một bên là một thân thanh bảo lão giả một bên khác thì là một thân trường bảo màu trắng trung niên nam tử song phương đánh vô cùng kịch liệt từ n g tòa đại sơn bị san thành bình địa bốn phía không gian không ngừng vỡ vụn gây dựng lại lão g i a hỏa ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào dám ra tay ngươi dù có thể ngăn trở ta nhất thời nhưng ngươi không làm gì được ta một khi ngươi nhọc lòng coi như ta chết nhân tộc ta tự nhiên sẽ có càng rất mạnh hơn người xuất hiện ngươi dị ma nghĩ diệt nhân tộc ta nằm mơ đi thanh bảo lão giả hừ lạnh nói thật sao các ngươi những lao bất tử này vậy mà cái này đến cái khác xuất thủ xem ra ngươi nhân tộc đúng là xuất hiện biến hóa gì ta đoán hẳn là mấy cái k i a đột nhiên xuất hiện ra hỏa đi ha ha ngươi đoán bọn họ là từ đâu ra có khả năng hay không sẽ có vô số dạng này nhân tộc xuất hiện thanh bảo lão giả cười to nói nghe được thanh bảo lão giả lời nói nam tử á o trắng nhất thời nhữ mày tuy nhiên hắn biết loại này cường giả không có khả năng có rất nhiều nhưng là mấy người này xuất hiện cũng quả thật làm cho hắn rất là không hiểu loại này cường giả không có khả năng trước đó một mực không biết mà lại đối phương tác phong làm việc cùng những n à y nhân tộc hoàn toàn không giống tựa hô thật là từ địa phương khác đến cái này khiến trong lòng của hắn có chút cảnh rất lên mắt nhìn lão già trước mắt nam tử á o trắng cười cười nói nhân tộc bất quá là ta dị ma thực vật mà thôi cuối cùng rồi sẽ là phải bị ta dị ma t h ô n phê coi như xuất hiện lại nhiều lại có thể thế nào hừ một ngày nào đó nhân tộc ta sẽ đem các ngươi triệt để thanh trừ mà lại ta tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa ha ha trước khi chết ảo tưởng a trừ nơi này bên ngoài địa phương khác cũng đều tại buộc phát siêu thần cấp đại chiên vì ngăn cản những n à y tiến đến chỉ viện siêu thần cấp dị ma nhân tộc siêu thần cấp cường giả cơ hồ đều xuất thủ mà bọn họ lần này quả quyết cũng vì trận chiến tranh này tranh thủ thời gian quý giá khiến cho trận chiến tranh này trở thành nhân tộc vận mệnh bước ngoặt chu tước n g o à i thành theo ngô thiếu thần đánh giết một cái siêu thần cấp dị ma dị ma liền đã rơi vào hạ phóng không bao lâu l ã o đẳng cũng đưa nó đối thủ đánh đến lơ tàn t r â n tiểu tử thu đồ ăn đến theo thoại âm rơi xuống ngô thiếu thần thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện tại bên trong chiến trường này ngay sau đó một cái thuấn s á t không chút khách khí đem còn lại tiêu máu siêu thần cấp dị ma giải quyết năng lượng to lớn tràn vào trong thân thể để n ô thiếu thần toàn thân sảng khoái liên sát hai cái siêu thần cấp cứng giả để hắn thuộc tính lần nữa phóng đại hắn giờ phút này đã có tự tin gặp một lần siêu thần cấp cứng、giả. theo cái thứ hai siêu thần cấp dị ma vẫn lạc dị ma triệt để hoàng rút hổ bí quả quyết hạ lệnh lập tức một cái không gian chuyển rời nháy mắt xuất hiện ở phương xa lập tức trực tiếp hướng phương xa bay đi chi viện không qua được một trận chiến này hiển nhiên không cách nào đánh tuy nhiên đối diện nữ tự áo trắng trạng thái đã rất kém cỏi nhưng là hắn biết rõ hắn không có cơ hội thực lực đối phương quá mạnh trong thời gian ngắn căn bản giải quyết không các loại đầu k ê u biến dị long tới nguy hiểm cũng là hắn theo hổ bí chạy trốn ma ra cũng ngay lập tức hướng nơi xa bay đi nhưng mà băng tuyết nữ hoàng trạng thái quá kém không cách nào truy kích nhưng là vi hoàng lại chính là buộc phát giai đoạn tại ự nhiên không có khả năng làm cho đối phương cứ như khả cho h đối có cứ c làm vậy y Đây là hắn h trận c ế thế n cùng,、vô、luận như thế nào cũng cuối vô ma u nếu ố n lưng, không nhân tộc gáp lực sẽ lớn. kéo cái tộc lực gáp Tại đềm m sẽ ra vừa bay ra ngoài không xa vi hoàng liền trực tiếp một cái thuấn di đuổi theo phô thiên cái địa hỏa diễm điên cùng hướng đối phương công kích mà đi ma ra giờ phút này đã không muốn cùng vi hoàng t á i chiến một cái không gian chuyển đổi lần nữa thoát khỏi vi hoàng đang hắn chuẩn bị tiếp tục hướng nơi xa chỗ lúc một đầu to lớn phần đôi hung hăng tới ma ra n h ú n mày trước người nháy mắt xuất hiện một đạo không gian bình chướng ngăn lại một cách này nhưng mà công kích là ngăn lại nhưng là hắn cũng thành công bị cản lại lao đầu cùng tiến lên c ạ o chết hắn lao đẳng nói thẳng Tốt, hôm nay tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi vi hoàng nói hừ thật sự cho rằng bản tôn sợ các ngươi không thành ma ra cũng bị triệt để chọc giận hắn là trí cường giả vô địch tồn tại há lại nói g i ế t liền có thể g i ế t rất nhanh tam đại trí cường giả nháy mắt chiến đến cùng một chỗ lúc này cái khác dị ma tộc cũng đang nhanh chóng rút lui nhân tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường cơ hội một đường truy sát nô thiếu thần vốn định lại tạo chết mấy cái thần cấp dị ma nhưng là những cái kia thần ma lại cầu vô cùng trực tiếp để còn lại thánh cấp dị ma tướng nô thiếu thần các loại một đám thần cấp cường giả c n lại dị ma còn thừa lại trọn vẹn hơn một ngàn cái thánh cấp dị ma nô thiếu thần mấy người cũng căn bản là không có cách nhanh chóng đột phá cuối cùng c h ỉ có thể trơ mắt nhìn những cái tia thần cấp dị ma chạy thoát bất quá bọn hắn cũng đem những n à y thánh cấp dị ma toàn bộ đánh giết lúc này trong chiến trường c h ỉ còn lại trên bầu trời ba đạo thân ảnh còn tại điên cùng đánh lộn một trận chiến này dị ma cao điệu tiên chiến trọn vẹn xuất động bốn cái siêu thần cấp cường giả trong đó còn có hai cái trí cường giả tăng thêm năm trăm thần cấp cùng hơn ba ngàn cái thánh cấp cường giả cuối cùng lại là siêu thần cấp cường giả vẫn là c Lúc này trên bầu trời tại lão đẳng cùng vi hoàng điên cùng công kích đến ma a sinh mệnh giá trị đang nhanh chóng hạ xuống ba người lần nữa đánh hơn một giờ ma a đã bị đánh vô cùng thê thảm trạng thái kém đến cực hạn lại tại lúc này vi hoàng thân thể tựa hồ xảy ra vấn đề gì sắc mặt càng ngày càng trắng một cỗ nặng nề dáng vẻ dàn mua từ trong thân thể của hắn xuất hiện k h ô c lão bất tử ngươi đại nạn đã đến cuối cùng vẫn là không thể mài chết ta mà ra cười lạnh nói ha ha ngươi cũng đi không nổi ta đã là người sắp chết có thể đổi đi dị ma một cái t r í cừng giả giá trị vi hoàng cười nói hắn lúc này trên mặt da thịt đã bắt đầu chóc r a lại như cũng mỉm cười nhìn về phía cách đó không xa nô thiếu thần mạo hiểm giả ngươi xuất hiện để nhân tộc tràn ngập hy vọng đừng trách chúng ta trước đó mềm yếu bởi vì nhân tộc tình cảnh không cho phép chúng ta làm ra quá kích hành vi nếu không phải những năm này nhân tộc một mực tại cực lực tranh chiến đấu có lẽ nhân tộc sớm đã d i vong nhân tộc cũng không phải là mềm yếu mà chính là nhất định phải lưu lại cuối đời vì hờ vọng mà chiến chỉ cần thấy được hy vọng nhân tộc cường giả đều sẽ đứng ra thậm chí không tiếc dâng già sinh mệnh mạo hiểm giả về sau thánh quang đại lục liền dựa vào các ngươi vi hoàng nói xong thân thể trực tiếp hóa thành hòa diễm chậm d ã i tiêu tán tại không trung lao tổ còn lại chu tức thành người đều quỳ xuống đến bi thương không thôi t à i n ô thiếu thần thở dài hắn mặc dù có chút không quen nhìn thánh quang đại lục nhân tộc mềm yếu nhưng kỳ thật cũng không có trách bọn họ cái gì dù sao kia là người ta sinh tồn chỉ đạo nếu như mỗi cái giống hắn như vậy lãng nhân tộc sớm không có bất quá vi h o à n g m à nói lại làm cho hắn đối thánh quang đại lục nhân tộc cái nhìn có chỗ đổi mới lại thêm dị m à chỉ viện một mực không đến không khó nghĩ đến hẳn là bị cái khác chủ thành nhân tộc cản lại như thế xem ra thánh quang đại lục nhân tộc cũng không phải mặt ngoài mềm yếu như vậy trần tiểu tử mau tới thu đồ ăn đúng lúc này lão đ ằ n g thanh âm đột nhiên văng lên nô thiếu thân ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy giờ phút này ma a chịu lấy lớn tàn trạng thái muốn chạy trốn lại bị lão đ ằ n g gắt gao ngăn lại căn bản là không có cách thoát khỏi lão đ ằ n g tốc độ cơ hồ khó giải liền xem như trí cường giả cũng vô pháp trên tốc độ vượt qua hắn cho nên ma ra muốn chạ một cỗ so trước đó đều càng kinh khủng năng lượng lần nữa dung nhập ngô thiếu thần trong thân thể khiến cho ngô thiếu thần phòng n g tốc độ đều đạt tới thần cấp cực hạ sinh mệnh càng là trọn vẹn giải hai ư c tăng thêm vừa mới giết hai cái siêu thần cấp cùng trung gian đánh giết thần cấp cường giả cùng thành cấp cường giả lúc này ngô thiếu thần sinh mệnh đã đạt tới tám ước trừ sinh mệnh giá trị bên ngoài cái khác thuộc tính đều đạt tới thần cấp hạn mức cao nhất công kích hai nghìn vạn cho nên tuy nhiên thắng nhưng lại không ai cao hơn đứng lên tại loại này nặng nề bầu không khí bên trong nô thiếu thần lại tại không ngừng tìm kiếm lấy cái gì làm sao lão đẳng kỳ quái hỏi và ngự h n đâu nô thiếu thần vội la lên không biết t ạ i đánh xong đỡ liền không gặp nàng người chương năm trăm bốn mươi ba siêu thần cấp cường giả số lượng chu tước thành chiến đấu kết thúc phía dưới binh lính bắt đầu thanh lý chiến trường một đám cường giả nhao nhao trở lại thành nội nghỉ ngơi nô thiếu thần đang tìm một vòng sau vẫn không có tìm tới băng tuyết nữ hoàng thông qua khế ước kêu gọi cũng không có đáp lại cuối cùng chỉ có thể từ bỏ xem ra hẳn là có chuyện gì rời đi cô nàng này đi cũng là không nói với ta một tiếng nô thiếu thần nhả danh nói ngươi không cảm thấy nàng như trước kia có chút không giống sao tại sùng vật không gian nghỉ tay nuôi tử u đột như nói không giống nô thiếu thần sững sờ một chút lập tức giống như là nghĩ đến cái gì nói ngươi vừa nói như vậy thật là có điểm không giống tóc nàng làm sao biến thành ngân s ắ c đây không phải trọng điểm trọng điểm là khí chất của nàng như trước kia không giống nghe được từ u nô thiếu thần hồi tưởng một chút lập tức chăm chú gật gật đầu ừm s ắ c thực không giống so trước kia lạnh hơn nhìn thấy ta vậy mà đều không đánh với ta chào hỏi xem ra trên người nàng hẳn là phát sinh chút gì từ u tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên một tia không khỏi thân s á c đúng lúc này một thân hồng sắt chiến giáp phượng vem đi tới đối nô thiếu thần thật sâu cúc khỏi người cám t ạ nếu như không phải ngươi chu tước thành chỉ sợ đã không còn tồn tại nô thiếu thần l ắ c l ắ c đầu nói không cần thiết nói càng tạng ta cũng là nhân tộc mà lại việc này vốn là ta đưa tới tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn không có cái gì ai đưa tới dị ma cùng nhân loại chiến tranh xưa nay không cần phải có người gây nên một trận chiến này có thể thắng lợi ngươi công cao vĩ đại về sau nếu có dùng lấy chu tức thành địa phương ta chu tức thành tất nghiên toàn thành chỉ lực toàn lực ứng phó ngươi nếu nói như vậy vậy ta có lẽ về sau thật là có không ít chuyện làm phiền ngươi nhóm nô thiếu thần đột nhiên nghĩ đến đoán chừng muốn không bao lâu người chơi khác hẳn là liền sẽ đi vào cấp một chủ thành bên này nói thực ra hắn đối cái khác chủ thành thành chủ h ấn tượng không ra thế nào dọn nhưng là đ ố i trước mắt cái này chu tức thành thành chủ h ấn tượng cũng không tệ lắm không nói cái khác liền vừa mới đại chiến thời điểm nữ nhân này vẫn luôn là sông lên phía trước nhất chưa hề lùi bước qua so với những cái kia đều đánh tới cửa ra vào còn sợ hãi rụt rẻ người tốt nhiều nghe được nô thiếu thần phượng viêm rất là vui vẻ nói nhưng có cần thiết chắc chắn toàn lực ứng phó không đến mức cũng không phải cái đại sự gì sau này hãy nói đi thôi vào thành nhìn xem hai người tiến vào chu tức thành tại phượng viêm mời mọc một đường đi vào phủ thành chủ lúc này phủ thành chủ trong phòng tiếp khách có một cái nam tử áo đen đang ở bên trong đi tới đi lui thấy phượng viêm tiến đến tranh thủ thời gian hành lễ thành chủ lập tức đột nhiên nhìn thấy một bên ngô thiếu thần trong mắt nhất thời lộ ra v ẻ kích động hắn khả năng cả một đ ờ i đều q u ê n không trước mắt nam tử này là như thế nào sắt thần cấp dị mà tên kia quả thực so g i ế t gà còn đơn giản phất tay lên dây không hề có đạo lý có thể giảng để cùng là thích khách hắn sùng bái tới cực điểm xích vũ thế nhưng là có tin tức gì phượng viêm nhìn về phía nam tử nói、ừ. thành chủ dị ma nửa đường lần nữa xuất động sáu cái siêu thần cấp cường giả chạy tới bên này tuy nhiên đều bị cái khác chủ thành siêu thần cấp cường giả n g ă n lại ừ n ta đã đoán được tình huống bây giờ thế nào theo bên này chiến đấu kết thúc đại bộ phận siêu thần cấp cường giả đều đã dừng tay ai đi đường đấy vất quá thanh long thành lao tổ vất lạc cái gì hắn làm sao lại xuất thủ phượng viêm kinh hai nói vu tôn xuất thủ xích vũ trầm giọng nói nang giờ k h ắ c này phượng viêm c h ư m ặ c vu tôn là ai một bên ngô thiếu thần nghĩ ngờ nói dị ma tộc người lãnh đạo cũng là dị ma tộc tam đại trí cường giả bên trong thực lực mạnh nhất xích vũ giải thích nói nghe nói như thế nô thiếu thần trong lòng cũng là giật mình không nghĩ tới dị ma còn có so phía trước hai cái còn mạnh hơn không phải nói nhân tộc cùng dị ma siêu thần cấp chiến lược không sai biệt lắm sao tại sao ta cảm giác dị ma bên kia ngưu bất giất nhân tộc bên này như thế đồ ăn đâu nghe được nô thiếu thần phượng viêm lắc lắc đầu nói siêu thần cấp phương diện song phương xác thực không sai biệt lắm tuy nhiên nhân tộc thọ mệnh quá ngắn cho dù là siêu thần cấp cũng chỉ có vạn năm tuyến nguyện nhân tộc tam đại trí cường giả sinh mệnh đều đã hơn vài tuổi dựa vào thực lực cường đại miễn cưỡng kéo lại sinh mệnh một khi xuất thủ vậy liền không cách nào đang áp chế ở thuế nguyện t a n mòn cho nên tam đại l a o tổ chỉ có thể làm trấn nhiếp không cách nào tùy tiện ra tay cái kia cũng không đúng sao ba cái không cách nào tùy ý xuất thủ lao tổ có thể trấn nhiếp dị ma nhiều năm như vậy nô thiếu thần hoài nghi nói tự nhiên không có khả năng kỳ thật ngay từ đầu nhân tộc có bốn cái lao tổ thanh long thành bạch hổ thành huyền vũ thành chu tước thành đều có một cái siêu thần cấp phương diện thực lực còn mạnh hơn dị ma không ít một trăm năm trước dị ma tiến công bạch hổ thành bạch hổ thành lao tổ xuất thủ trận chiến kia bạch hổ thành lao tổ liệu rơi dị ma nằm cái siêu thần cấp cường giả triệt để c h ấ n trụ dị ma về sau dị ma cũng không dám lại cấp tiến chỉ dám tiến đánh không có siêu thần cấp cường giả bảo vệ chủ thành khó trách ta liền nói nhân tộc sao có thể kiên trì lâu như vậy tuy nhiên cứ như vậy thôn vệ xuống dưới dị ma càng ngày càng mạnh nhân tộc sớm muộn muốn bị nuốt hết đúng vậy à cho nên nhân tộc một mực tại tận lực kéo dài thời gian chờ đợi lấy chủ thần nói tới chi về đến cũng may rốt cục để chúng ta đợi đến p h ư viêm nhìn xem nô thiếu thần nói Ê, ngươi sẽ không cho là ta cũng là c h i viện đi chủ thần nói tới c h i viện hẳn là vô số mạo hiểm giả mới đúng những mạo hiểm giả kia còn không có tới nô thiếu thần l u n g t u n g nói ngay từ đầu chúng ta đều coi là chủ thần nói tới c h i viện hẳn là này vô số mạo hiểm giả chúng ta một mực đau khổ kiên trì chờ mong những mạo hiểm giả kia trưởng thành ngày đó bất quá thẳng đến ta gặp được ngươi về sau ta biết chúng ta sai chân chính c h i viện cũng không phải là vô số mạo hiểm giả mà chính là đ ỉ n h phong chiến lược có lẽ chủ thần an bài cũng là từ nhiều như vậy mạo hiểm giả bên trong sàng chọn ra chân chính đình phong chiến lược mà ngươi khẳng định cũng là chủ thần lựa chọn chúng người không thể nào ta thế nào không biết nô thiếu thần mắt trận cho nói người đến về sau nhân tộc cùng dị ma thế cục đã tại phát sinh cải biến đây chính là chứng minh tốt nhất việc này không nói trước ta liền muốn biết hiện tại song phương còn có bao nhiêu siêu thần cấp cường giả nhân tộc tại mất đi hai cái trí cường giả về sau hiện còn thừa lại huyền vũ thành lao tổ một cái trí cường giả cùng mười lăm cái siêu thần cấp cường giả dị ma tại gần nhất hai trận trong chiến tranh liên tục vẫn lạc bốn cái siêu thần cấp cường giả trong đó một cái hay là trí cường giả trước mắt dị ma còn có hai cái trí cường giả cùng mười hai cái siêu thần cấp cường giả xích viêm thuộc như lòng bàn tay nói hắn là mười một cái mới đúng nô thiếu thần cải chính cũng là mười hai cái ta không có khả năng toán sai xích viêm chân thành nói h i ệ n nhiên đối với mình giữ lời rất tự tin ta đến chu tức trước thành còn làm thịt một cái ngươi không có toán nô thiếu thần thản n h i ê nói n linh chương năm trăm bốn mươi b ố bằng ngữ nguy cơ nghe xích vũ nô thiếu thần cuối cùng đối với song phương siêu thần cấp cường giả số lượng có rõ ràng nhận biết nói cách khác chúng ta bây giờ siêu thần cấp chiến lược đã siêu việt đối phương lạc này chúng ta có hay không có thể phản kích nô thiếu thần nhìn về phía phượng viêm nói nhưng mà phượng b i ê m lại là l ắ c l ắ c đầu nói chỉ có thể nói chúng ta bây giờ siêu thần cấp số lượng vượt qua đối phương nhưng là chiến lược cũng không có trí cường giả quá mạnh một cái trí cường giả chỉ ít cần ba bốn cái siêu thần cấp cường giả mới có thể đối phó mà lại trí cường giả có đánh g i ế t siêu thần cấp cường giả năng lực nhưng là siêu thần cấp cường giả muốn đánh g i ế t trí cường giả gần như không có khả năng coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích trí cường giả muốn rời khỏi bình thường siêu thần cấp cường giả căn bản không để lại chớ nói chi là không gian hệ trí cường giả cho nên trừ phi là đồng dạng trí cường giả xuất thủ nếu không cầm trí cường giả không có bất kỳ biện pháp nào n h â n tộc hiện tại chỉ còn lại huyền vũ thành lao tổ một cái trí c ư ờ n g giả còn không cách nào tùy ý xuất thủ mà dị ma bên kia lại còn có hai cái trí c ư ờ n g giả tuy nhiên chúng ta siêu thần cấp số lượng nhiều một chút nhưng chiến lược lại cũng không chiếm ưu thế cái gì gọi là còn xuất lại một cái trí c ư ờ n g giả nhà ta băng ngữ cũng là trí c ư ờ n g giả đi nô thiếu thần bất mãn nói à đúng không có ý tứ quyên đem các ngươi toán ở bên trong băng hoàng đại nhân xác thực xem như trí c ư ờ n g giả tăng thêm các ngươi chúng ta chiến lược xác thực mạnh hơn đối phương tuy nhiên huyền vũ thành lao tổ không cách nào tùy ý xuất thủ chân chính có thể xuất thủ trí cường giả cũng chỉ có băng hoàng đại nhân cho nên bây giờ muốn phản kích chỉ sợ còn không được còn có cái tin tức xấu còn chưa nói đâu lúc này một bên xích vũ đột nhiên nói tin tức gì hai người nhao nhao nhìn về phía hắn thanh long thành lão tổ thi thể bị vu tôn mang đi rất có thể dị ma muốn xuất hiện cái thứ tư trí cường giả fl f nghe nói như thế nô thiếu thần cùng phượng viêm sắc mặt đều c h ầ m xuống thanh long thành lão tổ là nhân tộc người mạnh nhất nếu như thôn vệ hắn dị ma thật đúng là khả năng lại xuất hiện nhất tôn trí cường giả ai hắn làm sao không thể học một ít các ngươi chu tức thành lão tổ trực tiếp đem mình cho hỏa táng nô thiếu thần nhà danh nói chúng ta lão tổ là hỏa hệ pháp thần cho nên có thể đủ làm được điều ấy nhưng là thanh long thành lao tổ là chiến sĩ cũng không thể hướng trên người mình chặt mấy đ a o đi lại thêm vu tôn nhất định là không có khả năng để hắn hủy đi thi thể Ơ y y. này Tốt trách tổ xuất thủ, hóa ra chết còn phải thành toàn người khác tuy nhiên vì cái gì chính vu tôn không thôn biết trí đột Trí thần Trước muốn à, là là nàng là khó không khác không không những hóa phải nhiên chính phẹ Phượng nhiên hỏi. phải định phong đó nói ra láo dám cái còn ca, cái cường cường cấp loạn người dẫn Ngươi liền băng ngữ gì gì giả giả sao? sao? Viêm vu đâu? siêu qua đi si vì nói như vậy không sai trí cường giả đúng là siêu thần đ ỉ n h phong cũng là trước mắt đã biết tu luyện có khả năng đạt tới đ ỉ n h phong cái này đ ỉ n h phong là chỉ tất cả thuộc tính đều đã đạt tới hạn mức cao nhất không cách nào lại để thăng cho nên vu tôn liền xem như thôn p h ệ thanh long thành lão tổ thi thể cũng là lãng phí còn không bằng mang về lại bồi dưỡng được một cái trí cường giả ra tốt h đa minh bạch nô thiếu thần gật gật đầu nếu như dị ma thật lại xuất hiện một cái trí cường giả vậy chúng ta ưu thế lại không có xích vũ bất đắc dĩ nói sợ cái gì ưu thế là đánh ra đến lại diện đi mấy người bọn hắn siêu thần cấp ưu thế chẳng phải ra sao phượng viêm đột nhiên nhìn xem ngô thiếu thần nghiêm túc nói ngươi gần nhất đừng chạy tùy ý ra ngoài dị ma hiện tại khẳng định đưa ngươi liệt vào tất sát mục tiêu một khi cho bọn hắn cơ hội bọn họ khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đưa ngươi đánh giết nghe được phượng viêm ngô thiếu thần co lại d u ộ t cổ khả năng này tính thật đúng là rất lớn giống như cái này hai lần chiến tranh dị ma sở dĩ thua thảm như vậy đều là bởi vì hắn mà lại dị ma siêu thần cấp trên cơ bản đều là bọn họ giết lại thêm một mình hắn giết mấy trăm cái thần cấp dị ma đối phương không đem hắn liệt vào số một tất sát danh sách đều không thể nào nói nổi xem ra cần phải bị ổi một đoạn thời gian ngô thiếu thần thờ n g gật gật ngươi ngươi rời sau đi n ở phủ thành chủ về sau nô thiếu thần đi vào phượng viêm tiễn hắn phủ lệ chỗ nhìn xem này to lớn cửa sắt cùng ngoài cửa lớn hai tòa cự đại pho tượng cùng cửa ra vào đứng thắng thủ vệ nô thiếu thần không thể không thẳng thắn quả nhiên ở nơi đó đều được có quan hệ à như thế lớn phủ đệ Có tiền cũng tiền không mua đi ư ợ c đ vào ừ a cửa miệng, liền bị hai cái thủ vệ ngăn lại, đưa ra đi đến miệng, liền cái lại, viêm ngăn phượng hắn lệnh cho vệ bị b thủ i Hai tên lính nhất thời liền vội vàng hành lễ, tranh thủ thời gian mở ra đại、môn. Đi về vàng v sau. tranh ra lính nhất hành thủ tên môn. lễ, à mở phủ đệ nô thiếu thần vẫn là bị cảnh tượng bên trong chân kinh tòa phủ đệ này nói ít cũng phải một hai vạn mv é t ô n g bên trong từng dãy cổ hương cổ sắc kiến trúc có một phong cách riêng hoàn cảnh ưu mỹ hai bên có các loại số một hoa cỏ lúc này còn có không ít hạ nhân đang tu bổ nhánh cây tại thủ đệ binh lính thông chi một chút rất nhanh trong phủ đệ hạ nhân toàn bộ chạy đến hướng nô thiếu thần hành lễ không cần nhiều như vậy lễ tất cả mọi người đi làm việc đi nô thiếu thần có chút câu n à y nói cuối cùng là thể nghiệm một thanh cổ đại quan lại quyền quý sinh hoạt cũng là có chút không quen đây mới là nhà nha thanh long thành thành chủ thật mỏng mọn xem ra quay đầu ta muốn đi qua đem ta bộ kia ghế s o f a cờ về nô thiếu thần tự lẩm bẩm đem lão đẳng cùng tử u đều đều triệu hắn đi ra để bọn hắn đều tự tìm cái gian phòng nơi này như thế lớn không cần thiết thiên thiên đợi tại s ù n g vật không gian đối với cái này tử u ngược lại là không quan trọng ngược lại là đem lão đẳng cao h ư n g xấu vui vẻ đi chọn gian phòng của mình có thể hóa thành hình người cũng là tốt có giường ngủ một ngọn núi cao đỉnh đầu lúc này một cái một thân t u y ế t trắng tuyệt mỹ nữ tử chính xếp bằng ở thượng diện không n ú c ních thật lâu nữ tử mới chậm rãi mở to mắt lập tức nhẹ nhàng thở dài ta đã khôi phục bản tôn vì sao nội tâm lại sẽ không muốn cưỡng ép phá mất đạo khế ước này đâu lập tức l ắ c lắc đầu nói xem ra khoảng thời gian này đi theo hắn đối tâm cảnh ảnh hưởng có chút lớn nên rời đi hắn một đoạn thời gian ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra lập tức một thân ảnh này băng tuyết nữ hoàng nhất thời nhữ mày ngươi vậy mà không có trốn ừ một trận chiến này ta dị ma tổn thất to lớn như thế thậm chí ngay cả trí cường giả đều vẫn lạc một cái ta sao lại dễ dàng như vậy rời đi ngươi ba lần bốn lượt xấu tộc ta đại sự cho nên ngươi phải chết d ế ta t ngươi sợ là không có bản sự này băng tuyết nữ hoàng âm thanh lạnh lùng nói nếu là lại tăng thêm bản tôn đâu theo thanh âm vang lên lại một đường thân ảnh cũng xuất hiện ở trong sân từ khí tức phán đoán vậy mà lại là một cái trí cường giả nhìn xem đạo thân ảnh này băng tuyết nữ hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống lập tức nhìn về phía hồ bị nói ngươi trên người ta lưu ân ký ha ha ngươi cũng không đốc không sai thời điểm chiến đấu ta liền ở trên thân thể ngươi lưu lại ân ký người đối với tộc ta uy hiếp quá lớn nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ ngươi vốn cho là muốn tìm được cơ hội không biết phải chờ tới lúc nào lại không nghĩ rằng nhanh như vậy ngươi vậy mà liền một người ra lần này nhìn ngươi còn thế nào trốn chó cùng nàng nhiều lời tốc chiến tốc thắng nơi này là nhân tộc địa giới này thì sinh biến một cái khác dị ma nói ơ mi h ổ bí gật gật đầu thượng đạo kỹ năng nháy m ắ t hướng băng tuyết nữ hoàng đánh tới mà đổi thành một cái dị ma thì cấp tốc phong tỏa phim chính không gian hiện nhiên không định cho đối phương một điểm cơ hội chạy trốn chương năm trăm bốn mươi lăm cứu viện chu tất h à n h nỗ thiếu thần chỗ trong phủ đệ đối ca. đối a đừng đối a n g ư ơ i bốn cái a mở ra đánh nô thiếu thần chừng to mắt nhìn xem lão đẳng sao không được ây đi n g ư ơ i tiếp tục bốn cái hai mang hai vương x o n g ha ha các n g ư ơ i thua nô thiếu thần khỏe miệng có cắp rút ngươi có phải hay không gian lận làm sao bài tốt đều đến trên tay ngươi c h â n tiểu tử ngươi cũng đừng oan b g ta ta thế nhưng là nghiêm túc c ầ m bài lão đẳng nghĩa chính ngôn từ đạo nô thiếu thần h ồ nghỉ nhìn xem lão đẳng nơi này hắn thực lực cao nhất coi như gian lận bọn họ cũng không biết ngươi có phải hay không thua không nổi tranh thủ thời gian lấy tiền lão đằng thúc giục nói cái kia đáng ra ta cũng chỉ có chút tiền này ngài nhìn một bên khác quản g i a một mặt đau lòng xuất ra một cái túi vô cùng đáng thương đạo bị hai người không hiểu thấu kéo tới đến bây giờ còn không có chơi minh bạch cái đồ chơi này liền đem nội tình đều cho móc sạch sẽ cái này đều chuyện gì à nhưng mà lão đằng hoàn toàn bất vi sở động trực tiếp đem quản g i a túi tiền lấy đi ngươi yên tâm chủ nhân nhà ngươi là người giàu có hảo, hảo làm việc thiếu không tiền của ngươi đừng để ý chút tiền lệ này nô thiếu thần trận mắt một cái đang chuẩn bị từ trong càn khôn giới lấy chút kim tệ ra đúng lúc này trong đầu khế ước chi lực lại là đột nhiên nhảy lên một chút một cái xuất hiện ở trong đầu thoáng một cái đã qua nô thiếu thần sững sờ một chút tình huống này còn là lần đầu tiên đụng phải tuy nhiên tuy nhiên không biết tình huống như thế nào nhưng là hắn bản năng cảm giác tuyệt đối có việc phát sinh lập tức trực tiếp đứng lên hướng tử ư u gian phòng đi đến làm sao thấy nô thiếu thần sắc mặt không đúng lão đ ẳ n g vội vàng hỏi hiện tại không rõ ràng đi đi tử ư u này không cần ta đã biết tử h u thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân tử h u đây rốt cuộc tình huống như thế nào đây là khế ước chỉ lực nguy cơ cảm ứng nữ nhân kia rất có thể nguy hiểm Phi, ép nghe nói như thế nô thiếu thần cùng lão đ ẳ n g nhất thời kinh hãi vậy ngươi có thể hay không cảm ứng được nàng ở đâu nô thiếu thần vội và nói g n quá xa cảm ứng không tử ưu lắc đầu nói vậy làm sao bây giờ nô thiếu thần lo l ắ n g nói đột nhiên nhớ tới vừa mới trong đầu thoáng một cái đã qua hình ảnh đi đi phủ thanh chủ nô thiếu thần nói xong thân ảnh nháy mắt lao ra tử ưu cùng lão đ ẳ n g trực tiếp chui vào sủng vật không gian bên trong, trong phủ thanh chủ phượng viêm cùng mấy cái chu tức trưởng thành lao đang thương lượng chuyện kế tiếp nghi đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên chuyển vào p h ụ thành chủ đại điện bên trong mấy cái chu tức trưởng thành lao đang muốn quát lớn nhìn thấy là ngô thiếu thần tranh thủ thời gian ngậm miệng lại cái này sát thần không thể chơi vào phượng thanh chủ n g ư ơ i biết nơi đó có một tòa cao vút trong mây độc lập sơn phong sao ngô thiếu thần vội la lên phượng viêm lắc lắc đầu nói thanh quang đại lục dạng này sơn phong quá nhiều ta cũng không biết ngươi muốn tìm tòa nào nghe được phượng viêm ngô thiếu thần tâm lạnh một nửa hắn vừa mới trong đầu thoáng một cái đã qua hình ảnh cũng là một ngọn núi mà thôi căn bản không có những vật khác bùi đại nhân có phải là một tòa thẳng tắp sân phóng bốn phía không có cái khác sơn Mạch? một cái niên kỷ khá lớn lão giả đột nhiên nói đúng nô thiếu thần tranh thủ thời gian gật đầu nói dạng này sơn phong tuy nhiên tại thánh quang đại lục rất nhiều nhưng là chu tức thành phạm vi bên trong lại không nhiều cách chúng ta nơi này hơn một ngàn cây số có một tòa cô hành p h ò n g cùng ngươi miêu tả rất giống không biết có phải hay không là ngươi muốn tìm vị trí cụ thể ở đâu nô thiếu thần vội la lên lão giả xuất ra một cái địa đồ rất nhanh chỉ hướng một vị trí tạ ơn nô thiếu thần nói xong trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phượng viêm vừa muốn nói gì kết quả người liền không có phượng viêm trong này lập tức đột nhiên nói liên hệ cái khác siêu thần cấp từng giả mời bọn họ chạy tới cô vân phong mặt khác thông chí huyền vũ thành thành chủ khi tất yếu mời huyền vũ thành lao tổ xuất thủ nhất định không thể để cho hắn xảy ra chuyện cái này nhanh đi vâng cô ảnh phong lúc này toàn bộ cô ảnh phong nhìn gió hêm sóng lặng ai cũng không biết tại cô ảnh trên đỉnh trống không một mảnh không gian đặc thù bên trong đang có ba cái trí cường giả tại đại chiến b ảnh một tiếng pha lê tan vỡ thanh em tại không gian đặc thù bên trong văng lên băng tuyết nữ hoàng trên người băng giáp vỡ vụn cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài nàng lúc này m á u me be bét khắp người trạng thái kém đến cực điểm đừng làm vô vị dãy r ù a mảnh không gian này đã bị ta triệt để ngăn cách ra trừ phi là trí cường giả tới nếu không cho dù có người đi qua từ nơi này cũng phát hiện không cho nên người hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ băng tuyết nữ hoàng trên mặt y nguyên băng lãnh tuy nhiên nội tâm lại tràn ngập bất đắc dĩ không nghĩ tới sống lại một đời vậy mà nhanh như vậy lại muốn kết thúc ở kiếp trước nàng độc lai độc vãng bởi vì tính cách lãnh n ạ o cũng không có cái gì bằng hữu cuối cùng bị người vây giết trí tử không nghĩ tới một thế này lại là dạng này trong đầu hiện lên từng bức họa vậy mà không lên cả đ ờ i khinh thường quần hùng hình ảnh mà chính là cùng người kia cùng một chỗ phi thường bình thường dạo phố tranh cãi hình ảnh có lẽ ngươi là đúng đây mới là chúng ta chân chính muốn sinh hoạt băng tuyết nữ hoàng tự dễ một tiếng trên đầu tóc bạc vậy mà tại giờ k h ắ c này nháy mắt hóa thành tóc đen kết thúc nhân tộc trí cường giả không gian phai mở không gian rào sát hai cái dị ma đồng thời phóng thích đại chiêu kinh khủng không gian chi lực hướng băng tuyết nữ hoàng của tới đúng lúc này không gian đặc thù không gian bích lũy đột nhiên vỡ vụn ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh nháy mắt ngăn tại băng tuyết nữ hoàng trước mặt kinh k h ủ n g không gian chỉ lực nháy mắt tác dụng trên người l ã o đẳng đau nó ngao ngao kêu to đại gia lão tử đều siêu thần còn tờ mờ muốn bị đánh l ã o đẳng nhà danh nói cũng may nó sớm đem lân giáp bao trùm toàn thân không phải vậy hai cái trí cường giả đại chiêu cũng không phải là gọi vài tiếng đơn giản như vậy nô thiếu thần nháy mắt đi vào băng tuyết nữ hoàng bên cạnh đưa nàng lung lay sắp đổ thân ảnh ôm vào trong l ự c nhìn xem ngó me be bét khắp người suy yếu đến cực hạ băng tuyết nữ hoàng trong lòng sát ý lan tràn bất quá hắn cũng rõ ràng lúc này không phải phẫn nộ thời điểm ôm băng tuyết nữ hoàng bay đến lao đẳng trên lưng đi nháy mắt hướng nơi xa bay đi bất thình lình một màn khiến cho hai cái t r í cường giả đều sững sờ một chút lập tức giận tím mặt m u ố n chết không gian chuyển đổi một nháy mắt lão đằng bay ra ngoài thân thể lần nữa trở lại nguyên điệu lão đằng sắc mặt vô cùng khó coi lập tức đối ngô thiếu thần nói mang theo nàng rời đi ngô thiếu thần gật gật đầu ỗ băng tuyết nữ hoàng nhanh trong hướng nơi xa bay đi để ngươi đi sau hai cái t r í cường giả hư lạnh một tiếng từng đạo công kích trực tiếp hướng ngô thiếu thần công kích mà đi từ u thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ngô thiếu thần trước người một trăm hai mươi tám k h ả ma cầu điên c ù n xoay tròn đem tất cả công kích đều đỡ được tuy nhiên sắc mặt nàng cũng ngu sao mà không ít trí cường giả công kích nào có dễ dàng như vậy cản thật l à ngươi đẳng ra ra không tồn tại đúng không lão đẳng giận dữ vô số lôi đình điên còn g hướng hai cái dị ma bổ tới từ u cũng ngay lập tức triệu hoán ma cầu hướng hai cái dị ma hung hăng đập tới không biết tự lượng sức mình hai cái trí cường giả đồng thời xuất thủ không gian chỉ lực lan tràn ra đem tất cả công kích toàn bộ đỡ được song phương nháy mắt chiến đến cùng một chỗ lão đẳng cùng từ u thực lực hiển nhiên còn không cách nào cùng trí cường giả bằng được rất nhanh liền bị áp chế c ũ may lão đằng da dày thịt béo kiên chỉ một hồi vẫn là có thể chương năm trăm bốn mươi sáu nguy cơ giải trừ nô thiếu thần ôm băng tuyết nữ hoàng một mặt ngưng trọng nhìn phía xa chiến trường hắn biết lao đẳng cùng tử hữu khẳng định không phải hai cái trí cường giả đối thủ đáng tiếc tuy nhiên hắn thực lực đã không sợ siêu thần cấp cường giả nhưng là mặt trí cường giả còn chưa đủ xem ra chỉ có thể đi tìm nhân tộc siêu thần cấp cường giả đến chi viện nô thiếu thần tự lẩm bẩm đúng lúc này bên hai chuyển đến băng tuyết nữ hoàng hư nhược thanh âm thả ta xuống nô thiếu thần liếp nhìn nàng một cái lắc lắc đầu nói không được ngươi bây giờ quá hư nhược hai người bọn họ không phải này hai cái dị m a đối thủ ngươi thả ta xuống để ta khôi phục lại Ta ta tiếng ba tiếng c ò nhưng có t ể tái i c h mà lúc này nhiệt độ chung quanh lại đột nhiên giảm nhiều nô thiếu thần nháy mắt cảm giác thân thể cứng ngắc rất nhanh trên thân liền bao trùm một tầng khối băng ư i chẳng phải đánh ngân một chút sao cần thiết hay không nô thiếu thần chừng to mắt nhìn xem băng tuyết nữ hoàng nói băng tuyết nữ hoàng tránh thoát ra nô thiếu thần ôm ấp ánh mắt phức tạp nhìn xem nô thiếu thần tóc đen đ ầ y đầu lần nữa biên thành sợi bạc ánh mắt càng ngày càng lạnh nhưng mà rất nhanh lại bị tóc đen bao trùm cứ như vậy vừa đi vừa về biến đổi nhìn n ô thiếu thần chọn mắt h ố t mồm không bao lâu tóc lần nữa bị tóc đen thay thế băng tuyết nữ hoàng ánh mắt bên trong băng lánh cũng lập tức tiêu tán nô thiếu thần trên người khối băng cũng hòa tan ra người nô thiếu thần đang muốn nói cái gì kết quả rất nhanh liền bị băng tuyết nữ hoàng đánh xấy đừng hỏi h i ệ nô thiếu thần không chút do dự đem nguyên tinh lấy ra đưa cho băng tuyết nữ hoàng nguyên tinh tuy nhiên chỉ khôi phục một chút năng lượng nhưng là nguyên tinh năng lượng ẩn chứa cấp bậc cực cao đối với trí cường giả cũng có được không thể tưởng tượng nổi hiệu quả băng tuyết nữ hoàng cầm lấy nguyên tinh cấp tốc ngồi xếp bằng đứng lên rất nhanh liền tiến vào trạng thái khôi phục nô thiếu thần bảo vệ ở một bên nhìn xem băng tuyết nữ hoàng này tuyệt mỹ gương mặt ánh mắt lộ ra thần sắc n g h i hoặc nàng vừa mới đến cùng là tình huống như thế nào tựa hồ tóc biến b ạ c h sau tựa như hoàn toàn biến một người đ ồ n dạng thời gian từng giây từng phút trôi qua xa xa chiến đấu đánh vô cùng kịch liệt từ h cùng lão đẳng hoàn toàn bị đẻ lên á n h cũng may hắn hai phối hợp c biến dị sau lão đẳng có lân giáp giảm thương tổn cùng thần long thiên phú quả thực một miếng thịt trực tiếp đệ vào phía trước khiêng hai cái trí cường giả công kích từ u ma cầu thì từ bỏ phòng thủ toàn bộ chuyển thành công kích điên cuồng hướng hai cái dị ma đập tới hai cái dị ma giờ phút này cũng là kinh ngạc không thôi vốn cho là lấy thực lực của hai người bọn họ phải giải quyết hai cái siêu thần cấp cường giả căn bản phí không chuyện gì lại không nghĩ rằng cái này hai cái siêu thần cấp vậy mà mạnh như vậy bất quá mạnh hơn siêu thần cấp cùng trí cường giả y nguyên vẫn là có trên lệ không nhỏ theo thời gian trôi qua lão đẳng vết thương trên người càng ngày càng nặng cứ tiếp như thế thất bại là chuyện sớm hay muộn ngay tại ngô thiếu thần nhìn phía xa chiến trường vô cùng lo lắng thời điểm một bên băng tuyết nữ hoàng đột nhiên đứng lên tiện tay đem nguyên tỉnh ném cho hắn tóc đen đầy đầu lần nữa hóa thành sợi bạc lập tức thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất vào nguyên địa trong chóc mắt liền tới đến trong chiến trường Ô ô ô, thật to tỷ lớn người rốt cuộc tới nhìn thấy băng tuyết nữ hoàng xuất hiện lão đ ẳ n g nháy mắt kích động lên liền ngay cả tử ưu cũng thở phào nặng có thể nhìn ra nữ nhân này tựa hồ khôi phục không ít tuy nhiên trong lòng khâm phục nhưng không thể không nói nữ nhân này thực lực tuyệt đối là không cần hoài nghỉ băng tuyết nữ hoàng ánh mắt phức tạp nhìn lao đ ằ n g cùng t ử h u liếc một chút nàng biết nếu không phải vì cứu nàng bọn họ cũng không đến nỗi bị loại này tội đây là băng tuyết nữ hoàng lần thứ nhất cảm nhận được bị người l i ề u mạng bảo hộ cảm giác tuy nhiên trạng thái này băng tuyết nữ hoàng hiển nhiên là không hiểu được như thế nào biểu đạt cả bọn chỉ là nhìn về phía hai cái dị ma ánh mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo nhìn xem băng tuyết nữ hoàng trở về hai cái dị ma nhưng trong lòng thì vui mừng vốn cho là đối phương đã trốn không nghĩ tới lại còn dám trở về hai cái dị ma lẫn nhau nhìn một chút đều nhìn thấy trong mắt đối phương sắc ý toàn bộ giết nói xong hai cái dị ma nhanh chóng xuất thủ. t ừ ngay đạo không g i n năng n kỹ h á m ắ tại hướng ư n g ba nô q u thiếu đi、hai、nữ cùng đẳng lao thời thần chuẩn bị truyền thống về chu tức thành giao người lúc đột nhiên nơi xa bảy đạo khí tức cường đại nhanh trong hướng bên này bay tới nô g thiếu thần hai mắt tỏa sáng lập tức tự nhủ đến nhanh như vậy hay là thành đàn mà đến xem ra hẳn là chu tức thành chủ gọi tới đang chiến đấu bên trong mọi người cũng cảm giác được bọn này khí tức cường đại hai cái dị ma sắc mặt nháy mắt trầm xuống đi không chút do dự hai cái dị ma trực tiếp vượt qua không gian hướng nơi xa bay đi nn ờ ờ đánh lao tử còn nghĩ chạy lao đằng giận dữ dương cánh liền chuẩn bị đuổi theo đ ừ n g truy băng tuyết nữ hoàng cùng tử u gần như đồng thời nói dọa đến lao đẳng tranh thủ thời gian thu hồi cánh chúng ta trạng thái quá kém đuổi theo cũng không để lại tốt a đừng để ta khi nhìn đến bọn họ nếu không nhất định muốn cạo chết bọn họ lao đẳng tức giận nói t i ê n tâm sẽ có cơ hội nô thiếu thần thân ảnh xuất hiện tại mấy người bên cạnh nhìn xem mấy người nói không có sao chứ từ ư u lắc đầu nhìn một chút hướng bên này bay tới mấy cái siêu thần cấp cường giả lập tức trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ tiến vào sùng vật không gian bên trong h i ệ n nhiên không lớn muốn cùng những người k h á c tộc cường giả gặp mặt băng tuyết nữ hoàng lúc này tóc lần nữa biến thành hát sắc tuy nhiên sắc mặt lại là tuyết trắng một mảnh nhìn xem lão đằng nói thẳng chuyển ổ thật to tỷ lớn ngươi nhìn ta làm gì ngươi muốn nhìn hắn nha nô thiếu thần lắc đầu trực tiếp giải trừ lão đằng khế ước rất nhanh băng tuyết nữ hoàng cũng biến mất, mất tại nguy xuất hiện tại một cái khác s ù n g vật không gian bên trong hai nữ tiến vào s ù n g vật không gian sau đều là ngay lập tức ngồi xếp bằng đứng lên trọng s á c khinh hữu lao đẳng tự lẩm bẩm nô thiếu thần trận mắt một cái trực tiếp không thèm để ý hắn lúc này bảy cái siêu thần cấp cường giả cũng tới đến bên này nhìn một chút nô thiếu thần cùng lao đẳng sau liền một mặt ngưng trọng nhìn về phía hai cái dị ma chạy trốn phương hướng không nghĩ tới một bên cũng trở thành trí cường giả xem ra thanh long thành lao tổ thi thể là bị hắn thôn vệ ừng nhân tộc liên tục vẫn l ạ hai cái lao tổ dị ma lại thêm ra một cái trí cường giả cái này nhân tộc tình cành càng gian nan cũng may vu tôn bị thanh long lão tổ trọng thương không phải vậy ba cái chí cường giả đồng thời xuất thủ nhân tộc căn bản gánh không được cũng chưa chắc một người mặc trường bào màu xanh lão giả nhìn về phía ngô thiếu thần cùng lão đẳng có chút cảm thán nói có thể tại hai cái chí cường giả công kích đến kiên trì lâu như vậy xem ra chúng ta hay là xem thường các ngươi a quá khen hay là cảm tạ các ngươi không xa vạn dặm chạy đến tri viện ngô thiếu thần ôm q u y ề nói n chúng ta cũng không có làm cái gì nói thật nếu là biết nơi này có hai cái chí cường giả chúng ta nói không chừng không dám tới chương năm trăm bốn mươi bảy cấp hai chi thành người tới từ cô ảnh phong sau khi về đến nhà băng tuyết nữ hoàng liền rời đi sùng vật không gian tìm gian phòng bế quan dưỡng thương đi tử u cũng đồng dạng từ sùng vật không gian bên trong ra đang chuẩn bị tiến về chính nàng gian phòng nghỉ ngơi lúc này nô thiếu thần lại ngăn lại nàng làm sao tử u nghi ngờ nói nô thiếu thần mắt nhìn nơi xa băng tuyết nữ hoàng gian phòng lập tức nhỏ giọng đem hôm nay băng tuyết nữ hoàng tóc khí chất vừa đi vừa về thay đổi sự t ì n h nói một lần nghe được nô thiếu thần miêu tả tử u trong mắt lóe lên một tia minh nộ chi sắc thì ra là thế tử u ngươi biết nàng là tình huống như thế nào nô thiếu thần liền vội v ắ n hỏi nếu như không co đoán sai tình ó c bạc màu b huống í c h bây giờ chính là theo phong ấn giải trừ lúc đầu nàng thức tỉnh mà lúc đầu nàng tính cách cùng nàng bây giờ hoàn toàn không giống hiện tại đoán chừng tại tranh đoạt quyền chủ động còn có thể dạng này vậy sẽ có cái dạng gì hậu quả nô thiếu thần trùng to mắt nói hoặc là cũng là lúc đầu nàng c ư ờ n g thế trở về nàng bây giờ lập tức tiêu tán từ đây cùng chúng ta đều không tương quan hoặc là ngay tại lúc này nàng thuyết phục lúc đầu nàng để lúc đầu nàng tự nguyện dung hợp từ đây nàng khôi phục thực lực đến đ ỉ n h phòng không còn cần vừa đi vừa về thay đổi nói cách khác lúc đầu nàng chiếm ưu thế vậy khẳng định là tuyệt đối ưu thế dù sao nguyên lai nàng sống bao lâu sống lại sau khi nàng mới sống bao lâu căn bản không phải một cái cấp bậc a này băng ngữ chẳng phải một tia hy vọng đều không có sao cũng không nhất định nàng sở dĩ muốn đổi loại phương thức trọng sinh hiển nhiên là chính nàng cũng không muốn lại biên thành bộ dáng lúc trước cho nên chỉ cần để lúc đầu nàng triệt để thích cuộc sống bây giờ tự nhiên là có thể tự nguyện dung hợp thích cuộc sống bây giờ đó có phải hay không nhiều theo nàng đi d ạ phố cho thêm nàng nướng điểm móng heo làm nhiều điểm nàng thích sự tình có thể tăng lên tỷ lệ nô thiếu thần suy nghĩ nói ừ n hẳn là có thể tuy nhiên đừng quá t ậ n lực minh bạch còn có nàng đã có thể bởi vì ngươi mà đem lúc đầu mình áp chế xuống cho nên ngươi mới là quan trọng có ý tứ gì ừ ngươi lúc đó lại dám đánh nàng cái mông quả thực cũng là đang tìm cái chết nàng là ai nàng thế nhưng là vạn nhân kính ngưỡng trí cường giả băng tuyết nữ hoàng nếu không phải băng ngữ đem lúc đầu nàng áp chế xuống ngươi đã sớm chết đ ừ n g tưởng rằng khế ước có thể hạn chế nàng làm một trí cường giả chỉ cần chịu trả giá đắt hoàn toàn có năng lực tránh thoát khế ước nghe được từ h u nô thiếu thần nhất thời cảm giác phía sau l ư n g phát lệnh không nghĩ tới mình vậy mà tại quỷ môn quan chạy một vòng tuy nhiên cũng chính vì vậy ta mới biết được ngươi trong lòng nàng vị trí tựa hồ không thấp băng ngữ có thể hay không cầm tới quyền chủ động liền nhìn ngươi thử u lần nữa nói vậy ta muốn làm thế nào giải quyết nàng thôi truy nữ nhân còn muốn ta giáo a a q u n n g ư ơ i là cương thiết t h ẳ n g nam muốn không thực tế không được ngủ phục nàng cũng có thể nô thiêu thần trên c h á n toát ra một đống mồ hôi lạnh nữ nhân này thực có can đảm nói à đánh xuống cái mông thiếu chút nữa thấy diêm vương đi ngủ phục thua thiệt nàng nói ra miệng nữ nhân này tuyệt đối không có ý tốt dù sao biện pháp ta đã nói cho ngươi ngươi có muốn hay không cứu nàng liền xem chính ngươi tử u nói xong quay người liền hướng nàng gian phòng đi đến n ế t miệng lên một vòng m ỉ m cười nô t h i ê u thần nhìn xem băng tuyết nữ hoàng gian phòng lâm vào trầm tư hạn tự nhiên là hy vọng băng nữ trưởng không quyền chủ động tuy nhiên cũng không thể dựa theo tử u nói đi làm hắn còn muốn sống thêm mấy năm nữa sau đó thời gian nô thiếu thần bọn người một mực đợi trong nhà không có đi ra ngoài b ă n g t u y ế t nữ hoàng cùng t ử u một mực trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa không có các n à n g tại nô thiếu thần cũng không dám ra ngoài sóng phải biết hắn hiện tại thế nhưng là dị ma trọng điểm chú ý đối tượng thế là chỉ có thể thiên thiên lôi kéo lao đằng đấu địa chủ t h á n h quang đại lục khó được tiến vào bình tĩnh giai đoạn liền ngay cả dị ma đều trung thực không tiếp tục tiến đánh cái khác chủ thành chủ yếu là gần nhất dị ma tổn thất to lớn bọn họ cũng cần chậm rãi kim ố thành ở vào thanh quang đại lục phía tây có một cái siêu thần cấp cường giả cùng hơn ba mươi thần cấp cường giả tại phía tây xem như tương đối mạnh chủ thành lúc này thành nội đặc thù truyền tống trận đột nhiên sáng lên trông coi truyền tống trận hai tên lính nhất thời nhãn tình sáng lên cái truyền tống trận này là chủ thần lưu lại đặc thù truyền tống trận vẹn vẹn nhằm vào cấp hai chủ thành đơn hướng truyền tống trận truyền tống trận sáng lên liền chứng minh có mạo hiểm giả tới nghĩ đến vị tia cường đại hai cái thủ vệ nhất thời kích động không thôi vị tia đến trực tiếp cải biến thánh quang đại lục diện nếu là lại đến mấy cái dạng này mạo hiểm giả này dị ma còn không phải vài phút bằng diện tại hai cái thủ vệ ánh mắt mong chờ bên trong truyền t ố n g trận quang mang c h ậ m rãi tiêu tán một đám thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt bọn họ Ê! nhìn thấy đám người này hai cái thủ vệ nhất thời thất vọng không thôi mặc dù biết không có khả năng mỗi cái mạo hiểm giả đều mạnh như vậy nhưng là đám người này cũng quá kéo đổ đi một cái tiên cấp ba cái tinh d i ệ u lại còn có hai cái kim cương ai đồng dạng là mạo hiểm giả trên lệch thế nào lại lớn như vậy chứ mà lúc này truyền t ố n g tới c ả rèn bọn người lại từng cái một mặt h ư n g phấn nhìn xem một phía rốt cục không cần lại nhìn người khác ánh mắt làm việc trò chơi cùng hiện thực dung hợp về sau hiện tại địa cầu đã hoàn toàn là hạ hoa thiên hạ vụ h a i nạn kia khiến cho toàn cầu đại bộ phận quốc gia bị tiêu diệt còn lại quốc gia cũng chỉ có thể nhìn hạ hoa sắc mặt làm việc có được hai mươi ba tòa chủ thành hạ hoa phát triển vô cùng cấp tốc cùng cái khác quốc gia người khoảng cách vượt kéo càng xa làm đã từng bá chủ nước đệ nhất nhân c ả rèn tuy nhiên trong lòng k h ô n g phục nhưng cũng không cách nào thay đổi gì chỉ có thể mang theo mấy cái hạch tâm đội viên t i ê n t i ê n điên cuồng giết quái lên cấp tranh thủ sớm một chút rời đi cái này thường tâm tiên về cấp một chủ thành tại bọn họ không ngừng nỗ lực hạ đám người bọn họ đẳng cấp rốt cục đều tăng lên tới cấp một trăm thế là c ả rèn mang theo bọn họ không chút do dự đạp lên tiến về cấp một chủ thành truyền thống trận đây chính là cấp một chủ thành sao thật là đồ sộ đúng vậy à mà lại nơi này cường giả cũng quá nhiều đi k i a từng cái đi qua thủ vệ rõ ràng đều là kim cương tỉnh r ư ợ u dẫn đầu càng là tiên cấp thật không hổ là cấp một chủ thành tiên cấp đều khắp nơi có thể thấy được ha ha đây mới là hướng tới địa phương à về sau chúng ta muốn tại cấp một chủ thành một lần nữa thành lập thế lực ừ n ta cạ rèn muốn tại cấp một chủ thành một lần nữa đứng lên một đám người càng nói càng hưng phấn đúng lúc này một thanh em đánh gãy bọn họ ảo tưởng xin hỏi các ngươi là từ cấp hai chủ thành tới mạo hiểm giả sao không sai c ả rèn lưỡng ngực nói như thế nào đi nữa cũng là tiên cấp cường giả khí thế không thể yếu được rồi làm phiền các ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi đi na c ả rèn cao mày nói phủ thanh chủ hai cái thủ vệ nói xong quay người liền hướng phủ thanh chủ phương hướng đi đến c ả rèn còn muốn nói điều gì lúc này một đám thanh cấp cường giả đột nhiên từ trên đỉnh đầu không bay qua dọa đến hắn mau ngâm miệng mang theo những người khác m a đuổi theo chương năm trăm bốn mươi tám ta muốn về nhà một đám người đi theo thủ vệ đi vào phụ thành chủ khi thành chủ nhìn thấy bọn họ lúc cũng là cao mày một cái tuy nhiên thành chủ cũng là rất nhanh điều chỉnh xong mạo hiểm giả hoan n g h ê n các người đi vào cấp một chủ thành chắc hẳn các người đ ố i cấp một chủ thành có rất nhiều nghi hoặc đi ta có thể vì các ngươi giải đáp các ngươi tất cả nghi hoặc nghe được thành chủ lời nói ca rèn mấy người cũng không k h á c h khí bọn họ xác thực đ ố i cấp một chủ thành tràn ngập hiếu kỳ vừa vặn thừa cơ hội này hào hào cởi xuống cũng thuận tiện về sau phát triển nửa giờ sau ca rèn bọn người một mặt s i n không thể luyến đi ra thành chủ đại điện hội trưởng ta muốn về nhà một cái tuổi trẻ nam từ vẻ mặt đưa đám nói hắn là kim cương cảnh giới tại cấp hai chủ thành cũng coi là có thể nhưng mà hiện tại phát hiện kim cương cấp trong cái này cũng là phá hôi hắn chỉ cần dám ra khỏi thành vài phút liền có thể biến thành dị ma thiệt thiện c ả rèn sắc mặt cũng thật không tốt nguyên bản ôm hùng t ầ m trang trí đi vào cấp một chủ thành kết quả phát hiện cấp một chủ thành hoàn toàn cũng là cái hố có thể sống mấy tập cũng không biết chớ nói chi là thành lập thế lực làm sao bây giờ một đám người nhìn lẫn nhau đều là một mặt m ở mịn xem trước một chút rồi nói sau có lẽ cái này thành chủ khuyết đại cũng khó nói cạ rèn nói ừ n lúc này một sĩ binh đi đến trước mặt bọn hắn mấy vị, ta a m người các n g ơ phương i đi. ở địa ư n g Tốt. Mấy người tranh thủ thời gian gật đầu đi vào một chỗ đầu tiên trước phải giải quyết ở vấn đề không nghĩ tới cấp một chủ thành bên này vậy mà trực tiếp an bài chỗ ở ngược lại là giảm bót bọn họ không ít phiền phức một đám người đi theo binh lính hướng chỗ ở đi đến cái kia binh lính đại ca xin hỏi một chút sao có thể từ cấp một chủ thành trở lại cấp hai chủ thành một người cẩn thận mà hỏi trở về cái này các ngươi cũng đừng nghĩ hay là thanh thản ổn định lưu tại nơi này đi binh lính lắp lắp đầu nói vì cái gì a mấy người chưa từ bỏ ý định đạo trừ phi tình huống đặc biệt không phải vậy cấp một chủ thành người là không thể tiến về cấp hai chủ thành đây là lúc trước tạo dựng cái lối đi này cường giả quyết định quy củ mà lại mỗi lần mở ra thông đạo đều cần tiêu hao rất lớn năng lượng cho nên người bình thường cũng đ ừ n g nghĩ nghe binh lính lời nói mấy người đều t r ầ mặc m xem ra thời gian ngắn là không cách nào trở về vậy cũng chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp tại cấp một chủ thành sống sót xuống dưới binh lính mang theo mấy người đi trên đường dường như vô tình hỏi đã các ngươi làm mạo hiểm giả không biết các ngươi có biết hay không một cái gọi trần phong mạo hiểm giả trần phong hắn cũng tới mấy người đều chừng tóc khó trách thời gian dài như vậy không có hắn tin tức nguyên lai、like、là đến cấp một chủ thành ồ xem ra các ngươi cùng hắn nhận biết binh lính hai mắt tỏa sáng nhận biết làm sao có thể không biết c ả rẽn sau lưng một nam tử nghiến răng nghiến lợi đạo xem ra các ngươi cùng hắn có thủ binh lính hỏi lần nữa người này đang chuẩn bị nói cái gì rất nhanh bị kẹt luân ngăn lại cũng không có gì một chút tiểu nghị lễ mà thôi minh bạch binh lính ánh mắt l ó e lên đột nhiên nói không có ý tứ vào xem lấy cùng các ngươi nói chuyện kiếm không có phát hiện vậy mà đi nhầm hắn là đi bên này mới đúng nói xong mang theo mấy người đi hướng một phương hướng khác mấy người mặc dù có chút nghỉ hoặc người binh sĩ này đô tinh diệu lại còn sẽ đi nhầm đường tuy nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều đi theo thủ vệ tiếp tục đi rất nhanh mấy người đi vào một cái rách nát không chịu nổi phòng trợ trước mặt bốn phía dơ giấy bẩn thịu không chịu nổi chung quanh cũng đều là chút rách nát phòng trợ ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cái mặc phế phẩm ánh mắt vô con người ngoa tạo ngươi sẽ không để cho chúng ta về sau ở chỗ này đi một thanh niên nam tử chừng to mắt nói binh lính thành khẩn gật đầu nói không có ý tứ thành nội phong ốc tương đối khan hiếm chỉ có thể ủ y khuất các vị cái này tờ m ở là người ở sao ta kiên quyết không ngừng mấy người tại trong hiện thực đều là không phú thì quý người trong trò chơi cũng là lẫn vào phong sinh t h ủ y khởi tuy nói hai nạn giáng lâm s a o xác thực thảm một chút nhưng là cũng không có ở qua loại địa phương này à nhưng mà binh lính lại bình tĩnh nói nhiệm vụ của ta là đem các ngươi đưa đến chỗ ở về phần trụ hay không trụ đó là các ngươi sự t ì n h thôi đi loại địa phương này chó đều không ngừng chúng ta làm sao có thể ở loại địa phương này cùng lắm ở khách sạn ừ m chủ thành bên trong xác thực có khách sạn tuy nhiên giá cả kia binh lính cười cười không hề tiếp tục nói binh lính rời đi về sau mấy người sắc mặt nhất thời trầm xuống hội trưởng ta nhìn người lính kia cũng là cố ý làm khó dễ chúng ta nơi này không phải người ở à. đúng đấy nơi này đánh chết ta cũng không ngừng ca rèn n h ị nhữ mày lập tức nói đi thôi chúng ta ở khách sạn một đám người rất mau tìm hướng khách sạn đi đến nửa giờ sau mấy người lần nữa về tới đây muốn không chúng ta trước đem liền một chút ừ m yên tâm chờ chúng ta thăm dò rõ ràng cấp một chủ thành tình huống về sau nhất định thay cái tốt một chút chỗ ú t c h ở thế là một đám kiệt ngạo bất phần lờ gờ giờ công hội cao tầng cao mày và ở bọn họ cho rằng chó cũng sẽ không ở trong phòng tựa hồ là phản ứng dây chuyển theo cạ r n đám người đến tiếp xuống một đoạn thời gian các đại chủ thành không ngừng có mạo hiểm giả truyền tống tới rất nhiều người trên cơ bản đạt tới một trăm cấp liền không kịp chờ đợi nghĩ đến cấp một chủ thành nhìn xem dù sao trước tới khẳng định là so về sau có ưu thế có lẽ là n ô thiếu thần cường đại cho thánh quang đại lục người giả tượng đến mức các đại chủ thành đối với những người mạo hiểm này đều đầy cõi lòng hy vọng nhưng mà theo càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả đến các đại chủ thành người cũng triệt để thất vọng những người mạo hiểm này đừng nói thân cấp thanh cấp đều không nhìn thấy một cái thậm chí đại bộ phận đều là tiền cấp trở xuống dạng này mạo hiểm giả đối với chiến cục đến nói căn bản không có cái tác dụng gì thuần túy phá o hôi mà thôi mà những n à y hùng tâm tráng trí mạo hiểm giả đang mở đến cấp một chủ thành tình huống về sau từng cái sắc mặt khó coi không thôi thật sự là phạm tiện h ả o h ả o cấp hai chủ thành không đợi nhất định phải chạy tới nơi này thụ ngược đãi từng cái mạo hiểm giả đều hận không thể cho mình một bàn tay cũng may chủ thành đều có cho này chút mạo hiểm giả an bài chỗ ở tuy nói không hào hoa nhưng cũng là có thể bình thường ở lại không đến mức để bọn hắn lưu lạc đầu đường nhưng là những người mạo hiểm này cũng nhất định phải gia nhập bộ đội nếu có chiến đâu là cần ra chiến trường điều này cũng làm cho những cái kia muốn cầu tại chủ thành mạo hiểm giả ý nghĩ sụp đổ cấp hai chủ thành kim l n g thành trước k i ê n g ô thiếu thần nơi ở đã có không ít người đi cấp một chủ thành chúng ta lúc nào đi a hoàng thiếu có chút vội la lên lão đại nói để chúng ta tăng lên tới thần cấp lại đi qua tự nhiên là muốn nghe lão đại thủ hộ giả nói n à y được cái gì thời điểm a ta nhìn những người khác ngay cả tiên cấp cũng chưa tới liền chạy đi ta cảm thấy cấp một chủ thành có lẽ không có l ã o đại nói khủng bố như vậy đâu làm sao ngươi biết hắn đi qua sẽ là cái gì tình huống lão đại nói như vậy khẳng định là có hắn nguyên nhân chúng ta dựa theo lao đại yêu cầu làm là được quân lâm nói ai thần cấp à nào có dễ dàng như vậy ta đều khiêu chiến qua tốt nhiều lần đều là bị ngược trên lệnh quá lớn kia là thực lực ngươi còn không được thêm ra đi r ế t quái x o á t thuộc tính trên thực lực đến tự nhiên liền có thể đã tới t ngươi nhìn tử ngâm mội mội từ không liền đến thần cấp sao mộng h u y ễ n khinh vũ cười nói cùng với nàng so ta sợ là điên hoàng thiếu im lặng nói còn không phải mình đồ ăn mộng h u y ễ n linh nhi nói lầm bầm ta nói với ngươi nam nhân bà ta nhị ngươi thật lâu thế nào bị nói chúng thẹn quá hóa giận mộng n u y ễ n linh nhi không chút nào e ngại hai ngư i đ ừ n g đánh tình mắng xinh đẹp hiện tại quan trọng hay là tăng thực lực lên sớm một chút đi cấp một chủ thành nhìn xem mộng nguyễn k i n h vũ nói ừ m k i n h vũ nói rất đúng xem ra chúng ta muốn đi một chuyến châu phi sa mạc bên kia nhìn xem có thể hay không đụng phải đầu kia đại gia hỏa ừ m một mực giết tiểu quá i đối với chúng ta tăng lên thực tế quá chậm xác thực muốn giết đại gia hỏa mới được có tử ngâm cùng ngân thái lan g t ạ i đối phó loại này đại gia hỏa cũng không có gì độ khó khăn nếu có thể lại thu hoạch được mấy món thần khí vậy chúng ta đạt tới thần cấp tỷ lệ liền có thể tăng lên không ít、Tốt. vậy liền đi châu phi tìm không thấy tên kia liền không trở lại c h ư ơ n năm trăm bốn mươi chín người quen theo càng ngày càng nhiều mạo hiểm giả đi vào cấp một chủ thành nô thiếu thần cũng rất nhanh liền nhận được tin tức vì thế hắn còn cố ý đi các đại chủ thành thấy không ít mạo hiểm giả tuy nhiên tại phát hiện cũng không có mình quen thuộc người sau liền cũng liền không thèm để ý những người này đã lựa chọn đi vào cấp một chủ thành vậy sẽ phải tiếp nhận cấp một chủ thành quy tắc trong cái này tuy nhiên ăn ở vô ưu nhưng là chiến tranh là tất nhiên muốn tham dự cấp một chủ thành cũng không ngôi người rảnh rỗi mạo hiểm giả có thể thông qua đánh rết dị ma không ngừng tăng lên mình gia nhập bộ đội tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất chân chính có năng lực mạo hiểm giả tự nhiên năng rất nhanh trổ hết tài năng c、so so、lúc này trong đại sảnh nô thiếu thần cùng lao đẳng cùng quản gia đang đấu địa chủ một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh bọn họ đem mấy người đều giật mình cái kia văn ngữ người khôi phục nhìn người tới nô thiếu thần tranh thủ thời gian chào hỏi thấy đối phương tóc là màu đen trong lòng cũng thờ phào ừng khôi phục các người đang chơi cái gì đầu địa chủ lão đằng nói ta cũng muốn chơi tốt nô thiếu thần quả quyết đồng ý hắn hiện tại đang lo không biết làm sao để vị này vui vẻ đâu quản g i a như chút được gánh nặng mau đem vị trí nhường lại nô thiếu thần tay nắm tay giáo băng ngữ quy tắc sau đó ba người liền lại bắt đầu một vòng mới chiến đấu mà từ băng ngữ đến về sau lão đằng gia hỏa này liền sợ không tới b à i tốt cái này khiến nô g thiếu thần càng thêm xác định gia hỏa này khẳng định là gian lận kỳ thật nói thật hắn cũng gian lận hắn chân thật chỉ nhãn nhìn t ấ u cái bài hay là rất đơn giản cho nên thảm nhất hay là quản ra tuy nhiên tại băng ngữ đến về sau hai người cũng không dám gian lận bởi vì vừa làm tệ liền sẽ bị phát hiện sau đó liền sẽ thể nghiệm một chút băng côn cảm giác hai cái lao lục chỉ có thể thành thành thật thật chơi đang mấy người đánh khởi kình thời điểm một cái hạ nhân mang theo một sĩ binh đi tới đại nhân thành chủ nghĩ mời ngài đi qua một chuyến binh lính cung kính nói a đánh x o n g thanh này được rồi binh lính cung kính chờ ở một bên không có bất kỳ cái gì bất mãn nếu là đổi lại những người khác hắn đã sớm bộc phát thành chủ mời lại còn dám lề mà lề mề nhưng mà người này hắn không thể chơi vào đừng nói hắn toàn bộ chu tức thành đều không thể chơi vào cho nên chỉ có thể chờ đợi cũng may cũng không có để hắn đợi bao lâu lão đẳng đặc biệt ra bài phương thức rất nhanh liền kết thúc cái này một thanh bài t ố t các ngươi chơi đi ta đi một chuyến phủ thành chủ nô thiếu thần nói xong đi đến binh lính trước mặt nói đi thôi được rồi phủ thành chủ đại điện bên trong lúc này phượng viêm cùng một đám trưởng lao chính nhìn xem phía dưới đại điện đứng năm người người các ngươi xác định là trần phong bằng hữu nếu dối gạt chúng ta hại chúng ta bị mắng ta có thể tha không các ngươi một cái trung niên trưởng lao nói nghe được trưởng lão lời nói phía dưới năm người khỏe miệng đều rút rút đến cấp một chủ thành hai ngày bọn họ rất rõ ràng cấp một chủ thành bên trong trưởng lão địa vị cao bao nhiêu mà giờ khắp này những trưởng lão này vậy mà đều như thế sợ trần phong lần nữa để bọn hắn cảm nhận được vị kia tại cấp một chủ thành địa vị lúc này năm người trong lòng cũng là vô cùng bất đắc dĩ vốn định sẽ ra hổ kéo dài cỏ không nghĩ tới khối này ra hổ dùng tốt quá mức chỉ là một cái tên liền trực tiếp kinh động thành chủ năm người này chính là tam quốc vô song hạch o tâm nhất năm người mậm ộ hồi tam quốc tam quốc tào tháo tam quốc đ i ể n v i tam quốc lưu bị tam quốc q u a n vũ hạ hoa cao tầng sớm đã có nói qua thực lực cường đại trước đó đừng tùy tiện tiến về cấp một chủ thành cho nên ngô thiếu thần trước mấy ngày cũng không thấy một cái quen thuộc người tuy nhiên người luôn có lòng hiếu kỳ theo càng ngày càng nhiều người tiến về cấp một chủ thành hạ hoa bên này người từ lâu lòng ngớ ngáy khó n h ị n tam quốc năm người tổ xem như thập đại công hội cái thứ nhất đến xung phong chỉ vì tam quốc điển vi cái này tính nôn nóng thực tế kìm nén không được lại thêm năm người đều đã đạt tới tiên cấp cảnh giới m ộ n g hồi tam quốc cân nhắc liên tục về sau vẫn là chuẩn bị đến xem chỉ là đến sau mới phát hiện nơi này cùng bọn hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống vốn cho là tiên cấp đã rất mạnh lại không nghĩ rằng tại cấp một chủ thành tùy tiện một tên tiểu đội trưởng đều là tiên cấp cảnh giới mỗi cái thống lĩnh đều là thành cấp cứng giả bọn họ chút thực lực ấy trong cái này thật đúng là không tính là gì năm người nguyên bản cũng muốn hào hào phát dục chỉ bất quá nơi này đẳng cấp xâm nghiêm trình độ để bọn hắn những n à y tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc người hiện đại trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng hôm nay bởi vì tam quốc điển vi chống đối một người thống linh thiếu chút nữa cho bọn hắn đưa tới sát sinh chỉ hoạ bất đắc dĩ ngậm hồi tam quốc đành phải đem trần phong rời ra ngoài vốn chỉ muốn lấy ngựa chết làm ngựa sống lại không nghĩ rằng trần phong cái tên này tại cấp một chủ thành lại lốt như vậy làm không những đối với phương toàn bộ dọa đến không dám động thủ thậm chí liền thành chủ đều kinh động trực tiếp đem bọn hắn từ bạch hổ thành đưa đến chút không có chấm tới Thấy mấy người không như thân ảnh nhân. nhau nhau hành nói nào, trưởng Đúng này, trưởng liền liên lời đi tới. Đuôi đại lao lúc lao lễ, mày. mấy một Một đám vị đều đ ố i t ạ i Viêm thủ Phượng vị cũng đứng đến ứ n lên. Ngươi g rốt cuộc đ mấy người bọn hắn nói là bằng hữu của ngươi ngươi nhìn xem có biết hay không nô thiếu thần nhìn về phía mấy người nhất thời hơi kinh ngạc nói a các ngươi làm sao cũng tới ngọc hồi tam quốc cười khổ một tiếng nói vốn làm u ố n đến cấp một chủ thành nhìn xem không nghĩ tới sẽ là cái dạng này để ngươi thấy chế d â ước n ư ờ i cái gì lời nói đến cũng tốt vừa vặn ta nhàm chán cái này có bạ nô thiếu thần cười nói trần phong đại thần ngươi cũng quá ngưu bước đi làm sao cảm giác những này cấp một chủ thành cường giả giống như đều sợ ngươi nồng dạng đến cùng làm sao làm được tam quốc điện vi chừng to mắt nói nô thiếu thần cười cười không có trả lời hắn lập tức nhìn về phía phượng viêm nói phượng thanh chủ nếu là không có việc gì ta liền dẫn bọn hắn đi a chờ một chút còn có kiện chuyện quan trọng muốn nói với ngươi chuyện gì phượng viêm sắc mặt có chút ngưng trọng nói dị ma gần đây tựa như tại tập kết bộ đội xem ra hẳn là lại chuẩn bị phát động chiến tranh bọn giá hỏa này lại muốn gây sự tình nô thiếu thần cao mày nói đoán chừng là vu tôn khôi phục dị ma tăng lên chủ yếu cũng là dựa vào chiến tranh cho nên vu tôn vừa khôi phục dị ma tự nhiên là kìm nén không được ừ m biết bọn họ chuẩn bị tiến đánh t ò a thành kia sao không xác định nhìn động tính hẳn là chư mang thành chư mang thành nô thiếu thần xuất ra địa đồ nhìn một chút lập tức gật đầu nói được đến lúc đó ta đi một chuyến khoảng thời gian này hắn đều nhanh biệt xuất bệnh đến nếu không phải các loại băng ngự khôi phục đã sớm ra ngoài sóng hiện tại băng ngự khôi phục tử ưu kỳ thật cũng khôi phục chỉ là một mực tại điều hòa khí tức của mình mà thôi lúc này dị ma vậy mà muốn gây sự tình vừa vặn đụng vào nô thiếu thần trên học súng Tiên tâm, trừ phi bọn họ tam đại trí cường giả đồng thời phi đại giả bọn cường đồng động, nếu họ xuất khi ô không n không nào. g ta chút sợ r ờ đi phủ h t à năm h chủ về sau, nô thiếu thần về liền sau, nô dẫn t người trở lại phủ đệ của đệ m ì nhìn Khi h người n thấy n ô thiếu thần nơi ở về sau cả đám đều ngoắc mồm kinh ngạc ngoa tạo người so với người làm người ta t ứ c chết cùng ngươi sự so sánh này chúng ta tở mở ở quả thực cũng là chuồng h e o đúng thế đây cũng quá khác nhau đối lại đi n ô thiếu thần cười cười nói đi thôi các ngươi nếu làm lớn về sau cũng ở nơi này đi dù sao nơi này gian phòng nhiều thật sao ừ n quá tốt chương năm trăm năm mươi đại chiến tái k h ở i tam quốc vô s o n g mấy người đến về sau trong phủ đệ cũng náo n h ì t lên lão đ ẳ n g cái này hai hàng thiên thiên lôi kéo tam quốc điện vi cùng tam quốc lưu bị đấu địa chủ hắn là kiên quyết không cùng băng ngữ chơi không thể gian lận thực tế là rất khó chịu mà băng ngữ cũng không có để ý bởi vì nàng phát hiện chơi rất hay tam quốc quan vũ con hàng này vậy mà mang một bộ mặt chờ tới dùng hắn lại nói đến cấp một chủ thành khẳng định không có điện thoại di động chơi cho nên mang phó mặt chờ tới n h ả m chán thời điểm có thể chơi bừa băng n ữ đối với mặt t r ự hiển nhiên giao đấu địa chủ càng nóng lỏng thế là trong đại sành lão đằng ba người đấu địa chủ n ô thiếu thần m ộ n g hồi tam quốc tam quốc quan vũ cùng băng ngựa bốn người chơi mặt t r ư ợ c náo nhiệt vô cùng ai cuộc sống này thực tế quá mục nát m ộ n g hồi tam quốc vừa trà lấy mặt t r ư ợ c một bên lắc đầu nói đi vào cấp một chủ thành hai ngày trước còn đang vì sinh tồn p h i ề n não kết quả hôm nay liền xoa bên trên mặt t r ư ợ c ngươi nếu là không quen có thể trở về bạch hồ thành â ta cảm thấy ta vẫn là thật thói quen nhàn nhã thời gian luôn luôn ngắn ngủi ngày thứ hai nô thiếu thần liền thu được phượng v i ê m tin tức truyền đen dị ma xuất động mục tiêu chư mang thành bởi vì chư tức thành khoảng cách chư mang thành xa xôi lại thêm chư tức thành vừa kinh lịch đại chiến còn không có chấm tới cho nên lần này chu tức thành người không định đi tuy nhiên chu tức thành người không đi nô thiếu thần khẳng định v ẫ n là muốn đi ngược lại không phải vì chư man thành chủ yếu là hắn cần tăng thực lực lên hắn hiện tại trừ sinh mệnh bên ngoài cái khác thuộc tính đều đã đạt tới hạn mức cao nhất hắn có loại dự cảm chờ hắn sinh mệnh đạt tới mười ước về sau rất có thể đụng chạm đến tấn thăng siêu thần cấp cánh cửa cho nên hắn hiện tại ước gì có trận đại chiến có thể làm cho hắn nhanh chóng tăng lên chỉ cần hắn tấn thăng đến siêu thần cấp vậy liền thật chẳng sợ hãi trong đại sảnh nô thiếu thần cùng tam quốc vô song năm người tập hợp một chỗ các ngươi khẳng định muốn đi lấy các ngươi thực lực một khi đi rất có thể liền rốt cuộc về không được chiến trường biến hóa khó lường ta cũng không có cách nào bận tâm các ngươi nô thiếu thần nghiêm túc nói ta minh m ạ c h bất quá chúng ta cũng không muốn một mực trốn ở chủ thành bên trong chúng ta cũng cần tăng thực lực lên chiến tranh tuy nhiên gặp nguy hiểm nhưng là tăng thực lực lên nhanh nhất đường tắt m ộ n g hồi tam quốc chân thành nói lão đại nói rất đúng tam quốc vô song không có nạo trùng sợ hai chúng ta liền sẽ không đến cấp một chủ thành ngươi không cần bận tâm chúng ta nếu quả thật chết ở trên chiến trường đó cũng là mạng của chúng ta tam quốc điện vì nói nô thiếu thần nhìn xem mấy người vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng gật đầu nói t ố t này cùng đi chứ chu tước n g o à i thành lao đẳng tại mậu hồi tam quốc bọn người ánh mắt khiếp sợ bên trong hóa thành bản thể cho đến giờ phút này mậu hồi tam quốc mấy người mới biết được một mực cùng bọn hắn đấu địa chủ tên h è n bọn vậy mà không phải người tuy nhiên một mực nghe nô thiếu thần gọi hắn lao đẳng nhưng là mấy người bọn hắn đều không có hướng phương diện kiếm nghĩ Hán, tam quốc điển vi chỉ vào lao đ ẳ n nửa ngày nói k ô n Hắn ra lời. Hán là lao lời. là thì ra là thế ngọc hồi tam quốc nuốt nước miếng miễn cưỡng để cho mình tiếp nhận đi thôi nô thiếu thần nói xong bay thẳng đến già đằng trên lưng ngọc hồi tam quốc mấy người cũng không mất tích đi theo bay đi lên lão đằng mang theo mọi người hướng chư mang thành phương hướng bay đi chư mang thành ở vào thánh quang đại lục phía tây thành nội cũng không có siêu thần cấp từng giả chỉ có hơn hai mươi cái thần cấp từng giả thuộc về lệnh yếu chủ thành tuy nhiên khi phát hiện dị ma động cơ về sau chư mang thành liền ngay lập tức hướng cái khác chủ thành xin giúp đỡ lúc này chư mang trong thành đã tới không ít cờ giả đi qua hai trận đại thắng nhân tộc sĩ khí tựa hồ tăng lên không ít đối mặt dị ma lần nữa phát động chiến tranh nhân tộc không có tại sợ hãi rủ rẻ mà chính là lựa chọn chính diện nên vô số cường giả từ các đại chủ thành chạy tới chư mang thành hiện nhiên chuẩn bị đem dị ma hung hăng đánh lại khi ngô thiếu thần bọn người lúc chạy đến liền nhìn thấy toàn bộ chư mang ngoài thành lít nha lít nhít tất cả đều là người mà lại cường giả số lượng cũng là do a người n những n à y thánh quang đại lục người cuối cùng là có chút huyết tính ngô thiếu thần cười nói làm sao bọn họ trước kia rất sọ、so. tam quốc điện vi hỏi cũng không thể nói sợ đi cũng là lao nghĩ đến có thể kéo một hồi là một hồi người ta không đánh tới nhà đến bọn họ kiên quyết sẽ không xuất thủ cái này còn không sợ cái này gọi từ tâm theo lão đ ẳ n g xuất hiện tất cả mọi người phát ra tiếng hoan hô to lớn bọn họ biết vị kia đến vậy cái này nhất chiến tuyệt đối vững vàng nô thiếu thần để m ộ n g hồi tam quốc mấy người xuống dưới cùng cái khác binh lính sen lẫn trong cùng một chỗ tận lực đừng làm chim đầu đàn vụ trộm thu hoạch là được mấy cái tiên cấp trà trộn tại một đám binh lính bên trong hẳn là có thể mức độ lớn nhất giảm xuống nguy hiểm những cái kia kim cương tinh diệu dị ma cũng có thể cho bọn họ cung cấp không ít t h u ộ n h mậm hồi tam quốc mấy người rời đi về sau lão đằng lần lứa hóa thành nhân hình cùng nô thiếu thần cùng một chỗ tiến về thành tường nơi đó có trên trăm cái thần cấp cường giả tụ ở nơi đó theo ngô thiếu thần tới tất cả thần cấp cường giả nhau nhau cùng ngô thiếu thần chào hỏi rất là k h á c h khí dị ma còn chưa tới sao ngô thiếu thần có chút kỳ quái mà hỏi bọn họ xa như vậy đều đổi tới dị ma lại còn chưa tới cái này khiến ngô thiếu thần cảm giác có chút kỳ quái không có không quá nhanh những cái kia dị ma bây giờ cách nơi này không đủ trăm cây số nhiều nhất nửa giờ hẳn là liền đến chư mang thành thành chủ chu nghiệp nói thật ta có hay không dò xét đến thực lực bọn hắn thế nào thành cấp một ngàn tiên cấp một vạn phổ thông dị ma năm trăm vạn về phần thần cấp cùng siêu thần cấp cũng không có giọt sẽ đến tựa hồ che giấu ừm không có việc gì m ặ c kệ bọn hắn đến bao nhiêu hôm nay để bọn hắn có đến mà không có về nô thiếu thần tự tin nói ha ha có ngươi câu nói này ta cứ yên tâm nửa giờ sau lít nha lít nhít dị ma xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt tất cả mọi người nháy mắt đánh lên tinh thần giết theo một tiếng giống to dị ma dẫn đầu phát động công kích nhân tộc binh lính cũng không sợ hãi chút nào trực tiếp hướng dị ma tiến lên tam quốc vô song năm người còn là lần đầu tiên nhìn thấy dị ma bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi cầm vũ khí lên đi theo những binh lính khác cùng một chỗ hướng dị ma t i ê n lên chiến đấu nháy mắt triển khai trong lúc nhất thời các loại kỹ năng trong chiến trường bộc phát ngay sau đó không trung tiên cấp cường giả cùng thánh cấp cường giả cũng rất nhanh chiến đến cùng một chỗ nô thiếu thần nhìn về phía trước chiến đấu có chút nghi ngờ hỏi còn không có phát hiện đối phương thần cấp cường giả sao không có nô thiếu thần cau mày một cái lập tức nói thẳng chúng ta xuất thủ、Tốt. lần này cùng nô thiếu thần lần thứ nhất tại thao thiết thành hoàn toàn không giống lần này nô thiếu thần nói độc thủ tất cả thần cấp cường giả liền quả quyết xuất thủ theo thần cấp b cường giả gia nhập chiến trường từng cái thánh cấp dị ma tại thần cấp cường giả trong tay nhanh chóng vất lạc mà nguyên bản nhân tộc thánh cấp cường giả lại chạy tới khi dễ tiên cấp dị ma chiến đấu trực tiếp bày biện ra nghiêng về một bên tình thế nhưng mà đối với kết quả này một đám thần cấp cường giả lại đều những mạnh không thích hợp chẳng lẽ bọn họ vậy mà một cái thần cấp c ư ờ n g g i ả đều không tới sao. Sắp thực không thích hợp, dạng này công thành cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, dì ma đây làm u ố n làm gì. Một phương t r ê n t r ă m c á i thần cấp, một phương khác lại một c á i thần cấp đều không có, c h i ế n đ ấ u như vậy kết quả rõ ràng, c h i ế n đ ấ u không đến nửa giờ, dì ma tộc t h á n h cấp cùng tiên cấp l i ề n bị t á n sát trong không. Nhân tộc t h á n h cấp cùng tiên cấp c ư ờ n g g i ả trực tiếp thẳng h ư ớ n g p h í a d ư ớ i c h i ế n t r ư ờ n g rất nhanh, p h í a d ư ớ i trong c h i ế n t r ư ờ n g dĩ ma t ử v o n g tốc độ cũng tại cực tốc kéo lên. Một đâm thần cấp gương gia không tiếp tục xuất thù, bởi vì đã không cần thiết, cái này hoàn toàn cũng là một trận phúc lợi trên. nhưng mà, đúng lúc này Một t đạo h â nhưng ả n gây nghiệp yếu đột nhiên bay đến chu đột t nhiên r ớ c mặt. t h à h chủ, chuyện. c xảy ra n ù kỳ thành tất thủ. Chương 551, Trần Phong phản Trưng Trần kích. mà a n g t h n thành h phủ thành chủ. lúc này trong phủ thành chủ một đám cường giả tề tụ ở đây, từng cái sắc mặt đều khó nhìn không thôi. Một trận chiến này, chư mang thành không hề nghi ngờ đại thắng, tất cả tiến công chư mang thành mà toàn bộ bị diệt. cường nhìn không chiến này mang không nghi ngờ công mang Nhưng giả phủ chủ khó chư hề chư mà, cái sắc cả đám ma bộ đây, đều đại ở dị bị lại ú c này l không có người vui vẻ đến đứng lên so với cùng kỳ thành bị phá bọn họ cái này thắng lợi quả thực tự như chuyện t i ế u lâm Cung có siêu thần cấp cường cấp cường có siêu thành nhưng thần thành lớn, thần cấp cường giả trọn vẹn hơn 40, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công giả giả kỳ thế thể là làm người sao giờ bảo bị vệ vậy dị ma lần này xuất động một cái chi cường giả cùng hai cái siêu thần cấp cường giả cùng trên trăm cái thần cấp cường giả những cường giả khác cũng là đủ để nghiền ép cùng kỳ thành lực lượng t h ủ vệ cùng kỳ vùng ven bản liền hô gọi c h i viện thời gian đều không có liền bị trực tiếp c ô n g phá không gian bị hoàn toàn phong tỏa thành nội cường giả không có một cái nào thoát nam tử gây yếu sắc mặt khó coi nói lớn như thế quy mô hành động làm sao lại không ai phát hiện trung nghiệp tâu mày nói ánh mắt của mọi người đều tại chư mang thành lại thêm lần này dị ma hành động cực kỳ ấn ấp đến cùng kỳ thành mới bị phát hiện tuy nhiên đã trễ nghe nói như thế tất cả mọi người trầm mặc ai một cái siêu thần cấp hơn bốn mươi thần cấp tại tăng thêm những cường giả khác tổn thất này quá lớn à? minh thương dễ tránh ám kiếm k h ó phỏng dị ma chiêu này chơi rất tấm a nô thiếu thần cười khổ nói dị ma trước kia muốn đánh cái kia tòa thành đều là trực tiếp đánh chưa bao giờ như hôm nay dạng này dựa hời trò mưu đây cũng là chúng ta bị đánh trở tay không kịp nguyên nhân lớn nhất đoan chừng là gần nhất tổn thất quá lớn dị ma bắt đầu cải biến sách lược cùng kỳ thành bao quát siêu thần cấp cường giả ở bên trong tất cả cường giả đều bị thốn h ệ dị ma rất có thể lần nữa đản sinh ra một cái siêu thần cấp cường giả ra làm sao bây giờ tiếp tục như vậy tình thế sẽ càng ngày càng nghiêm trọng liền không thể đem người đều tập trung ở mấy cái chủ thành sao nô thiếu thân hỏi không được trừ phi từ bỏ người phía dưới không phải vậy mấy cái chủ thành căn bản dung nạp chẳng phải nhiều người mà lại truyền tống trận một lần tính chỉ có thể truyền tống một trăm người không nói trước muốn đem cả tòa thành người truyền tống đi cần bao nhiêu thời gian liền vẹn vẹn truyền tống cần thiết năng lượng chúng ta liền đã không bỏ ra nổi đến nếu như đi bộ di chuyển dị ma chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy đến lúc đó sẽ chỉ bị từng cái đánh tan đã như vậy vậy cũng chỉ có một cái biện pháp nô thiếu thần chân thành nói biện pháp gì tất cả mọi người nhìn về phía nô thiếu thần đem chiến trường chuyển rời đến dị ma bên kia a quy định chỉ có thể bọn họ công kích chúng ta chúng ta cũng có thể tiên đánh bọn họ chủ thành a nô thiếu thần chuyện đương nhiên đạo cái này nghe được nô thiếu thần ở đây tất cả cường giả đều n h ư mày tiến đánh dị ma chủ thành quá nguy hiểm đúng vậy à có đánh hay không đến xuống tới còn hai chuyện chiến tranh sẽ chỉ tiện nghi dị ma đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chốt tốt được vừa đ ố i các ngươi có chút đổi mới lại sợ nô thiếu thần lắc lắc đầu nói bùi đại nhân cũng không phải là chúng ta sợ nếu như không có nghiền ép tính chiến lược chiến tranh sẽ chỉ làm dị ma càng ngày càng mạnh chúng ta vẫn luôn tại tận lực tránh chiến tranh cũng là lo lắng đ i ể m này hiện tại để chúng ta chủ động khởi xướng chiến tranh thực tế không phải cử chỉ sáng suốt à. vậy các ngươi bị động như vậy bị đánh còn không phải như vậy sẽ bị dị ma chậm rãi thôn tính tiêu diệt đừng lao nghĩ đến các loại tri viện gần nhất đến nhiều như vậy mạo hiểm giả các ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn thực lực thế nào các ngươi cũng rõ ràng tuy a có thể rất rõ ràng nói cho các người biết, mạo hiểm giả bên trong cơ nói thể rất biết, trong hiểm rõ ràng người bên bản giả mạo đ ề là à dạng n thậm chí so với b ọ nhiên ắ n còn n các kém, g ư muốn Tuy bọn họ chi viện, n chờ chi họ thì có phải đợi. i vậy có mạo hiểm giả cũng có so với các người lớn ưu thế đó chính là mạo hiểm giả đánh g i ế t dị m à có thể tăng thực lực lên cho nên chiến tranh đối với nhân loại đến nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt các người riêng phần mình chủ thành có thể bồi dưỡng một chút mạo hiểm giả cường giả ra dạng này có lẽ mới là lớn nhất nhanh đến mức đến tri viện phương pháp nghe được nô g thiếu thần một đám cường giả nhất thời hai mắt tỏa sáng đúng vậy a chúng ta làm sao không nghĩ tới đâu tạ ơn ngài bùi đại nhân chúng nên ta biết nên làm ừm tuy nhiên ta cần nhắc nhở các ngươi bồi dưỡng mạo hiểm giả trọng yếu nhất chính là nhìn nhân phẩm cùng thiên phú mạo hiểm giả nhưng mà cái gì người như vậy đều có đừng quay đầu bồi dưỡng được mấy cái khinh khỉnh s ó i ra không biết b ù i đại nhân có cái gì đề nghị ừm ta hôm nay mang tới mấy cái cũng không tệ cái khác ta cảm thấy trước tiên có thể hỏi một chút có phải là hạ hoa minh bạch từ phủ thành chủ r a nô thiếu thần tìm tới tam quốc vô song mấy người để bọn hắn quay đầu đi theo các đại chủ thành cường giả cùng đi rét dị ma về phần hắn mình hắn quyết định muốn đi ra ngoài kiếm chuyện Cung công phá cũng cho cảnh thực lực lên. Tử Ú cùng phục, cũng đều thành hắn tỉnh hắn nhất định nhanh tăng lên, băng ngữ đều đã khôi phục. hắn cũng không trốn nhà. gõ kỳ khôi biết, tử tới tử phá phải bị báo, đã ly ở、nhà. vạn thú thành cái này đã từng bị n ô thiếu thần tàn phá qua dị ma chủ thành lúc này tựa hồ lại khôi phục không ít tại vạn thú thành cách đó không xa n ô thiếu thần cùng lao đẳng thân ả n h đột nhiên xuất hiện tại ngắn ngủi cân nhắc về sau n ô thiếu thần vẫn là chuẩn bị từ vạn thú thành bắt đầu một là đối bên này địa hình đã tương đối quen thuộc hai là bên này đã bị bọn họ đánh cho tàn phế còn lại cường giả đã không đủ căn cứ thứ ba cũng là hồ bí t ự như là tại tòa này chủ thành nếu như có thể đánh g i ế t đối phương một cái t r í cừng giả đôi kia chiến cục ảnh hưởng liền lớn chân tiểu tử mở làm đi lão đ ẳ n g vội vã không nhịn nổi nói hắn tuy nhiên đã là siêu thần cấp nhưng không có một điểm siêu thần cấp nên co cao nạo tử hú cùng băng tuyết nữ hoàng đều tại sùng vật không gian bên trong các nàng căn bản khinh thường đối siêu thần cấp trở xuống sinh vật độc thủ lão đ ẳ n g liền không giống thích nhất cũng là lấy mạnh thiết yếu mở làm nô thiếu thần nói xong hai người liền trực tiếp phóng tới vạn thú thành hh dị ma đam tiểu tệ tử ngươi đằng gia ra, ra lại trở về lão đằng hô to một tiếng trực tiếp hóa thành bản thể một nháy mắt liền vọt tới vạn thú trên thành phương các loại phạm vi lớn kỹ năng điên c u ồ n g hướng phía dưới ném đi nhất thời liên miên liên miên dị ma tại lão đẳng kinh khủng công kích đến hóa thành cho t à n siêu thần cấp uy lực há có thể xem thường nô thiếu thần cũng không cam chịu yếu thế nháy mắt xông vào thành nội thì thần điên c u ồ n g thu gặt lấy từng cái dị ma sinh mệnh vạn thú thành dị ma tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cấp tốc kịp phản ứng bắt đầu tổ chức phản kích nhưng mà đối mặt thực lực cường đại một người một rồng bọn họ phản kích chúng quy là phí công biến dị sau lão đẳng không chỉ có trước đó đông đạo phạm vi lớn kỹ năng còn có long một người một dòng quả thực như sát thần đồng dạng tại dị ma bảy bên trong nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh không bao lâu vạn thú trong thành thần cấp cường giả rốt cuộc xuất hiện bất quá những cường giả thần cấp này khi nhìn đến một người một dòng sau vậy mà trực tiếp quay đầu liền chạy hiển nhiên là nhận ra bọn họ đáng tiếc bọn họ như là đã xuất hiện lại nghị chạy đã muộn lao đẳng thân ảnh nháy mắt liền ngăn ở trước mặt bọn họ lập tức triển khai điên cuồng công kích nô thiếu thần cũng ngay lập tức thi triển lôi quang thoáng nhấp nháy chạy tới lập tức trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực phòng ngừa đối phương đào thoát không bao lâu ra hơn mười thần cấp dị ma liền toàn bộ bị giải quyết vạn thu thành hắn là còn có hơn hai mươi cái thần cấp dị ma mới đúng nha xem ra còn có một số sợ hàng không có ra hoặc là không trong thành mà lại hổ bí tên kia cũng không có phản ứng đoan chừng cũng không tại nô thiếu thần có chút tiếp nuôi nói lập tức giải trừ thời không lĩnh vực một người một dòng lần nữa hóa thành sắt thần thẳng hướng cái khác dị ma. lúc này dị ma khi nhìn đến hơn mười thần cấp cường giả bị dễ dàng như thế giải quyết về sau sớm đã không có chiến ý điên quần g hướng nơi xa bỏ chạy nô thiếu thần cùng lao đẳng hai hàng mở ra điên quần g thu hoạch hình thức một trận chiến này trọn vẹn đánh hơn ba giờ một người một d ò n g cũng không biết giết bao nhiêu dị ma chỉ biết toàn bộ vạn thú thành sớm đã máu chạy thành sông không có một cái dị ma tồn tại nô thiếu thần cùng lao đẳng truy sát chạy trốn dị ma truy sát trọn vẹn trên trăm cây số dị ma thi thể phủ kín một đường chương năm trăm năm mươi hai chủ thần nô thiếu thần cùng lao đẳng hai người đô toàn bộ vạn thú thành chấn kinh tất cả mọi người cũng làm cho dị ma triệt để tức giận nhưng mà khi dị ma đông đảo cường giả đổi tới vạn thú thành lúc hai người lại sớm đã chẳng biết đi đâu khi những cái kia dị ma điên cuồng gào thét ngay tại dị ma nghĩ đến như thế nào bắt lấy ngô thiếu thần bọn người lúc một trận chiến này lại giống như là dây dẫn nổ đồng dạng gây nên phản ứng dây chuyền nhân tộc đột nhiên thay đổi nguyên bản bị ối t ắ t phong nhao nhao đi ra ngoài thanh lý bên ngoài du đãng dị ma thậm chí trực tiếp công kích dị ma phòng thủ yếu nhược chủ thành biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho dị ma trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp chẳng những phía ngoài dị ma bị đại lượng đánh giết thậm chí liên tục bị công phá mấy tòa chủ thành trong lúc nhất thời tử thương vô số. Bách vu tôn chỗ chủ thành cũng là dị ma hạch tâm chủ thành lúc này thành nội một tòa cự đại trong đại điện hơn mười hình người dị ma chính tụ ở trong đó những n à y nhân tộc đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao đột nhiên giống như là nổi điên đồng dạng khắp nơi công kích hẳn là chúng ta công phá cùng kỳ thành cho bọn hắn áp lực quá lớn khiến cho bọn họ bắn ngược ta trước đó liền nói trước tiên đem những cái kia nhỏ yếu chủ thành chậm rãi thốt vệ đến lúc đó cái khác chủ thành còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó các ngươi nhất định phải đánh cùng kỳ thành đem bọn hắn bức gấp đi một đám vùng vây dãy chết ra h o ặ thôi đã bọn họ muốn chơi vậy thì bồi bọn họ chơi thôi ta dị ma thì sợ gì chiến、tranh. bọn họ dạng này chỉ là đang tăng nhanh bọn họ diệt vong cước bộ mà thôi những người k h á c tộc không đủ căn cứ tuy nhiên mấy cái tia tên ghê t ẩ m nhất định phải nhanh giải quyết ta là một ngày đều n h ậ n không hồ bí phẫn nộ nói đúng từ khi mấy tên kia đến về sau chúng ta t u liên tiếp thất thủ thậm chí siêu thần cấp cường giả đều bị giết mấy cái khẩu khí này ta cũng n h ậ n không nói đơn giản mấy tên kia một cái trí cường giả còn có hai cái vô cùng cường đại siêu thần cấp cường giả còn lại cái kia cũng không phải đèn đã cạn dầu muốn giết bọn họ trừ phi tam đại trí cường giả đồng thời xuất thủ hoặc là hai đại trí cường giả lại thêm mấy cái siêu thần cấp cường giả mới có vâng i thấy đến, n b thường chỉ cường giả đi chỉ là vu tôn, tôn mở miệng liền bọn mặc tất cả dị ma đều nhao nhao phụ họa hồ bí mừ quên các ngươi cùng ta cùng đi giết mấy người kia nhất định phải nhất kích tất sát không thể lại để cho bọn họ đào thoát Tốt. Một bên khác, Tại、vạn、thú thành trắng trận đồ sát một phen sau nô thiếu thần cùng lao đằng hai người trực tiếp trốn trong tự biết giết tiếng trực tiếp chạy trốn. Còn có một nguyên nhân chính là, nô thiếu thần sinh mệnh giá trị đạt tới thực đột thần tĩnh tâm hào hào cảm thụ một chút mình mấy mệnh mười cảm chạm cảm bên bây nên nguyên siêu nên vạn phen nô cùng đằng người núi người như còn liền Còn nhân chính nô sinh như hắn hắn hắn đến cánh hắn cần khác. hai Hai hiểu chưa địch, cho chạy phá cho hạ hào hào giá giác coi có có có ước, sắc cửa, giờ liệu, vào vô là, đồ đã sau sâu. sau sở lao lấy, tuy nhiên cảm nhận được thể nội có vô cùng cường đại năng lượng nhưng là từ chưa tu luyện qua hắn căn bản cũng không biết làm sao đột phá cảnh giới trước kia đều là đánh xong chiến thần điện cảnh giới liền tự động tăng lên sở dĩ như thế hẳn là dựa vào chủ thần quy tắc chi lực trực tiếp tăng lên không khỏi hiển nhiên chủ thần có thể tăng lên hạn mức cao nhất cũng chính là thần cấp siêu thần cấp liền cần dựa vào chính mình chỉ là dựa vào chính mình muốn làm sao đột phá nô thiếu thần hoàn toàn cũng là một mặt mộng ta nói trần tiểu tử ngươi đến cùng được hay không à cái này đều hai giờ ngươi ngược lại là đột phá à đừng thúc ta cái này bất chính suy nghĩ sao nô thiếu thần lung tùng nói ngươi đều suy nghĩ hai giờ thế nào còn không có suy nghĩ ra được ca l ã o đẳng ngươi bình thường đột phá cảnh giới là thế nào đột phá đừng hỏi ta chúng ta thần thú cùng các ngươi nhân loại không giống chúng ta chỉ cần thực lực đến tự nhiên là có thể đột phá đạt tới huyết mạch hạn mức cao nhất sau liền cần cơ duyên lần trước cái kia long châu là thuộc về cơ duyên ta lần trước đột phá ngươi không phải nhìn thấy à nói tương đương nói vô ích nô thiếu thần chọn mắt một cái lập tức đôi nằm tại sủng vật không gian bên trong không có việc gì băng tuyết n ữ họ nói băng n ữ ngươi bình thường là thế nào đột phá chúng ta tu luyện đạt tới thuộc tính hạn mức cao nhất sau liền sẽ có một đạo bình c ư ớ n g sông phá bình t h ư ớ n g liền có thể đột phá một khi đột phá liền có thể đạt được năng lượng phản bổ thực lực liền sẽ biên độ lớn tăng lên tuy nhiên các ngươi đều không có tu luyện cái này không thích hợp các ngươi ngươi muốn đột phá có thể thử một chút câu thông một chút nguyên tỉnh bên trong này một sợi chủ thần b ả n nguyên có lẽ sẽ đạt được kết quả mong muốn dạng này a vậy ngươi không nói sớm hại ta trong cái này mù ngồi hai giờ ngươi lại không có hỏi ta b ă n g ngữ chọn mắt một cái nói tốt ta vậy ta hỏi lại hạ làm sao câu thông nguyên tỉnh bên trong chủ thần bàn nguyên dùng linh hồn của ngươi lực dung nhập trong đó nếu như cái này một sợi bản nguyên là vì các ngươi mà chuẩn bị khẳng định sẽ có phản ứng nếu như không phải vậy liền không đùa a minh bạch ta thử một chút nô thiếu thần nói xong xuất ra nguyên tinh đem hắn nắm trong tay sau đó đem linh hồn lực chậm rãi dung nhập nguyên tinh bên trong theo thời gian trôi qua nô thiếu thần dung nhập hồn lực càng ngày càng nhiều mà sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trắng ngay tại nô thiếu thần coi là không đùa lúc bốn phía c h ẳ n g cảnh đột nhiên thay đổi nô thiếu thần cảm giác mình phảng phất đưa thân vào trong đám mây bốn phía vân vụ lờ lờ nô thiếu thần một mặt mộng bức nhìn xem bốn phía ta không phải trong sơn động sao thế nào chạy tới đây tự nhiên là ta mang người đến ngay tại ngô thiếu thần nghi hoặc thời điểm một thanh â m đột nhiên tại bên trong vùng không gian này vang lên vn đ nô g thiếu thần giật mình khẩn trương nhìn bốn phía đứng lên đúng lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn cách đó không xa đưa lưng về phía hắn thấy không rõ khuôn mặt người là ai nô g thiếu thần khẩn trương hỏi tuy nhiên không thấy đến đối phương ngay mặt nhưng là hắn có một loại cảm giác nếu như đối phương muốn giết hắn hắn tuyệt đối không có chút nào năng lực phản kháng ta tên cưng dạng bọn họ đều thích xưng hô ta là chủ thần í một in chủ thần nô thiếu thần chừng to mắt nhìn về phía trước thân ảnh tuy nhiên trong lòng có suy đoán nhưng là từ đối phương trong miệng biết được nô thiếu thần y nguyên bị dọa đến không nhẹ chủ yếu là cái thân phận này quá mức thần thoại tiểu gia hỏa không cần quá mức khẩn trương ta đã bỏ mình đây chẳng qua là ta lưu lại một đạo bản nguyên trị l ự c m à t h ô i thân ảnh đột nhiên xoay người lại lộ ra một bộ vô cùng anh tuấn khuôn mặt tới nô thiếu thần nhìn thấy bộ này khuôn mặt lại là càng thêm kinh ngạc bởi vì đây là một bộ tiêu chuẩn đ ô n g phương gương mặt cùng thánh quang đại lục khuôn mặt không giống càng giống là giống như hắn hạ hoa gương mặt người thật sự là chủ thần nô thiếu thần y nguyên có chút không tin hỏi vâng chủ thần nhàn nhạc gật, gật đầu người sẽ không thật là người địa cầu a đúng làm sao có thể địa cầu loại kia tất cả đều là năm chỉ số cặn bã địa phương làm sao có thể xuất hiện chủ thần loại này c ư g i ả vậy ngươi cảm thấy địa cầu vì sao lại tất cả đều là năm chỉ số cặn bã cuối cùng đi hướng khoa học kỹ thuật phát triển con đường nô thiếu thần lắc đầu lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì chứng to mắt nhìn đối phương nói sẽ không là bởi vì ngươi đi chương năm trăm năm mươi ba trật ư ớ n g đã từng địa cầu linh khí r ồ i r à o cường giả vô số đỉnh phong thời kỳ siêu thần cấp cường giả càng là vượt qua trang ị là cái này một vùng vũ trụ vô số thế giới bên trong mạnh nhất thế giới nhưng mà năm vạn năm trước một đám thần bí sinh vật đột nhiên xâm lấn địa cầu đối với địa cầu nhân loại triển khai điên cuồng tàn sát vô số cường giả nhao nhao phấn khởi chống cự trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt n h ậ t nguyện vô quang n h â n tộc cường giả thương vong thảm trọng nhưng cũng nương tựa theo thực lực cường đại thành công chống lại đối phương xâm lấn nhưng mà ngay tại n h â n tộc chuẩn bị nhất cử đem tất cả xâm lấn sinh vật toàn bộ đổi ra địa cầu lúc đám kia thần bí sinh vật bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái siêu thần chi bên trên tồn tại bị chúng no sưng là ngọn mồ tổ Nàn vạn thế giới đối ã t người mặt ạ n n h h siêu thần chi bên trên tồn tại dân tộc, tộc, tộc, tộc hoàn toàn thúc thủ vô sách mắt thấy địa cầu liền muốn triệt để luân hãm dưới sự bất đắc dĩ ta làm ra một cái điên cuồng quyết định trực tiếp thôn vệ địa cầu bản nguyên ngay lúc đó ta là ôm liều chết đánh cược một lần thái độ đánh cược thành phần rất lớn bởi vì chưa từng có người nào đột phá qua siêu thần chi bên trên ta cũng vô pháp cam đoan có thể thành công hay không chỉ biết đã đối phương có siêu thần chi bên trên cường giả vậy liền chứng minh siêu thần chi bên trên đúng là tồn tại cho nên ta chuẩn bị đụng một cái không nghĩ tới địa cầu bản nguyên chi lực không gây so khủng bố trực tiếp để ta đột phá siêu thần công xiềng đ ặ t tới một cái khó có thể tưởng tượng cao độ thực lực càng là nhất cử siêu việt ngọn nguồn tổ thế là tại ta dẫn đầu h ạ n h â n tộc tiêu diệt tất cả xâm lấn thần bí sinh vật đáng tiếc lại làm cho cái kia ngọn nguồn tổ chạy thoát một trận chiến này, n h â n tộc thắng lợi cuối cùng nhất mà ta cũng bị bọn họ tôn làm chủ thần nhưng mà chiến tranh là thắng lợi nhưng là mất đi bản nguyên địa cầu linh khí nhưng đang nhanh chóng yếu bót cuối cùng hoàn toàn biến mất địa cầu cũng từ linh khí dư thừa thế giới biến thành một cái hoàn toàn không cách nào tu luyện thế giới còn lại cường giả cũng vô pháp lại tiếp tục tu luyện cuối cùng ở trong dòng sông thời gian chậm rãi trôi qua về sau ta không thể không đem địa cầu ẩn nấp đi mà chính ta thì truy sát ngọn nguồn tổ mà đi bởi vì nó tồn tại thủy chung là một cái cực lớn thai hoàng ẩm đáng tiếc truy tìm vài vạn năm lại như cũng không có tìm được ngọn nguồn tổ tung tích mà địa cầu cũng bởi vì không có linh khí cuối cùng cũng đi hướng một cái khác đầu khoa học kỹ thuật phát triển con đường ta không có đi can thiệp địa cầu phát triển chỉ là yên lặng thủ hộ lấy an nguy của địa cầu rốt cuộc tại mấy trăm năm trước ta lần nữa phát hiện đám kia thần bí sinh vật tung tích khi đó chúng nó đang xâm lấn thánh quang đại lục thế là ta xuất thủ giải quyết thánh quang đại lục tất cả xâm lấn thần bí sinh vật cũng độn tìm khí tức một đường truy tìm rốt cuộc tìm được đám sinh vật này xào huyệt chỉ là khi ta giết vào bọn họ xào huyệt lúc mới thình lính phát hiện cái kia ngọn nguồn tổ có thể thông qua phía giới sinh vật liên tục không ngừng thu hoạch năng lượng đi qua vài vạn năm thu hoạch thực lực đã không giới、ta. ta cùng hắn đại chiến vô số trận cuối cùng lưỡng bại câu thương mà ta bởi vì quá mức cấp tiến càng là làm bị thương c ă n bản đã không cách nào khôi phục cuối cùng chỉ có thể trở lại thánh quang đại lục lợi dụng còn sót lại bản nguyên chi lực tốn hao trăm năm thời gian sáng tạo một cái đặc thù quy tắc thế giới cũng thông qua phương pháp đặc thù đem các ngươi ý thức thể dẫn tới thế giới quy tắc bên trong ta là thôn vệ địa cầu bản nguyên chi lực cũng chính là địa cầu bản nguyên tự nhiên là muốn trả về cho địa cầu người cho nên các ngươi tại thế giới quy tắc bên trong thu hoạch lấy hết thể đều sẽ trả về đến các ngươi bản thể bên trong đây chính là hết thể trần tướng nô thiếu thần chăm chú nghe song chủ thần t r o ây tốt à chúng ta trưởng thành đúng là rất nhanh chóng nhưng bây giờ có cái điểm mấu chốt tại thế giới quy tắc bên trong chúng ta tăng lên cảnh giới vô cùng đơn giản đánh xong chiến thần điện là được nhưng là bây giờ tại thánh quang đại lục bên trong muốn làm sao tăng lên nha ta nghiên cứu nửa ngày cũng nghiên cứu không rõ nô thiếu thần bất đắc dĩ nói ngươi suy nghĩ một chút các ngươi mỗi lần tăng lên cảnh giới sau trừ thuộc tính biến hóa sau khi còn có cái gì sẽ cùng theo biến hóa biến hóa theo nô thiếu thần nghĩ một hồi đột nhiên kịp phản ứng nói ngươi nói là chiến thần huân chương ừ m chiến thần huân chương là ta lợi dụng quy tắc diễn hóa có thể đem các ngươi cảnh giới sau khi tăng lên thu hoạch đến năng lượng trực tiếp chuyển đổi thành thuộc tính tăng lên thực lực của các ngươi mà các ngươi không nghĩ ra qua chiến thần điện tăng lên cảnh giới quan trọng cũng liền tại chiến thần huân chương bên trên chỉ cần các ngươi đem chiến thần huân chương hòa tan vào thân thể bên trong Các bên trong. Chỉ cần chiến thần người cứ như vậy xác định sẽ có người dung hợp nguyên tình phát hiện ngươi chủ thần tự tin cười cười nói thời gian đến nguyên tỉnh tự nhiên sẽ dung hợp ngươi chỉ bất quá sớm dung hợp mà thôi về phần tăng lên cảnh giới dù cho ta không nói cũng các ngươi cũng sẽ phát hiện làm các ngươi tại cái nào đó cảnh giới thuộc tính đều đạt tới hạn mức cao nhất về sau lại đánh giết quái vật lấy được năng lượng liền tự động sẽ bị chiến thần huân chương hấp thu đến lúc đó đồng dạng có thể tăng lên cảnh giới tốt ta xem ra ngươi khẳng định còn có hậu thủ bất quá vì cái gì chúng ta đánh giết quái vật có thể thu hoạch được năng lượng nơi này không phải là không có quy tắc chỉ lực sao bởi vì địa cầu bản nguyên chỉ lực cũng là cướp bóc chúng ta đánh giết địa cầu bên ngoài sinh vật đều có thể cướp bóc trên người đối phương bộ phận năng lượng sắt lưu bức như vậy không phải vậy ngươi cho rằng dựa vào cái gì địa cầu có thể trở thành vạn giới mạnh nhất ây người có, có, có phải hay không quá để mắt ta ngay cả ngươi đều giải quyết không ngươi muốn cho ta giải quyết、ừ. thiên phú của ngươi so ta càng thích hợp chiến đấu chỉ cần ngươi có thể đạt tới siêu thần chi bên trên ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết rơi hắn mà lại tên kia đồng dạng trọng thường không có ngàn thanh năm cũng khôi phục không ta đi siêu thần chi lên ngươi khi đó là thôn vệ địa cầu bản nguyên mới đạt tới ta dựa vào cái gì a cái này ngươi không cần lo lắng ta tự có biện pháp thật Ừm. t ố c ta ta tin tưởng ngươi ngươi nói đi thế nào mới xem như cực hạn đột phá ngươi bây giờ thuộc tính là mang lên trang bị sau thuộc tính ta hy vọng ngươi có thể đem tất cả trang bị dỡ xuống bao quát chiến thần huân trường sau đó đem thân trần thuộc tính tăng lên tới cực hạng về sau đang tìm ra một bộ đ ỉ n h phong thần khí theo chiến thần huân chương cùng một chỗ hòa tan vào thân thể bên trong đến lúc đó người đột phá siêu thần hậu liền có thể trực tiếp đánh vỡ siêu thần thuộc tính hạn mức cao nhất dạng này liền có hy vọng đột phá siêu thần cấp gông xiềng đạt tới siêu thần chi bên trên đây cũng là ta tại sao phải tốn hao to lớn đại giới cải biến quy tắc để năng lượng chuyển đổi thành trang bị nguyên nhân chủ yếu À, nghe tựa hồ không sai dám vẽ vậy ta liền không thể tìm một bộ siêu thần khí ra hòa tan vào thân thể bên trong sao ta thay đổi quy tắc thế giới bên trong không có cái khác siêu thần khí ngươi muốn tìm ra một bộ cũng đ ừ n g nghĩ vậy nếu như có siêu thần cấp cường giả tiến vào này p h i ế n thế giới quy tắc đồng thời bị người địa cầu giết có thể hay không bạo siêu thần khí sẽ quy tắc của ta phía dưới tất cả năng lượng đều sẽ chuyển đổi thành đôi ứng trang bị trừ phi siêu thần chỉ bên trên nay bắt mấy cái siêu thần cấp qua bên kia giết không phải chương năm trăm năm mươi bốn thông đạo tiểu gia hỏa ngươi ý nghĩ ngược lại là rất đặc biệt chỉ cần ngươi có thực lực này như lời ngươi nói cũng không phải không có khả thi chủ thần chân thành nói thế nhưng là ta muốn làm sao trở về đâu bọn họ nói đầu kia thông đạo chỉ có thể thần cấp phía dưới người t i ế n v à o ừ n lúc trước ta vì cho các ngươi sáng tạo an ổn tăng lên hoàn cảnh chặt đứt hai mảnh đại lục ở giữa kết nối chỉ để lại một cái thông đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào đầu kia thông đạo hạn mức cao nhất đúng là thành cấp tuy nhiên ta cũng có lưu chuẩn bị ở sau ngươi nếu là thật sự muốn trở lại cấp hai chủ thành có thể tiến về chu tức thành hậu sơn nơi đó ta lưu một cái đặc thù thông đạo lợi dụng nguyên tinh có thể mở ra thông đạo tuy nhiên ta cần nhắc nhở ngươi là tại không cách nào cam đoan tuyệt đối an toàn trước đó đừng tù tiện mở ra thông đạo nếu không nếu có dị ma tiến vào địa cầu này thai nạn liền sẽ ở địa cầu bực phát ghi nhớ chớ xem thường dị ma dị ma cường đại xa xa không chỉ ngươi nhìn thấy điểm ấy chúng nó du đãng tại ngàn vạn vị diện bên trong khắp nơi tìm kiếm nhân tộc tung tích xâm lấn thánh quang đại lục dị ma vẹn vẹn chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi nghe được chủ thần nô thiếu thần trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng lập tức chăm chú gật đầu nói ta biết ừ m tốt nên nói cũng đều nói ta cái này một s ở ý thức lập tức liền muốn tiêu tán tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi đột phá siêu thần cấp thời điểm nhớ kỹ đem nguyên tinh cùng một chỗ du nhập g n thể nội ta lưu tại nguyên tinh bên trong bản nguyên chi lực có thể lần nữa tăng lên n g ư ơ i thuộc tính hạn mức cao nhất ta tin tưởng đến lúc đó n g ư ơ i nhất định có thể trở thành siêu việt ta tồn tại tạ ơn ta sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng nô thiếu thần vô cùng nghiêm túc nói ừ m chủ thần trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lập tức thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán cảnh tượng chung quanh cũng đi theo thay đổi đứng lên rất nhanh nô thiếu thần liền phát hiện mình lại trở lại trong sân động thân thể của hắn y nguyên ngồi xếp bằng trên mặt đất bên người lão đằng y nguyên vẫn là một bộ cà lo phất phơ dáng vẻ ngồi ở bên cạnh tựa hồ cũng không có chuyện gì phát sinh ảo giác sao nô thiếu thần tự lẩm bẩm mắt nhìn trong tay tựa hồ thiếu linh tính nguyên tĩnh nô thiếu thần biết vừa mới này hết thể đều là thật mà hắn cũng thật nhìn thấy trong truyền thuyết chủ thần Ai, một đời kỳ cuối một truyền cùng vẫn vỡn kỳ lạc. là lưng n hai ụ t trí n h m u người k h ô n n g trở lại chu tất h đ h ô i thành nô thiếu thần liền nhanh chóng hướng về sau núi chạy tới chỉ là tại hậu sơn tìm nửa ngày cũng không tìm được chủ thần nói tới đặc thù thông đạo cuối cùng chỉ có thể đi phụ thành chủ tìm vợ viêm cũng may phượng v i ê m làm chu tức thành thành chủ đối chu tức thành nội hết thể đều như lòng bàn tay nô thiếu thần chỉ làm i ê u tả một chút nàng liền biết nô thiếu thần muốn tìm địa phương tại phượng v i ê m dẫn đầu hạ nô thiếu thần đi vào một mảnh cực kỳ ẩn nấp trong s ơ n gốc trong sơn gốc có một khối vách đá bên trong khắc họa lấy vô cùng phức tạp c h ậ t văn một bên còn có một cái lỗ khảm lớn nhỏ cùng nguyên tinh không sai bị lắm ngươi muốn tìm hẳn là nơi này phượng v i ê m chỉ chỉ vách đá nói ừ n nô thiếu thần gật gật đầu lập tức đem băng ngữ triệu hoán đi ra làm gì băng ngữ tức giận giúp ta phong tỏa nơi này nha băng ngữ tay trắng vung lên màu trắng băng xương lấy nàng làm trung tâm nháy mắt huyết tán ra đến rất nhanh toàn bộ sơn cốc đều bị màu trắng băng xương nơi bao bọc tức tử n ô thiếu thần gật gật đầu lập tức xuất ra nguyên tỉnh để vào trong ránh rất nhanh trên vách đá trận văn liền sáng lên hào quang trói sáng đâm mấy người con mắt đều không mở ra được cũng may bốn phía bị phong tỏa không phải vậy quan g mang này đoán chừng toàn bộ chu tức thành đều có thể nhìn thấy thật lâu phía trước vách đá biến mất một cái vòng xoáy chỉ muốn xuất hiện ở trước mắt mọi người vậy mà là một cái lối đi phượng viêm hơi kinh ngạc mà nói cái lối đi này thông hướng nơi nào cấp hai chủ thành nô thiếu thần nói thẳng ngươi làm sao lại biết nơi này có cái thông đạo hơn nữa còn biết kích hoạt thông đạo phương pháp chúng ta rất sớm đã phát hiện nơi này chỉ là nghĩ các loại biện pháp đều không thể kích hoạt cái này t r ậ n văn chủ thần nói cho ta nô thiếu thần cười nói phượng viêm trợn mắt một cái hiện nhiên không tin nô thiếu thần nói tới nơi này còn muốn làm phiền ngươi đem hắn phong tỏa không muốn đối ngoại lộ ra nếu là người biết nhiều khó tránh khỏi xảy ra vấn đề nô thiếu thần chân thành nói ta minh bạch phượng viêm chăm chú gật gật đầu mọi người rời đi về sau phượng viêm ngay lập tức đem sơn cốc làm thành cấm khu cấm đoán bất luận kẻ nào tới gần nô thiếu thần cũng không có ngay lập tức hồi thứ n h ị cấp chủ thành mà chính là mang theo lão đằng đi vào một cái dị ma chủ thành bên ngoài người chủ thành này gọi tất phương thành một cái vô cùng to lớn chủ thành là dị ma trước mắt ba cái lớn nhất chủ thành một trong sở dĩ tới đây là bởi vì nơi này có một cái lâu dài ở lại đây siêu thần cấp dị ma không sai nô thiếu thần lần này tới cũng là nghĩ buộc cái siêu thần cấp dị ma trở về ta nói trần t i ể u tử chơi rất lớn a trực tiếp làm như thế lớn chủ thành lão đằng nhìn về phía trước to lớn thành trì có chút chột g i nói làm sao sợ sợ đảng ra ta trời sinh cũng không biết cái gì gọi là sọ lão đẳng ngỡ ngược nói tuy nhiên trần tiểu tử như thế đại chủ trong thành nói không chừng có siêu thần cấp dị ma tại thần cấp dị ma cũng không biết có bao nhiêu ngươi khẳng định muốn làm hh ắ c ắ c muốn cũng là siêu thần cấp có ý tứ gì hôm nay mục đích của chúng ta cũng là buộc một cái siêu thần cấp trở về ngoa tạo ngươi xác định không ăn sai thuốc buộc siêu thần cấp ngươi thực có can đảm nghĩa làm sao có vấn đề nô thiếu thần hiếp mắt nhìn xem lão đẳng không có không có vấn đề không phải liền là siêu thần cấp sao buộc cái này còn tạm được hiện tại liền làm ừm được rồi lão đẳng nói xong trực tiếp hóa thành b ả n thể mang theo ngô thiếu thần sông vào thành nội nhất thời các loại kinh khủng kỹ năng trong thành bộc phát không bao lâu một người một d ò n g chật vật từ thành nội trốn tới nhanh chóng hướng nơi xa bay đi ngoa tạo làm sao nhiều như vậy thần cấp gì m à lão đẳng nhà danh nói ngươi cái thái kê thế mà bị thần cấp đổi u lấy chạy n g o á mấy trăm thần cấp công kích ai có thể định ở ngươi không sợ ngươi đừng chạy a một người một d ò n g một bên cãi nhau một bên liên cùng trốn ra phía ngoài đi chẳng ai ngờ rằng tất phương thành nội vậy mà ẩn giấu đi hơn ba trăm cái thần cấp dị ma số lượng này hoàn toàn vượt qua hai người đó trước cũng may lao đẳng tốc độ rất nhanh không bao lâu liền thoát khỏi đối phương truy kích đám nhân loại kia không phải nói dị ma liền hơn một cái thần cấp cường giả sao cái này mẹ nói một tòa thành liền hơn ba trăm cái ngươi nói với ta chỉ có hơn một cái ta có thể cáo bọn họ báo cáo sai quân tình sao lao đẳng nhà danh nói bọn họ cũng không nói chỉ có hơn một cái nha bọn họ chỉ nói là không thua kém hơn một cái lời này để bọn hắn nói là thật có mức độ rất rõ ràng nhân tộc cũng không có dò xét ra dị ma chân chính thực lực nô thiếu thần cao mày nói vậy làm sao bây giờ muốn đổi cái chủ thành chơi sao không liền nó hơn ba trăm cái thần kinh dị ma à chúng ta từ từ sẽ đến từng chút từng chút đùa chơi chết bọn họ nô thiếu thần thêm thêm bởi môi nói hh tuất tốc độ tại ta chúng nó xong chương năm trăm năm mươi lăm vượt cái siêu t h ầ n cấp đang hai cái lão lục thương lượng làm sao hố chết này hơn ba trăm cái thần cấp dị ma thời điểm từ u thanh em lại đột nhiên vang lên các người tốt nhất đừng đ a thoát hiện tại dị ma ánh mắt đều trên người các người bọn họ tuyệt sẽ không cho phép vạn thú thành sự t ì n h lần nữa phát sinh ta dám cam đoan dị ma trí cường giả khẳng định đều đang đuổi trên đường tới chờ bọn h ắ n đến các ngươi muốn chạy đều chạy không thoát từ U mà nói như một c h ậ u nước lạnh nháy mắt đem hai người dội tỉnh lúc này mới nhớ tới bọn họ hiện trên đã dị ma tất sát danh sách làm sao bây giờ còn làm không làm lao đằng hỏi toán trước bỏ qua những cái k i a thần cấp dị ma đi chúng ta lần này tới mục đích là chủ yếu là siêu thần cấp nghị biện pháp đem cái tia siêu thần cấp dị ma dẫn ra chúng ta buộc liền đi nô thiếu thần nói hh ắ c ắ cái c này ta lành nghề được giao cho ngươi nhanh lên một chút được rồi lão đẳng nói xong lần nữa hướng tất phương thành bay qua rất nhanh thành nội hơn ba trăm cái dị ma cũng nháy mắt bay ra ngoài trực tiếp hướng lao đẳng công kích mà đi lão đẳng thân ảnh nhoáng một cái tranh thoát cái này một đoạn công kích lập tức la lớn tất phương thành ngay cả cái siêu thần cấp đều không có sao khiến cái này thần cấp phá o hôi đi tìm cái chết nhưng mà thành nội vẫn không có bất kỳ phản ứng nào lão đẳng cũng không được trí một bên tránh né lấy một đám thần cấp dị ma công kích một bên tiếp tục hô to dị ma siêu thần cấp đều là rùa đen rút đầu sao ta đều đánh tới trong nhà vậy mà trốn ở bên trong không dám ra tới rùa đen rút đầu ra đơn đấu a ngươi nếu là sợ cũng có thể kêu lên những n à y thần cấp cặn bã cùng một chỗ đằng ra ta tuyệt không gọi người một người đơn đấu các ngươi một đám nếu như ngươi ngay cả cái này cũng không dám vậy ta chỉ có thể nói các ngươi những n à y dị ma tất cả đều là rát rưởi lão đẳng cái miệng này tuyệt đối có thể so với kim s á t trào phúng kỹ năng người bình thường căn bản thuộc không chớ nói chỉ là tự cao tự đại dị ma quả nhiên theo lão đẳng thoại âm rơi xuống một đạo thanh âm tức giận cũng vang lên ngươi đang tìm cái chết ngay sau đó một cái áo b à o s á m nam tử nháy mắt từ thành nội bay ra ngoài sắc mặt âm trầm nhìn xem lão đẳng đã ngươi muốn tìm cái chết vậy ta liền thành và ngươi áo b à o s á m nam tử âm thanh lạnh lùng nói cùng tiến lên giết hắn hiển nhiên hắn cũng rõ ràng mình không phải là đối thủ của lão đẳng cho nên đem thần cấp dị ma đều gọi hh ắ c ắ c sợ hàng rốt cục chịu ra lão đẳng cười lạnh một tiếng lập tức đột nhiên nói thu đồ ăn theo lão đẳng thoại âm rơi xuống ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại siêu thần cấp dị ma bên cạnh đem hắn bao bọc vây quanh băng tuyết lĩnh vực hát á m lĩnh vực thời không lĩnh vực long hồn lĩnh bốn cái thanh â m vang lên bốn đạo lĩnh vực đồng thời triển khai đem siêu thần cấp dị ma bao phủ ở bên trong đồng thời cũng đem mặt khác thần cấp dị ma ngăn tại bên ngoài lúc này siêu thần cấp dị ma cả người đều nốc một mặt mộng bức nhìn xem lao đằng nói ngươi không phải nói không gọi người sao ta không có gọi a chính bọn h ắ n đến lao đằng một mặt vô tội nói đừng mất tích tốc chiến tốc thắng từ ư u âm thanh lạnh lùng nói nói xong quanh thân một trăm hai mươi tám k h ỏ a ma cầu hung hăng hướng đối phương đập tới hh ta thích nhất lấy nhiều khi ít lấy mạnh lân yếu lao đằng cười nói lập tức từng đạo lôi đình trực tiếp hướng đối phương gó tới băng tuyết nữ hoàng một câu không nói kinh khủng đóng băng chỉ lực nháy mắt che kín toàn bộ không gian nhanh chóng hướng đối phương càn quét mà đi trong bốn người cũng liền ngô thiếu thần thực lực yếu nhược một chút bất quá ngô thiếu thần hiện tại cũng đã có được đơn đấu siêu thần cấp thực lực mà hắn độc các tâm trình độ có thể một điểm không thể so mấy người khác kém tiến lên cũng là một cái bóng đen tiêu tan bốn người đồng thời xuất thủ trực tiếp đem cái này siêu thần cấp dị ma cho đánh n g ộng trong bốn người trừ ngô thiếu thần bất kỳ cái gì một cái đều so hắn mạnh hơn càng có một cái trí cường giả tại siêu thần cấp dị ma nháy mắt bị đánh thê thảm vô cùng lúc này phía ngoài một đoàn thần cấp cường giả gấp không được điên cuồng công kích tới phía trước lĩnh vực nhưng mà bốn cái lĩnh vực được ra như thế nào bọn họ những n à y thần cấp dị ma có thể dung chuyển không bao lâu lĩnh vực lại đột nhiên tự động biến mất ngay sau đó hai thân ảnh khiên một khối khối băng nháy mắt hướng nơi xa bay đi trước mắt liền biên mất không gặp tình huống như thế nào đêm đại nhân đâu một đám thần cấp dị ma một mặt ngộng bức đạo có hay không một loại khả năng khối kia khối băng cũng là đêm đại nhân một cái dị ma cẩn thận từng ly từng tí đạo đúng lúc này tất phương trên thành phương không gian đột nhiên vỡ ra một vết n ư ớ ngay sau đó ba đạo thân ảnh nhanh chóng từ khe hở bên trong đi tới nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh tất cả dị ma đều tranh thủ thời gian quỳ xuống tới gặp qua vu tôn hổ bí đại nhân mực bên đại nhân người đâu vu tôn c a o mày nói chạy chạy chạy ra hắn đâu ta không phải để hắn ngăn chặn của bọn hắn sao hổ bí phẫn nộ nói đêm đại nhân xác thực xuất thủ nghĩ ngăn chặn bọn họ bất quá khả năng diệp đại nhân cũng bị đối phương bắt đi một cái thần cấp dị ma túi đầu cẩn thận từng ly từng tí đạo truy hổ bí vội la lên nhưng mà vu tôn lại lắc lắc đầu nói đ ư n g truy đầu kia biến dị long tốc độ còn nhanh hơn ta đổi u không kịp chỉ có thể chờ đợi lần sau lại tìm cơ hội mà lúc này nô thiếu thần cùng lão đẳng hai người đã trở lại chu t ấ c thành ha ha bắt sống một siêu thần cấp dị ma cái này như b ứ c ta có thể thổi cả một đời lão đẳng cười to nói đừng q u o á c lác tranh thủ thời gian hồi thứ nhì cấp chủ thành đừng quay đầu trò chết cóng nô thiếu thần nói xong ôm khối băng nhanh chóng lên núi g ố c chạy tới vừa tới sân g ố c liền phát hiện nơi này đã bị binh lính một mực c h ấ n giữ nô thiếu thần hài lòng gật đầu phỡ viêm hiệu suất làm việc có thể a nhưng mà khi n ô thiếu thần chuẩn bị đi vào thời điểm lại bị thủ vệ cả、lại. thật xin lỗi nơi này đã bị chia làm cấm địa bất kỳ người nào không được đến gần nô thiếu thần nhất thời mắt trợn tròn chỉ chỉ mình nói ngươi thấy rõ ràng ngươi xác định ta cũng không thể tiến không có thành chủ mệnh lệnh ai cũng không thể tiến tuy nhiên ngài thực lực rất mạnh nhưng là ngươi nếu làm ạ n h mẽ xuống tới trừ phi từ ta trên thi thể bước qua đi binh lính không hề sợ hay nói xem ra này nương môn làm việc cũng không đáng tin tệ y a nô thiếu thần trong lúc nhất thời có chút im lặng đối mặt như thế tận trùng cương vị binh sĩ hắn còn có thể nói gì thế chỉ có thể đem phượng viêm cho da tới ngươi không nói với bọn hắn hạ nơi này đối ta không hạn chế sao、Ê. tuy nhiên binh lính cũng không dám cản trở ngươi nha chỉ là không nghĩ tới đụng phải cái chết đầu óc tuy nhiên ngươi dạng này g i ố n g chống t h u a c h i ê n g có phải là có chút g i ấ u đầu lòi đôi không có cách nơi này nói ẩ nấp n cũng không tính ẩ n nấp thường xuyên sẽ có chu tức thành người tới đến lúc đó bị người phát hiện cũng là chuyện phiền toái ta đem nơi này liệt vào cấm địa c h í ít chu tức thành người là không dám đến gần về phần những người khác tay còn dỗi không đến chu tức thành đến chỉ cần chu tức thành không bị dị ma cầm phá vậy trong này cũng là an toàn ngươi vừa nói như vậy ta còn thực sự phải hảo hảo giữ vững chu tức thành làm sao nếu là không có cái lối đi này ngươi là chuẩn bị bỏ mặc chu tức thành mặc kệ phượng viêm nhìn xem nô thiếu thần nói không có ta liền chỉ đuổi một chút nô thiếu thần lung t u n g nói tốt ta muốn về một chuyến cấp hai ra khỏi thành nơi này giao cho ngươi đi bao lâu phượng viêm có chút lo lắng nói hiện tại nhân tộc cùng dị ma thế cục chính khẩn trương thời điểm ngươi nếu là rời đi quá lâu khẳng định xảy ra vấn đề trước kia lúc ta không có ở đây các ngươi không như thường kiên trì lâu như vậy thế nào ta đến một chuyên liền biên thiếu ta lại không được đồng dạng chủ yếu là hiện tại trên cơ bản toàn diện khai chiến nhân tộc bên này chỉ còn lại một cái trí cứng giả nếu là đánh lên không có các ngươi tại n h â n tộc căn bản ngăn không được dị ma trí cừng giả yên tâm sẽ không bao lâu ta trở về cho các ngươi mang chút t r ợ thủ tới rất nhanh liền trở về vậy là tốt rồi đi nô g thiếu thần nói xong ôm khối băng lên núi cốc đi đến mà lúc này phượng viêm mới chú ý tới ngô thiếu thần trong tay ôm khối băng khi thấy khối băng bên trong người lúc phượng viêm nhất thời con mắt đều t r n tròn dạ dạ hàn ồ g i ạ hỏa này gọi g i ạ hàn một kẻ hấp hôi sắp chết còn muốn lãng phí tác giả nghĩ cái tên dạ hỏa này chết không an hắn làm sao lại tại đây Ta lưỡng giới trung hợp đã qua thời gian mấy tháng bây giờ hiện thực thế giới trên cơ bản đã không nhìn thấy hiện đại văn minh tất cả hiện đại thành thị đều bị quái vật phá hư không còn hình dáng vẫn tồn tại cũng chỉ có hệ thống chủ thành thế giới cách cục đồng dạng đại biến quốc gia khác cơ hồ đã không có mấy cái là hoàn chỉnh bây giờ thế giới chỉ có hạ hoa cùng mấy cái liên minh nhưng mà cho dù là mấy cái liên minh người đúng ố i mặt hạ, từng từng hạ, hạ h o lúc này quang mang loại lên hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện thiết giáp cự thú bảy bên trong mắt thấy trên trời rơi xuống thực vật còn đưa đến bên miệng một đám thiết giáp cự thú từng cái hưng phấn hướng hai thân ảnh phóng đi vành vành b à n h một trận thanh niên vang lên xông đi lên thiết giáp cự thú toàn bộ hóa thành huyết vụ do a đến còn lại thiết giáp cự thú gắt gao n g ừ n g lại thân ảnh ai cấp hai chủ thành sinh vật thật yêu a lao đẳng vô vô tay trang bước nói nô thiếu thần chọn mắt một cái không thèm để ý hắn mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía tự lắm bẩm cuối cùng trở về đúng trước nhìn xem ra hỏa này lạnh không có nô thiếu thần tranh thủ thời gian nhìn về phía khối băng bên trong dạ hàn gặp hắn con mắt còn t ạ i động nhất thời thở p h à o hắc hắc ốm lâu như vậy nên ngươi kính dâng thời điểm nô thiếu thần nói xong xuất ra thi thần nhất đao tuyển sắt đem hắn mang đi theo dạ hàn sinh mệnh giá trị t h a n h k h ô n g nô thiếu thần cảm nhận được một cố năng lượng tràn vào trong thân thể tuy nhiên rõ ràng cảm giác so tại cấp một chủ thành đánh g i ế t siêu thần cấp thời điểm muốn ít rất nhiều dạ hàn thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất theo hắn đổ xuống nguyên địa quả nhiên tuân ra mấy kiện đồ vật ha ha có thể thực hiện nô thiếu thần cười to nói nhanh lên đem trên đất đồ vật toàn bộ n h ặ t lên hết thảy ba kiện đồ vật hai kiện trang bị một bản sách kỹ năng nô thiếu thần nhanh chóng xem xét đứng lên trang bị quả thật có một kiện là siêu thần cấp khí đây là nô thiếu thần lần thứ nhất thấy siêu thần khí hư không g i i siêu thần khí vật lý công kích 600.000, pháp thuật phi cơ tấn công 600.000, sinh mệnh 30.000 không không lực công kích 100%, công kích tổn thương 100%, không gian loại kỹ năng tổn thương 100%. phụ gia thuộc tính lực lượng 30.000, căn cốt 30.000, thể chất 30.000, lực lượng 30.000, tinh thần 30.000, trí lực 30.000. phụ gia kỹ năng 1, hư không chạm khóa chặt mục tiêu chém ra một đạo hư không đao mang đối mục tiêu tạo thành 400% vật lý công kích thời gian c ộ t đao một phút phụ gia kỹ năng 2, hư không diệt đối 50-50 phạm vi bên trong tất cả mục tiêu tạo thành hai vật lý tổn thương thời gian cột đ a o hai phút phụ gia k ỹ năm ba h ư không đột nháy mắt trốn vào hư không nhưng tại ngàn mét đường tính phạm vi bên trong tùy ý địa phương xuất hiện thời gian cột đ a o ba phút phụ gia k ỹ năm bốn h ư không cắt chém cắt chém hư không đối một đường thẳng bên trên mục tiêu tạo thành bốn trăm linh chân thực tổn thương thời gian cột đ a o bốn phút phụ gia k ỹ năm năm h ư không chi lực mở ra sau lực công kích tăng lên năm mươi công kích tổn thương tăng lên năm mươi không nhìn phòng ngự tăng lên năm mươi chúng đích tăng lên năm mươi tiếp tục hai phút thời gian cột đau năm phút đồng hồ nhìn xem trong tay giới chỉ nô thiếu thần chóng mắt đều trầm trọn ngoa tạo thật không hổ là siêu thần k h í à thuộc tính này thần khí ở trước mặt hắn cũng là thứ c ặ n bã quả quyết đem mang không biết bao lâu sụp đổ thánh giới đổi lại tuy nhiên trừ sinh mệnh bên ngoài cái khác thuộc tính tạm thời chứng không nhưng là chiếc nhẫn kêu kỹ năng như bước nhà hai cái phạm vi kỹ năng cũng rất tốt đền bù hắn phạm vi tổn thương không đủ nhược điểm lại thêm hư không đội t cái này bảo mệnh kỹ năng cũng có thể để cho hắn nhiều một phần bảo hộ một kiện khác trang bị là một kiện thần khí tuy nhiên lúc này ngô thiếu thần có chút mắt, trước cất kỹ q a y đầu cho những người khác dùng còn lại cũng là sách kỹ năng tuyệt không tự sát đối mục tiêu nháy mắt đánh ra chín lần công kích mỗi lần công kích so trước một lần công kích tổn thương tăng lên 20%, ban đầu vì 300%, thời gian cột đau 3 phút sử dụng yêu cầu chiến sĩ thích khách nô thiếu thần ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn kỹ năng này thế nhưng là dị ma nhất đại t u y ệ t kỹ tổn thương cao không hợp t h ó i thưởng điệp ra phương thức có điểm giống bóng đen tiêu tan tuy nhiên bóng đen tiêu tan ban đầu là 200%, m ỗ i lần tăng lên 10%, tuy nhiên có 60 lần công kích nhưng là muốn 30 giây mới có thể thả xong mà g i á c không cựu sát thế nhưng là nháy mắt hoàn thành chủ yếu nhất là chỉ có b phút làm lạnh nô thiếu thần không chút do dự đem tuyệt không cựu sát học tăng thêm giới chỉ mấy cái kỹ năng tổn thương lần nữa tăng lên không ít rất lâu không có loại này đánh bột làm rơi đồ cảm giác hưng phấn không nghĩ tới hôm nay lại thể nghiệm một thành xem ra quay đầu còn phải nhiều bắt mấy cái siêu thần cấp tới giết đi à. cảm thăng xong nô thiếu thần cho ngô tử ngâm các nàng phát cái tin tức lập tức trực tiếp chuyển tống về về đến trong nhà không bao lâu từng đạo thanh âm liền văng lên lão đại Ca! thiếu thần người còn chưa tới thanh âm tới trước theo từng tiếng la lên rất nhanh một đám người hưng phấn không thôi xông vào trong nhà nô thiếu thần mỉm cười nhìn bọn họ nói thật lâu như vậy không gặp s ắ c thực thật muốn bọn họ Ca, người rốt cục trở về nô tử ngâm hai mắt đỏ bừng nhìn xem ngô thiếu thần lúc này một thân ảnh trực tiếp nhào vào ngô thiếu thần trong l ự c không cần nhìn tự nhiên là vũ p h ỉ không thể nghi ngờ ồ ồ ồ lão đại ngươi có thể nghĩ chết ta nam phong giang hai cánh tay cũng muốn cho ngô thiếu thần đến cái g u ôm tuy nhiên bị ngô thiếu thần đá một cái bay ra ngoài nhìn thấy nam phong bộ dáng chật vật tất cả mọi người cười lên ta nói nam phong ngươi cũng quá không thức thời đi không thấy được lão đại chính ôm vũ phị chị dâu sao ngươi lúc này đ ụ n lên đi cái này không tinh khiết bị đánh sao hoàng thiếu cười nói ấy ta quá kích động nam phong có chút lúng túng nói vũ phi cũng ý thức được nhiều người như vậy tại mau chóng rời đi ngô thiếu thần ôm ấp có chút xấu hổ t ú i đầu xuống lúc này trong đại sảnh mộng nguyễn k i n h vũ quân lâm năm người duyên khởi vợ chồng lãnh n g u y ệ t tỷ đệ hoàng thiếu thủ hộ giả thần vương bọn người toàn bộ đều đen cả đám đều một mặt kích động nhìn ngô t h i ế u thần lão đại nhanh nói cho chúng ta một chút cấp một chủ thành đến cùng là cái gì cái tình huống khoảng thời gian này tốt nhiều người đều đi cấp một chủ thành nhưng làm ta cho gấp chết nếu không phải nghe ngươi nói muốn thần cấp mới có thể đi ta đã sống đi hoàng thiếu vội la lên còn tốt ngươi không có đi nếu là thật chạy tới nói không chừng đều biến thành dị ma bài t i ế t vật lão đại ngươi đ ừ n g dọa ta tốt xấu ta cũng là thánh cấp cửng giả không đến mức đi cấp một chủ thành không nhập thần cấp cuối cùng là phá hôi không thể nào này lão đại trước đó đi những người kia được an bài xung quân làm phá hôi nghe được ngô thiếu thần một đám người nhất thời hít sâu một hơi chẳng lẽ cấp một chủ thành bên kia một mực tại đánh nhau sao quân lâm hỏi ừ bên kia cũng là cái chiến trường mà lại nhân t ộ c còn bị đệ lên đánh này lão đại chúng ta muốn không ngay tại đây coi là không đi cái gì cấp một chủ thành ta cảm giác cái này cũng rất tốt chí ít trong cái này không ai có thể uy hiếp được chúng ta nam phong nói nô thiếu thần lắc lắc đầu nói đây là một trận quan hệ đến tất cả nhân tộc hai nạn chúng ta không đi cấp một chủ thành nhân tộc tất vong đến lúc đó dị ma liền sẽ xâm lấn nơi này chúng ta cũng tương tự thủ không được cái này tốt những này không phải là các ngươi nên lo lắng quay đầu ta mang các ngươi cùng đi trong này các ngươi mới có thể có đến chân chính tăng lên bên này các ngươi muốn tăng lên quá khó tốt lão đại nghe ngươi t ư n g nô thiếu thần gật gật đầu lập tức xuất r a vừa mới nổ thần khí vòng tay đưa cho hoàng thiếu nói cái này cho ngươi ngoa tạo thần khí lão đại ngươi ngay cả thần khí đều cho ta vậy ngươi dùng cái gì siêu thần khí chương năm trăm năm mươi bảy ta có thể giao người lão đại ngươi đều có siêu thần khí cho chúng ta mở mang tầm mắt thôi đã lớn như vậy còn không có gặp qua siêu thần khí như thế nào đâu nam phong hiếu kỳ nói những người khác cũng là một mặt mong đợi nhìn xem nô thiếu thần nô thiếu thần cười cười đem hư không giới lấy ra biểu hiện ra ở trước mặt mọi người khi mọi người nhìn thấy hư không giới thuộc tính về sau đều hít sâu một hơi đây chính là siêu thần khí sao quá biến thái đi thủ hộ g i ả tự lẩm bẩm đúng vậy à liền món này trang bị so ta toàn thân trang bị thuộc tính cộng lại còn cao thật không hổ là siêu thần khí thần vương cảm thán nói khủng bố như vậy ai nguyên bản chúng ta giết hai cái đại gia hỏa đánh mấy món thần khí còn nghĩ cùng ngươi khoe khoan một chút kết quả ngươi cái này siêu thần khí mới ra chúng ta thần khí này đều không lấy ra được mộng h u y ễ n khinh vũ lắc lắc đầu nói ha ha đều có thể sát thần thú xem ra các ngươi khoảng thời gian này tăng lên không y ta nô thiếu thần cười nói cùng ngươi không cách nào so sánh được mộng h u y ễ n k i n h vũ bất đắc dĩ nói lão đại ngươi không phải nói cấp một chủ thành không có quy tắc chỉ lực sao cũng có thể làm rơi đồ sao quân lâm nghĩ ngờ nói không thể nô thiếu thần lắc đầu này lão đại ngươi cái này siêu thần khí làm sao tới bắt cái siêu thần cấp dị ma đến bên này làm thịt nhân vân không lão đại ngươi bây giờ ngay cả siêu thần cấp đều có thể bắt sống tất cả mọi người một mặt không thể tin nhìn xem nô thiếu thần phải biết bắt sống nhưng so sánh đánh g i ế t khó khăn hơn nhiều ta khẳng định không được tuy nhiên ta có thể giao người nô thiếu thần chuyện đương n h i n đạo chân tiểu tử ngươi là ta gặp qua ăn bám ăn lớn nhất lẽ thẳng khí hùng người một bên l ã o đẳng nhịn không được mở miệng nói sao không phục phục vậy thì phải lão đại vị này là lúc này mọi người cũng rốt c ụ c chú ý tới một bên l ã o đẳng l ã o đẳng các ngươi nhận biết hắn là l ã o đẳng một đám người chừng to mắt nhìn xem l ã o đẳng hiển nhiên có chút không dám tin hh ắ c ắ c thế nào đàng ra ta xoáy đi ta liền nói người này làm sao dáng dấp làm sao bị ố ồ như vậy nguyên lai lào đẳng à vậy liền không kỳ quái nam phong cười nói nam phong tiểu、tử. ngươi gần nhất có chút p h i ê u a xem ra cần đằng ra giúp ngươi nói lòng gân cốt lao đẳng h i ế p mắt nhìn xem nam phong nói ấy không cần đi nam phong co lại r u ộ t cổ nói muốn lao đẳng nói xong nắm lên nam phong thân ảnh nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ gia hóa này nói chuyện hay là thẳng như vậy a nô thiếu thần d ở khóc d ở cười nói quân lâm ấy người che lấy cái chán bất đắc di nói không có cách hắn nói chuyện xưa nay không trải qua suy nghĩ ha ha gia hỏ này đoán chừng muốn bị lao đẳng đánh thảm cũng không nhất định nam phong thực lực bây giờ rất mạnh lại thêm ẩn thân áo choàng bình thường thần cấp không nhất định đánh cho đến hắn thủ hộ g i ả cười nói lão đẳng siêu thần nô thiếu thần cười nói ấp mèn nguyện người phù hộ ngươi hoàng thiếu chắp tay trước ngực không bao lâu lão đẳng dẫn theo nam phong lần nữa trở lại trong đại sành mọi người thấy vô cùng thê thảm nam phong đều lộ ra c ư ờ i trên nỗi đau của người khác thân sắc để ngươi n h a nói lung tung nô thiếu thần lắc đầu cười nói thử ngâm cho hắn khôi phục lại đi ừ m nô tử ngâm pháp trượng vung lên một đạo bạch sắc quang mang rơi xuống nam phong thương thế trên người nháy mắt thuận tiện ô ô tạ ơn tử ngâm mượn mội, mội nam phong khóc dòng, dòng nói Tốt, đừng làm rộn nói chính sự hoàng thiếu vỗ ngược nói khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ đi khiêu chiến một lần chiến thần điện kết quả mỗi lần đều bị bên trong chiến thần hư ảnh ngược chết đi xuống lại đã sớm nghẹn đầy bụng tức giận ta cũng vậy có lao đại trang bị của ngươi lại ìm a đồng mục yếu điểm được thủy ta có thể hoàn ngược hắn thủ hộ già tự tin nói cái này siêu thần khí tự hồ là vật pháp thông dụng có kiện trang bị này ta cũng không thành vấn đề duyên khởi nói có thể qua mấy người khác cũng đều gật gật đầu vì có thể mau chóng tiến vào cấp một chủ thành khoảng thời gian này bọn họ một mực tại điên c u ồ n g soát thuộc tính lúc này bọn họ thuộc tính tuy nhiên khoảng cách thần cấp còn kém một chút nhưng nếu là có đỉnh phong trang bị tại tăng thêm bọn họ tự thân cường đại thiên phú cùng a đồng mục cường lực d ư ợ thủy thông qua thần cấp chiến thần bí cảnh hay là không có vấn đề gì dù sao trên thần bí cảnh chiến thần hư ảnh so với chân chính thần cấp cường giả còn hơi kém hơn một chút nói đến a đồng mục ta đã lâu lắm không gặp hắn hắn ở đâu nô thiếu thần nói a đồng m ụ c là hắn tự mình kéo mang về tuy nhiên g i a hỏa này nhất tâm vùi đầu l u y ệ n được cơ hồ không ra khỏi cửa cho nên rất ít xuất hiện nếu không phải hoàng thiếu bọn họ đề cập đến hắn đoan chừng các độc giả đều nhanh đem hắn quên g i a hỏa này trừ phòng luyện dược còn có thể đâu tuy nhiên lão đại ta thật sự là quá bội phụ ngươi vậy mà đào đến như vậy một cái bảo tàng nói thế nào nô thiếu thần hiếu kỳ nói ngươi không biết g i a hỏa này có bao nhiêu n g ư ỡ bức hắn luyện chế dược thủy hiệu quả quá mạnh cũng may những n à y dược thủy không có lưu thông ra ngoài không phải vậy không biết có bao nhiêu người đến cùng ồ hắn bây giờ có thể luyện chế cấp bậc gì dược thủy thành phẩm ngẫu nhiên còn có thể luyện được tuyệt phẩm dược thủy chủ yếu nhất là hãn luyện chế dược thủy hiệu quả tốt thủ hộ giả tán dương cầm mấy bình ta xem một chút nô thiếu thần lòng hiếu kỳ cũng bị cong lên ta cái này có hoàng thiếu từ xuất ra mấy bình dược thủy đưa cho ngô thiếu thần lão đại ngươi cần phải còn cho ta à ta có thể chỉ nhìn qua cái này run dày thần bí cành đâu nô thiếu thần trận mắt một cái ta còn có thể tham âu ngươi không thành tuy nhiên khi ngô thiếu thần nhìn về phía trong tay mấy bình dược thủy nhất thời không bình tĩnh khôi phục dược thủy thánh phẩm sử dụng sau mỗi giây khôi phục tự thân ba hp tiếp tục ba giây sử dụng làm lạnh một phút hồi phục lập tức dược thủy thánh phẩm sử dụng sau nháy mắt khôi phục tám mươi sinh mệnh giá trị sử dụng làm lạnh m ộ ư ơ i giây sinh mệnh dược thủy thánh phẩm sử dụng sau tăng lên một trăm linh sinh mệnh giá trị tiếp tục m ộ ư ơ i phút công kích dược thủy thánh phẩm sử dụng sau tăng lên một trăm linh lực công kích tiếp tục m ộ ư ơ i phút thuốc này c h â u nước bức nô thiếu thần tán t h ắ n nói hh ắ c ắ c kia là nếu không phải số lượng có hạ ta chỉ dựa vào cắn thuốc cũng có thể thông qua trên thần bí cảnh hoàng thiếu nói thuận tay từ ngô thiếu thần trong tay đem mấy bình dược thủy thuận trở về sợ ngô thiếu thần tham ô hắn ngô thiếu thần lắc đầu t một, chiến, chiến một, một đám người n h này d c c thủy hưng phấn vô cùng nói rất nhanh tất cả mọi người rời đi trong phòng trị còn lại vũ phị cùng nô tử ngâm cùng nô thiếu thần cùng lao đẳng tại lao đẳng chúng ta đi ra ngoài chơi đi nô tử ngâm nhìn về phía lao đẳng nói không đi cấp hai có cái gì chơi vui Ta dẫn dạo ngươi đi đi chương t r i đó i ố năm g đ i trăm năm mươi tám bắt thân sùng trong phòng đã lâu không gặp hai người có thể nói là tuổi khô lờ búp một điểm liền nhưng mà đang lúc hai người chuẩn bị tiến một bước xâm nhập giao lưu thời điểm một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện trong phòng sùn g vật này không gian là không có cách nào đợi rất nhanh lại một đường thân ảnh màu đen xuất hiện ngươi không biết che đậy cảm giác sao đều đến một bước này lại che đậy có cái gì ý nghĩa đi thôi dạo phố đi ta muốn đi mua điện thoại di động trước đó cái kia bị ta b ấ m nát đi ta cũng đi mua một cái hai thân ảnh nói xong liền biến mất ở trong phòng chỉ để lại một mặt mộng bước hai người muốn không chúng ta tiếp tục nô thiếu thần nói ta ta đi run dậy thần bí cảnh vũ phi nói xong cũng như chạy trốn rời đi cái này đều chuyện gì a ngô thiếu thần khóc không ra nước mắt đều là những độc giả này nhất định phải nhìn cái gì chi tiết lần này tốt đến miệng vị cũng bay ngô thiếu thần có chút buồn bực lắc đầu lập tức cũng rời phòng hạ hoa lợi nhận công hội trụ sở trần phong đại thần ngươi từ cấp một trở về nhìn thấy ngô thiếu thần đột nhiên xuất hiện lợi nhận hơi kinh ngạc nói ừ n trở về ngô thiếu thần gật gật đầu cấp một chủ thành bên kia đến cùng bộ dáng thế nào mậu vũ nói với chúng ta để chúng ta tuyệt đối đừng tùy tiện tiến về cấp một chủ thành cho nên đến giờ hạ hoa lợi nhận người một cái cũng còn không có đi bên kia cũng là cái chiến trường quay đầu lại nói với các ngươi ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi vệ tinh hình ảnh còn có thể dùng sao dùng không tất cả cơ trạm đều bị phá hư rơi lợi nhận bất đắc dĩ nói tốt là vậy các ngươi khoảng thời gian này có hay không đập tới cấp hai chủ thành bên này còn có hay không thần cấp bột tồn tại có ngươi rời đi sau chúng ta tổng cộng phát hiện năm cái thần cấp bột trong đó có hai cái bị thủ hạ ngươi những người kia giết còn có ba cái giết không chỉ có thể bơm sôi bỏ mặc giết không tình huống như thế nào một cái trên trời bay một cái trong biển du lịch còn có một cái mặc dù là lục địa nhưng là vô cùng g à u hạn k i n h vũ các nàng mỗi lần đi qua cũng không tìm tới nói cho ta một chút tình huống cụ thể trên trời bay chính là một con kim xí đại bằng tập kích qua nhiều lần nhân loại chết tại nó dưới vớt nhân loại c h í ít mấy vạn mậu vũ mấy người cũng nghĩ qua giết nó nhưng mà tốc độ nó thực tế quá nhanh mấy người bọn họ căn bản đổi u không kịp trong biển chính là một con cự côn hình thể to lớn đã từng có cái công hội người ra biển đi săn giết hải dương quái vật kết quả liền đụng phải nó một ngụm liền n u ố t mấy ngàn người về sau liền rốt cuộc không ai dám ra biển giết quái còn lại một cái là một con cựu vĩ hồ phi thường g i o hoạt nó tựa hồ có thể cảm giác nguy hiểm mậu vũ mấy người đi mấy lần đều vô công mà trở lại nhưng là những người khác đi qua khu vực kia lại thường xuyên lọt vào công kích của nó hiện tại tất cả mọi người lấy c h u n g nó không có cách trần phong đại thần ngươi là chuẩn bị tự mình muốn ra tay sao ừng tâm tình khó chịu muốn giết mấy cái thần thú tiết cho hạ giận cũng chỉ có ngươi dám nói như vậy tuy nhiên ngươi nếu có thể đem bọn nó giết vậy liền quá tốt thần cấp một đối với nhân loại uy hiếp quá lớn nếu là ngày đó các ngươi không tại những thần thú này đột nhiên công thành chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ ừng vị trí phát ta ta đi xem một chút thật g i i đi hạ hoa lợi nhận trụ sở nô thiếu thần đang chuẩn bị tiến về đánh giết mấy cái này thần thú đột nhiên tựa hầu nghĩ đến cái gì trong mắt lóe lên một t i a suy tư mấy cái này giống như không nhất định nhất định phải giết chết dù sao hiện tại ta đối thần khí cũng không có gì hứng thú nếu như có thể đem bọn họ thu hoạch sùng vật vậy liền không thể tốt hơn vũ phỉ bọn họ tiên cấp sùng vật đã có chút không đáng chú ý là nên thay đổi tuy nhiên trưởng thành quái vật đều có tư tưởng của mình gần như không có khả năng trở thành sùng vật nhưng là nếu như đối phương tự nguyện vậy liền khắc nói nghĩ tới đây nô thiếu thần nhãn tình sáng lên cứ làm như thế lập tức trở lại kim lang thành một đường đi vào cái gọi là cổ vật đường phố khi thấy cổ vật đường phố châu bán đồ vật lúc nô thiếu thần nhất thời bị lôi đến chỉ thấy cổ vật trên đường tất cả đều là bán một chút hiện đại đồ vật cái gì điện thoại di động y túi sách đồng hồ châu đáo đồ trang sức các loại cái gì cần có đều có những vật này vậy mà thành cổ vật nô thiếu thần một mặt im lặng bất quá nghĩ đến những này về sau đoán chừng đều không có hiện tại xác thực có thể coi như cổ vật cất giấu rất nhanh nô thiếu thần liền tìm tới trăng trận mua n ô tử ngâm cùng băng n ữ mọi người ka ngươi làm sao cũng tới vũ phỉ tì đâu nô tử ngâm kỷ bài nói đi chiến thần điện nô thiếu thần một mặt u và nói xem ra người nào đó chuyện xấu không làm thành rồi văn ngữ cười nói đi lão đằng đi với ta đánh mấy cái thần thú nô thiếu thần nhìn về phía lão đằng nói hiển nhiên không muốn tiếp tục trong vấn đề này nghiên cứu thảo luận x u ố n g dưới ta nói trần t i ể u tử thần thú mà thôi chính ngươi không phải có thể nhẹ nhõm giải quyết dùng lấy gọi ta phải không muốn giết ta nhất định có thể giết tuy nhiên ta không phải là muốn đánh giết mà chính là muốn thu phục cho bọn hắn mấy cái làm s u n g vật vậy ngươi đừng nghĩ trưởng thành thần thú là không thể nào trở thành người khác xung vật vậy nếu là bọn họ tự nguyện đâu nay càng không khả năng cái nào thần thú hào hào sẽ tự nguyện cho người khác làm sự vật h ắ c h ắ c sự do người làm không nguyện ý liền đánh tới chúng nó nguyện ý mới thôi ngươi sợ là đối với mình nguyện có chỗ hiểu lầm đi mặc kệ nó dù sao kết quả đều như thế có đi hay không đi đương nhiên đi a việc này nhưng so sánh dạo phố chơi vui nhiều đi nô thiếu thần nói xong kéo lao đẳng liền biến mất ở nguyên đ ị a sở dĩ kêu lên lao đẳng là bởi vì lao đẳng có được một nửa lòng tộc huyết thống lại thêm hắn tự thân siêu thần cấp thực lực có hắn tại tuyệt đối có thể đối mấy cái thần thú hình thành áp chế dạng này sát xuất thành công cao hơn nhiều thiên nhận phong đình nơi này là kim sĩ、sí、đại bằng nơi ở lúc này kim sĩ、sí、đại bằng thân thể khổng lồ chính ghé vào đỉnh núi ngủ đúng lúc này hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đỉnh núi chính nằm ngáy ho ho kim sĩ、sí、đại bằng nháy mắt bừng tỉnh phẫn nộ nhìn xem hai người không khỏi nhanh lại biên thành kiếm kỵ bởi vì hắn nó từ trên thân hai người cảm nhận được uy hiếp trí mạng đại đ i ể u thương lượng với ngươi chuyện gì thế nào nô thiếu thần cười nói chuyện gì kim sĩ、sí、đại bằng cảnh giác nói theo ta đi ta giúp ngươi tìm chủ nhân kim sĩ、sí、đại bằng sững sờ một chút lập tức đột nhiên cười ha hả ha. Ha, ha, ha nhân loại ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao n g ư ơ i vậy mà muốn để ta làm sùng vật của ngươi Ngươi sợ là chưa tỉnh ngủ đi không không không làm sùng vật của ta ngươi còn chưa đủ tư cách tuy nhiên ngươi ngược lại là miễn cưỡng có thể làm bằng hữu của ta sùng vật ngươi một ta hôm nay liền nhìn xem ngươi có bản lánh gì dám nói ra loại lời này kim sĩ đại bằng giận dữ cánh k h á c vỗ vô số phong nhận liền hướng hai người chút xuống mà tới ngươi trước đừng ra tay ta trước ngược nó một lần nô thiếu thần nói xong một cái thuấn sắt liền xuất hiện sau lưng đối phương thì thần trực tiếp từ trên thân đối phương sẽ qua nháy mắt cho nó bên trên hai tầm độc trừ thí thần bên ngoài nô thiếu thần trên người trang bị đều cho hoàng thiếu bọn họ run dày thần điện đi không có trang bị nô thiếu thần thuộc tính hạ xuống một m ả n g lớn độc tố tổn thương cũng theo công kích hạ xuống mà giảm xuống không í t tuy nhiên coi như như thế nô thiếu thần y nguyên không sợ bất luận cái gì thần cấp từng giả giết nhiều như vậy dị m à hắn tự thân thuộc tính đã cực cao đối phó một con thần thú tự nhiên không đáng kể chỉ là cái này kim sĩ đại bằng là phong hệ tốc độ cùng né tránh đều cực cao nô thiếu thần đánh lên cũng có chút tốn sức đối với cái này nô thiếu thần lại càng rót đầy hơn ý gia hỏa này càng mạnh về sau liền vợ hữu dụng một người nhất bằng đánh cho vô cùng k đang lúc nô thiếu thần coi là đối phương muốn liều chết với hắn lúc kim sĩ đại bằng lại đột nhiên cánh vung lên nháy mắt liền bay ra ngoài xa xưa sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay đi ta đi cái này lão lục nô thiếu thần im lặng nói ngươi sợ là không biết nơi này có cái chơi tốc độ tổ tông đi chương năm trăm năm mươi chín cầm xuống kim sĩ đại bằng kim sĩ đại bằng lấy khó mà dốc sức bắt tốc độ cấp tốc hướng nơi xa thoát đi quay đầu nhìn một chút đối phương tựa hồ cũng không có đ ổ i theo kim sĩ đại bằng nhất thời thợ phào giao thủ sau nó rất nhanh liền phát hiện mình tựa hồ cũng không phải là đối thủ của đối phương cho nên nó nắm lấy cơ hội quả quyết chạy trốn tuy nói thực lực không bằng đối phương nhưng là nó có tự tin luận tốc độ mình tuyệt đối có thể hoàn ngược đối phương ừ nhân loại ta sẽ cho ngươi biết chọc giận bản vương hậu quả kim sĩ đại bằng phẫn nộ nói nhưng mà đúng lúc này một thanh â m lại đột nhiên tại nó vang lên bên thai tới chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được theo thanh â m vang lên hai thân ảnh như thuấn di nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nó ngăn lại đường đi của nó các ngươi làm sao có thể kim sĩ đại bằng một mặt kinh hãi nhìn xem hai người nói hh tại ngươi đằng ra trước mặt chơi tốc độ ngươi sợ là không biết chết như thế nào đến tiếp tục đảng ra ta để ngươi trước bay một vài dặm lao đẳng cười lạnh nói ngươi một lao đẳng mà nói nhất thời để kim sĩ đại bằng cảm giác được lớn lao vũ nụng ư ơ i không nên hối hận kim sĩ đại bằng nói xong quả quyết hướng một cái hướng khác bay đi tốc độ nhanh đến c ự c h ạ n ta nói không sai biệt làm đến đ ừ n g g i ả bộ bức nô thiếu thần có chút im lặng nhìn xem lao đẳng nói ngươi hiểu cái gì ngươi cho rằng thu phục một cái thần thú dễ dàng như vậy à muốn thu phục nó trước hết ma diệt nó nhuệ khí chỉ có tại nó đáng tự hào nhất phương diện triệt để đánh bại nó mới có thể để cho nó chịu phục a lời này nghe tự hồ có chút đạo lý đúng thế ngươi a nhiều học tập lấy một chút sau đó lão đẳng để kim sĩ đại bằng chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng mặc kệ kim sĩ đại bằng làm sao trốn lão đẳng luôn có thể rất nhanh liền đ ổ i kịp rốt cục tại vừa đi vừa về vài chục lần về sau kim sĩ đại bằng rốt cục đình chỉ chạy trốn một mặt tuyệt vọng nhìn xem hai người làm sao không trốn lão đẳng cười nhạo nói ngươi làm sao lại nhanh như vậy kim sĩ đại bằng khó có thể tin nhìn xem lão đẳng nói là ngươi quá trầm m ạ thôi ta chỉ là hơi xuất thủ đã là cực hạn của ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nói ngươi tốc độ nhanh ngươi là thật có thể chăng a nô thiếu thần lắc đầu nói nói thật cái này kim sĩ đại bằng tốc độ tuyệt đối là hắn thấy qua chử lão đằng bên ngoài nhanh nhất nếu như là chính hắn thật đúng là đ u ổ i không kịp ra hòa này nếu không phải lão đằng đã siêu thần đoán chừng cũng không có cách nào dễ dàng như thế hoàn ngược đối phương lão đằng mà nói triệt để kích thích đến kim sĩ đại bằng chỉ thấy nó nháy mắt bạo tẩu điên cuồng hướng lao đằng đánh g i ế t mà đi yêu a còn dám ra tay với ta lão đằng cười lạnh một tiếng lập tức đột nhiên hóa thành bản thể to lần phần đuôi hung hăng đập trên người kim sĩ đại bằng trực tiếp đem hắn đánh bay ra mấy ngàn mét xa、Phúc. kim sĩ đại bằng phun ra một ngục máu một mặt kinh hãi nhìn xem lão đẳng siêu t h ầ n cấp ai cần gì chứ không nên ép ta xuất thủ lão đẳng nói xong lần nữa đuổi theo ngay sau đó tại nô thiếu thần em mở lặng trong ánh mắt không ngừng đem kim sĩ đại bằng vừa đi vừa về đợi kiềm chế một chút đừng cho chơi chết nô thiếu thần nói yên tâm ta có chừng mực lão đẳng tự tin nói đáng thương kim sĩ đại bằng tại lão đẳng trong tay căn bản không hề có lực hoàn thủ tốc độ còn không bằng lão đẳng muốn chạy cũng chạy không rất nhanh bị lão đẳng ngược thê thảm vô cùng có bản lĩnh giết ta kim sĩ đại bằng giận g ữ hét không giết ngươi ai cũng là chơi nửa giờ sau đừng đánh các người rốt cuộc muốn làm gì theo chúng ta đi chỉ cho ta định người làm sùng vật nô thiếu thần nói thẳng ngươi nằm mơ kim si đại bằng cả giận nói vậy liền không có cách nào lạc lão đẳng tiếp tục đánh ngay sau đó một vòng mới hung á c lần nữa triển khai nhưng mà lần này kim si đại bằng lại vô cùng kiên cường mặc kệ lao đẳng đánh như thế nào cũng là cắn chặt răng không t ạ i lên tiếng còn rất có cốt khí xem ra muốn đem trưởng thành thần thú biến thành sùng vật thật đúng là không phải một chuyện đơn giản a nô thiếu thần vuốt cằm nói lập tức từ trong càn k h ô n giới đem huyết hồn ngọc lấy ra nhìn lão đằng nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi dạng này đoán chừng đánh chết nó cũng không chịu khuất phục ngươi giúp ta ngăn chặn nó ta có biện pháp nô thiếu thần nói xong đem to lớn tổ hong lấy ra a thiếu hong mật khôi phục cái này có thể có lão đằng cười nói nhìn về phía kim sĩ đại bằng trong mắt tràn đầy cười trên nôi đau của người khác lúc này kim sĩ đại bằng đã bị đánh vô cùng thê thảm nhưng lại uy nguyên kiên cường không chịu khuất phục tuy nhiên khi thấy lao đằng ánh mắt về sau trong lòng không khỏi x i ế t chặt đúng lúc này nó đột nhiên nhìn thấy từng cái tiểu hong mật từ cái này nhân tộc trong tay tổ hong bay ra nhanh chóng hướng nó bay tới nhìn thấy những n à y tiểu hong mật kim sĩ đại bằng nháy mắt toàn thân vũ mao đều đứng lên thứ hồn ông kim sĩ đại bằng ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi ngay sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bay đi nhưng mà nên đón nó là một đầu to lớn phần đôi h ô n g hăng đưa nó đập trở về vô số thứ hồn ong nháy mắt leo đến trên người nó a kim sĩ đại bằng kêu thảm một tiếng ngay sau đó quanh thân xuất hiện một cái cự đại long c h u y ể n phong rất nhanh liền đem trên người tiểu vong mật toàn bộ cuốn đi sau đó lại lần hướng một phương hướng khác bay đi chỉ là mặc kệ nó làm sao trốn lão đẳng đều có thể ngay lập tức chạy tới đưa nó lần nữa đập trở về tuy nhiên kim sĩ đại bằng thủ đoạn nhiều lần ra các loại chia phong hệ kỹ năng lần lượt đem thứ hồn ong đánh lui nhưng mà thời không lĩnh vực bên trong không gian có hạn mà thứ hồn ong lại khoảng chừng hơn hai trăm vạn toàn bộ không gian lít nha lít nhít tất cả đều là thỉnh thoảng có gai hồn ong đột phá kỹ năng khe hở đối nó cồn ngủ đông trong lúc nhất thời kim si đại bằng bị ngủ đông ê u thảm không thôi lần nữa kiên trì nửa giờ sau kim si đại bằng rốt cục đỡ không nổi ngừng ta đi với các ngươi còn không được sao đừng ngủ đông ngươi xác định xác định không hối hận không hối hận vậy được đây chính là ngươi tự nguyện nha nô thiếu thần nói xong liền đem thứ hồn ong thu lại lúc này kim si đại bằng toàn thân sủi lo sớm đã không có trước đó kiệt ngạo bất tuần t h u nhỏ theo chúng ta đi nô thiếu thần nói thẳng kim si đại bằng hiển nhiên là thật sợ không dám có chút do dự cấp tốc thu nhỏ rất nhanh liền biến thành diều hâu lớn nhỏ bay đến ngô thiếu thần trên bờ vai đi thôi lao đẳng trở về ai cái này kết thúc ta còn không có đã nghiền đâu lao đẳng có chút vẫn chưa thỏa mãn đạo kim sĩ đại bằng lạnh dùn nhìn xem lao đẳng trong mắt tràn ngập sợ hãi rất nhanh ngô thiếu thần liền dẫn lao đẳng cùng kim sĩ đại bằng trở lại kim lang thành lập tức cho vũ phỉ phát cái tin tức kim sĩ đại bằng tốc độ cực nhanh thích hợp nhất tự nhiên là cung tiến thủ lấy kim sĩ đại bằng tốc độ phối hợp bên trên siêu viễn cự ly công kích cung tiến thủ tuyệt đối là cường cường liên hợp mà cung tiến thủ tự nhiên là ưu tiên cân nhắc vũ phỉ dù sao cũng là lao bà của mình chương năm trăm sáu mươi lại một cái không bao lâu vũ phỉ liền trở về nàng lúc này thình lình đã đạt tới thần cấp cảnh giới đối với cái này nô thiếu thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý m u ố n vũ phỉ mặc kệ là thực lực hay là thiên phú đều c ự c mạnh lại thêm hắn trang bị cung tiến thủ cơ hồ đều có thể dùng nàng nếu là qua chẳng nhiều những người khác cũng đừng nghĩ qua thế nào như vậy vội vã gọi ta trở về vũ phỉ kỳ quái nói có cái gì đưa ngươi nô thiếu thần cười nói tuy nhiên ngươi trước tiên cần phải đem p h ẩ dạ phong sinh Súng vật. vũ phỉ có chút kinh hỷ nói ừ m thế nhưng là ta không nỡ phầy dạ vũ phỉ có chút d ầ u dĩ nói phầy dạ là ngô thiếu thần đưa cho nàng phần thứ nhất lễ vật nàng một mực vô cùng chân quý mà lại thời gian dài như vậy sớm đã có tình cảm mặc dù bây giờ phầy dạ thực lực quả thật có chút theo không kịp nhưng là để nàng từ bỏ vẫn còn có chút nỗi buồn không có việc gì các ngươi quan hệ tốt phóng sinh sau nó hẳn là sẽ không rời đi đến lúc đó ngươi để nó đi theo bên cạnh ngươi hoặc là cho những người khác đi ngô thiếu thần nghe ngươi vũ phi gật đầu nói cho tới nay nàng đều rất nghe ngô thiếu thần đem cự long phẫy ra triệu hoán đi ra sờ sờ đầu của nó nói phẫy ra ta phải trả ngươi tự do ngươi nếu là muốn tiếp tục đi theo ta quay đầu ta giúp ngươi tìm tân chủ nhân ngươi nếu là muốn tự do ngươi cũng có thể mình rời đi vũ phi nói xong trực tiếp giải trừ khế ước theo khế ước chỉ l ự c biến mất phẫy ra cảm giác được trên người gông xiêng tựa hồ giải khai nhất thời hương lên trời bên trên h é t lớn một tiếng tuy nhiên nó tuyệt không rời đi mà chính là nhu thuận đứng tại vũ phi sau lưng thấy tình huống như vậy vũ phi trên mặt lộ ra vui vẻ thân sắc lần nữa sờ, sờ phẫy r đầu nói đã ngươi lựa chọn tiếp tục đi theo ta vậy ta quay đầu giúp ngươi tìm tân chủ nhân p h ấ y giả đầu tại vũ phi trên thân từ từ tựa hồ có chút nỗi buồn tuy nhiên cũng không có phản đối tốt tiếp xuống đại bàng đến lượt ngươi ngươi biết làm thế nào đi nô thiếu thần nhìn về phía trên bờ vai kim sĩ đại b à n g nói kim sĩ đại b à n g gật gật đầu tuy nhiên rất không tình nguyện nhưng đã đến tình trạng này nó biết kết quả không cách nào cải biên cũng may người trước mắt đồng dạng cũng là cái thần cấp tựa giả cái này khiến nó bài xích tâm lý ít một chút mà lại từ vừa mới đầu kia tích dịch long biểu hiện có thể thấy được cái này nhân loại tựa hồ đối với nó không tệ không phải vậy nó không thể lại lựa chọn tiếp tục lưu lại mà vũ phị lúc này cũng dò xét ra cái này đại đ i ề u tin tức nhất thời để nàng trừng tóm ắ t thần cấp bột u kim sĩ đại bằng ừm thế nào cái này sùng vật còn hài lòng đi nô thiếu thần cười nói không phải thuyết thành niên q u á i vật không có khả năng trở thành sùng vật sao vũ phị kinh ngạc nói trong tay ta không có cái gì không có khả năng nô thiếu thần tự tin nói lập tức nhìn về phía kim sĩ đại bằng có thể bắt đầu kim sĩ đại bằng lần nữa gật đầu lập tức trên đầu xuất hiện một cái phủ văn ân ký ngay sau đó ân ký bên trong bắn ra một đạo quang mang hướng phía vũ phị bày đi chớ phản、kháng. nô thiếu thần nói ừm rất nhanh quan mang không có vào vũ phị cái chán bên trong mà kim si đại bằng trên đầu ấn ký cũng không có vào chán của nó bên trong tốt ngươi cũng là có thần sùng người nô thiếu thần cười nói mà vũ phi giờ phút này lại như cũ vẫn còn s ứ n g sở trạng thái thần cấp sùng vật có bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám nghĩ lại không nghĩ rằng cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền có được cảm ơn ngươi thần vũ phi cảm động nói thật muốn cám ơn ta ban đêm nhớ ký lưu cho tam môn nô thiếu thần tại vũ phi lỗ hai bên cạnh nói khẽ một câu nhất thời đem vũ phi huyên náo đỏ bừng cả khuôn mặt bất quá vẫn là thấp d ọ n g ừ một tiếng để cửa làm gì ngươi muốn vào phòng nàng trực tiếp thoáng hiện liền đi vào nha lao đằng hiển nhiên nghe được nô thiếu thần có chút khó hiểu nói không có ngươi chuyện gì đi thôi kế tiếp một mảnh trong hải dương hai thân ảnh đang ngồi ở một cái tiểu mục b ẹ bên trong thoải mái nhàn nhã câu lấy cá chỉ là nhìn như thảnh thơi hai người trong mắt lại đều hơi không kiên nhẫn ta nói trần tiểu tử cái này đều hai giờ ngươi xác định tên kia thực sẽ xuất hiện lao đằng hỏi ta thế nào biết dù sao tên kia lần gần đây nhất xuất hiện vị trí cũng là tại vùng biển này tuy nhiên hải dương lớn như vậy muốn đụng phải nào có dễ dàng như vậy muốn không ngươi xuống dưới tìm xem ngươi là l o n g x à hô thể hẳn là quen thuộc thủy tính đi vậy vẫn là tiếp tục câu cá đi ta không quen dưới nước chiến đấu lao đẳng tranh thủ thời gian lắc đầu nói bộ dạng này cũng không được đến làm ra chút động tính tới nô thiếu thần suy nghĩ một hồi nói đến chúng ta đánh một trận ngươi xác định lao đẳng có chút hưng phần nói xem ra ngươi là rất muốn đánh nhau với ta a nô thiếu thần nhìn chằm chằm lao đẳng nói không có tuyệt đối không có lao đẳng nghĩa chính n ô n từ đạo nô thiếu thần chọn mắt một cái gia hỏa này biểu lộ sớm đã bắn hắn xem ra gia hỏa này có phản quốc ta đầu tiên nói trước đánh nhau là vì đem tên kia dẫn ra ngươi đem thực lực á p chế ở thần cấp tuyệt đối đừng lộ ra siêu thần cấp khí tước không phải vậy tên kia chắc chắn sẽ không tới được không có vấn đề ngươi cũng đừng dùng độc lão đ ẳ n g cảnh rất nói hiện nhiên nó đối ngô thiếu thần độc hay là rất k i ê n kỵ thật ngô thiếu thần gật gật đầu còn có đừng có dùng t h í thần đồ chơi kia trí tử tuy nhiên sát xuất thấp đáng thương nhưng vạn nhất ta không may đâu ta cầm kiến gỗ đánh với ngươi chứ sao cái này có thể có tới đi nô thiếu thần bất đắc dĩ lần nữa xuất ra hắn chân tảng tuy nhiên hắn trong hành trang còn có hai kiện kim cương vũ khí nhưng là đối với bọn hắn loại cảnh giới này đến nói không đến thần cấp vũ khí trên cơ bản cũng là có cũng được mà không có cũng không sao thuần sát nô thiếu thần không chút khách khí trực tiếp xuất thủ nháy mắt hướng lão đằng r ế t đi qua nhưng mà lão đằng lại đột nhiên hóa thành bản thể trực tiếp một cái đuôi hướng nô thiếu thần hung hăng đập tới ngoa tạo người cái tên này tuyệt đối là công báo tư thủ nô thiếu thần nháy mắt thoáng hiện ra cái này nếu như bị đập tới không chết cũng phải rơi một lớp da diễn tịch nha khẳng định phải diễn rất thật một điểm lạc Giả tin ngươi cái quỷ nô thiếu thần lần nữa đ ư ợ tiến trong tay kiếm gô đối lao đẳng điên cuồng công kích một người một d ò n g ở trên biển điên cuồng đánh lộn tại lao đẳng cố ý chế tạo hạng trên biển nhấc lên thao thiên cự lãng tại hai người chiến đấu hơn mười phút về sau nơi xa một đầu to lớn sinh vật chính nhanh chóng hướng bên này bơi lại chiến đấu bên trong hai người lẫn nhau nhìn một chút đánh kịch liệt hơn thần long bãi vĩ lao đẳng một cái đuôi đột nhiên đập trên người ngô thiếu thần đem hắn thân thể đánh ra đi xa xưa một đầu hướng trong biển cắm xuống đi đúng lúc này một chương to lớn miệm đột nhiên từ trong biện toắt ra một ngụm nuốt hướng ng nô thiếu thần cười lạnh một tiếng nháy mắt thoáng hiện ra mà lúc này lão đẳng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cự côn phía dưới trực tiếp một cái đuôi đem hắn đánh ra mặt nước mà nô thiếu thần cũng ngay lập tức mỏ ra thời không lĩnh vực đem hắn bao phủ ở bên trong phòng ngừa đối phương chạy trốn cự côn một mặt mẫu bức nhìn xem nô thiếu thần cùng lão đẳng cái này hai gia hỏa vừa mới còn đ ã sinh đ ã tử làm sao này sẽ liền cùng cựu địch thi tuy nhiên cự côn cũng không đốc rất nhanh liền hiểu được các ngươi là đang cố ý dẫn ta ra hh còn không tính t ầ n lão đẳng cười nói các ngươi muốn làm gì cự côn cẩn thận nói theo ta đi ta giúp ngươi tìm chủ nhân nô thiếu thần nói thẳng n a mơ m ha ha cái trước cũng là nói như vậy lão đẳng động thủ được rồi hơn mười phút sau trần tiểu tử cái này một cái ngươi chuẩn bị cho ai cho duyên khởi đi hắn chuyển vận rất mạnh nhưng là quá giòn cái này côn như thế lớn hoàn toàn có thể giúp hắn cản tổn thương chỉ cần cho hắn tốt đẹp chuyển vận hoàn cảnh một mình hắn có thể đỉnh một đám ừng ta cảm thấy có thể thực hiện chương năm trăm sáu mươi mốt mọi người thần cấp thiên phú thuộc tính lần n g ư trở lại kim lang thành lúc này tất cả mọi người đã trở về không ngoài s ở liệu đại bộ phận người cũng đã thông qua chiến thần bí cảnh đạt tới thần cấp cảnh giới nhưng cũng có không thông qua tiểu bắc cùng lánh phong hai cái t h u ẫ n vệ tuy nhiên có ngô thiếu thần trang bị có thể gánh vác được đối phương tổn thương nhưng là chuyện vẫn còn có chút không đủ cuối cùng hao t ổ n xong trên người dược thủy vẫn không có giải quyết hết chiến thần h ư ảnh chỉ có thể từ bỏ duyên d i ệ t một lòng nghĩ phụ trợ duyên khởi sở học kỹ năng đều là k h ô n g chế tổn thương cũng có chút không đủ cuối cùng cũng không thể thông qua những người khác trên cơ bản toàn bộ thông qua lão đại ngươi trở về nhìn thấy ngô thiếu thần trở về mọi người nao nhau chào hỏi、ừ. ngô thiếu thần gật gật đầu nắm lấy thu nhỏ cự côn phần đuôi đi vào trong đại sành lão đại trong tay ngươi nắm lấy chính là cái gì hoàng thiếu tò mò hỏi cái này nha một đầu cá nhỏ đưa cái duyên khởi nô thiếu thần cười nói đưa cho ta duyên khởi có chút kỳ quái xem xét một chút nô thiếu thần trong tay nắm lấy cá nhỏ nhất thời cả người đều đứng chết chân tại chỗ thần thú cự côn lúc này những người khác cũng dò xét đến con cá nhỏ này thuộc tính từng cái kinh hại không thôi cái này tờ mờ là một đầu cá nhỏ không phải liền là cái thần thú sao v â phần kinh ngạc như vậy sao nô thiếu thần im lặng nói mọi người chờ mặc nô thiếu thần nhìn về phía duyên khởi nói vừa vặn ngươi còn không có sùng vật cái này một con tặng cho ngươi có nó giúp ngươi gánh tổn thương ngươi cũng có thể tốt hơn chuyển vợ thật thật cho ta duyên khởi chỉ chỉ mình có chút không dám tin nói ừ cái này cho ngươi thích hợp nhất nô thiếu thần nói ta nói lao duyên ngươi nếu là không muốn mà nói có thể nhường cho ta ta cũng còn không có sùng vật đâu hoàng thiếu chưa xót nói trong mắt tràn đầy đố kỵ muốn đương nhiên muốn duyên khởi tranh thủ thời gian gật đầu sợ bị những người khác c ư đi tuy nhiên lão đại ta có thể hay không xách cái yêu cầu nho nhỏ yêu cầu gì nô thiếu thần hiếu kỳ nói cái này có thể hay không cho ta lão bà ta cùng với nàng thiên thiên cùng một chỗ cho nàng cùng cho ta đều như thế ta lão bà nếu là có cái thần thú sùng vật liền có thể nhẹ nhõm thông qua thần cấp chiến thần điện không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn thật biết đau lão bà cái này ngươi không cần hỏi ta chính ngươi nhìn xem xử lý là được nô thiếu thần cười nói ta ơn lão đại nhiều duyên khởi hưng ơ phấn nói lên duyên diệt có chút cảm động nhìn xem duyên khởi ngoan cái này thần sùng cho ngươi mới là thích hợp nhất thực lực ngươi mạnh ta mới có thể yên tâm duyên khởi ôn lu nói t cự, cự côn đàng hoàng gật gật đầu trong lòng tuy có không cam lỏng nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài không nói trước này hai một tên gia hỏa khủng bố liền vẹn vẹn trong cái phòng này một đoàn thần cấp cường giả liền để nó thả phạm sợ hãi rất nhanh theo cự côn cùng duyên diệt ký kết khế ước duyên diệt trở thành cái thứ hai có được thần sùng người nhìn mọi người một mặt tao ước Tốt, các ngươi hiện tại cũng đều là thần cấp cảnh giới có chút tiền đồ được không nô thiếu thần im lặng nói lão đại ta không muốn tiền đồ ta muốn thần sùng hoàng thiếu vô cùng đáng thương nói kế tiếp cho ngươi nô thiếu thần bất đắc dĩ nói thật sao ta ơn lão đại nhiều hoàng thiếu hưng phấn nói nô thiếu thần lắc đầu thấy những người khác cũng là một mặt hy vọng ánh mắt chỉ có thể bất đắc dĩ nói các ngươi nếu là có phát hiện mới thần thú nói với ta ta cho các ngươi bắt tới làm sùng vợ ta ơn lão đại nhiều mọi người lúc này mới bắt đầu vui vẻ đúng các ngươi đều đến thần cấp nói một câu riêng phần mình thuộc tính củng trường thành sau thiên phú nô thiếu thần nói được rồi ta trước nói đi hoàng thiếu nói ta hiện tại sinh mệnh giá trị ba nghìn sáu trăm tám mươi vạn phòng ngự chín mươi ba vạn công kích ba trăm linh năm vạn tốc độ tám mươi sáu hai mươi mốt thiên phú mỗi tổn thất một phần trăm sinh mệnh tăng lên mười phần trăm tổn thương hoàng thiếu cái thứ nhất nói nô thiếu thần hơi kinh ngạc mắt nhìn hoàng thiếu nói nói cách khác nếu như t i ê u máu ngươi có thể đạt tới chín trăm chín mươi chín phần trăm công kích tổn thương Ừm. mở ra ý chí bất khuất sau tổn thương còn có thể lại đề thăng một trăm phần trăm cũng là một nghìn chín mươi chín tổn thương tăng lên lại thêm trang bị tăng lên vẫn có thể đạt tới một nghìn hai trăm phần trăm công kích tổn thương cũng chính là mở ra ý chí bất khuất về sau ta là vô địch hoàng thiếu tự l u n nói lợi hại nô thiếu thần tán t h ắ n nói quả nhiên vượt đến hậu kỳ một chút cường đại thiên phú liền biểu hiện càng khủng bố hơn lấy hoàng thiếu thiên phú đến nói chỉ cần lực công kích tăng lên tổn thương so hắn đều cao thủ hộ giả lúc này đi tới nói sinh mệnh một hai ức phòng ngự một trăm ba mươi hai vạn công kích chín mươi mốt vạn tốc độ tám nghìn hai trăm ba mươi lăm thiên phú ba mươi lần phản thương tổn quả nhiên là con nhím ta cũng không dám đụng ngươi nô thiếu thần cười nói đáng tiếc phản không ngươi độc thủ hộ giả cười khổ nói ta độc tương đối đặc thù phản không phải cũng bình thường nô thiếu thần an ủi ừ m lãnh n g u y ệ t ngươi đây nô thiếu thần nhìn về phía lãnh n g u y ệ t nói sinh mệnh hai nghìn tám trăm bốn mươi vạn phòng ngự sáu mươi hai vạn công kích hai trăm hai mươi tám vạn tốc độ chín mươi tám sáu mươi hai thiên phú mỗi lần công kích bổ sung mục tiêu lớn nhất sinh mệnh không chấm tám phần trăm chân thực t ổ thương lãnh nguyện nói ừ n thiên phú của ngươi hậu kỳ quả thực vô địch tuy nhiên cấp một chủ thành dị ma đều là không gian hệ mệnh của ngươi bên trong dẫn đầu phải hảo háo tăng lên hạn g không phải vậy đánh không chúng ừ m ta biết lãnh nguyệt gật đầu nói nô thiếu thần lần nữa nhìn về phía những người khác thần vương sinh mệnh 3.360 vạn phòng ngự 8 á m m t vạn lực công kích 782 vạn tốc độ 8.422, t h i ê n phú mỗi một điểm lực lượng tăng lên 20 điểm công kích lực lợi hại ngươi công kích này rất nhanh liền có thể gặp phải ta nô thiếu thần nói thần vương lắc đầu bất đắc dĩ nói so với bọn họ thiên phú của ta tựa hồ cũng không có gì đặc sắc làm sao lại lực công kích mới là chuyển vận căn bản thiên phú của ngươi thế nhưng là lúc trước công nhận mạnh nhất thiên phú một t r o n g nô thiếu thần ăn n đuổi. Ừm. g an y y sau u đó, d ê k h ở i đứng độ, độ, nói, sinh mệnh, vạn, phòng ngự, vạn, công vạn, thiên năng lệnh năng tổn thương tăng lên Quân sinh mệnh, vạn, phòng ngự, 63 vạn, công giảm ra hỏa hỏa thiên pháp thuật kích, phú, hệ hệ kích, phú, làm lâm, 2.704 291 80-20, 2.870 268 96-52, 80%, 500. 58 tốc bớt tốc kỹ kỹ k bạo 63 mộng nguyễn k i n h vũ sinh mệnh 3060 vạn phòng ngự 72 vạn pháp thuật công kích 206 vạn tốc độ 83-62, thiên phú hiệu quả trị liệu tăng lên 800. vũ phỉ sinh mệnh 3062 vạn phòng ngự 78 vạn lực công kích 3 a t r vạn tốc độ 9895, t h i ê n phú 100% t ỷ lệ bạo kích mỗi vượt qua 1% t ỷ lệ bạo kích tăng lên 8% bạo kích tổn thương trước mắt tỷ lệ bạo kích 240. n m ô tử ngâm sinh mệnh ba n ă vạn phòng ngự c h vạn pháp thuật công kích hai vạn theo ố c độ t i mội tiêu nhiều hiệu ê lên n hơn một lần、lam、lượng tăng lên 2 kỹ năng lượng vạn. phú, hao h một lam mắt lam trước t quả, kỹ nô tử ngâm thoại âm rơi xuống toàn trường đều an t ĩ n h lại tuy nhiên mọi người một mực biết ngô tử ngâm rất mạnh có nàng tại muốn chết cũng khó khăn nhưng mà chân chính nghe được nàng số liệu về sau tất cả mọi người hay là hít sâu một hơi n à y thiên phú thuộc tính này chỉ cần không bị dây nàng có thể sữa đến đối thủ sụp đổ nô thiếu thần cũng bị chấn kinh một chút lập tức có chút kích động nói này tử ngâm ngươi học thêm chút công kích kỹ năng không trực tiếp miểu thiên miểu đ i ệ nhưng mà nô tử ngâm lại lắc lắc đầu nói ta thử qua kỹ năng hiệu quả tăng lên hạn mức cao nhất là một trăm l ầ n mà lại lượng giới dung hợp sau liền không lại bạo q u y ể n trục cùng đặc thù giật thủy ta cũng học không pháp sư kỹ năng mục sư kỹ năng c ó rất ít công kích kỹ năng như vậy sao không có việc gì một trăm l ầ n mà nói cũng rất lợi hại nô thiếu thần an ủi nô tử ngâm thiên phú vốn là biến thái nếu là vô thượng hạ vậy liền trực tiếp vô địch những người khác cũng đều nói một chút bọn họ thuộc tính tổng thể đến nói thần cấp về sau bọn họ thuộc tính t r a n lệch cũng không tính là quá lớn dù sao bọn họ vẫn luôn là cùng một chỗ riết quái soát thuộc tính chương năm trăm sáu mươi hai cựu vĩ hồ trừ mấy người bọn hắn nam phong thiên phú là xếp thương tổn công kích sẽ điệp ra ấn ký ấn ký số tầng càng nhiều đối mục tiêu tổn thương càng cao thần cấp sau mỗi một tầng ấn ký có thể để hắn đối mục tiêu tổn thương tăng lên mười phần trăm chỉ cần không thoát chiến có thể một mực điệp ra cho nên luận tiếp tục tổn thương nam phong tuyệt đối vô địch hạo n h i ê n thiên phú đến thần cấp sau là kỹ năng tổn thương tăng lên ba trăm phần trăm chuyển vận cũng rất mãnh lâm tử thiên phú đến thần cấp sau tăng lên kỹ năng hiệu quả ba trăm phần trăm hắn là mục sư trừ ngô tử ngâm bên ngoài hắn tăng thêm hiệu quả cũng là phi thường khả quan điều này cũng làm cho hắn thông qua chiến thần bí cảnh phi thường thuận lợi còn lại tiểu bắc cùng lãnh phong cùng duyên diệt đều không thể thông qua tiểu bắc tiên phú là miễn thương tổn trước mắt là miễn thương tổn năm mươi đến thần cấp sau hẳn là còn có thể tăng lên không ít về sau tuyệt đối là có thể nhất gánh một cái lãnh phong tiên phú là tăng lên sinh mệnh cùng p h o n g ngự trước mắt là tăng lên hai trăm linh đến thần cấp hẳn là không sai biệt lắm hai trăm năm mươi thậm chí ba trăm linh phối hợp nó kim sắc kỹ năng tuyệt đối thủ hộ không nói siêu thần cấp chí ít thần cấp là rất khó đánh chết hắn hai người bọn hắn đều là thịt một nhóm khuyết điểm đều là chuyển vận không đủ dẫn đến không thể thông qua thần cấp chiến thần bí cảnh duyên diệt thiên phú trước mắt băng hệ kỹ năng làm lạnh giảm bớt 50%, băng hệ kỹ năng khống chế hiệu quả tăng lên 200%, đặc biệt có thể khống nhưng chiến thần hư ảnh kháng tính bức cao c khống chế kỹ năng giảm bớt đi nhiều đến mức nàng đồng dạng không thể thông qua chiến thần bí cảnh bất quá bây giờ có thần sùng về sau tin tưởng rất nhanh liền có thể đạt tới thần cấp hiểu biết xong mọi người thiên phú về sau nô thiếu thần đột nhiên cảm giác thiên phú của hắn tựa hồ cũng không có biến thái như vậy giống hoàng thiếu bọn họ nếu là có được hắn dạng này thuộc tính đồng dạng có thể treo lên đánh thần cấp cứng giả hắn hiện tại ngược lại là phi thường chờ mong dẫn bọn hắn đến cấp một chủ thành tốt các ngươi riêng phần mình đi chơi ta đi đem con kia cựu vĩ hồ bắt trở lại nô thiếu thần nói lão đại cái này cựu vĩ hồ là cho ta sao hoàng thiếu một mặt kích động nói ừ m ta hiểu biết qua cựu vĩ hồ kỹ năng đều là k h ô n g chế cho ngươi thích hợp nhất nô thiếu thần nói ha ha quá tốt lão đại muốn không ngươi dẫn ta đi đi ta một khắc cũng chờ không hoàng thiếu kích động nói nghe nói này cựu vĩ hồ am hiểu nhất cũng là huế cảnh mà lại là loại kia phân xác huế cảnh lão hoàng à loại này sủng vật ngươi xác định chịu nổi nam phong trêu chồng nói thôi đi xem thường ta không phải cái này cái gì viễn cảnh ta quay đầu để nó mỗi ngày biến đổi pháp cho ta thể nghiệm nghe được hoàng thiếu tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ nhưng là nhìn kỹ liền có thể nhìn ra các nam sĩ xem thường bên ngoài còn có nhàn nhạt vẻ g h e n ghét liền ngay cả ngô thiếu thần đều có loại không muốn cho hoàng thiếu cảm giác có như thế cái s ù n g vật tựa hồ rất không tệ bộ dáng ai đáp ứng quá sớm ngô thiếu thần thở dài nói đi thôi lập tức mang theo lão đẳng cùng hoàng thiếu trực tiếp truyền tống rời đi một cái cự đại rừng rậm chỗ sâu bên trong cỏ xanh nhân nhân chim hót hoa nợ hoàn cảnh ưu mỹ từng cái to lớn hồ điệp phe phẩy cánh nhàn nhã bay múa trừ hồ điệp bên ngoài còn có từng cái chim nhỏ lớn ong mật tại trong bùi hoa xuyên qua quái vật dày đặc trình độ phi thường cao những quái vật này đẳng cấp đều là hơn tám mươi cấp tuyệt đối là hiện trước mắt lớn nhất tuyệt hảo vị trí luyện cấp nhưng mà như thế một mảnh tuyệt hảo vị trí luyện cấp trong vòng phương viên trăm dặm đều không ai tại nguyên nhân tự nhiên là bởi vì bên trong có một con thần thú tại liên tục chôn vùi mấy ngàn người về sau nơi này liền thành nhân loại cấm khu cũng may bên trong thần thú cũng không ra chỉ cần không ai bước vào lánh địa của nó nàng cũng không chủ động công kích nhân loại xem như tương đối có nguyên tắc thần thú. lúc này ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mảnh này c ấ m khu bên trong nơi này hoàn cảnh coi như không tệ nô thiếu thần nói hoàn cảnh quả thật không tệ tuy nhiên mỹ lệ bề ngoài hạ cũng cất dấu nguy hiểm trí mạng hoàng thiếu cảm thán nói ừ m đối với người bình thường đến nói thần thú đúng là trí mạng nô thiếu thần rất tán thành gật đầu lão đại chúng ta muốn làm sao đem nó tìm ra đâu cái này cựu vĩ hồ rất rào hoạt chúng ta tới qua mấy lần đều không thể tìm tới nàng xác định nó tại phiến khu vực này sao ừ n nó tựa hồ cũng không có rời đi phiến khu vực này chỉ bất quá nàng tựa hồ dùng cái gì t r ư ớ n g nhãn pháp chúng ta mỗi lần tới đều không nhìn thấy nó chỉ cần tại phiến khu vực này là được nô thiếu thần gật gật đầu lập tức nhìn về phía lao đẳng nói lão đẳng long âm đem nó bước đi ra tốt các ngươi trốn xa một chút Ừm, n ô thiếu thần mang theo hàng o thiếu nháy mắt rời khỏi mấy ngàn mét bên ngoài lão đẳng trực tiếp hóa thành bản thể lập tức đối phía trước khu vực liền hét lớn một tiếng to lần long âm vang vọng toàn bộ rừng rậm trong rừng rậm tất cả sinh vật toàn bộ nằm dạp trên mặt đất run lấy bấy cách gần đó thực lực yếu một chút quái vật càng là trực tiếp bị đánh chết. long ngầm kỹ năng này đối với quái vật hiệu quả cực kỳ rõ rệt rất nhanh một con mọc r a chín cái đuôi to lớn h ổ ly đột nhiên sống tới nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy hh ắ c ắ c tại n g ư ơ i đằng ra trước mặt còn nghĩ trốn nghĩ gì thế lão đằng cười lạnh một tiếng thân ảnh lõe lên liền ngăn ở trước mặt đối phương nô thiếu thần cũng mang theo hoàng thiếu cấp tốc cùng lên đến ta khuyên n g ư ơ i ngoan ngoan dừng lại khỏi bị tiểu h o n g mật tra tấn lão đằng vách lối vô cùng nói tiểu h o n g mật là dài dáng vẻ như vậy sao cựu vĩ hồ mở miệng nói thanh âm phi thường dễ nghe lúc này lão đẳng đột nhiên cảm giác bốn phía xuất hiện vô số thứ hồn nóng điên cuồng hướng hắn ngủ đ ô n g tới ngoa tạo làm sao đột nhiên toát ra nhiều như vậy thứ hồn nóng c h â n t i ể u tử người ông ta lão đẳng hoảng sợ nói lập tức điên cuồng chạy trốn cho dù là siêu thần cấp đối mặt thứ hồn nóng ý nguyên tử đáy lòng sợ hãi nô thiếu thần cùng hoàng thiếu một mặt mộng bức nhìn xem đối không khí là to lão đẳng gia hòa này được mất tâm điên hoàng thiếu khó hiểu nói nô thiếu thần cao mày một cái lập tức đột nhiên minh bạch cái gì có chút cả kinh nói lao đẳng hẳn là bên trong viễn thuật thậm chí ngay cả siêu thần đều có thể không ở cái này cự mà lúc này kiểu vĩ hồ đem lao đẳng hoảng sợ chạy sau liền không chút do dự lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy đã ra cũng không cần nghĩ đến chạy trốn nô thiếu thần thản n h i ê nói n một cái lôi quang thoáng nhấp nháy liền ngăn ở kiểu vĩ hồ phía trước cái này muốn để ngươi trốn chúng ta mấy cái mặt mũi để nơi nào kiểu vĩ hồ nhìn xem nô thiếu thần trong mắt nháy mắt lóe lên một vệt sáng nô thiếu thần đột nhiên cảm giác được bốn phía vòng nhiều biến hắn lại trở lại kim lăng thành trong phòng phía trước vũ phi thân thể xinh đẹp dãy r u từng kiện y phục từ trên người nàng trở xuống nô thiếu thần chừng to mắt nhìn xem một mặt này nhất thời cảm giác toàn thân khô nóng đứng lên. cảnh tượng trước mắt quá mức chân thực đến mức ngay cả hắn đều quên mình ở đâu thần cái này không người đến q u ấ y dày chúng ta ngươi muốn thế nào ta đều t ù y ngươi vũ phi thanh n m mềm mại nói cái này tờ mờ ai chịu nổi nô thiếu thần cả người đều trở nên hưng phấn ngay tại hắn muốn bổ nhào qua lúc lại đột nhiên dừng bước lại không đúng vũ phi không có khả năng nói loại lời này chân thật chi nhãn theo chân thật chi nhãn mở ra nô thiếu thần nhất thời phát hiện hắn y nguyên thân ở trong rừng rậm trước mắt cái gì cũng không có mà con tia hồ ly chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bỏ chạy cách đó không xa hoàng thiếu chính là một mặt bỉ ổi đứng tại chỗ cờ ngây n g vừa nhìn liền biết đồng dạng tiến vào huyễn cảnh bên trong dám cầm vũ phỉ đến tiêu khỉ ta n g ư ờ i thảm nô thiếu t h ầ n giận nháy mắt đuổi theo ngay cả hoàng thiếu đều mặc kệ một bên khác lão đ ẳ n g cũng thoát khỏi h u y ễ n thuật tuy nhiên hắn không có chân thật chi nhãn nhưng là thần cấp h u y ễ n thuật đối với siêu thần cấp hắn đến nói hiệu quả tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều mà hắn thoát khỏi h u y ễ n thuật nguyên nhân cũng rất đơn giản hắn phát hiện những n à y thứ hồn ong vậy mà có thể cùng bên trên tốc độ của nó đây chính là cái sơ hở lớn nhất thoát khỏi miễn thuật về sau lão đằng nhất thời cảm giác được phi thường khó chịu rất nhanh liền đuổi tới chính đang chạy trốn cựu vĩ hồ đột nhiên cảm giác phía trước tối đen một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện tại trước mặt nó ngăn lại đường đi của nó cựu vĩ hồ trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ không chút do dự hướng về sau bỏ chạy nhưng mà lúc này hậu phương lại đồng dạng đứng một bóng người chính là một mặt khó chịu nhìn xem nó cựu vĩ hồ dừng ở nguyên địa ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng người thảm nô thiếu thần cùng lão đẳng đồng thời mở miệng nói chương năm trăm sáu mươi ba đêm dài đằng đắng nô thiếu thần cùng lão đẳng hai người đều rất tức giận hậu quả tự nhiên không phải một con thần thú có thể tiếp nhận hai cái lao lục đồng thời xuất thủ đối cựu vĩ hồ cũng là một hồi luận nện hạ thủ không lưu tình chút nào đáng thương cựu vĩ hồ đối mặt hai cái viễn siêu đối thủ của mình hoàn toàn không có sức phản kháng rất nhanh liền bị đánh vô cùng thê thảm cuối cùng vẫn là hoàng thiếu chạy đến cầu tình hai người mới dừng tay nhìn xem trên mặt đất thoi thóp cựu vĩ hồ hoàng thiếu có chút đau lòng nói lao đại các ngươi hạ thủ cũng quá áp đi ách nhất thời nhịn không được nô thiếu thần có chút l ú n g t ú n g nói cái này còn không có chết sao người gấp cái gì lại để cho ta đánh một trận dám biến thứ hồn ong ngủ đông ta không phải đánh gây no tạm cái phần đổi không thể đúng đấy ngươi cho rằng thần thú trở thành sùng vật đơn giản như vậy à con nào thần thú không trước tiên cần phải bị truy một hồi sau đó để thứ hồn long ngủ đông nửa chết nửa sống sau cùng mới thỏa hiệp ngươi dạng này che chở nó vô dụng vẫn là để ta lại đánh một trận hạ giận quay đầu lại đến thứ hồn long nhưng mà lại tại lúc này ngã trên mặt đất cựu vĩ hồ lại đột nhiên đứng lên nói ta nguyện ý trở thành sùng vật của hắn thật sao hoàng thiếu mừng lớn nói Ừm. cựu vĩ h ồ gật gật đầu nô thiếu thần cùng lao đằng l i ế g nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương v ẹ kinh ngạc gia hòa này nhanh như vậy liền thỏa hiệp thần thú tôn nghiêm đâu không phải là muốn d ỡ trò lừa b ị p đi ta cảm giác vẫn là để thứ hồn ong ngủ đông một hồi đáng tin chút lao đằng nói ngươi cảm thấy ở trước mặt các ngươi ta còn có thể d ỡ trò lừa b ị p sao cựu vĩ h ồ cười khổ nói như hai vị không tin ta lập tức cùng hắn ký kết khế ước vậy ngươi trước ký kết khế ước nô thiếu thần không yên lòng nói cựu vĩ hồ gật gật đầu lập tức trên chán xuất hiện một đạo phủ văn rất nhanh phủ văn bên trong một đạo quang mang bắn vào hoàng thiếu cái chán bên trong khế đ ớt rất thuận lợi hoàn thành cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì như thế để ngô thiếu thần cùng lão đẳng hai người có chút ngoài ý mớn chủ nhân cựu vĩ hồ đối hoàng thiếu k h ẽ không người nói ha ha t ố t về sau ta bảo vệ ngươi ai cũng đừng nghĩ lại tổn thương ngươi một tiếng chủ nhân nhất thời đem hoàng thiếu kêu tâm hoa nộp h ó n g t ạ chủ nhân cựu vĩ hồ lần nữa không l ư n g nói gia hòa này có vẻ như rất thông minh dáng vẻ a n ô thiếu thần thấp giọng nói lão đẳng chúng ta lâu như vậy ngươi thật giống như đều không có kêu lên ta một tiếng chủ nhân đi cúc đi đời này ngươi là đừng nghĩ ai gặp sùng không q u ò n a lão đại ngươi nói cựu vĩ có phải hay không cũng có thể hóa thành nhân hình hoàng thiếu đem cựu vĩ hồ thu nhập sùng vật không gian mong đợi nhìn xem nô thiếu thần nói ngươi nếu có thể đem nó tăng lên tới siêu thần cấp tự nhiên là có thể hóa thành nhân hình nói đến đây nô thiếu thần liền có chút khó chịu cái này cựu vĩ hồ hóa thành nhân hình tuyệt đối sẽ là cái mỹ nữ mà bên cạnh mình lại chỉ có thể cùng cái ga bị hội ngẫm lại liền tiền mượn cũng may từ u cùng băng n ữ đều là tuyệt thế mỹ nữ Hắn cũng là khi ô n đến mức áo hoàng. g mức ước áo h t ế u Siêu t h ầ ngô A, này đến năm nào n t h á nào、a. Hoàng thiếu thở dài nói.、Cố、lên nha, chắc chắn sẽ có hy vọng. n dài A? thiếu thở chắc hy Khi g có Cố sẽ Ừm. thiếu thần mang theo hoàng thiếu cùng lão đẳng khi trở về tất cả mọi người đã trong đại sành chờ đợi tại biết ngô thiếu thần muốn dẫn bọn họ đi cấp một chủ thành về sau bọn hắn cũng đều không tâm tư ra ngoài giết q u á i lão đại vẫn thuận lợi chứ thủ hộ ra hỏi khẳng định thuận lợi a không thấy được hoàng thiếu mặt đều cười nở hoa à? mộng n u y ễ n k i n h vũ cười nói hh ta cũng có sùng vật hoàng thiếu vui vẻ nói vừa nhìn liền biết đối sùng vật hết sức hài lòng bộ dạng này thật muốn n ăn đòn nam phong thấp giọng nói s ắ c thực muốn n ăn đòn thủ hộ g i ả nói tốt hôm nay mọi người tốt tốt nghỉ ngơi một chút ngày mai duyên diệt đi đem chiến thần bí cảnh đánh chúng ta liền chuẩn bị đi cấp một chủ thành có cựu cộng tại ngươi thông qua chiến thần bí cảnh không khó lắm về phần lanh phong tiểu bắc các ngươi hai đợi đến cấp một chủ thành đem thực lực tăng lên trở lại đánh đi nô thiếu thần nói được rồi mọi người gật đầu ánh mắt bên trong đều có một ít hưng phấn đối với cấp một chủ thành bọn họ kỳ thật hướng tới thật lâu rốt cục muốn đi trừ mấy người các ngươi Các công có thực lực người riêng phần mình công hội có thực lực tương hội được ố i thiên mạnh, t ơ n cùng một chỗ dẫn đi. Cấp một chủ thành tuy nhiên nói nguy hiểm, nhưng là tăng lên cũng nhanh, ở chỗ này tiên cấp thánh cấp ở bên kia đến hàng vạn tính, cần không chết, cuối cùng có thể thành thần. g gặp đối đi, đ tốt cuối hiểm, kia thể một một tuy chết, thể có chỗ cấp chủ chỗ cấp cấp chỉ có khó mà là ư ở ở rồi này lão đại cái khác công hội người muốn thông chi sao trước đó nói với bọn hắn để bọn hắn đừng tùy tiện tiến về cấp một chủ thành đến bây giờ đại bộ phận công hội người cũng đều còn đang chờ chúng ta tin tức đâu thủ hộ g i ả nói nói với bọn hắn xuống đi thực lực chí ít đạt tới thành cấp đang suy nghĩ đi qua đi qua sau muốn cùng các đại thành chủ cho thấy là người hoa dạng này các đại thành chủ hẳn là đều sẽ có chỗ chiếu cố nô thiếu thần nói vì cái gì người hoa liền sẽ chiếu cố nam phong kỳ quay nói bởi vì ta mặt mũi lớn chứ sao rất nhanh mọi người liền riêng phần mình rời đi nô thiếu thần để tự h u cùng băng ngữ đều tự tìm gian phòng nghỉ ngơi lập tức liền lôi kéo một mặt mộng bức vũ phi trở về phòng h i ệ n nhiên hôm nay cựu vĩ hồ c á i kia huyễn cảnh đem hắn g ụ c hỏa công lên vậy mà bắt đầu t r ắ n g trọn đêm dài đằng đẵng bao nhiêu người vô ý giấc ngủ toa nào đó đại sơn một thân ảnh màu đen đang lẳng lặng đứng tại trên đỉnh núi ánh mắt u đồn nhìn lên bầu trời ta đến cùng là thế nào? làm sao lại cảm giác tâm phiền ý loạn thử hữu tự lầm bầm ha ha biết người nào đó tại làm chuyện xấu ăn giấm chứ sao theo một thanh â m vang lên một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại t ử hữu bên cạnh lời nói vô căn cứ ngươi cảm thấy đến chúng ta loại cảnh giới này sẽ vì loại chuyện này ăn giấm thử hữu âm thanh lạnh lùng nói cái này ai biết dù sao ngươi biểu hiện này cũng là đáng đen đừng trốn tránh trong lòng ngươi nếu là không có hắn lấy ngươi thông minh lúc trước liền sẽ không lên kỳ đã đều đã phát sinh vậy liền hào hào tiếp nhận chứ sao chờ hắn thực lực vượt qua ta rồi nói sau t ử u thở dài nói thôi đi c ò người k h ô n phải tiếp nhập, tránh, thực hệ không việc liền gia nhập, cũng không đến nỗi đang đến quan ta, trông này cùng nếu cũng n gì, trực một lực có là chạy đỉnh núi đến n ú i đến đi nói Ngươi như muốn có thể đi ha. Ta coi như, hắn hiện tại còn không có coi i mát. thể Ta ha. ệ n t ạ i c ò này không đến có để ta l m điểm, muốn đem thật thời điểm. Hơn nữa còn có cái nàng tồn tại, thật tỉnh ta tên chết hơn khẳng định cái lại kia Ngươi việc đến đó đến đó nữa còn nàng nàng lần nữa, quóng. n có lúc lúc à sẽ sợ còn không có biện pháp giải quyết sao thử hữu hỏi vốn là cùng một người nào có dễ giải quyết như vậy tuy nhiên cũng không cần lo lắng nàng sẽ không tùy ý xuất hiện có lẽ ngươi để nàng thể nghiệm hạ trước kia chưa hề thể nghiệm qua đồ vật nói không chừng nàng cũng liền tự nguyện cùng ngươi dung hợp ngươi làm muốn đem ta dùng tại trên người ngươi chiêu thức lại dùng tại trên người ta đi băng ngữ giống như cười mà không phải cười nhìn xem tử ư u nói nói không chừng hữu dụng đâu tử hữu không che giấu chút nào nói có lẽ vậy tuy nhiên trừ phi ta thật thích hắn không phải vậy kết quả sẽ chỉ là hắn biên thành bằng côn c h ư n ă m trăm sáu mươi bốn trở lại cấp một chủ thành sáng sớm hôm sau duyên diệt liền đi đem chiến thần bí cảnh đánh nàng nguyên bản t r a n l ệ liền không nhiều có cự côn về sau tự nhiên không có bất luận cái gì ngoài ý mới thuận lợi tấn cấp làm thần cấp cừng giả đến tận đây nô thiếu thần thủ hạ người trừ lanh phong cùng t i ệ u b ắ c bên ngoài những người khác đã đạt tới thần cấp cảnh giới sau đó một đám người liền tới đến nô thiếu thần trong nhà mà lúc này phấn đấu một đêm nô thiếu thần đang nghe mọi người kêu gọi về sau không thể không chật vật đứng lên a nhiều người như vậy khi nô thiếu thần ra khỏi phòng liền bị trong đại sành tràn đầy một phòng toàn người giật mình lão đại trần phong đại thần mọi người nao nhao nhau cùng nô thiếu thần chào hỏi lão đại ngươi không phải để chúng ta đem công hội bên trong một chút thiên phú tốt đáng giá bồi dưỡng người kêu lên sao cho nên chúng ta liền đem bọn hắn mang đến thủ hộ già nói、ừ. nô thiếu thần cật c ậ t đầu nhìn xem bọn họ mang tới người có không ít là nhận biết nhưng cũng có chút không biết các người riêng phần mình giới thiệu một chút đi nô thiếu thần nhìn về phía chúng nhân nói được thông qua mọi người giới thiệu nô thiếu thần cũng coi như đối với những người này có cơ bản hiểu biết thủ hộ giả mang tới hai người một cái gọi trung thực người một cái gọi phòng vệ người cảnh giới đều là thiên cấp trung thực người là chiến sĩ thiên phú vật lý tổn thương tăng lên trước mắt là tăng lên hai trăm linh phòng vệ là t h u t b ệ thiên phú là thu hoạch được tăng thêm hiệu quả tăng lên trước mắt tăng lên một trăm tám mươi thần vương mang đến ba người theo thứ tự là giác không thần chỉ t ả thủ thần chỉ hữu thủ giác không cũng không cần nói đã từng cuộc thi xếp hạng thứ hai tồn tại chân thực huyễn cảnh thiên phú để người khó lòng phòng bị thần chỉ t ả thủ cùng thần chỉ hữu thủ cho tới nay đều là thần vương trợ thủ đắc lực hai người thực lực cùng nhân phẩm cũng không có vấn đề gì trước mắt cũng là tiền cấp cảnh giới tay trái là chiến sĩ thiên phú là công kích bổ sung chảy máu trước mắt c h ả y máu tổn thương làm công kích lực một trăm tám mươi tiếp tục ba mươi giây đáng tiếc không cách nào được ra tay phải là thoát vệ thiên phú là toàn hệ kháng tính tăng lên trước mắt toàn hệ kháng tính tăng lên bốn mươi tuyệt đối là pháp sư khác tỉnh mộng nguyễn k i n h vũ mang hai người tới mộng nguyễn linh nhi cùng hoàng tưởng nhã nhi mộng nguyễn linh nhi là cung tiễn thủ thiên phú là đa trọng công kích trước mắt một tiễn có thể hóa thành tám đạo công kích có thể phân tán cũng có thể tập trung công kích hoàng tưởng nhã nhi là pháp sư thiên phú là phạm vi công kích tăng lên trước mắt tất cả kỹ năng phạm vi công kích đều có thể tăng lên một trăm sáu mươi lãnh n g u y ệ t liền mang phó hội trưởng l o ạ n thế kiêu hùng tới đoạn thế kiêu hùng người không tệ lãnh nguyện các rất nhiều sự vụ đều là hắn đang phụ trách cho nên lãnh nguyện đem hắn mang tới loạn thế kiêu hùng là chiến sĩ thiên phú là phá giáp không thể nói rất tốt nhưng cũng không tính quá kém giảm xuống mục tiêu hộ giáp có thể làm cho tất cả mọi người được lợi duyên khởi cũng chỉ mang một người tới là một cái mục sư gọi duyên đến là sớm nhất đi theo duyên khởi người cái này duyên đến thiên phú có chút kỳ lạ hắn có thể kéo dài mục tiêu trên thân bờ uff tiếp tục thời gian cũng có thể rút ngắn mục tiêu trên thân g h bờ uff thời gian đối với định nhân hắn có thể đảo ngược thao tác có thể nói cái thiên phú này đơn đà độc đấu chẳng phải là cái gì nhưng nếu là phụ trợ đồng đội đó chính là cực phẩm thiên phú hoàng thiếu gia hỏa này mang tới ba cái đều là danh nhân mập mạc phong diệp phóng đạn không bị trói cuộc mập mạc thiên phú là lấy máu th trước mắt là tinh diệu cảnh giới một điểm máu có thể đổi đi đối phương tám điểm hết u y nguyên bản rất ngưu bức thiên phú đáng tiếc người chơi hp so với bột thật sự mà nói trên lệnh quá lớn cho nên này thiên phú đánh bột cũng có chút không còn chút sức lực nào tuy nhiên nếu là phối cái lợi hại điểm vũ em hay là rất mạnh phong diệp thiên phú là miễn khống mỗi lần tăng lên cảnh giới có thể miễn dịch một loại mặt trái trạng thái hiện tại đã là t i ê n cấp cảnh giới đại bộ phận mặt trái trạng thái đều có thể miễn dịch như bình thường độc chảy máu thiêu đốt các loại mặt trái trạng thái đều có thể miễn dịch thậm chí một chút ghe bờ uff đối với hắn cũng vô pháp có hiệu lực xem như rất ngư phóng đáng không bị trói buộc thiên phú cũng không cần nói trước mắt là tỉnh r ư ợ u cảnh giới trừ hận thân thời gian năng khiếu bên ngoài hắn phá hư phong ấn năng lực cũng biên độ lớn tăng lên người này là ngô thiếu thần cố ý bàn giao hoàng thiếu phải mang theo tuy nhiên ngô thiếu thần có phá không thứ nhưng hắn cũng sẽ không một mực đi theo hoàng thiếu bọn họ hắn hiện tại thế nhưng là dị ma tật sát danh sách đứng đầu mà lại giết hắn đều là siêu thần cấp các bước đi theo đám bọn hắn sẽ chỉ làm bọn họ lâm vào trong nguy hiểm cho nên phóng đáng không bị trói buộc cái thiên phú này liền rất trọng yếu bởi vì dị ma đặc biệt a m hiệu không gian phong tỏa hiểu biết xong mọi người tin tức về sau nô thiếu thần trong lòng cũng có chút hưng phấn các loại đem những n à y người thực lực toàn bộ tăng lên về sau tuyệt đối sẽ là dị ma ác n g n u thu thập xong đồ vật nô thiếu thần liền dẫn bọn họ tiên về phủ thành chủ khi một đám người đi vào phủ thành chủ thời điểm quả thực đem phủ thành chủ thủ vệ hù đến trọn vẹn hơn mười thần cấp cứng giả bọn họ khi nào gặp qua địa bộ này mau đem thành chủ cho kêu đi ra thành chủ đồng dạng bị trước mắt đội hình hù đến không khỏi nhanh liền nhìn thấy nô thiếu thần một mặt cả kinh nói trấn phong huynh đệ ngươi trở về ừ thành chủ lao ca từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nô thiếu thần cười nói ngươi không mời chúng ta đi vào m o n mời m o n mời rất nhanh tại thành chủ dẫn đầu hạ một đám người đi vào phủ thành chủ trần phong minh đệ ngươi làm sao trở về không phải nói đầu kia thông đạo tối cao chỉ có thể tiến vào t h á n h cấp sao thành chủ hiếu kỳ nói chủ thần còn cho chúng ta mạo hiểm giả lưu cái khác thông đạo nô thiếu thần thuận miệng nói thì ra là thế thành chủ không nghi ngờ gì lập tức hỏi lần nữa vậy ngươi lần này là muốn mang bọn họ cùng đi cấp một chủ thành ừ còn muốn phiền phức thành chủ l ã o ca việc này dễ nói không biết trần phong minh đệ có thể hay không c á o chi hiện tại cấp một chủ thành bên kia tình thế thế nào tình thế không thể là con a cho nên ta trở về vệ binh nô thiếu thần nói nghe được nô thiếu thần thành chủ trên mặt lộ ra nặng nề chi sắc vất vả trần phong minh đệ việc này không nên c h ấ m trễ ta cái này cho các ngươi mở ra truyền thống trận cấp một chủ thành chu t ứ t thành thành chủ đại điện một đám người tại sắc mặt nặng nề thương lượng cái gì không nghĩ tới dị ma ẩn tàng sâu như vậy lại còn có nhiều như vậy thần cấp được giả đúng vậy à lần này chủ động xuất kích nhân tộc tốt nhiều đều không thể trở về tổn thất quá thảm còn không phải nghe hắn nói cái gì chỉ cần đem mạo hiểm giả bồi dưỡng đứng lên liền có thể cải biên cục diện kết quả tốt những mạo hiểm giả kia hiện tại cái gì dùng không co không nói chúng ta ở bên ngoài đà sinh đà tử hắn lại trốn đi chuyện này là sao à? đúng thế thành chủ cái kia trần phong đến cùng đi đâu sẽ không thật chạy trốn đi chuyện của hắn các ngươi không cần hỏi nhiều lần này tổn thất to lớn như thế hoàn toàn là bởi vì các ngươi không có điều tra rõ ràng dị ma nội tình mắc mớ gì tới hắn hắn cơ hồ giết chết dị ma một nửa siêu thần cấp c ư ờ n g giả cống hiến còn chưa đủ lớn sao phượng viêm cả giận nói thế nhưng là nhân tộc hai cái lao tổ cũng là bởi vì hắn mới vẫn là ca hiện tại nhân tộc chỉ còn lại một cái trí cứng giả căn bản là không có cách ngăn cản gì ma tam đại trí cừng giả tiếp tục như vậy nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ bị hủy diệt nhân tộc hai đại lao tổ là bởi vì thủ vệ chu tức thành mà v ẫ n lạc cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào phượng viêm cả giận nói đây còn không phải là bởi vì ngươi nhất định phải thu lưu người kia một trưởng lao nói t ậ t mờ ngay phượng viêm khí ở ngực không ngừng chập trùng thanh chủ ngươi lúc này cũng đừng vì hắn nói chuyện bất kể như thế nào lúc này hắn đều hẳn là xuất thủ dạng này trốn đi toán chuyện gì xảy ra à một cái khác trưởng lao nói thế nào ta đi nơi đó còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị một thanh â m đột nhiên ở trong đại điện vang lên ngay sau đó một thân ảnh cũng xuất hiện trong đại điện nhìn thấy thân ảnh này trừ phượng viên bên ngoài những người khác lộ ra vẻ kinh hoàng cái kia bùi đại nhân ngài trở về chương năm trăm sáu mươi lăm thế cục chuyển biến xấu ta làm sao vừa tới liền nghe được có người đang nói ta nói xấu đâu ngô thiếu thần nhìn xem một đám trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói không có tuyệt đối không có làm sao có thể chứ bùi đại nhân ngài khẳng định là nghe lầm một đám trưởng lao điên cuồng lắc đầu vừa mới còn nghĩa chính n ô n từ bọn họ lúc này toàn bộ sợ tuy nhiên bí mật đối ngô thiếu thần ý kiến không nhỏ nhưng khi lấy hắn mặt tự nhiên là không thể thừa nhận bọn họ cũng sẽ không quên người trước mắt này sắt thần cấp dị ma liền cùng rết gà làm thịt vịt đơn giản đây chính là nhất đao một cái tiểu bằng hữu à. bọn họ tự nhận không có mạnh hơn dị ma đi nơi nào thật muốn đem đối phương làm p h á t bực người ta tiện tay liền cho mình đưa tiễn đến lúc đó khóc đều không có chỗ để khóc tốt nhất là ta nghe lầm nếu là thật sự để ta biết có người dám ở phía sau nói xấu ta ta không ngại sớm tiến hắn đi đầu thai nô thiếu thần lạnh lùng nói một đám trưởng lão đều là thân thể lắc một cái vội và nói không dám tuyệt đối không dám phượng viêm nhìn phía dưới một đám trưởng lão h í kịch trở mặt tốc độ có chút im lặng l ắ t đầu lập tức nhìn về phía nô thiếu thần nói người trở về liền tốt tình huống bây giờ phi thường hỏng bét ngươi nếu là không về nữa nhân tộc đoán chừng không tiếp tục kiên trì được nghiêm trọng như vậy nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói ừ m bởi vì liên tục mấy lần đại thắng tại tăng thêm ngươi công phá dị ma vạn thú thành cho nhân tộc to lớn lòng tin cho nên n h â n tộc nghe theo đề nghị của ngươi các chủ thành tuyển lựa một bộ phận mạo hiểm giả cùng đi ra săn giết dị ma muốn mau chóng đem mạo hiểm giả thực lực tăng lên ngay từ đầu con tốt nhân tộc hành động xác thực đánh dị ma một trở tay không kịp thu hoạch được không ít thắng lợi nhưng mà rất nhanh dị ma liền bắt đầu phản kích mà lần này phản kích cũng cho chúng ta chân chính nhận thức đến dị ma khủng bố lần này dị ma vậy mà xuất hiện hơn ba n g h n cái thần cấp cường giả rất nhiều thần cấp cường giả chúng ta đều chưa thấy qua cũng chính là dị ma c h ọ n vẹn ẩ n tàng một nửa thần cấp cường giả nói đến đây phượng viêm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi đó là các ngươi tình báo quá kém nô thiếu thần không chút khách khí đ ã k í c nói ngươi không kinh ngạc phượng viêm chừng to mắt nhìn xem nô thiếu thần kinh ngạc cái c ộ n đông ta tờ mở tùy tiện tìm chủ thành đánh vậy mà cho ta xuất hiện hơn ba trăm cái thần cấp cường giả ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi khi đó ta liền biết các ngươi tình báo này không đáng tin cậy đúng vậy à cho tới nay chúng ta đều coi là dị ma thần cấp cường giả so với chúng ta nhiều cũng liền nhiều mấy trăm mà thôi ai có thể nghĩ tới vậy mà dòng g ã thêm ra hai ngàn cái đoán chừng nếu không phải kiên kỵ nhân tộc tam đại lao tổ liều mạng nhân tộc sớm không có phượng viêm thở dài cũng có khả năng người ta chỉ là coi các ngươi là heo đ u ô i lập tức diệt đi qua không có ý nghĩa cho nên lần này tổn thất rất thảm nô thiếu thân hỏi、ừ. đ cấp cấp tại, tại phát hiện tình huống không đúng liền có siêu thần cấp xuất thủ cũng là dựa vào siêu thần cấp cường giả mới cứu được đến một bộ phận h â n tộc không phải vậy tổn thất càng nặng nhưng cũng bởi vậy khiến cho đảo nộp thành siêu thần cấp cường giả bị dị ma tam đại trí cường giả đánh giết dị ma càng là nhất cử đem đảo nộp thành công phá có thể nói lần này dân tộc bại tương đương thảm phượng viêm nặng này nói nghe nói như thế nô thiếu thần lông mày cũng nhăn lại đến xem ra cuối cùng vẫn là xem thường dị ma a hiện tại nhân tộc lần nữa lui về chủ thành không còn dám ra khỏi thành cũng bởi vì lần này sự tình không ít người đối ngươi ý kiến rất lớn phượng viêm nói thẳng đoán được ngay cả các ngươi cũng bắt đầu nói xấu ta cái khác chủ thành người có thể tốt mới là lạ không có việc gì thần cấp mà thôi nhiều một chút liền nhiều một chút đi vừa vẫn cho ta tăng lên hạ thực lực nô thiếu thần tùy ý nói n g ư ơ i chớ khinh thường thần cấp cường giả số lượng nhiều ngay cả siêu thần cấp đều muốn nhựa bộ lui binh hồ ngươi còn không phải siêu thần cấp thật muốn bị mấy chục hoặc là trên trăm cái thần cấp c ư ờ n g giả vậy quanh ngươi ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát yên tâm ta có chừng mực ừ n vậy là tốt rồi ta tin tưởng ngươi đúng ngươi không phải nói trở về dẫn người tới sao ngươi mang người đâu phượng viêm hỏi đúng nga xác thực muốn để bọn họ chạy tới hôn cái quên mặt tỉnh bị người khi dễ nghe được n ô thiếu thần ở đây tất cả mọi người chọn mắt một cái ngươi không khi dễ người liền thắp nhang cầu nguyện rất nhanh hoàng thiếu bọn người toàn bộ đi vào trong đại điện khi phượng viêm bọn người nhìn thấy lại có hơn mười thần cấp tường giả về sau đều khiếp sợ không thôi Phải h biết, i ệ nhưng tại các đại các c ủ chủ thành tiếp đái mạo hiểm giả đều không ít, cao nhất tiên thành hiểm không cho làm cũng liền tiên cấp, cũng n đái giả đại cấp, đều các mạo cao g ờ i đối với mạo hiểm giả v mạo thất ọ Nhưng mà g i a hỏa này trở về tiện tay liền mang hơn một ư ơ i thần cấp cường giả tới chỉ để đổi mới p h ư ợ n g viêm bọn người đối mạo hiểm giả nhận biết quả thật là người lấy quân cư vật lấy loại chia a phượng viêm cảm thán nói một đám trưởng lão cũng đều gật gật đầu lão đại ngươi gọi chúng ta tới làm gì hoàng thiếu kỳ quay nói bình thường mạo hiểm giả tới chuyện thứ nhất đều là muốn tới thấy thành chủ tuy nhiên hoàng thiếu bọn người là n ô thiếu thần mang tới tự nhiên giảm bớt những ngày quá trình nô thiếu thần trực tiếp đem hoàng thiếu bọn người đưa về phủ đệ sau đó hắn liền chạy đến phủ thành chủ để các ngươi tới hôn cái quân mặt nô thiếu thần nói thượng diện cái kia mặc đồ đỏ phục chính là chu tức thành thành chủ phước viêm những lao đầu này đều là chu tức trưởng thành lao quyền lực rất lớn tại chu tức thành nếu là đụng phải phiền phức tìm bọn hắn liền đúng nghe được nô thiếu thần một đám trưởng lão mặt đều đen có ngươi như thế giới thiệu sao bất quá bọn hắn hay là cười theo cùng mọi người chào hỏi yên tâm về sau lại chu tức thành nêu là đụng phải chuyện gì tìm chúng ta chúng ta nhất định giút các ngươi giải quyết một trưởng lão vũ bộ ngực bảo đàm nói h vừa tới liền có hậu đại cảm giác thực tốt lao đại không hổ là lao đại hoàng thiếu cười nói vừa mới nói chuyện trưởng láo khỏe miệng có cóc rút mẹ nó sự tình chúng ta làm công lao toàn coi như hắn đây chứ h o à n nghênh các ngươi đi vào chu tức thành về sau đem chu tức thành xem như nhà các ngươi là được các ngươi có nhu cầu gì đều có thể nói ra phượng viêm cười nói lúc này thế nhưng là thích hợp nhất tạo mối quan hệ thời điểm phượng thành chủ k h á c h khí trước mắt hết thầy rất tốt nếu có cái gì nhu cầu chúng ta nhất định sẽ nói với ngài mộng n u y ễ n k i n h vũ nói ừ n vậy là tốt rồi phượng viêm cật, cật đầu xem ra ra hỏa này bên người cũng không được đầy đủ giống hắn như thế không biết nói chuyện à. nô thiếu thần bọn người rời đi về sau một đám trưởng lão hai mắt sáng lên nói thanh chủ chúng ta phát tà từ cái khác chủ thành đạt được kết quả đã xác nhận những người mạo hiểm này đánh giết dị mà quả thật có thể tăng thực lực lên chỉ là mạo hiểm giả thực lực quá thấp bồi dưỡng đứng lên cần thời gian nhưng là chúng ta cái này không cần à, trực tiếp cũng là hơn một ư ơ i thần cấp chỉ cần đem bọn hắn lại bồi dưỡng một chút có lẽ cũng là hơn một ư ơ i trần phong một đám trưởng lão kích động nói các ngươi vừa mới không phải còn tại nói không phải là hắn phượng viêm dếu cực nói ếch nhất thời kích động nha Chúng ta, chúng ta t vâng về phần hắn mang tới những người kia xác thực hẳn là hào hảo bồi dưỡng ta có loại dự cảm chỉ cần đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên có lẽ thật có thể cải biến kết cục nhìn dáng vẻ của hắn khẳng định là muốn kiếm chuyện chuyên mệnh lệnh của ta chu tước thành tùy thời trợ lệnh nghe theo điều động vâng chương năm trăm sáu mươi sáu bắt đầu kiếm chuyện nô thiếu thần chỗ phủ đệ hiện tại có thể nói là náo nhiệt vô cùng lập tức đến như vậy nhiều người cũng may phủ đệ đủ lớn không phải vậy thật đúng là không tốt ở lão đại t ò a phủ đệ này coi như không tệ cái này nếu là tại cổ đại có thể ở lại nổi như thế lớn phủ đệ cao thấp cũng là vương gia tiểu bác cười nói tôi đi lão đại cũng không phải những cái kia vương g i a có thể so ta nhìn chu tức thành những cái kia cao tầng đều sợ lão đại cũng không biết lão đại đến cùng làm gì hoàng thiếu nói cũng không làm gì liền làm thịt mấy cái siêu thần cấp cùng mấy trăm thần cấp dị ma về sau bọn họ liền sợ ta tốt gọi các ngươi tới cũng không phải để các ngươi đến hưởng thụ hiện tại cấp một chủ thành bên này tình h u ố n có chút hỏng bét chúng ta phải cả một ít chuyện làm nô thiếu thần nói lão đại ngươi nói muốn làm thế nào nghe được nô thiếu thần một đám người nhất thời đến tinh thần ta nhìn xem địa đ ồ cách chu tức thành hơn ba ngàn cây số có một tòa hồ khiếu thành ta chuẩn bị đem tòa này chủ thành ăn hết ha ha cái này ta thích lão đại cái này hồ khiếu thành thực lực thế nào thủ hộ ra hỏi theo bọn họ cung cấp cho ta trên bản đồ biểu hiện hồ khiếu thành chỉ là bình thường chủ thành dị ma số lượng cũng liền mấy trăm vật cái trong đó thần cấp dị ma chừng ba mươi cái tuy nhiên tình báo của bọn hắn ít nhiều có chút trình độ nhưng cho ăn bệ bụng cũng liền năm sáu mươi cái thần cấp dị ma mà thôi ăn hết không khó lắm năm sáu mươi cái thần cấp mà thôi một đám người chừng to mắt nhìn xem nô thiếu thần lão đại không phải chúng ta chưa từng va chạm xã hội cấp một chủ thành thần cấp thật như vậy không đáng tiền sao thần vương có chút không thể tin nói ừ m cấp một chủ thành thần cấp xác thực không ít theo tin tức mới nhất dị ma thần cấp số lượng khoảng chừng hơn ba ngàn cái nà ạt nhờ một đám người nuốt nước miêng hiển nhiên là bị hù dọa sợ cái gì dị ma cường giả càng nhiều các ngươi không phải tốt hơn soát thuộc tính nô thiếu thần cười nói nói là nói như vậy nhưng cũng phải có mệnh soát ta thủ hộ giả cười khổ nói cái này còn không có lao đại có đây không sợ cái giá ma hoàng thiếu nói ách bởi vì đặc thù nguyên nhân ta không tiện xuất thủ cho nên chỉ có thể ở phía sau yên lặng cho các ngươi cố lên lão đại ngươi không có nói đ ù a c h ớ ức để chúng ta mấy cái đi tiến đánh năm sáu mươi cái thần cấp dị ma chủ thành một đám người lần nữa trừng tóc mắt ừ n cùng lắm tìm vợ viêm mượn chọn người thôi ta như xuất thủ đối phương ba cái trí cường giả xác định vững chắc sẽ chạy tới đầu tiên đến lúc đó phiền phức liền lớn cho nên ta muốn xuất thủ cũng chỉ có thể len lén xuất thủ mà lại ta lần này mục đích chủ yếu là câu cá chiến đấu cái gì liền giao cho các ngươi nô thiếu thần nói câu cá câu cái gì cá nam phong nghi ngờ nói đương nhiên là câu cá lớn lạc siêu thần khí hay là dùng rất tốt đúng không nô thiếu thần cười nói minh bạch này lão đại ngươi cần phải tìm thành chủ nhiều mượn chọn người a ta hoảng vô cùng hoàng thiếu vẻ mặt đau khổ nói âu nha rất nhanh nô thiếu thần lần nữa tìm tới phượng viêm ngay tại hắn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào tìm nàng mượn người lúc phượng viêm lại nói thẳng cần bao nhiêu người ngươi biết ngươi lúc này tới tìm ta trừ muốn gây sự tỉnh ta đoán không ra vẫn còn có sự tỉnh hhh thông minh vậy ta cứ việc nói thẳng ta cần ba mươi thần cấp cường giả nô thiếu thần nói thẳng nghe được nô thiếu thần phượng viêm hơi do dự một chút liền gật đầu nói không có vấn đề nô thiếu thần hơi kinh ngạc nhìn một chút nữ nhân này hắn biết đi qua lần trước chiến đấu chu tước thành thần cấp cường giả đã không đủ bốn mươi cái hắn đưa ra yêu cầu cơ hội là đem chu tức thành rút khô lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà trực tiếp đáp ứng cái này nếu là mang đi ra ngoài không thể mang về này chu tức thành cơ hội l i ề n phế không thể không nói nữ nhân này là thật có bá lực nô thiếu thần cảm t h ẳ n nói không bao lâu một đám cường giả liền từ chu tức thành xuất phát thẳng đến hộ khiếu thành mà đi tại kinh lịch thảm bại về sau các đại chủ thành nhân tộc cường giả toàn bộ đều trốn ở chủ thành a cũng không ngờ tới lại còn có người dám ra tay công kích dị ma tộc chủ thành một đám thần cấp cường giả tốc độ tự nhiên cực nhanh chỉ dùng hơn hai giờ liền đổi tới hồ khiếu ngoài thành liên t ạ i bọn hắn vừa tiếp cận hồ khiếu thành lúc thành nội lại đột nhiên bay ra ngoài hơn năm mươi cái thần cấp dị ma một mặt cười lạnh nhìn xem bọn họ hiển nhiên bọn họ đã sớm nhận được tin tức nhân loại ta không biết nên nói các ngươi ngu xuẩn đâu hay là nên b ộ i phục dũng khí của các ngươi lại còn dám đến công kích ta dị ma chủ thành một người cầm đầu thần cấp dị ma cười lạnh nói đương nhiên là bội phục chúng ta dũng khí lạc dù sao dám cùng quốc hoa sinh trưởng ở trên mặt dị ma chiến đấu không có chút d ũ n g k h í không t h i ế n đ n g h ể được hoàng thiếu rêu cợt nói ngoa tào lão hoàng ngươi kiểu nói này thật đúng là đây là thế nào dám dấp một bên nam phong kinh n g ạ c nói cái kia xin hỏi cái gì là quốc hoa chu tước thành một trưởng lão không hiểu hỏi cũng là lô đ i nam phong nói m u ố n chết thần cấp dị ma nháy mắt bị trọc giận đã đến vậy liền đều lưu lại đi theo hắn thoại âm rơi xuống sau l ư n g dị ma nháy mắt hướng hoàng thiếu bọn người vào tới đúng lúc này nô t trực t i tròn tròn. vì sao lại có kinh khủng như vậy tăng thêm kỹ năng rất nhanh duyên đến trực tiếp sử dụng kỹ năng thiên phú đem nguyên bản chỉ có thể tiếp tục một phút đồng hồ tâm linh cầu nguyện tăng lên tới ba phút trực tiếp liền cùng tâm linh cầu nguyện làm lạnh ngang hàng cũng chính là ngô tử ngâm chỉ cần làm đủ hoàn toàn có thể để mọi người một mực duy trì dưới trạng thái này giết hoàng thiếu gầm thét một tiếng triệu hồi ra cựu vĩ hồ để nó đi theo những người khác chính hắn thì vọt thẳng hướng dị ma b ầ y bên trong chó nhìn hắn nói chuyện sợ vô cùng nhưng là thời điểm chiến đấu lại tương đương mãng bằng không thì cũng không có lô mãng cái thiên phú này thủ hộ giả theo sát phía sau đồng dạng xông lên phía trước nhất tại ngô tử ngâm ba mươi lần tâm linh cầu nguyện hạng tính mạng của hắn cũng đạt tới hơn ba tỷ lại thêm có nhiều như vậy mục sư tại tự nhiên là không lo lắng bị dây những người khác đồng dạng ngay lập tức xuất thủ các loại kỹ năng điên quần hướng dị ma đạt tới chiến đấu nháy mắt khai hỏa xông vào dị ma bảy bên trong hoàng thiếu rất nhanh bị đối phương một bộ tập kích đem bảo mệnh kỹ năng đánh ra tới bất quá hắn lại không thèm để ý chút nào mở ra ý chí bất khuất điên cuồng hướng dị ma chém tới một bên khác thủ hộ giả thuẫn bài hướng phía trước một lập nhìn xem từng đạo kinh khủng công kích trực tiếp liền chống đi tới rất nhanh công kích hắn dị ma từng cái t r u y ề n đến tiếng kêu thảm thiết ba mươi lần phản thương tổn cũng không phải nói đùa vũ phỉ triệu hồi ra kim sĩ、sí、đại bằng cùng lãnh nguyệt quân lâm mậu nguyễn linh nhi mấy cái cung tiến thủ lên một lượn kim sĩ、sí、đại bằng trên lưng lập tức hóa chặt cùng một cái mục tiêu mở ra điểm giết hành trình mấy người công kích đều phi thường lại thêm lãnh n g u y ệ t tỷ lệ phần trăm cướp bóc bị các nàng tỏa định mục tiêu trực tiếp bị đánh ngao ngao gọi đ à n h phải cấp tốc trốn vào hư không duyên tới duyên đi hai vợ chồng này y nguyên phối hợp ăn ý một cái đánh khống chế một cái đánh chuyển vận bọn hắn lúc này cùng hạo nhiên cùng một chỗ ngồi tại cự côn trên lưng lợi dụng cự côn thân thể cao lớn ngăn cản tổn thương bọn họ liền điên cùng chuyển vận mấy đại mục sư riêng phần mình khua tay p h á p trượng t ừ n g đạo trị liệu quang mang không ngừng rơi xuống tại các nàng trước người lãnh phong tiểu bắc người thủ vệ các loại tam đại thuẫn vệ một tức cũng không rời người bảo vệ các nàng nô tử ngâm cũng đem ng cùng tuy tức t h nhiên t nhân tộc bên này số lượng cùng thực lực đều so với đối phương kém nhưng là tại ngô tử ngâm khủng bố tăng phúc hạng nhân tộc bên này lại chiếm cứ lấy thượng phong Nô thiếu thần nút thiếu phía ở xa chương ó c ú t vui năm h trăm sáu mươi bảy đón gói mang đi một đám thần cấp dị ma đánh vô cùng bị khuất chính rõ ràng bên này số lượng so với đối phương nhiều một cái thực lực cũng mạnh hơn đối phương nhưng chính là bị đối phương đè lên đánh muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu rất nhanh bọn họ liền phát giác điểm mấu chốt ngay tại mấy cái kia mục sư trên thân thế là dị ma ở giữa ra năm cái thần cấp dị ma hướng mấy cái mục sư đánh tới từng đạo kinh khủng không gian kỹ năng hung hăng đánh tới hướng ngô tử ngâm các nàng lanh phong cười lạnh một tiếng t h u á n bài hướng phía trước một lập trực tiếp mở ra mạnh nhất thủ hộ một đạo trong suốt lồng ánh sáng đem ngô tử ngâm mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong đồng thời đem bọn hắn nhận công kích toàn bộ chuyển rời đến trên người mình đừng nhìn lanh phong còn chưa tới thần cấp nhưng là thiên phú phối hợp mạnh nhất thủ hộ đó chính là một cái đánh không chết tiểu cường năm cái thần cấp dị ma công kích tuy nhiên rất đáng sợ nhưng lại không cách nào đối mạnh nhất thủ hộ trạng thái dưới lanh phong tạo thành uy hiếp huống hồ còn có mấy cái mục sư tại. m à tại hắn bảo vệ dưới nô tử ngâm mấy người cũng đồng dạng bình yên vô sự lúc này giác không tại n ô tử ngâm bên thai nhỏ giọng nói một câu cái gì lập tức trong mắt dần hiện ra một đạo mịt mở quan g mang một cái đang theo bọn họ công kích thần cấp dị ma đột nhiên dừng lại trong tay động tác đứng tại chỗ không n ú p đ í c h đúng lúc này một đạo bạch sắc quan g mang từ trên trời ra xuống trực tiếp hướng về đối phương né tránh bên cạnh dị ma nháy mắt cảm nhận được nguy hiểm tranh thủ thời gian hướng đối phương la lên cái này dị ma cũng rất nhanh từ viễn cảnh bên trong tránh ra nhưng mà cuối cùng vẫn là chậm một bước bạch sắc quan mang chuẩn sắc không sai rơi vào trên người hắn quan g mang bình thể mà vào dị ma ngay cả phản kháng chỗ c h ố n g đều không có trực tiếp bị xóa bỏ trở thành trong chiến trường cái thứ nhất vẫn là thần cấp cường giả năng lượng cường đại tràn vào trong thân thể để ngô tử ngâm cùng rắc không trên mặt đều lộ ra vẻ kích động lúc này mặc kệ là dị ma hay là chu tức thành cường giả đều một mặt khiếp sợ nhìn xem nhìn về phía bên này chẳng ai ngờ rằng một cái mục sư vậy mà đem một cái thần cấp dị ma cho dây còn t h ư a bốn cái thần cấp dị ma sắc mặt càng là vô cùng khó coi tận mắt thấy đồng bạn ngay tại trước mặt mình bị miễu sát cái này khiên trong lòng bọn họ dâng lên một cỗ sợ hãi một bên khác hoàng thiếu tại dị ma bảy bên trong một trận chém lung tung tuy nhiên tuyệt không có thể đánh giết một cái dị ma nhưng lại giết đến tất cả dị ma nhượng bộ lui binh thực hạn trạng thái dưới hoàng thiếu tổn thương thực tế quá cao cho dù là thần cấp cường giả đều gánh không được lại thêm trạng thái này hạ hắn vô địch lại miệng khống đến mức hắn trong vòng trăm thước vậy mà thành thật không trạng thái một đám hẻn nhát hoàng thiếu c h à o phúng một tiếng liền quay người bay trở về giờ phút này hắn ý chí bất khuất thời gian lập tức liền muốn đến tự nhiên không còn dám sóng một đám thần cấp dị ma c a o mày nhìn xem hoàng thiếu rời đi rất nhanh liền k h ắ c thường ma kịp phản ứng đoán được trên người đối phương vô địch kỹ năng biến mất lập tức hai cái dị ma đồng thời hướng hoàng thiếu công kích mà đi đúng lúc này một con cựu vi hồ đột nhiên xuất hiện tại hoàng thiếu bên cạnh chín cái đuôi nháy mắt dựng thẳng lên con mắt nhìn chòng chọc và o vọt tới hai cái thần cấp dị ma nguyên bản công kích mà đến dị ma lại giống như là đột nhiên chúng ta đồng dạng dừng lại biểu lộ trở nên cực kỳ cung kính ha, ha thiên nhi ra sức ca. hoàng thiếu cười to nói cầm trong tay hồi phục lập tức d ư ợ c thủy nhét về ba lô lập tức cầm vũ khí lên phóng tới trong đó một cái dị ma chính là điên cuồng c h u y ể n vận bị công kích dị ma trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cũng không dám đào thoát tựa như là làm sai sự tình bị trừng phạt nô lệ nhìn thấy loại tình huống này nguyên bản nút trong bóng tôi tìm cơ hội nam phong nhất thời hai mắt tỏa sáng nhanh chóng chạy tới cùng hoàng thiếu cùng một chỗ đối cái này dị ma điên cuồng công kích loại này biết sống đối nam phong đến nói quả thực không nên quá thoải mái tốc độ tay bay lên tổn thương nháy mắt xếp đi lên cái khác dị ma nhìn thấy loại tình huống này muốn tới chỉ viện lại bị chư tức thành c Không bao lâu, tuy ạ i i Hoàng h t ế cùng nam phong hai người điên cùng công kích、đến. cái Nam Phong người điên đến, n hai à t h ầ nhiên cấp dị ma vẹn vẹn kiên k trì ô n đến g ề đều n người đánh、giết. đến chết đều không thể thoát khỏi huyến cảnh, có thể thấy được vĩ hồ huyến cảnh khủng bố cỡ nào. n bị bố hai chết thể thoát khỏi thể thấy hồ h giết, i được Tuy có cựu cỡ vĩ cũng tại lúc này một cái khác thần cấp dị ma rốt cục thoát khỏi huyến cảnh một mặt hoảng sợ nhìn một chút cựu vĩ hồ lập tức nhanh chóng hướng về sau bỏ chạy cảm nhận được năng lượng to lớn tràn vào thể nội hoàng thiếu cùng nam phong hai người lẫn nhau nhìn một chút đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ h ư n h ấ n lão đại nói quả nhiên không sai nơi này mới là chúng ta cất cánh địa phương a vậy còn chờ gì tiếp tục làm đi lãnh nguyệt sinh mệnh t ứ c đ o ạ n lại thêm vũ phỉ cùng quân lâm khủng bố truyền vận bị bọn họ khóa chặt dị ma tại hao phí mất các loại bảo mệnh kỹ năng về sau cuối cùng vẫn là bị mấy người điểm giết tại kim si đại bằng tốc độ cực hạn hạ đối phương thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể chạy thoát liên tiếp tổn thất để dị ma bên này rốt cục bắt đầu hoảng thế là tranh thủ thời gian kêu gọi tri viện rất nhanh thành nội liền bay ra mấy trăm cái thánh cấp dị ma trực tiếp hướng chiến trường vào tới đối mặt loại tình huống này duyên tới duyên đi mấy cái pháp sư quả quyết cưới cự côn nên đón đơn đấu không phải pháp sư cường hạng pháp sư chỗ kinh khủng ở chỗ quần công một đám thánh cấp dị ma còn chưa chạy tới các loại kinh khủng kỹ năng liền hướng bọn họ đập tới trong lúc nhất thời thánh cấp dị ma sung kích trực tiếp bị ngăn cản đỡ được thần cấp bên này tuy nói thiếu mấy cái pháp sư nhưng là cũng không ảnh hưởng chiến cục có ngô tử ngâm trạng thái ra chỉ chu tức thành cường giả cả đám đều có thể một chọn hai mà hoàng thiếu bọn họ phối hợp lẫn nhau hạng đánh giết dị ma tốc độ lại so những này chu tức thành cường giả nhanh hơn nhiều không bao lâu giác không cùng n ô tử ngâm lần nữa phối hợp lại một cái thần cấp dị ma bị dây. lại qua một hồi mấy cái cung tiên thủ lần nữa tập kích đánh giết một cái ngay tại lúc đó cựu vĩ hồ phối hợp với hoàng thiếu cùng nam phong cùng thần vương lấy phương thức giống nhau lần nữa đánh giết một cái ngay sau đó chuyển vận phá trần ngân thái lan một mình đánh giết một cái trong khoảng thời gian ngắn thần cấp dị ma liên tục v ỡ lạc để còn lại dị ma hoàng đến một t h o á t chẳng ai ngờ rằng những này trong mắt bọn hắn yếu đuối nhân tộc lại có thể phát huy ra bọn họ khó có thể tưởng tượng thực lực làm sao bây giờ cứ theo đà này chúng ta có lẽ cũng chờ không đến chỉ về tới một cái thần cấp dị ma tao mày nói không cần lo lắng ô đại nhân vừa mới đưa t i n tới hắn rất nhanh liền đến vậy chúng ta tại kiên trì hạ lần này nhất định không thể để cho những này nhân tộc chạy thoát không bao lâu một luồng khí tức kinh khủng lấy cực nhanh hướng bên này chạy đến cảm nhận được đạo này khí tức tất cả dị ma nhất thời thở p h à o ánh mắt lộ ra thần sắc kích động giống như bọn hắn nơi xa nô thiếu thần t ạ i cảm nhận được đạo này khí tức về sau trong mắt cũng lộ ra thần sắc kích động chờ lâu như vậy cuối cùng đến đầu c á lớn nhân tộc sâu kiến cũng dám công kích ta dị ma chủ thành hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi theo một đạo gầm thét văng lên một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại chiến trường ô đại nhân tất cả dị ma tranh thủ thời gian hành lễ một đám phế vật ngay cả mấy người như vậy tộc đều không giải quyết được ô đại nhân hử lạnh nói một đám thần cấp dị ma tranh thủ thời gian túi đầu không dám nói lời nào vậy là ngươi cho rằng ngươi có thể làm được lạ một thanh em đột nhiên nhớ tới ngay sau đó ngô thiếu thần cùng lao đẳng thân ảnh cũng ngay lập tức xuất hiện trong chiến trường là các ngươi khi nhìn thấy ngô thiếu thần cùng lao đẳng về sau nguyên bản còn phách lối vô cùng ô đại nhân trên mặt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ lập tức không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy đem hắn đến mục đích quên mất không còn một mảnh hh lúc này muốn chạy trốn c h ế ngô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực đem đối phương bao phủ ở bên trong rất nhanh từ ưu cùng băng ngữ thân ảnh của hai người cũng xuất hiện tại thời không lĩnh vực bên trong tốc chiến tốc thắng lập tức bốn người liền đối với Âu đại nhân triển khai điên cuồng công kích thời không lĩnh vực bên ngoài một đám người toàn bộ dừng lại trong tay động tác một mặt mộng bức nhìn xem lĩnh vực bên trong chiến đấu cái này quả thực không có chút nào nhân tính a nam phong trừng to mắt nói lão đại cũng là lão đại thực n h u bức hoàng thiếu cảm thán nói không bao lâu tại bốn người điên cuồng công kích đến ô đại nhân phản kháng càng ngày càng yếu cuối cùng bị đông cứng thành một khối khói băng nô thiếu thần triệt tiêu thời không lĩnh vực mắt nhìn còn lại thần cấp dị ma lập tức thẳng như nói đem cái này một chút cũng đóng gói mang đi đi chương năm trăm sáu mươi tám lại một kiện siêu thần khí khi nô thiếu thần bọn người xuất thủ về sau vậy cái này cuộc chiến đấu liền đã không có cái gì lo lắng băng ngữ đóng băng chi lực lại phối hợp tử h u cùng lao đằng một hồi l u ậ n truy không bao lâu từng cái thần cấp dị ma liền toàn bộ bị đóng băng nhìn những người khác trận mắt hốt mộn thật mẹ nó khủng bố chúng ta đã sinh đ ã từ nửa ngày kết quả người ta mấy lần liền giải quyết nam phong cảm t h ắ n nói siêu thần, cấp không hổ là siêu thần cấp quá ngư bức thần vương cảm t h ắ n nói ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi lão đại có ăn bám hiểm nghi sự thật bày ở trước mắt còn cần hoài nghi sao tuy nhiên loại này cơm c h ù a ai không muốn ăn nô thiếu thần trở lại mọi người bên cạnh nói t ố t một người vừa vặn cái khối băng rời đi được rồi mọi người vui vẻ nói rất nhanh một đám người riêng phần mình ôm một khối khối băng cấp tốc rời đi lưu lại một đám trận mắt hốc mồm thánh cấp dị ma sở dĩ như vậy vội vã rời đi tự nhiên là lo lắng dị ma ba cái kia trí cường giả đã hắn xuất hiện nay dị ma ba cái kia trí cường giả cũng khẳng định sẽ chạy đến cho nên còn lại dị ma chỉ có thể chờ đợi lần sau đến giết khi một đám người ôm khối băng trở lại chu tức thành về sau phượng viêm đều mắt trọn tròn ta gặp qua cướp đ o ạ t các loại tư nguyên thật đúng là lần thứ nhất thấy c á c người các ngươi đây là muốn náo loại nào phượng viêm im lặng nói ngươi không hiểu bắt trở lại dĩ nhiên là có tác dụng chứ không nói cho ngươi chúng ta đến mau đem bọn giá hỏa này xử lý nô thiếu thần nói xong để những chủ thành kia cường giả đem khối băng toàn giao đến hoàng thiếu bọn người trong tay lập tức mang theo trước mọi người hướng sơn cốc mà đi nhìn xem mọi người rời đi phượng viêm lắc đầu lập tức nhìn về phía một đám chu tức thành cường giả nói cùng bọn hắn ra ngoài có cái gì cảm thụ thanh ta hiện tại phát hiện ngươi thực tế quá có dự kiến trước những người mạo hiểm này tiềm lực quá khủng bố đây là bọn họ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành ta dám c a m đoan chỉ cần chờ bọn họ trưởng thành tuyệt đối có thể giải quyết lần này thái nạn đem dị ma đổi ra thánh quang đại lục một đám thần cấp cường giả kích động nói ô là nguyên nhân gì để các ngươi đi ra ngoài một chuyến liền có như thế tự tin thành chủ ta nói với ngươi a những người mạo hiểm này một đám thần cấp cường giả lao nhau đem lần này quá trình chiến đấu đều nói một lần phượng viêm sau khi ngay xong trên mặt cũng lộ ra chấn kinh tri sắc liền ngay cả nàng cũng không nghĩ tới bọn này mạo hiểm giả vậy mà khủng bố như vậy như thế chỉ cần đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên cũng là mười mấy cái trần phong đến lúc đó thì sợ gì những cái kia gì m à phượng viêm trong mắt l ó e lên vẻ kiên định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem bọn hắn bồi dưỡng đứng lên về sau các ngươi liền đi theo bên cạnh bọn họ đi ghi nhớ dù là đánh đổi mạng sống đại giới cũng muốn bảo vệ tốt bọn họ vâng một đám thần cấp c ư ờ n g giả kiên định nói cấp hai chủ thành vừa tới cấp một chủ thành không bao lâu mọi người lại trở lại cấp hai chủ thành một mảnh rừng bên trong một đám người nhìn xem trên đất hơn bốn mươi khối khối băng trong mắt đều lộ ra vẻ kích động sở dĩ mang về tự nhiên là vì thần khí cho tới bây giờ trừ ngô thiếu thần bên ngoài những người khác cũng liền một hai kiện thần khí g ắ á c không bọn họ thậm chí một kiện đều không có về sau chiến đấu khẳng định sẽ càng ngày càng tàn khốc bọn họ nhất định phải nhanh trưởng thành bọn hắn hiện tại cùng thần cấp dị ma thực lực t r ê n lệch hay là không nhỏ toàn bộ nhờ mọi người phối hợp mấy người cùng một chỗ đối phó một cái mới có thể dễ đến nếu là không có ngô tử ngâm ba mươi bộ sinh mệnh phòng ngự t ă n g phúc bọn họ cũng còn gánh không được dị ma một bộ tuyệt không tự sát đối với ngô thiếu thần ăn bảy mọi người tự nhiên sẽ không phản bác rất nhanh từng cái chỉ còn lại tiêu máu thần cấp dị ma nhao nhao đổ vào lánh phong cùng t i ể u bắt trong tay bọn họ thuộc tính cũng đang nhanh chóng tăng lên từng kiện trang bị rơi trên mặt đất này tản ra thần khí quang mang trang bị quả thực sáng mù mọi người hai mắt nhìn mọi người từng cái kích động không thôi nô thiếu thần cũng không có nhàn rỗi khởi xuống hai kiện trang bị tiện tay cầm trong tay ô đại nhân đưa tiễn hắn đồng dạng còn cần tăng thực lực lên cho nên cái này một cái tự nhiên là mình vui vẻ nhận theo ô đại nhân bỏ mình mặt đất tuôn ra ba trang bị một kiện siêu thần cấp hai kiện thần khí nhìn tất cả mọi người nhiệt huyết sôi c h o rất nhanh tất cả khối băng toàn bộ giải quyết hết mặt đất nằm một đống trang bị tất cả đều là đỉnh cấp trang bị cái này nếu như bị những người khác nhìn thấy tuyệt đối có thể ngoắc mồm kinh ngạc tăng thêm nô thiếu thần đánh rết hết thảy một kiện siêu thần khí bốn mươi tám kiện thần khí hơn sáu mươi kiện thanh khí tiên khí cũng không ít tuy nhiên mọi người cũng lười nhìn kỹ nô thiếu thần đem siêu thần khí cầm lấy lập tức đối cái khác có người nói thần khí các ngươi nhìn xem c h ư a tận lực gấp thích hợp dùng được rồi mọi người lại hỉ lập tức từng cái hưng phấn xem xét lên thần khí thuộc tính nô thiếu thần cũng nhìn về phía trong tay siêu thần khí hư không đầu khôi siêu thần khí sinh m ệ n h năm triệu phòng ngự vật lý ba trăm l i n phòng ngự pháp thuật ba trăm l i n kháng bạo tám mươi bạo kích giảm tổn thương tám mươi sinh mệnh tăng lên tám mươi phòng ngự tăng lên tám mươi phụ gia t h u ộ c tính lực lượng hai mươi căn cốt năm mươi thể chất năm mươi nhanh nhẹn hai mươi tinh thần hai mươi trí lực hai mươi phụ gia kỹ năng một hư hảo chi nhãn đối mục tiêu thi triển khiến cho tỷ lệ chính xác hạ xuống tám mươi tiếp tục một phút thời gian c ộ t đ a o ba phút phụ gia kỹ năng hai di hình hóa vị cùng trong phạm vi ngàn mét tùy ý mục tiêu đổi vị trí thời gian cộn đau ba phút phụ gia k ỹ năm ba hư không ẩn ẩn vào hư không không cách nào bị dò xét không cách nào bị công kích tiếp tục ba mươi giây thời gian cuộn đ a o ba phút phụ gia k ỹ năm bốn hư không hình bóng triệu hoán một đạo hư không hình bóng vì chính mình ngăn cản tổn thương hư không hình bóng không có lực công kích nhưng có đồng đẳng với bản thể sinh mệnh phòng ngự cùng miễn thương tổn tiếp tục một phút hoặc bị đánh nát thời gian cuộn đ a o năm phút đồng hồ phụ gia k ỹ năm năm cấm bay v ự c t r ư ờ n g đem ngàn mét phạm vi hóa thành c ấ m bay v ự ợ t r ư ờ n g phạm vi bên trong mục tiêu không cách nào sử dụng không gian loại kỹ năng tiếp tục một phút đồng hồ thời gian cuộn đau năm phút đồng hồ nhìn xem hư không đầu khôi t h u tính nô thiếu thần hài lòng gật đầu siêu thần khí cũng là siêu thần khí thuộc tính này không thể chê mà lại cấm bay vực trường kỹ năng này tuyệt đối là dị ma khắc tinh vực trường vừa để xuống những cái kia dị ma trên cơ bản phế bỏ một nửa n g ậ m lại liền thoải mái không bao lâu những người khác trang bị cũng chia xong từng cái một mặt hưng phấn nô thiếu thần đem hư không giới cùng hư không đầu khôi đưa cho lanh phong cùng tiểu b á p nói hai n g ư ờ i nhanh đi đem chiến thần bí cảnh đánh lại muốn qua không đừng nói nhận biết ta yên tâm đi lão đại cái này nêu là còn qua không chúng ta dứt khoát tìm khối đậu hũ đâm chết toán hai người tranh thủ thời gian bảo đảm nói、ừ. cái khác còn tại tiên cấp tìm bọn hắn góp một bộ thần khí trước tăng lên tới thành cấp lại nói được r ố i rất nhanh một đám người liền trở lại chủ thành nao nhao tiến về chiến thần điện mà ngô thiếu thần thị sở lên cầm suy tư sau đó hắn chuẩn bị bắt đầu khắp nơi kiếm chuyện nhưng là thực lực bây giờ tựa hồ còn chưa đủ lần này bọn họ đối phó là thực lực yếu kém chủ thành nhưng lại y nguyên rất là miễn cưỡng nếu là thực lực hơi mạnh một chút chủ thành căn bản đánh không điểm mấu chốt chính là mình bên này thần cấp hay là có ít nô tử ngâm bọn họ trước mắt còn không có độc chiến thần cấp dị ma thực、lực. còn có một chút chính là hắn hiện tại còn không thể đối phó đối phương ba cái kia trí cứng giả trừ phi huyền vũ thành người lao tổ kia kéo lên tuy nhiên cái này hiển nhiên không thực tế xem ra cần phải lại để thăng xem ngâm thực lực chỉ cần nàng có thể chịu nổi siêu thần cấp chiến đấu dư ba này có nàng phụ trợ lao đẳng cùng t ử ưu tuyệt đối có thể chiến trí cứng giả đến lúc đó cũng không cần sợ bọn họ về phần thần cấp cứng giả nô thiếu thần đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức âm thầm hỏi t ử ưu ma tộc bên kia có phải là còn có mười mấy cái thần cấp cứng giả không sai ngươi hỏi cái này làm gì có thể hay không kéo tới làm tay chân nô thiếu thần hỏi có thể ha ha vậy là được n à y tử u ngươi về một chuyến ma giới đem ma tộc thần cấp c ư ờ n g giả đều gọi tăng thêm chu tức thành cùng chính chúng ta người cũng kém không nhiều một trăm cái thần cấp dạng này chủ thành đều có thể làm nô thiếu thần vui vẻ nói t ố t tử u nói xong liền rời đi sùng vật không gian hướng ma giới thông đạo bay đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín khắp nơi kiếm chuyện nhưng nô thiếu thần sở liệu lãnh phong cùng tiểu bắc thuận lợi tăng lên tới thần cấp dù sao có hai kiện siêu thần khí tại tăng thêm bọn họ bản thân thực lực cũng không yếu tăng lên tới thần cấp tự nhiên không có gì ngoài ý muốn lãnh phong tiên h phú đạt tới sinh mệnh phòng ngự tăng lên ba trăm linh tiểu b á c thiên phú miễn thương tổn cũng đạt tới sáu mươi hai người này đã có thể chịu độc nhất đánh có bọn họ chí ít xếp sau có bảo hộ không bao lâu tử ưu cũng trở về trừ lưu lại ba cái c h ấ n thủ ma giới bên ngoài cái khác thần cấp cường giả đều bị nàng mang đến tuy nhiên từ những ma tộc này cường giả vô cùng sắc mặt khó coi bên trong có thể thấy được bọn họ khẳng định không phải tự nguyện đến bọn giá hỏa này sẽ không phía sau đâm đạo a nô thiếu thần có chút bận tâm nhìn về phía tử u nói thực tế là những tên kia ánh mắt quá không hiếu hảo mà lại ma tộc cùng nhân tộc cựu hận quá sâu việc này cũng không phải là không có khả năng yên tâm ta người ta có thể bảo chứng bất quá trở về sau hai nạn đi qua ta ma tộc cần tại thánh quang đại lục có một mảnh thuộc về mình tiên địa, đại khái m ờ i tòa chủ thành là được vì cái gì các ngươi nhất định phải đến thánh quang đại lục nô thiếu thần hiếu kỳ nói ma giới hoàn cảnh ác liệt tư nguyên thiếu thốn sinh tồn quá mức gian nan dẫn đầu ma tộc đi ra ma giới đây là phụ thân ta cho tới nay nguyện vọng mà đã biết thế giới bên trong cũng liền thánh quang đại lục cùng các ngươi vùng thế giới kia thích hợp nhất sinh tồn cho nên ta muốn để ma tộc đến thánh quang đại lục thứ hư có chút thương cảm nói tất ta đ á ứng ngươi nô thiếu thần kiên định gật gật đầu lập tức có chút kỷ p h á i nói từ U, các người ma tộc trước tiên không phải cùng h â n tộc tranh phong sao làm sao cảm giác các người ma tộc thực lực so với nói dân tộc kém nhiều như vậy từ hưu thở dài nói vị diện chiến tranh lúc nhân ma hai tộc thực lực tranh lệch không tính quá lớn chỉ là vị diện trong chiến tranh ma tộc thất bại bị đổi tới tư nguyên thiếu thốn ma giới v ạ năm n qua ma tộc vì thoát khỏi khốn cảnh bốn phía t r ì n h chiến nhưng thủy trung không thể tìm tới thích hợp ma tộc sinh tồn vị diện mà ma tộc cường giả lại tại lần lượt trong trình chiến càng ngày càng ít trái lại nhân tộc lại tại chủ thần trợ giúp hạ cấp tốc phát triển đến mức đến bây giờ hai tộc tranh lệch to lớn nếu như không phải chàng thai nạn này ma tộc khả năng mãi mãi cũng không cách nào tiến vào thành quan đại lục nô thiếu thần gật đầu nói thì ra là thế yên tâm chỉ cần chàng thai nạn này đi qua Các n g vui ma trần ộ c cả tộc liền phong minh đệ đây là có chuyện gì thành chủ run dày đạo a cấp một chủ thành bên kia chiến sự khẩn trương để ta trở về lại gọi chọn người đi qua nô thiếu thần cười nói thế nhưng là bọn họ là ma tộc a ma t ộ ngày mới đúng mà khi ngô thiếu thần mang theo một đám ma tộc cường giả trở lại chu tức thành lúc tự nhiên gây nên không nhỏ bối rối không khỏi sắp bị phượng viêm đẻ xuống đối với đột nhiên tới bốn mươi thần cấp ma tộc phượng viêm cũng tương tự có chút bận tâm tuy nhiên bởi vì có tử u vết xe đổ tại cho nên cũng không có quá nhiều lo lắng chủ yếu nhất là nàng tin tưởng trần phong nô thiếu thần trở về không bao lâu l i ề n dẫn tất cả mọi người cũng kêu lên chu tức thành này ba mươi thần cấp cường giả cùng rời đi chu tức thành sau mấy tiếng kế hổ khiếu thành sau lại một cái dị ma chủ thành lọt vào tập kích tập kích giả quả thực phát rộ lên cũng là một hồi c ặ c c ặ c loạn giết giết thửa còn tờ mở đóng gói mang đi lần này nô thiếu thần tử u mấy người cũng trực tiếp xuất thủ câu cá loại sự tình này làm qua một lần là được lại làm người khác cũng sẽ không mắc lửa hiện tại coi trọng cũng là một cái hiệu suất trực tiếp bên trên chiến lược mạnh nhất xông đi vào giết một đống nhiên liền chạy về phần có chạy hay không rơi vậy cũng không cần lo lắng nơi này không phải trò chơi lao đẳng lớn như vậy thân thể mang cái chừng trăm người hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì luận tốc độ hiện tại lao đẳng xưng thứ hai không ai dám xưng thứ nhất chỉ cần không bị người vây khốn không ai có thể đuổi theo kịp nó sau đó thời gian nô thiếu thần mang theo mọi người khắp nơi kiếm chuyện đông đánh một pháo tây đánh một pháo đánh xong liền chạy thời gian đem khống phi thường tốt mỗi lần các loại dị ma cường giả lúc chạy đến một đám người sớm đã bỏ trốn mất dạng khi dị ma tộc cường g i ả thẳng dấm chân mà tại bọn họ lần lượt tập kích hạ hoàng thiếu đám người thực lực lấy tốc độ khủng khiếp cấp tốc tăng lên bao quát chính ngô thiếu thần thân trần thuộc tính cũng càng ngày càng cao ngô thiếu thần đám người động tác cũng thật to giảm bớt những người khác tộc chủ thành áp lực nguyên bản mấy cái chủ thành đều muốn đứng trước bị dị ma công phá nguy cơ lại bởi vì ngô thiếu thần đám người động tác để dị ma không thể không tạm dừng công thành kế hoạch giờ phút này thánh quang đại lục nhân tộc tâm tình đều phi thường phức tạp bởi vì ngô thiếu thần đưa ra để bọn hắn chủ động xuất kích dẫn đến nhân tộc gặp tổn thất trọng đại rất nhiều người đều trong tâm đoán trá giờ phút này nô thiếu thần lại dùng hành động thực tế nói cho bọn hắn cũng không phải là phương pháp không được mà chính là chính bọn hắn quá t u ổ i bắp dị ma bên này đã bị nô thiếu thần bọn người làm cho sức đầu mẹ chán bách chiến thành trong đại điện mấy cái dị ma cường giả từng cái cao mày bọn g i a hỏa này thực tế quá dạo hoạt đừng để ta bắt đến bọn họ nếu không nhất định đem bọn hắn thịt trên người từng khối từng khối g ầ m xuống tới các loại bắt đến nói l ờ i như vậy nữa đi con k i ê u biến dị long tốc độ quá nhanh trừ phi chúng ta có thể sớm m ai phục không phải vậy căn bản bắt không được sớm ai phục cũng không thực tế b ọ làm làm thế h nhưng là theo c ta hiểu biết những tên kia tựa hồ cùng thánh quang đại lục n dân tộc không phải người một đường coi như chúng ta công kích n h â n tộc chủ thành bọn họ cũng không nhất định sẽ hồi viên một cái dị ma cường giả nói cái khác chủ thành bọn họ có lẽ sẽ không quản nhưng có một cái chủ thành hắn tuyệt đối sẽ quản vu tôn tự tin nói nghe được vu tôn một đám dị ma cường g i ả nhất thời kịp phản ứng lập tức đều là nhãn tình sáng lên vu tôn anh minh chương năm trăm bảy mươi làm liền xong cấp hai chủ thành cuối cùng góp đủ mười cái thần cấp vũ khí rốt cục có thể đem t h í thần thăng cấp đến siêu thần khí nô thiếu thần có chút hưng p h ấ n nói tại bọn họ không ngừng nỗ lực hạ lúc này tất cả mọi người trên cơ bản đều là một thân thần khí trong tay hắn mười cái thần khí hay là thêm ra đến nô thiếu thần không chút do dự đem mười cái vũ khí toàn bộ đốt cho thi thần theo một trận quang mang hiện lên t h í thần cái này một mực đi theo nô thiếu thần trang bị rốt c ụ c tăng lên tới siêu thần cấp t h í thần siêu thần cấp vật lý công kích một triệu bạo kích tỷ lệ một trăm phần trăm công kích tốc độ một trăm phần trăm công kích hút máu một trăm phần trăm không nhìn phòng ngự một trăm phần trăm công kích tổn thương một trăm phần trăm phụ gia thuộc tính lực lượng năm mươi nghìn nhanh nhẹn năm mươi nghìn thể chất năm mươi nghìn căn cốt năm mươi nghìn tinh thần năm mươi nghìn trí lực năm mươi nghìn phụ gia kỹ năng một trí mạng công kích mục tiêu công kích thường có tám mươi phần trăm tỷ lệ tạo thành hai lần tổn thương bốn mươi phần trăm tỷ lệ tạo thành ba lần tổn thương 20% t ỷ lệ tạo thành năm lần tổn thương trí mạng công kích nhưng cùng bạo kích điệp ra phụ gia k ỹ n ă n g 2, tuyệt s á t đối với sinh mạng thấp hơn 20% m ụ c tiêu trực tiếp đánh giết phụ gia k ỹ n ă n g 3, bắn tung toé mục tiêu công kích lúc lại đối mục tiêu phụ cận 5 m é t phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành 100% bắn tung toé công kích phụ gia k ỹ n ă n g 4, tạ ấn mục tiêu công kích lúc lại tại mục tiêu thể nội lưu lại ân ký mục tiêu sở thụ đến tất cả tổn thương 40% sẽ điệp ra đến ân ký bên trong ân ký có thể tùy thời rất bạo đối mục tiêu tạo thành điệp ra tổn thương tổng số lượng chân thực tổn thương phụ gia ký n ă năm năm n ă mục tiêu công kích lúc có không không năm tỷ lệ nhất kích tất sát nô thiếu thần hài lòng nhìn xem trong tay t h í thần kiện trang bị này không hổ là chủ thần chế tác thật n g ư ỡ bức siêu thần cấp về sau thuộc tính lật mấy lần kỹ năng cũng đều tăng lên một mạng lớn như thế đánh giết siêu thần cấp nên vấn đề không lớn đi nô thiếu thần thầm nghĩ mấy ngày nay khắp nơi giết gì m à hắn thân trần thuộc tính cũng tăng lên một mạng lớn nhất là sinh mệnh tại cho mình phối một bộ thích hợp thần khí về sau hắn hiện tại sinh mệnh đã đạt tới ba mươi ước hoàn toàn không giả siêu thần cấp hoang thiếu bọn người tăng lên càng là khả quan trừ h tính u ộ c t í ít lật tại tử tăng thể thần tử trạng thái, một tròi bất t lần, mấy ngâm mà, ngâm đấu cấp vấn bọn hắn hiện như không ngô cũng đơn mà, nếu như ngô thái, cũng không phúc phối hợp hai có có có có cứ vấn đề gì gì. đã đề r cái đó ra bọn họ mang tới người giác không thần chỉ tạ thủ mộng nguyễn linh nhi mập mạng phong diệp mấy người đều đã đạt tới thần cấp cảnh giới để bọn hắn thần cấp cường giả lại nhiều mấy cái Tốt, mọi người thần khí đều đầy này trong thời gian ngắn chúng ta cũng không cần đ ó n gói g trực tiếp hiện trường đánh giết chuyển đổi thành năng lượng nô thiếu thần nói、Tốt. mọi người một mặt hưng phần nói đi thôi trở về tiếp xuống ta chuẩn bị mang các ngươi đi đại chủ thành chơi bừa được rồi rất nhanh mọi người tại kim lăng thành du ma một ánh mắt bên trong lần nữa truyền thống về cấp một chủ thành vừa trở lại chu tức thành nô thiếu thần liền bị phượng viêm gọi và o phụ thành chủ đại điện lúc này trong đại điện bầu không khí phi thường kiềm chế mọi người toàn bộ c h o mày một mặt nặng nề làm sao nô thiếu thần có chút kỳ quái mà hỏi dị ma tập kết số lớn cường giả hướng chu tức thành chạy đến theo thống kê vẹn vẹn thần cấp dị ma liền có gần hai ngàn cái siêu thần cấp bao quát tam đại trí cường giả càng là toàn bộ điều động đoán chừng muốn nhất cử bị tiêu diệt chu t ứ thành phượng viêm sắc mặt nặng nề nói tình cảnh lớn như vậy nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói ừ m bọn họ hẳn là biết các ngươi đều tại chu tất thành lần này chủ yếu mục tiêu có lẽ còn là các ngươi cái khác chủ thành chỉ viện làm sao còn chưa tới lần này dị ma cường giả cơ hội là dốc hết toàn lực cái khác chủ thành đề nghị là nhân cơ hội này đối dị ma cái khác chủ thành phát động công kích bọn họ nghĩ từ bỏ chu tất thành nô thiếu thần cao mày nói ừ m đây đúng là lựa chọn sáng suốt nhất ngạch bính chúng ta căn bản không phải là đối thủ của dị ma cùng bọn hắn cùng chết sẽ chỉ làm nhân tộc như vậy suy bại cho nên ta đồng ý quan điểm của bọn hắn từ bỏ chu tất thành bao quát các ngươi cũng nhất định phải nhanh rời đi phượng viêm chân thành nói không được nô thiếu thần kiên định nói nếu như chỉ là một tòa thành này từ bỏ liền từ bỏ ảnh hưởng không lớn nhưng là chu tức thành nội có thông hướng cấp hai chủ thành thông đạo cái này nếu như bị dị ma chiếm lĩnh vậy cái này thông đạo cũng tương đương là bại lộ tại dị ma ngay dưới mắt đến lúc đó cấp hai chủ thành bên kia liền s o n g thực lực t r ê n h lệch quá mức cách xa từ bỏ là lựa chọn sáng suốt nhờ ất về phần cái lối đi kia ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đem nó hủy đi tuyệt sẽ không để dị ma tiến vào cấp hai chủ thành phượng viêm nói ngươi đem thông đạo hủy ta còn thế nào trở về a nô thiếu thần em mà lặng nói Đến l ú thành thành các ngươi có thể đi nhưng chu tức thành nội còn có mấy ngàn vạn con dân bọn họ đi không ta không có khả năng bỏ xuống bọn họ rời đi phượng viêm kiên định nói trong mắt không có một tia e ngại nô thiếu thần lần nữa coi trọng mấy phần nữ nhân này không thể không nói nữ nhân này mặc kệ là bá lực hay là nhân phẩm đều không lời nói cũng là có chút chết đ ầ u vóc ai nói một trận chiến này không có cách nào đánh nô thiếu thần đột nhiên nói người có biện pháp phượng viêm kinh hỷ nói để huyền vũ thành lão tổ tới vẫn còn có nhân tộc siêu thần cấp cường giả đều tới hôm nay ta muốn để dị ma hung hăng đau nhức một thanh nô thiếu thần trong mắt lóe lên vẻ hung hăng nói liền siêu thần cấp tới này hai ngàn cái thần cấp dị ma làm sao bây giờ phượng viêm nghi ngờ nói chỉ cần đem đối diện siêu thần cấp ngăn cản được thần cấp ta tự nhiên có biện pháp giải quyết ngươi trước thông chi bọn họ nô thiếu thần nói cái này hiện tại các đại chủ thành cơ hồ đều đạt thành nhất trí coi như ta thông chi bọn họ cũng không nhất định sẽ đến phượng v i ê m có chút lung tùng nói không tới ngươi nói với bọn hắn nếu a giam không đến đến lúc đó đừng trách ta ngay cả người mình đều giết eu cảm nhận được nô thiếu thần sát khí trên người phượng v i ê m một điểm không nghỉ ngờ ngô thiếu thần l ờ i này chân thực tính tranh thủ thời gian gật đầu nói tốt ta đi thông chi bọn họ rời đi phủ thành chủ đại điện nô thiếu thần trực tiếp trở lại trong phủ lệ đều chuẩn bị kỹ cảng lập tức có trận lạnh chiến muốn đánh ngô thiếu thần chân thành nói nhiều cứng giam chiến thủ hộ giả ánh mắt sáng lên đạo hai ngàn thần cấp dị ma nạt nhở ngoa tạo lão đại làm như thế lớn ta muốn không hay là từ từ sẽ đến đi này sẽ người chết mọi người kinh hài nói ta cũng không muốn a nhưng người ta đánh tới cửa ngô thiếu thần bất đắc dĩ nói tốt à vậy liền đánh sợ cái c ọ p lông coi như là đến đưa kinh nghiệm nếu có thể đem cái này hai ngàn dị ma ăn hết ta cảm thấy ta đều có thể đi ngang hoàng thiếu nói đúng đấy làm liền xong chương năm trăm bảy mươi mốt c h â nhưng c í n chiến. h Chu đại t ớ c o à thành, i người vô số coi h h thủ hộ thành í n ngưng trọng bên n là một mặt ngưng trọng thủ hộ ở cửa à Đối với t r ậ như c i ế n này, không n đấu g có ờ i đội hình đủ để quét ngang cả nhân tộc, chớ nói chi xem xuất ma trọng. quét tộc, ra động hình ngang nhân Dị đủ chớ để cả lại à là thành. vẹn vẹn Nhưng như chỉ là cái chu tước thành. Nhưng coi l không xem trọng chu tước thành binh sĩ y nguyên canh giữ ở ngoài thành bởi vì bọn hắn không có lựa chọn nào khác phía sau là mấy ngàn vạn chu tước thành dân chúng nơi đó có người nhà của bọn hắn nhưng mà lúc này thành nội sức chiến đấu cao nhất lại sớm đã rời đi chu tước thành hướng dị ma đến phương hướng bay đi tại ngô thiếu thần hảo n ô n khuyên bảo hạ cuối cùng nhân tộc còn thừa mười ba cái siêu thần cấp cường giả toàn bộ thành thành thật thật đi vào chu t ấ c thành liền ngay cả huyền vũ thành lao tổ cũng tới tuy nhiên tương đối những người khác bị buộc bất đắc dĩ huyền vũ thành lao tổ ngược lại là tự nguyện đến dùng hắn lại nói hắn muốn nhìn một chút mạo hiểm giả này có hay không còn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích hắn nguyện ý dùng cuối cùng này một lần cơ hội ra tay bồi thiếu niên này điên một thanh lúc này liên miên vạn dặm tuyệt vọng sơn mạch bên trong một đám người dừng lại ở đây chờ dị ma đến dựa theo dị ma con đường tiến tới tất nhiên là phải đi qua nơi này một trận chiến này muốn đánh thắng nơi này đặc thù quy tắc cũng là quan trọng cái kia trần phong huynh đệ chúng ta làm là như vậy có phải có chút mạo hiểm đây chính là c h ọ n vẹn hai ngàn thần cấp à? sao ngươi một cái siêu thần cấp còn sợ thần cấp nói thực ra sợ thật đồ ăn lại không để các ngươi cùng bọn hắn liều mạng lôi kéo hiểu không không hiểu người ta một khi phong tỏa không gian vậy chúng ta cũng là cá trong chậu cái này còn không có ta sao không gian phong tỏa cái gì đừng sợ các ngươi chỉ cần một người ngăn chặn mấy trăm thần cấp dị ma là được mấy trăm ngươi cảm thấy có khả năng sao một đám siêu thần cấp cường giả từng cái vẻ mặt đau khổ nói đừng lo lắng quay đầu cho các ngươi cả điểm trạng thái đến lúc đó các ngươi khẳng định so gặm vị ạ dạ còn mạnh hơn tin tưởng ta cái này chính là các ngươi tự hào nhất nhất chiến đủ để cho các ngươi thổi cả một đòi không có để mọi người đợi bao lâu không bao lâu nơi xa một đoàn hát ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này bay tới tới tất cả mọi người giữ vững tinh thần một mặt ngưng trọng nhìn về phía trước từ ngâm cho ta cái thánh quang thuẫn ta đi trước hấp dẫn một đợt cựu hận nô thiếu thần nói nô tử ngâm không nói hai lời pháp trượng vững lên một cái đủ số thánh quang thuẫn liền rơi trên người nô thiếu thần nô thiếu thần mở ra lôi đỉnh chi thân liền không chút do dự hướng một đám dị ma tiến lên có chút lô mang a một đám siêu thần cấp cường giả cao mày nói song phương trong c h ư ớ c mắt liền đụng vào nhau một đám dị ma ngay lập tức liền nhận ra nô g thiếu thần là ngươi cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tất cả dị ma đều một mặt phẫn nộ nhìn xem nô g thiếu thần lúc này không gian một con chấn động một cái siêu thần cấp dị ma đột nhiên xuất hiện tại nô g thiếu thần phía trước ánh mắt băng lanh mắt nhìn nô g thiếu thần nói một mình ngươi xuất hiện ở đây là nghĩ đến cầu hòa sao này không có ý tứ không tiếp thụ ha ha nghĩ thật nhiều nếu không phải là các ngươi nhiều người ngươi cũng chính là cái bị ta đóng gói dự đoán ở đâu ra tự tin ở trước mặt ta phách lối nô thiếu thần cười lạnh nói m u ố n chết siêu thần cấp dị ma giận dữ vô số vết nứt không gian hướng nô thiếu thần lan tràn mà đi trước không đ g ồ i ngươi chơi nô thiếu thần cười cười lập tức đột nhiên thoáng hiện đến một đám thần cập dị ma chu gian trong tay thi thần đối bên cạnh dị ma nhanh chóng vung vẩy một đám thần cấp dị ma nhanh chóng tàn ra vô số công kích hướng nô thiếu thần chút xuống mà tới có một trăm phần miễn thương tổn hộ thoát ạ i nô thiếu thần căn bản không sợ chịu lấy tổn thương điên quần công kích rất nhanh mấy cái tốc độ hơi chậm nửa nhịp thần cấp dị ma bị ngô thiếu thần nháy mắt độc chết cách đó không xa siêu thần cấp dị ma c a o mày một cái bàn tay r ú i ra nô g thiếu thần chỗ không gian liền đột nhiên sụp đổ một đạo hư không hát động nháy mắt hướng ngô thiếu thần thôn phệ mà tới di hình hoa vị thời khắc mấu chốt nô g thiếu thần đột nhiên cùng nó bên trong một cái dị ma trao đổi vị trí cái k i a dị ma còn không có kịp phản ứng liền bị lỗ đen thôn phệ mà ngô thiếu thần lại giống như là người không việc gì đồng dạng thừa dịp bên cạnh hai cái dị ma còn chưa biết tình trạng nháy mắt xuất thủ đem bọn hắn mang đi lần này siêu thần cấp dị ma mặt mũi không xuất thủ lần nữa trực tiếp đem ngô thiếu thần quanh tân h không gian giam cầm lại lực xoắn càn quét mà đi tựa hồ muốn đem ngô thiếu thần triệt để x é rách chỉ là c h u n g quy là để hắn thất vọng ngô thiếu thần một mực cầm trong tay phá không thứ tiện tay vung lên giam cầm chi lực liền biến mất mà không gian r à o sát mang đến tổn thương toàn bộ bị thánh quang thuẫn chỗ triệt tiêu sau đó ngô thiếu thần lần nữa hướng một đám thần cấp dị ma đuổi theo một m a n à y nhìn nơi xa một nhóm nhân tộc cường giả trợn mắt h ố t m ồ n như thế hùng tàn sao một cái siêu thần cấp cường giả cả kinh nói cái này có chút biến thái a khó trách hắn có thể làm dị ma tâm tính sụ đổ không bao lâu. dị ma cái khác siêu thần cấp c ư ờ n g giả cũng xuất hiện trực tiếp đem ngô thiếu thần vây quanh từng đạo kinh khủng công kích hung hăng nện trên người ngô thiếu thần hộ thuần bên trên cảm giác được trên người hộ thuẫn tranh lệch thời gian không nhiều ngô thiếu thần cũng biết hắn trang bức thời gian muốn qua lập tức trực tiếp mở ra bóng đen tiêu tan kinh khủng tổn thương để mấy cái siêu thần cấp dị ma đều nhũng mày tại công kích đối phương không có kết quả về sau đều quả quyết lựa chọn trốn vào hư không mà lúc này ngô thiếu thần đột nhiên giải trừ bóng đen tiêu tan một cái lôi quang thoáng nhấp nháy liền xuất hiện ở phương xa lập tức điên cùng hướng tuyệt vọng sơn mạch bay đi người trốn không thoát tất cả dị ma nhất thời giận dữ nhao nhao hướng ngô thiếu thần đuổi theo mấy cái siêu thần cấp dị ma tốc độ càng là nhanh đến mức khó mà tin nổi hai đoạn không gian chuyển rời liền đuổi theo đúng lúc này n h â n tộc siêu thần cấp cường giả đột nhiên xuất hiện đem những này dị ma cản lại n h â n tộc c ư ờ n g giả ta khuyên các ngươi chớ xen vào việc của người khác nếu không ta dị ma kế tiếp san bằng cũng là các ngươi chủ thành đối mặt số lượng vượt qua mình người tộc c ư ờ n g giả những này dị ma không hề sợ hãi thậm chí còn mở miệng uy hiếp nhưng mà giờ phút này một số người tộc siêu thần cấp cường giả trạng thái mang theo từng cái giống như là ăn xuân dược đồng dạng hưng phấn không được hoàn toàn không toàn đúng ể ý tới đối p h ư uy hiếp, lúc này không gian đột nhiên vỡ ra ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân vũ tôn đại nhân hổ bí đại nhân mực bên đại nhân một đám siêu thần cấp dị ma tranh thủ thời gian chào hỏi ừ n tam đại trí cường giả gật gật đầu lập tức mắt nhìn chiến trường người lạnh nói nhân tộc còn lại siêu thần cấp cường giả vậy mà toàn bộ đến xem ra là thời điểm đem các ngươi giải quyết triệt đề thật sao liền sợ ngươi giải quyết không theo thoại âm rơi xuống huyền vũ thành lao tổ trực tiếp đi tới ba cái dị ma trí cường giả hơi kinh ngạc mắt nhìn huyền vũ thành lao tổ nói không nghĩ tới ngươi lão gia hỏa này cũng xuất hiện nhân tộc đây là muốn được ăn cả ngã về không sao phải thì như thế nào ngươi dị ma tập kết lớn như thế chiến trận không phải liền là nghĩ buộc chúng ta làm như vậy sao huyền vũ thành lao tổ âm thanh lạnh lùng nói Kỳ thật các ngươi nếu là đem m ấ y người kia giao ra ta có thể để đại quân rút lui vu tôn nói ha ha còn nghĩ không đánh mà thắng tan giã nhân tộc ta sao vậy ngươi liền muốn nhiều muốn chiến liền chiến huyền vũ thành lao tổ phẫn nộ quát đã như vậy vậy liền nghĩ giải quyết ngươi lão gia hỏa này lại nói hổ bí âm thanh lạnh lùng nói muốn lấy nhiều khi ít sao theo thoại âm rơi xuống băng ngữ tử u lão đằng ba đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện trong chiến trường chương năm trăm bảy mươi hai đột phá khẩu nhìn xem băng n ữ bọn người xuất hiện huyền vũ thành lao tổ nhất thời thờ phào thật muốn bị tam đại trí cường giả quần đầu sát rùa đen đều có thể cho hắn làm bạo v u tôn giao cho ta cái khác hai cái liền dựa vào các ngươi huyền vũ thành lao tổ nói người xác định b ă n g ngữ hơi kinh ngạc nhìn về phía huyền vũ thành lao tổ vu tôn thực lực không cần hoài nghi tuyệt đối là ở đây mạnh nhất liền ngay cả nàng đối mặt vu tôn đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc không nghĩ tới huyền vũ lao tổ vậy mà chủ động yêu cầu đối phó vu tôn ừng luận lực công kích ta không bằng thanh long lao tổ nhưng luận năng lực phòng ngự ta có thể vùng hắn mấy con phố khác không dám nói chí ít ta trước khi chết vu tôn là không có cách nào đối phó các ngươi Bên、vũ lao tổ tự tin nói t ố t này hổ bí liền từ ta tới đối phó vừa vặn cùng hắn có chút ân oán cần giải quyết hạn văn g ngữ âm thanh lạnh lùng nói nay còn thừa cái kia liền giao cho ta cùng đại t ỷ đại yên tâm tuyệt đối có thể đem hắn đánh n h ị r a xịt đến lao đẳng lớn lôi nói lúc này dị ma tam đại trí cường giả trên mặt cũng nghiêm túc mấy phần đã đều đến vậy liền giải quyết triệt để đi vu tôn âm thanh lạnh lùng nói nói xong vung tay lên mấy người liền xuất hiện tại một mảnh đặc thù không gian bên trong lập tức không gian bên trong xuất hiện một đạo vô cùng kinh khủng không gian phong bạo trực tiếp hướng mấy người của tới thiên địa thuẫn huyền vũ lao tổ trong tay đột nhiên xuất hiện một mặt to lớn thuất bài hướng phía trước một lập hình thành một cái cự đại thuất ảnh đem tất cả mọi người bảo vệ kinh khủng không gian phong bạo trực tiếp bị thuận ảnh triệt để ngăn cách ở bên ngoài thuất phản thuận bài hướng phía trước một đỉnh nguyên bản đánh tới không gian phong bạo liền đường cũ trở về hướng tam đại dị ma bay tới v u tôn vung tay lên không gian phong bạo liền tiêu tản ra ngay sau đó tam đại dị ma bay thẳng mọi người mà tới huyền vũ thành lão tổ nâng lên thuận bài đón lấy vũ tôn băng ngự thân ảnh l o ạ lên ngăn ở hộ bí phía trước lão đẳng trực tiếp hóa thành bản thể mang theo từ võ thẳng hướng m ư ợ qu Ba、khu đại chiến nháy đại một bên khác hổ bí cùng băng ngữ thực lực tương đương song phương cựu hận cũng sâu hổ bí đã từng bị băng ngữ cùng tự hữu liên hợp đánh thành trọng thương về sau bị băng ngữ truy sát mấy ngàn cây số kém chút bị đánh giết băng ngữ đồng dạng bị hổ bí liên hợp mực u ê n nhất lên kem chút đưa nàng đánh giết cho nên bọn họ là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt vừa ra tay đều là sắt chiêu đóng băng chi lực cùng không gian chi lực triệt để nở rộ mà mực u ê n đối mặt lão đẳng cùng tử ưu hai người liền có chút khó chịu lão đẳng cùng tử ưu thực lực đều cực mạnh hai người liên hợp hoàn toàn không giả trí cường giả tại hai người bọn họ phối hợp xuống mực u ê n nhất thời gian lại bị đẻ lên đánh cái này cũng chưa tính lão đẳng này nát miệng còn vừa đánh vừa phúng, để mực bên thừa nhận thân thể cùng trên tâm lý song trọng tổn thương đừng đề cập nhiều khó chịu trí cường giả chiến đấu trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. mà bên ngoài gần 2.000 thần cấp dị ma cũng rất m ò i đ ổ i theo lên nô thiếu thần trực tiếp mang theo một đám thần cấp cường giả hướng tuyệt vọng sơn mạch chỗ sâu bay đi khổng lồ như thế số lượng khẳng định là không thể tại không trung chiến đấu đừng nói thần cấp liền xem như siêu thần cấp cường giả đối mặt 2.000 thần cấp dị ma tập kích cũng chịu không được cho nên nô thiếu thần dự định đem những này dị ma dẫn tới tuyệt vọng sơn mạch chỗ sâu lợi dụng địa hình đem những này dị ma phân tán ra đến từng cái đánh tan tuyệt vọng sơn mạch bên trong có thiên nhiên quy tắc địa hình nơi này ngay cả siêu thần cấp đều không thể cải biến tuyệt đối là chỗ tốt nhất h ắ n cũng không lo lắm những này dị ma không đội theo đối phương làm ra như thế đại giá thế đơn giản cũng là muốn đem bọn hắn dẫn ra hiện tại bọn hắn đều chủ động ra đối phương khẳng định là sẽ không bỏ qua quả nhiên tại nhìn thấy ngô thiếu thần bọn người tiến vào tuyệt vọng sơn mạch bên trong những n à y dị ma không chút do dự đuổi theo vu tôn đã xuống mệnh lệnh nhiệm vụ lần này chủ yếu chính là muốn đem những n à y kiếm chuyện ra hỏa đánh g i ế t cho nên bọn họ tự nhiên sẽ không bởi vì một cái tuyệt vọng sơn mạch liền từ bỏ rất nhanh mọi người liền tiến vào tuyệt vọng sơn mạch chỗ sâu lập tức một đám người trực tiếp tách ra hướng bốn cái phương hướng khác nhau bay đi dị ma cũng rất m a đuổi theo lên nhìn xem tứ tán ra mọi người những mảy có thể bị n g u y h i ể m hay h k ô n g Một cách i dị ma ó c ú t tâm bận n đạo. gia ư ờ đ n như chúng g gì? sợ cái gì? Coi như chia 4 đội, truy a mua đội cái, cũng có 500 cái, đủ để nghiến t o toàn n cùng một chỗ hành động ngược lại không tiện. liên g một Tốt. tách t bộ ở chỗ lại Vậy ra r v u tôn đã xuống mệnh lệnh lần này không thể thả đi bất kỳ một cái nào một cái kia dị ma còn muốn nói điều gì tuy nhiên thấy cái khác đồng bạn đều đã hành động cuối cùng cũng chỉ có thể đem lo lắng trong lòng đẻ xuống trên tầng mây một nhóm nhân tộc siêu thần cấp cường giả nương tựa theo trạng thái vẫn còn trực tiếp đẻ ép dị ma tộc siêu thần cường giả đánh dị ma tộc siêu thần cấp cường giả bị đánh vô cùng khó chịu nhưng lại không thể làm gì mà tại bọn họ không có chú ý lúc có hơn hai gia nhân tộc siêu thần cấp cường giả lại vụ trộm rời đi chiến trường tuyệt vọng sơn mạch chốt sâu kim sĩ đại bằng dẫn một đám người hướng một cái phương hướng phi hành tốc độ cao sau lưng một đám thần cấp dị ma theo đ u ổ i không bỏ lúc đầu lấy kim sĩ đại bằng tốc độ muốn thoát khỏi đối phương tự nhiên là có thể làm đến bất quá bọn hắn nhiệm vụ chỉ là ngăn chặn một bộ phận dị ma cho nên kim sĩ đại bằng hơi thả chậm một điểm tốc độ chỉ là cho đối phương một loại lập tức liền phải đổi tới cảm giác một bên khác cự côn cũng mang theo một đám người đang điên cu cự côn đúng là một cái hợp cách s u n g vật một tầng màu lam n h ạ t lồng ánh sáng tại bên ngoài cơ thể hình thành đem mọi người một mực bảo hộ ở bên trong tuy nhiên cự côn tốc độ liền không có cách nào cùng kim sĩ đại bằng so rất nhanh liền bị một đám dị ma đuổi theo cũng may cự côn da dày t h ị t béo khôi phục năng lực cũng mạnh lại thêm mộng h u y ễ n khinh vũ cùng lâm tử không ngừng cho nó thêm trạng thái cùng tăng máu để nó có thể chống đỡ tổn thương chạy trốn duyên diệt này một ít có k h ô n g chế kỹ năng pháp sư không ngừng cho đối phương chế tạo phiến thức giảm bót tốc độ của đối phương bọn họ đồng dạng chỉ là vì ngăn chặn một bộ phận dị ma cho nên cũng không cùng dị ma dây dưa chỉ là một mực chạy trốn. một bên khác nô thiếu thần đứng tại b ă n g phượng trên lưng đồng dạng mang theo một đám thần cấp dị ma tại đi tàn bộ làm dị ma tật sắt trong danh sách đầu bài nô thiếu thần một người cũng thành công hấp dẫn một đội dị ma mà lại dị ma vì chiếu cố hắn cái này một đội thế nhưng là dị ma mạnh nhất một đội tuy nhiên so với những phương hướng khác khẩn trương nô thiếu thần liền lộ ra tương đối bình tĩnh hơn năm trăm cái thần cấp cường giả nô thiếu thần s á c thực không dám tùy ý trêu chọc nhưng nếu chỉ là trượt lấy chơi vậy liền không có gì đáng s ọ đây là hắn nghề cũ mà lại luận tốc độ cưới bang phượng hắn đủ để vung đối phương mấy con phố một phương hướng khác hoàng thiếu thủ hộ giả bọn người mang theo ba mươi chu tức thành cường giả cùng bốn mươi ma tộc cường giả cũng tương tự đang lẩn trốn bất quá bọn hắn không có phù hợp c â y s ú n g vật cho nên tự nhiên là không cách nào đào thoát dị ma truy sát rất nhanh liền bị dị ma đuổi theo tại bọn này dị ma cho là bọn họ cái phương hướng này mới là tốt nhất đột phá khẩu lúc lại cũng không biết vừa mới còn tại không trung cùng siêu thần cấp dị ma chiến đấu hơn hai gia siêu thần cấp cường giả chẳng biết lúc nào đã lặng yên trốn ở trong đám người nếu như nói hai cái siêu thần cấp cường giả còn chưa đủ lấy cải biến trận chiến đấu này vậy cái này trong đám người còn có cái ngô tử ngâm tại liền coi là chuyện khác hai mươi ba từng cái đánh tan ha ha xem ra chúng ta cái này một đội hẳn là trước hết nhất hoàn thành nhiệm vụ một cái thần cấp dị ma cười to nói tranh thủ thời gian đậu thủ đem bọn g i a hỏa này đều giải quyết hết chúng ta có thể đi chi viện siêu thần cấp bên kia chiến trường một trận chiến này qua đi nhân tộc cũng không có sức phản kháng đến lúc đó muốn làm sao ăn liền làm sao ăn ha ha người nói đúng nghe được không làm thực vật nên có làm thực vật giác nộ g tất cả phản kháng đều là phí công mẹ nó dáng dấp xấu coi như còn tờ mờ phách lối như vậy lao tử nhất h ô n hoàng thiếu nháy mắt giận dữ cầm vũ khí lên liền muốn sông đi lên ngươi nha đại chiêu không phải vừa dùng sao thủ hộ giả tranh thủ thời gian ngăn lại hắn ngoa tạo kém chút quên hoàng thiếu tranh thủ thời gian dừng lại đều dết lúc này một đám dị ma xuất thủ trước từng đạo không gian kỹ năng liền hướng mọi người nghiền ép mà tới nô tử ngâm pháp trượng vung lên nháy mắt cho mọi người tới cái ba mươi lần h p cùng phòng ngự kỹ năng này thêm tại mạo hiểm giả bên trong hiệu quả không tính quá khủng bố nhưng nếu là thêm tại những này thành quang đại lục cường giả trên thân vậy liền khủng bố nhất là trong đó còn có hai cái siêu thần cấp t ư g i ả ha cũng là loại cảm giác này lão tử muốn đánh một đám hai cái siêu thần cấp cường giả cũng không tiếp tục c ẩ n giấu vọt thắng nhập dị ma b ầ y bên trong đối dị ma liền điên cùng công kích cái khác chu tức thành cường giả cùng ma tộc cường giả cũng ngay lập tức xông đi lên có ba mươi lần trạng thái gia trì cho dù là đối mặt xa nhiều hơn bọn hắn đối thủ cũng y nguyên không sợ làm sao lại có hai cái siêu thần cấp tại nhìn thấy đột nhiên xuất hiện siêu thần cấp cường giả dị ma bên này xuất hiện ngắn ngủi b ố i r ố i siêu thần lại như thế nào chúng ta nhiều như vậy thần cấp tại sợ cái gì cũng thế xem ra hôm nay chúng ta muốn đổ siêu thần chiến đấu nháy mắt khai hỏa nguyên bản h á c h lối vô cùng dị ma cũng rất nhanh bị đánh mặt chiến đấu cũng không có giống bọn họ tưởng tượng như thế nghiêng về một bên cho dù là bọn họ nhân số mấy lần cùng đối phương lại như cũng không cách nào lấy được ưu thế những n à y nhân tộc cường giả từng cái thịt không hợp t h ó i thưởng căn bản không đánh nổi hai cái siêu thần cấp cường giả càng là như vào chỗ không n g ờ i đánh dị ma liên tục bại lui có ba mươi bộ sinh mệnh phòng ngự giá trị những n à y thần cấp dị ma đánh bọn hắn căn bản không thương không n ỡ lúc này hoàng thiếu cùng thủ hộ giả cũng trực tiếp gia nhập chiến trường đi qua khoảng thời gian này tăng lên điên cuồng thực lực của hai người sớm đã vượt qua thần cấp cường giả lại thêm có ngô tử ngâm trạng thái tại tự nhiên không sợ chiến đấu như vậy nhất là thủ hộ giả phối một bộ có kết xù hp g i a trì thần khí tăng thêm hắn thần khí thuẫn bại cùng sinh mệnh bảo châu hắn lúc này sinh mệnh giá trị đã đạt tới m ộ ư ơ i ước tại ngô tử ngâm trạng thái g i a trì hạng trọn vẹn ba trăm l ước sinh mệnh phối hợp hắn ba mươi lần phản thương tổn căn bản không hề cố kỵ hoàng thiếu đồng dạng không kém sinh mệnh đạt tới hai ước lực công kích càng là đã đạt tới hơn bảy triệu bên người còn đi theo một con cựu vĩ hồ chiến lực đồng dạng phát r i n ngô tử ngâm cũng đem ngân thái lang, thả ra. Ngân thái lang thích độc lai độc vãng cường đại lực công kích cùng kết xù h để nó trong đám người tới lui tự nhiên nô tử ngâm bên cạnh còn h ư u duyên đến lanh phong cùng rác không bọn họ đều không có tiến lên duyên đến tự nhiên là vì phối hợp nô tử ngâm đem trạng thái kỹ năng phát huy đến tối đại hóa lanh phong thì là vì bảo vệ nô tử ngâm mà rác không đồng dạng cũng là vì phối hợp nô tử ngâm dây người những này tự nhiên đều là ngô thiếu thần đ n bài lúc này ngô tử ngâm một mặt nghiêm túc trong tay pháp trượng không ngừng vung vẩy từng đạo tăng máu kỹ năng hướng trong một đám người ném đi ngẫu nhiên còn phải phối hợp tuyệt không miệu sắt cái gì ma có thể nói nàng là thật bật đ i ệ tuy nhiên cũng tại cố gắng của nàng hạ cho dù là bên ta nhân số so với đối phương ít hơn nhiều lại như cũ chiếm cứ lấy ưu thế rất nhanh tại hai cái siêu thần cấp cường giả điên cuồng công kích đến mấy cái dị mahp đều thấy đ ấ y đúng lúc này hoàng thiếu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở chỗ này một đạo khai thiên c h ạ m nháy mắt đem mấy cái dị ma đầu người thu lại hhh cái kia thương lượng chuyện gì có được hay không một k í c h cuối cùng lưu cho chúng ta thôi hoàng thiếu nói Tốt. siêu thần cấp cường giả trực tiếp điểm đầu nói sảng khoái như vậy sao các lão đại của ngươi có đã thông báo hóa ra ta tốn sức lốp bốp chạy tới bạch g à y vào thôi cũng không phải người muốn không tới ta đều cấp q bên chiến đấu một mực kéo dài hai cái siêu thần cấp c ư ờ n g giả không ngừng đem từng cái thần cấp dị ma đánh cho tàn phế để hoàng thiếu bọn người thu hoạch mà hoàng thiếu cùng thủ hộ giả hai người cũng không phải ăn bám phối hợp với cựu vĩ hồ đánh g i ế t lấy từng cái dị ma tốc độ lại là không có chút nào chậm chỉ là có chút phí thủ hộ giả cựu vĩ hồ viễn cảnh có thể để cho dị ma đối thủ hộ giả điên cuồng công kích lại thêm hoàng thiếu ở bên cạnh chuyển vận đánh g i ế t dị ma tốc độ gần với siêu thần cấp tường giả nếu không phải lo lắng thủ hộ giả t h u không hoàng thiếu đều dự định để cựu vĩ hồ nhiều kéo mấy cái chu tước thành cường giả cùng ma tọc cường giả ngược lại là vẫn không có thể đánh giết một cái cũng không phải thực lực bọn hắn không được mà chính là bọn họ mỗi người ngăn chặn bốn năm cái thần cấp dị ma thực tế là có lòng không đủ lực nô thiếu thần nhiệm vụ cho bọn họ cũng là tận khả năng kéo thêm ở điểm dị ma cho những người khác thi c h i ế n không gian theo chiến đấu tiếp tục dị ma số lượng càng ngày càng ít không đến nửa giò dị ma liền tổn thất hơn một trăm cái cường giả giờ k h ắ c này bọn họ rốt cuộc sự tình ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lập tức tranh thủ thời gian cầu cứu lúc này đang truy sát nô thiếu thần, thần cấp dị ma đột nhiên dừng lại một đám phế vật như vậy chọn người vậy mà đều đánh không lại cầm đầu thần cấp dị ma cả giận nói trở về nói xong trực tiếp từ bỏ tiếp tục đuổi g i ế t nô thiếu thần b a y người bay trở về rốt cục phát hiện sao nô thiếu thần cười cười tuy nhiên nơi này cách nơi đó cũng không gần a không biết các ngươi tốc độ nhanh vẫn là của ta truyền tống nhanh nói xong nô thiếu thần trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ mặt khác hai cái phương hướng dị ma đồng d ạ n g thu được cầu cứu tin tức truy sát vũ phỉ đám người dị ma trực tiếp từ bỏ vũ phỉ bọn người bay trở về bọn họ lúc này đã biết căn bản đuổi không kịp đối phương cho nên quả quyết từ bỏ chỉ là lúc này vũ phỉ bọn người tự nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy trở về trực tiếp đuổi theo ở phía sau không ngừng công kích vũ phỉ đám người công kích cũng không cho khinh thường nhất là lãnh nguyện đây chính là tiễn tiễn vận mệnh rất nhanh cái này đến cái khác chạy ở phía sau thần cấp dị ma bị đánh giết cũng làm cho bọn này dị ma sắc mặt triệt để âm chầm xuống cuối cùng chỉ có thể lưu lại một bộ phận bọc hậu những người khác thì nhanh chóng rời đi duyên khởi bên kia dị ma nhưng không c o i trở về tại biết mặt khác hai cái phương hướng dị ma đã sau khi trở về bọn họ liền không định trở về chi viện bởi vì bọn hắn phía trước cự côn trạng thái đã cực é m Tại i k một r ì liền có thể đem đám đ người, người, tốc tốc người lần nữa xông vào trong chiến trường mà lần này có ngô thiếu thần gia nhập dị ma từ vòng tốc độ trực tiếp tăng lên mấy lần phải biết ngô thiếu thần giết dị ma kia cũng làm i ế u sát có những người khác ngăn chặn ngô thiếu thần hoàn toàn không hề cố kỵ giơ tay chém xuống cái này đến cái khác dị ma trong tay hắn kết thúc sinh mệnh rất nhanh lại hơn một trăm cái dị ma bị giết giờ khác này còn lại dị ma rốt cục triệt để hoảng bắt đầu chạy từ t á n thời không lĩnh vực nô thiếu thần ngay lập tức mở ra thời không lĩnh vực đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong tiếp tục giết một cái siêu thần cấp cường giả có chút im lặng nói ta có loại cảm giác đơn đấu ta đánh không lại hắn một cái khác siêu thần cấp cường giả chân thành nói ta cũng có loại cảm giác này vốn cho là hắn liền dựa vào lấy bên người mấy cái siêu thần cấp cường giả muốn làm gì thì làm lại không nghĩ rằng bản thân hắn thực lực vậy mà cũng mạnh tới mức này xem ra nhân tộc thật sự có hy vọng ừ m cũng là gia hỏa này có chút bá đạo a đại gia ngay cả chúng ta đều uy hiếp ha ha xem ra ngươi hay là đối việc này canh cánh trong lòng a kỳ thật ta cũng có chút chẳng qua nếu như một trận chiến này thật có thể thắng lợi điểm ấy uy hiếp thì thế nào、ừ. cũng thế chiến đấu tiếp tục không tới hai mươi phút còn lại hơn ba trăm cái thần cấp dị ma đều không ngoại lệ đều bị đánh giết trong đó ngô thiếu thần một người liền giết hơn hai trăm n h ữ n g người khác đánh tàn phế đầu người cũng đều bị hoàng thiếu bọn người thu hoạch tăng thêm phía trước mấy người bọn họ đồng dạng cầm hơn hai trăm n g ư ờ i đầu thực lực tăng nhiều thoải mái cái này thỏa thỏa đưa phúc lợi a nếu là lại đến mấy đoạn ta cũng đ á m làm siêu thần hoàng thiếu cười to nói tiểu ban tử ngươi sợ là có chút phiêu đi muốn không chúng ta luyện một chút một bên siêu thần cấp cường giả không vui lòng các lao đại của ngươi đã để chúng ta thật mất mặt ngươi vậy mà cũng dám dóng g i ặ làm siêu thần hợp lấy siêu thần cấp ở trong mắt các ngươi cũng là rau cải trắng chứ sao ấy ta liền nói một chút mà thôi làm sao có thể là của ngài đối thủ đâu hoàng thiếu lung từng nói đối phương vừa mới thế nhưng là đưa không ít người đầu cho hắn cũng không thể đắc tội tốt đừng làm rộn đối phương chỉ viện hắn là cũng nhanh đến nô thiếu thần nói này lão đại chúng ta muốn rút sao thủ hộ ra hỏi không chúng ta đánh cũng là cái thời gian kém ta cố ý để bọn hắn hướng phương hướng khác nhau dẫn liền xem như dị ma đồng thời trở về cũng không có khả năng đồng thời đổi tới chỉ cần không phải đồng thời đến lấy chúng ta thực lực hoàn toàn có thể lại là một đoạn không bao lâu đợt thứ nhất tri viện dị ma cuối cùng là đổi tới chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy hiện trường lúc toàn bộ mắt trợt tròn, tròn. ma đâu không có ý tứ các ngươi tới chậm nô thiếu thần cười nói không có khả năng đây chính là trọn v ệ n năm trăm cái thần cấp cờ giả làm sao có thể nhanh như vậy toàn bộ bị rết ngươi như cảm thấy không có khả năng ta lại biểu thị một lần cho các ngươi nhìn xem động thủ nô thiếu thần nói thẳng theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống nô thử ngâm ngay lập tức cho mọi người tăng thêm trạng thái đồng thời cho nô thiếu thần thêm một cái thanh quang t u ẫ n duyên đến c ũ n g cấp tốc đem trạng thái thời gian tăng lên gấp ba để nguyên bản chỉ có một phút đồng hồ tâm linh cầu nguyện đạt tới ba phút cũng làm cho nô thiếu thần trên thân nguyên bản chỉ có ba mươi giây thanh quang t u ẫ n tăng lên tới một điểm nữa nô thiếu thần hai mắt tỏa sáng trực tiếp một cái thoáng hiện một ngựa đi đầu sông vào dị ma b ầ y bên trong trong tay thi thần đối bên cạnh dị ma nhanh chóng vung vầy những người khác cung cấp tốc sông đi lên đại chiến nháy mắt bộ phát lần này Đồng dạng là hai mặt 500 cái thần cấp ma, mà siêu này thần cấp dị ma, ma,、so so、ma t h cường l giả không muốn bị làm hạ thấp đi đồng dạng xông vào địch quân đội hình trung gian các loại kỹ năng hung hăng hướng dị ma bầy tới chu tước thành cường giả cùng ma tọc cường giả một trận chiến này lại là nhẹ nhốn không ít không cần khéo năm cũng liền có thể to gan công kích thủ hộ giả cùng hoàng thiếu y nguyên tiếp tục sử dụng trước đó phương pháp tuy nhiên lần này giác không cũng gia nhập trong đó giác không cùng cựu vĩ hồ thiên phú rất tương tự hiệu quả đều là khống người song song phối hợp xuống hiệu quả kia quả thực nổ tung mấy người đồng dạng xông vào dị ma bày bên trong nhưng là bọn họ phụ cận cũng rất ít khác thường ma tại phàm l à đến gần dị ma hoặc là bị không hiểu thấu khu r a hoặc là không hiểu thấu chạy tới đánh cái kia con nhím hoặc là liền đứng tại chỗ bất động khá quỷ dị chiến đấu ngay từ đầu liền bày biện ra nghiêng về một bên tình thế cái này đến cái khác dị ma nhanh chóng v ấ lạc đi giết này cái mục sư dẫn đầu thần cấp dị ma có to hiển nhiên phát hiện ngô tử ngâm mới là trận chiến đấu này quan trọng rất nhanh mấy chục cái thần cấp cường giả thoát khỏi những người khác trực tiếp hướng ngô tử ngâm đ á n h tới vốn cho là những người khác tộc hội sốt u ruột h ồ i viên lại không nghĩ rằng đối phương căn bản nhìn cũng không nhìn y nguyên điên cuồng công kích ha ha cuối cùng khác thường m a tới ta đều nhanh nhìn chết lãnh phong cười to nói mạnh nhất thủ hộ thuẫn bài hướng phía trước một lập một tầng trong suốt hộ thuẫn nháy mắt đem mấy người bảo vệ trong vòng năm phút đồng hồ các ngươi nếu có thể làm bị thương chúng ta ta cùng các ngươi tin lãnh phong tự tin nói năm phút đồng hồ cũng quá ngắn kỳ thật ta có thể giúp ngươi kéo dài đến mười lăm phần chung một bên duyên đến nói ngoa tạo loại kỹ năng này ngươi cũng có thể kéo dài lãnh phong chừng to mắt nói trước kia không được thân thăng đến thần cấp sau là được rồi đó có phải hay không lão hoàng ý chí bất khuất cũng có thể kéo dài có thể mẹ nó ngươi này thiên phú mới là mạnh nhất phụ trợ thiên phú đi tạm được cùng với nàng nhưng không cách nào so duyên đến xem hướng ngô tử ngâm nói vậy ngươi chớ cùng nàng so nhà nàng này không phải thiên phú a nàng đó chính là bơ ừng duyên khởi rất tán thành gật đầu mây c h ụ c cái thần cấp dị ma công kích hung hăng nện ở lãnh phong hộ thuẫn bên trên nhưng là tạo thành tổn thương lại hết sức có hạn thậm chí cũng không đổi kịp hồi máu trạng thái này hạ l ã n h phong cơ hồ tương đương bất tử chỉ thân lấy hắn thực lực hôm nay mạnh nhất thủ hộ hạ liền xem như siêu thần cấp cường giả công kích cũng có thể gánh vác được trừ phi trí cường giả hoặc nô thiếu thần xuất thủ trận chiến đấu này cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng không bao lâu dị ma số lượng liền giảm bót một nửa đúng lúc này dị ma một cái khác đội chỉ viện cũng coi như là chạy đến thế nhưng là khi thấy chạy tới dị ma số lượng lúc vốn cho là hy vọng đến dị ma nhất thời thất vọng cái này một đội vậy mà chỉ trở về hơn ba trăm cái làm sao chỉ có như thế chọn người dẫn đầu dị ma cả giận nói đối phương một mực theo đuổi không bỏ ở phía sau không ngừng bắn giết chúng ta người ta chỉ có thể lưu lại một bộ phận bọc hậu những người khác đi theo ta trước chạy tới giờ k h ắ c này dẫn đầu dị ma tâm đều chìm vào đ á y c u ố c bọn họ hiện tại chỉ còn lại hơn hai trăm tăng thêm cái này hơn ba trăm cái cũng liền chỉ so với vừa mới bắt đầu nhiều m ư ờ i mấy cái mà thôi hắn biết rõ số lượng này căn bản không phải là đối thủ của đối phương ma n h â n tộc nhìn bên này đến đối phương số lượng sau lại đều thở phào lão đại ngươi này thời gian kém đánh rượu a đừng nói nhảm tiếp tục giết bọn họ còn có một đội đâu tốt một đám người nói xong lần nữa hướng đối phương điên cuồng công kích mà dị ma bên này cũng đã mất đi chiến đấu m lớn rút cùng ma vũ bọn họ này một đôi tụ hợp không phải vậy chúng ta chút người này căn bản đánh không lại thế là tại những này vừa chạy tới dị ma còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm bọn họ lại bắt đầu đảo vòng k i ế p sống cái này đều chuyện gì a chúng ta không phải đến giết người sao làm sao một mực tại trốn mà ngô thiếu thần tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua bọn họ triệu hồi r a ba phượng đem những người khác đều mang lên đổi sát mà lên điên cuồng công kích phía sau dị ma Trước nhân về trí cường c giả i ế n trường. n h vật trao đổi chạy trốn biến thành truy sát mà khi người truy sát so chạy trốn ma tốc độ nhanh lời nói đó chính là một cái khác kết quả cái này đến cái khác chạy chậm dị ma bị ngô thiếu thần đám người đuổi theo đánh giết dưới sự bất đắc dĩ dị ma cuối cùng lưu lại hai trăm cái dị ma bậc hậu cái khác dị ma cấp tốc thoát đi ngô thiếu thần bọn người bằng nhanh nhất tốc độ đem ngăn cản bọn họ hai trăm cái dị ma toàn bộ thanh lý sau liền không có tiếp tục đuổi Mà chính lúc à phào. hướng phía hướng khác khác, khởi nhiên khởi Thấy chạy, khởi thở người người, người bên duyên duyên bọn duyên bọn cấp bay ma bay ma sát đám tốc cục bỏ truy đi. đột Một từ trở rốt dị dị về. l này cự côn trạng thái phi thường kém tuy nhiên có hai cái mục sư tăng máu nhưng là đối phương c h ọ n vẹn năm trăm cái thần cấp dị ma không phải tốt như vậy gánh nếu không phải duyên d i ệ t bọn người không ngừng q u a y rối cùng tiểu bắc cùng phòng vệ người ngẫu nhiên giúp nó chia sẻ hạ tổ n thương thời khắc này cự côn đoán chừng đều đã bàn giao bọn họ đi như thế nào tiểu bắc kỳ quái nói hẳn là lao đại bên kia đánh thắng chúng ta khôi phục lại trạng thái nhanh lên đến ước định địa điểm tụ hợp hai đội dị ma rất nhanh liền tụ hợp cùng một chỗ lại sụp đổ phát hiện hai ngàn cái thần cấp dị ma giờ phút này lại chỉ còn lại không tới một ngàn cái cái này cũng còn không tới chu tức thành tổn thất liền vượt qua một nửa nguyên bản hùng cụ cụ muốn san bằng chu tức thành bọn họ lúc này lại toàn bộ mặt trắng hơn quả cả đồng dạng hoàn toàn không có vừa tới khí thế làm sao lại bị đánh thành cái dạng này gấp trở về dị ma sắc mặt khó coi nói ngươi hỏi ta ta đi hỏi a đây ngay từ đầu ta liền không đồng ý tách ra lần này tốt xảy ra chuyện đi coi như tách ra cũng có năm trăm cái một đội a Đối đều mọi người cộng lại cũng chưa tới 200 cái, ngươi phương phế chưa cộng cũng tất cả các là vậy t mặt ta, sao. a Ngươi còn nói chúng ngươi không n gì g mùi cái có vì lập t ứ các hội viên. Ta c i kia thanh t lập ứ l i ề n có thể g i i lại ả quyết, mà lại các n g ư ơ i hai đội đều trở về, đâu còn cần phải chúng ta đội ngươi đều đâu về, về. trở trở Vậy còn cần các bên kia hiện tại giải quyết sao còn kém chút nếu không phải là các n g ư ơ i điên c ù n g kêu gọi tại cho chúng ta chút thời gian khẳng định có thể đem bọn họ toàn bộ giải quyết ha ha cũng chính là không có giải quyết lạc vậy ngươi còn có mặt mũi trong cái này chỉ trích ngươi t u t chớ cái à y bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm của ai vấn đề chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi tuyệt vọng sơn mạch ở bên ngoài đánh chúng ta còn có cơ hội dẫn đầu dị ma cả giận nói không sai tại tuyệt vọng sơn mạch căn bản phát huy không số lượng ưu thế chỉ cần ra ngoài bằng vào chúng ta hiện tại nhân số chưa hẳn sợ bọn họ một bên khác kim sĩ đại bằng mang theo vũ phỉ đám người cùng ngăn cản bọn họ dị ma không ngừng lượt vòng một đám người tuy nhiên tổn thương cực cao thay vào đó bên cạnh không có phối cường lực thất u vệ sinh tồn năng lực không đủ cho nên chỉ có thể ngăn chặn đối phương đối phương chạy bọn họ liền đuổi theo điểm giết đối phương đánh bọn họ liền chạy cái này buồn nôn đấu pháp cũng làm cho còn lại dị ma vô cùng khó chịu chỉ có thể liền rút vừa đánh chờ đợi cái khác dị ma trở lại đ ò đ ứng chẳng qua đáng tiếc bọn họ không có thể chờ đợi đến cái khác dị ma tiếp ứng lại chờ đến hai đội nhân tộc đội ngũ khi ngô thiếu thần bọn người cùng duyên khởi bọn người đồng thời đến lúc cũng tuyên bố cái này còn lại hơn một trăm cái dị ma tập thế không bao lâu liền nhẹ nhõm giải quyết hết mọi người rất nhanh tụ hợp đến cùng một chỗ tất cả mọi người không có sao chứ ngô thiếu thần hỏi không có việc gì mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng may đều gắng gượng qua tới duyên khởi nói chúng ta bên này cũng không có việc gì đại bàng tốc độ rất nhanh đối phương trên cơ bản đánh không đến chúng ta vũ phi nói không có việc gì liền tốt tiếp xuống ta chuẩn bị đem bọn hắn một mẹ hút gọn bất quá đối phương còn có hơn tám trăm cái khẳng định là sẽ không lại tách r a mà lại cũng sẽ không ở tại tuyệt vọng sân mạch cho nên đánh lên có thể sẽ không nhỏ nguy hiểm nô thiếu thần nói không có việc gì lão đại làm liền xong hoàng thiếu nói đúng lão đại yên tâm chúng ta bây giờ thực lực tất cả đứng lên hoàn toàn không sợ bọn họ thủ hộ g i ả nói nhìn xem từng cái lòng tin tràn đầy đồng bạn nô thiếu thần vui mừng gật gật đầu vậy thì tốt đi đoàn diện bọ nói xong nô thiếu thần mang theo tất cả mọi người hướng dị mà phương hướng đuổi theo trên tầng mây siêu thần cấp chiến trường đã phát sinh cải biến nguyên bản chiếm hết ưu thế n h â n tộc cường giả lúc này lại bị đối phương đẻ lên đánh nguyên nhân tự nhiên là trạng thái không nhân số ưu thế cũng không đơn thể thực lực so dị m à phải kém bọn họ bị đẻ lên đánh cũng liền không kỳ quái vừa mới còn vô cùng phách lối bọn họ hiện tại từng cái bị đánh khó chịu không thôi tuy nhiên siêu thần cấp chiến đấu chỉ cần thực lực t r ê n lệch không phải đặc biệt lớn cho dù là ở vào yếu thế trong thời gian ngắn cũng chia không ra thắng bại không gian đặc thù bên trong chí cường giả chiến trường huyền vũ thành lão tổ y nguyên dơ thuẫn bại không chút nào sợ năng lực phòng ngự xác thực đủ để tự ngạo tuy nhiên giờ phút này trên người hắn đã xuất hiện khí tức suy bại cái này khiến hắn biết thời gian của hắn không nhiều đáng tiếc hắn công kích thủ đoạn kiếm quyết căn bản không thể đối vu tôn tạo thành thực tế tính tổn thương ngay cả lưỡng bại câu thương đều làm không được hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể kiên trì đến mặt khác hai nơi chiến trường phân ra thắng bại chỉ cần bọn họ thắng vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành một chỗ khác văn g ngự tóc lần n ữ a hóa thành sợi bạc ánh mắt văng lãnh không chứa bất cứ tia cảm tình nào xuất thủ cực kỳ lăng lệ tại nàng đối diện hổ bí tuy r trùm ê n thân tầng một đã bao m à trắng chút rất thượng t rõ ràng, băng xương, hành động đã có chút chậm chạc, rất rõ ràng, bằng ngựa đã chiếm phong. chậm chạc, chiếm đã đã có u nhiên hổ bí công kích di nguyên h u n g ánh muốn triệt để cầm xuống hiện nhiên không phải thời gian ngắn có thể làm được ngược lại là một bên khác mạc quyên tại lao đẳng cùng tử hữu công kích đến trạng thái càng ngày càng kém lao đẳng cùng tử hữu hai người thực lực vốn là tiếp cận trí cường giả hai người liên thủ tự nhiên hung hãn vô cùng lại thêm lao đẳng không ngừng đối với người ta tỉnh thần tàn phá dẫn đến mạc u y ê n cả người đều muốn sụp đổ hiện tại cũng là song phương đấu tốc độ thời điểm nếu như bọn họ trước đem mạc u y ê n đánh giết vậy cái này nhất chiến bọn họ lên thắng nhưng nếu là huyền vũ lao tổ tiên chết vậy bọn hắn cũng chỉ có thể trốn một khi trí cường giả chiến đấu thất bại n à y những chiến trường khác trên cơ bản cũng liền không có đánh đại t ỷ đại ngươi còn có hay không thủ đoạn càng mạnh hơn ta nhìn lao đầu kia có chút nhịn không được à. lao đẳng có chút vội la lên từ u l ắ c l ắ c đầu nói nên dùng thủ đoạn đều đã dùng lấy tốc độ bây giờ coi như lại nhanh cũng muốn nửa giờ mới có thể đem hắn đánh giết nhìn huyền vũ lao tổ trạng thái rõ ràng là kiên trì không nửa giờ vậy làm sao bây giờ sẽ không tới đầu tới vẫn là công thua thiệt tại bại đi ta có cái biện pháp t h u đột nhiên nói biện pháp gì đem hắn gọi tới Có hắn độc hắn tuy ạ i thời gian i có thể rút ngắn thật h đem ngắn n ề tại tăng thêm hắn độc bạo cùng tiết sát, bạo hắn cùng độc u ệ t thể đổi tại đối đổi có h u y ề nhiên vũ lao tổ trước k vẫn vậy này đúng không nghĩ n lạc làm đem ra hỏa này giết. À, đúng vậy, à, ta làm sao h À, à, Tuy giết. tới. i nơi này chính là trí cường giả chiến trường hắn đến có thể hay không quá nguy hiểm ngươi bảo vệ tốt hắn chẳng phải được lại nói hắn bảo mệnh kỹ năng cũng không ít muốn giết hắn nào có đơn giản như vậy cũng thế này đ ạ i tỷ đại ngươi mau đưa hắn rao tới bên này nô thiếu thần chính dẫn một đám người hướng còn lại dị ma đuổi theo đúng lúc này trong đầu chuyển đến từ u thanh âm mau tới nô thiếu thần thanh âm dừng lại hơi nghi hoặc một chút mà nói đây chính là trí cường giả chiến trường tử hữu gọi ta tới làm gì bất quá hắn cũng không có cân nhắc quá lâu khiến người khác trước đ ầ u ở chỗ này chờ chính hắn trực tiếp truyền t ố n g đi qua chương năm trăm bảy mươi sáu muốn không ngươi đem ta d t đi trí cường giả chiến trường tại một mảnh đặc thù không gian bên trong tuy nhiên cái này đối ngô thiếu thần đến nói không có bất luận cái gì khó khăn thông qua tử hữu cung cấp vị trí ngô thiếu thần rất nhanh liền tìm tới bên này phá không thứ một âm không gian đặc thù cũng liền hiện hiện ra khi thấy ngô thiếu thần xuất hiện lúc trừ lao đẳng cùng tử u bên ngoài những người khác sững sờ một chút mấy cái dị ma trong mắt càng là hiện lên một tia sắc ý tuy nhiên đều bị đối thủ ngăn chặn trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân nô thiếu thần co lại ruột cổ cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo trí cường giả sát ý quả nhiên khủng bố không có đi quản những người khác nô thiếu thần ánh mắt ngay lập tức hóa chặt cùng l a o đ ằ n g bọn họ chiến đấu m à q u ê n trên thân vừa mới tử u đã đã nói với hắn để hắn cùng một chỗ nhanh chóng giải quyết ra hỏa này đối với cái này nô thiếu thần không có chút gì do dự có s á n trí cường giả đầu người ngu sao không cầm coi như nguy hiểm điểm cũng đắng lợi dụng đúng cơ hội nô thiếu thần trực tiếp một cái lôi quang lóe lên liền xuất hiện trong chiến trường lập tức trực tiếp mở ra bóng đen ti Má nô tựa hồ một mực tại mực hồ phòng n bị thiếu thần có chút ắ n u h nhà một n danh nói lập tức lần nữa phóng tới chiến trường lại tại lúc này phía trước không gian đột nhiên sụp đổ kinh khủng không gian loạn lưu nháy mắt hướng ngô thiếu thần có tới nô thiếu thần tranh thủ thời gian thoáng hiện né tránh đối lao đàng hô các ngưng ngược lại là hỗ trợ áp chế đệm a cái đồ chơi này làm sao áp chế a ta còn có thể để hắn không thả kỹ năng không thành lão đằng im lặng nói đừng nói ngươi ngay cả cận thân đều không g ầ n như thế sẽ để cho ta xem từ h ngươi mẹ k i ế p bước ta đ ú n g không không phải liền là cái trí cường giả sao ta còn không tin s ở không tới ngươi nô thiếu thần hư lạnh một tiếng mở ra ưu hồn trạng thái lần nữa tiến lên từng đạo kinh khủng công kích từ trong thân thể xuyên qua cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương rất nhanh nô thiếu thần liền lần nữa tiếp cận chiến trường cấm bay v ự c t r ư ờ n g tới gần chiến trường về sau nô thiếu thần không chút do dự mở ra cấm bay v ư ợ trường trực tiếp làm cho đối phương không cách nào sử dụng không gian kỹ năng lập tức một cái thuấn sát nháy mắt từ mạc uyên trong thân thể sẽ qua ngay sau đó nháy mắt cùng cái trước tuyệt không t u sát trực tiếp đem độc treo đầy lập tức nhanh chóng lùi về phía sau ha ha trần t i ể u tử làm cho gọn gân vào lão đẳng cùng tử u nhất thời nhãn tình sáng lên cái này cấm bay vực trường có chút đồ vật không cách nào sử dụng không gian kỹ năng mạc uyên thực lực trực tiếp hàng một nửa lão đẳng cùng tử u nắm lấy cơ hội đối mạc uyên khởi s ư ớ n g tấn công mạnh mạc uyên con mắt nhìn chòng chọc vào ngô thiếu thần một cái cất bước liền đuổi theo bắt lấy ngô thiếu thần u hồn trạng thái biến mất n h y mắt đại đao trong tay đối n ô thiếu thần tranh thủ thời gian triệu hồi ra hảo ả n h ngăn lại một k í c h này lập tức lần nữa rút lui nhưng mà mạc quên giống như là quyết định n ô thiếu thần đồng dạng trực tiếp theo sát mà lên vũ khí trong tay lần nữa hướng n ô thiếu thần hung hăng chém đi xuống không đến mức đi lão huynh n ô thiếu thần tranh thủ thời gian mở ra tuyệt đối né tránh lần nữa tránh thoát một k í c h này sau đó tiếp tục chạy trốn ngay tại mạc quên chuẩn bị tiếp tục truy kích n ô thiếu thần lúc lão đẳng t h â n ảnh rốt c ụ c đổi tới to lớn phần đôi hung hăng đập trên người mạc quên đem hắn đánh bay ra ngoài hô lão đẳng ngươi nếu là lại không đến ta liền cát n ô thiếu thần vỗ ngực một cái nói tôi、đi. người có bao nhiêu bảo mệnh kỹ năng ta cũng không phải không biết nào có dễ dàng chết như vậy lão đẳng trực tiếp không thèm để ý ngô thiếu thần nháy mắt đuổi kịp mạc huyên lần nữa triển khai công kích tử u cũng cấp tốc theo sau hai người lần nữa để ép mạc huyên đánh có ngô thiếu thần độc mạc huyên khôi phục kỹ năng toàn bộ mất đi hiệu lực bị lao đẳng cùng tử u đánh lượng máu c n g rơi ngô thiếu thần đứng tại cách đó không xa nhìn chằm chằm mạc huyên trạng thái một bên khác huyền vũ lao tổ trạng thái cũng càng ngày càng kém một mực tại cắn g i n g cắn n g ư ợ vu tôn công kích càng ngày càng lăng lệ chỉ cần đem người này tộc chí cường giả đánh giết bọn họ dị ma rất nhanh liền có thể xuất hiện lần nữa một cái trí cực giả đến lúc đó nhân tộc tiện tay có thể diệt thời gian từng giây từng phút s ó i mòn song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt mấy phút đồng hồ sau đứng ở đằng xa n ô thiếu thần đột nhiên một cái lôi quang thoáng nhấp nháy lần nữa xông vào trong chiến trường mạc quyên tựa hồ sớm có chú ý n ô thiếu thần thân ả n h mới xuất hiện vũ khí trong tay cũng đã c h ặ t tới lần này n ô thiếu thần không có tranh né trực tiếp ngạnh kháng đối phương tổn thương một tia chấp một cách hung hăng đâm vệ m ạ quyên song p ư ơ n g kỹ năng đồng thời rơi vào trên người của đối phương n ô thiếu thần trực tiếp bị ném bay ra ngoài nhìn xem chỉ còn lại non nửa、máu. nô thiếu thần khỏe miệng có quắp rút mẹ nó nhất đao chặt ta hơn hai tỷ trí cường giả công kích đến cùng bao nhiêu a nô thiếu thần nhà danh nói siêu thần cấp cường giả công kích đều là một trăm triệu c ấ c bước chỉ có công kích đột phá mười ước mới có thể được xưng tụng là trí cường giả một bên tử u nói ngoa tạo khủng bố như vậy khó trách đánh ta như thế đau nhức nô thiếu thần hoảng sợ nói xem ra thực lực bây giờ muốn cùng trí cường giả đánh còn kém không y ta lấy đối phương nhất đao hơn hai tỷ tổn thương hai lần liền có thể cho hắn làm không lại thêm trí cường giả tốc độ cực nhanh hắn ngay cả truy đều không đổi không kịp cho dù có hút máu cũng không có địa phương hút này trí cường giả sinh mệnh bao nhiêu nô thiếu thần hỏi lần nữa hắn hiện tại chân thật chỉ nhãn còn nhìn không siêu thần trở lên thuộc tính cho nên cũng không phải là rất rõ ràng siêu thần chỉ bên trên chân chính thực lực chỉ có thể hỏi từ hữu siêu thần cấp sinh mệnh năm nghìn nước cất bước khi sinh mệnh đột phá một điểm báo sau cũng là trí cường giả thử ư u giải thích nói nô thiếu thần khỏe miệng co cất rút số liệu này so biến thái phục còn biến thái a tuy nhiên nơi này không phải trò chơi nhất định phải dùng trò chơi số liệu để cân nhắc này xác thực sẽ có chút biến thái theo ấ y Mạc u nô lần nữa hướng hắn đánh n tới, thiếu thần thoại âm rơi xuống mạc quên thân ảnh nhất thời dừng lại ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi lập tức trực tiếp từ không trung rơi xuống bất thình lình một màn khiến cho hiện trường lâm vào giống như chết tiến tĩnh liền ngay cả mặt khác hai nơi chiến đấu cũng đều dừng lại vu tôn cùng hổ bí đều một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bên này một cỗ vô cùng năng lượng to lớn tràn vào ngô thiếu thần thể nội để hắn thuộc tính nháy mắt tăng lên một mảng lớn cái khác thuộc tính trực tiếp kéo căng sinh mệnh giá trị cũng từ bốn mươi ba ước tăng lên tới sáu mươi ước thoải mái ngô thiếu thần một tiếng sảng khoái đánh vỡ hiện trường yên tĩnh vu tôn cùng hổ bí muốn rách cả mi mắt trực tiếp từ bỏ đối thủ hướng ngô thiếu thần đánh tới ừ thật làm chúng ta không tồn tại sao băng ngữ huyền vũ lao tổ cùng tử u cùng lao đằng nhao nhao xuất thủ trực tiếp đem bọn hắn vây quanh nhìn xem loại này tư thế vu tôn cùng hổ bí sắc mặt triệt để trầm xuống trước mắt tình hình bọn họ đã không có bất kỳ ưu thế nào nếu như tiếp tục nữa rất có thể bọn họ đều muốn nằm tại chỗ này vu tôn lạnh lùng mắt nhìn nô thiếu thần nói ngươi hẳn phải chết nói xong mang theo h ổ cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy muốn chạy trốn không có cửa đâu lão đằng giận dữ trực tiếp liền phải đuổi tới đi đường truy huyền vũ lao tổ tranh thủ thời gian ngăn cản nói thời gian của ta không nhiều đuổi theo cũng giết không bọn họ vạn nhất thi thể của ta rơi vào dị ma trong tay cái này nhân tộc liền xong nghe được huyền vũ lao tổ lão đằng đành phải dừng lại tự lẩm bẩm thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích huyền vũ lao tổ không để ý đến lao đẳng mà chính là nhìn về phía ngô thiếu thần nói muốn không ngươi đem ta giết đi chương năm trăm bảy mươi bảy thủ hộ giả cất cánh nghe được huyền vũ lao tổ ngô thiếu thần trực tiếp sửng sốt có chút không dám tin t ừ n g nói ngươi xác định Ừm. một điểm lực lượng đi, đã các người mạo hiểm giết gì mà Huyền thời không nhiều, hiến thể thu nghĩ đầu cuối này liền nói, gian công cùng lượng người năng lượng, đến vũ lao lực của ta ta tổ gật giết giả gì gi để đi, đã được có các nô thiếu thần ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem huyền vũ lao tổ đây là cái thứ nhất để hắn kính nể thánh quang đại lục cường giả nhanh lên động thủ đi thời gian của ta không nhiều huyền vũ lao tổ thúc giục nói Tốt. nô thiếu thần cũng không phải dậy vào khốn khổ người đã không thể cứu g i ú p này xác thực hẳn là phát huy một chút dư huy ta dẫn ngươi đi cái địa phương dạng này ngươi sau khi chết còn có thể lưu lại ít đồ có thể khiến người khác được lợi Tốt. tổ chút Huyền không vũ lao tổ không có chút gì do gì có theo vu tôn đám người thoát đi dị ma tộc những cường giả khác cũng đều nhận được tin tức lập tức nao nhao rút lui siêu thần cấp trong chiến trường nguyên bản ở vào yếu thế nhân tộc siêu thần cấp nhóm nhìn xem đột nhiên chạy trốn dị ma một mặt mơ hồ thế nào liền chạy đâu hắn là những chiến trường khác bên trong xuất hiện biến cố một bên khác hơn tám trăm cái thần cấp dị ma nguyên bản trận địa sẵn sàng chuẩn bị cùng đám kia đáng g h é t nhân loại đại chiến một trận rửa xe quất lục tại sao khi tiếp nhận mệnh lệnh cũng không thể không cấp tốc rút lui mà cái khác thánh cấp tiên cấp cùng đê g a i dị ma nhóm còn không có xuất thủ liền trực tiếp dẹp đường hội phủ đến tận đây nguyên bản trùng trùng điệp điệp đến đây tiến đánh chu tức thành ma tộc đại quân còn chưa tới chu tức thành liền toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về tam đại trí cường giả vẫn lạc một cái hai ngàn thần cấp dị ma trực tiếp bị giết một hơn ngàn cái đây tuyệt đối là dị ma s ự thượng lớn nhất khuất nhục nhất chiến khi cái khác chủ thành nhân tộc nhận được tin tức về sau toàn bộ đều đều lộ ra ánh mắt không thể tin nguyên bản bọn họ đều đã từ bỏ chu tức thành lại không nghĩ rằng b ả o hiểm giả kia vậy mà thật ngược gió là bàn chẳng những bảo vệ chu tức thành càng làm cho dị ma tổn thất thảm trọng như vậy một trận chiến này t r i để đánh ra ngô thiếu thần vi danh tất cả lưu ngôn phỉ ngữ toàn bộ tan thành mấy khói những cái kia nguyên bản đối ngô thiếu thần có không nhỏ ý kiến thánh quang đại lục cường giả cũng toàn bộ ngậm miệng lại mà tại dị ma tiến về công kích chu tức thành lúc cái khác chủ thành mặc dù không có đến đây chi viện nhưng là bọn họ cũng nhân cơ hội này đánh hạ dị ma mấy tòa chủ thành có thể nói một trận chiến này dị ma thua thất bại thảm hại cấp hai chủ thành ngô thiếu thần cùng huyền vũ lao tổ thân ảnh xuất hiện tại một mảnh rừng rậm bên trong nhìn bên cạnh hoàn cảnh huyền vũ lao tổ cảm t h ẳ n nói không nghĩ tới sinh thời còn có thể về tới đây làm sao ngươi trong cái này có cố sự ngươi nói ha ha kia cũng là trước đây thật lâu sự tình không đề cập tới t ố t nhanh lên động thủ đi nô thiếu thần gật gật đầu nói khẽ xin lỗi lập tức xuất ra thi thần đối huyền vũ lao tổ cũng là một cái tuyệt không kiểu sát nháy mắt treo đ ầ y độc huyền vũ lao tổ sinh mệnh tại cực nhanh hạ xuống có nô thiếu thần đ ộ n g tác dụng nhưng càng nhiều hơn chính là bản thân hắn tự nhiên rơi xuống hơn nữa còn là lớn nhất sinh mệnh giá trị rơi xuống cảm nhận được sinh mệnh trôi qua huyền vũ lao tổ trên mặt nhưng không có bất luận cái gì sợ hãi có tất cả đều là vui mừng người độc này rất mạnh huyền vũ lao tổ chân thành tán dương có khả năng hay không đem vu tôn hạ đ ư c chết nô thiếu thần cười nói tuyệt đối có huyền vũ lao tổ kiên định nói vậy là được yên tâm ta nhất định sẽ đem tất cả dị ma toàn bộ đánh giết còn thánh quang đại lục một mảnh ăn bình nô thiếu thần chân thành nói ta tin tưởng n g ươi huyền vũ lao tổ vui mừng nói không bao lâu huyền vũ lao tổ sinh mệnh triệt để đi đến cuối cùng lên đường bình an nô thiếu thần sắc mặt nặng nề nói huyền vũ lao tổ thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất trên mặt y nguyên mang theo nụ cười vui mừng theo huyền vũ lao tổ thân thể ngã xuống đất mặt đất tuân ra mấy dạng đồ vật một cỗ tinh thuần có thể để cho du nhập g n nô thiếu thần thể nội mặc dù đại bộ phận có thể l ư ợ n g biến thành trang bị nhưng là trí cường giả năng lượng vô cùng cường đại còn lại năng lượng y nguyên để hắn thực lực tăng lên một mảng lớn nô thiếu thần đối huyền vũ lao tổ thi thể thật sâu cúc không người lập tức đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ n h ặ t lên chờ đợi huyền vũ lao tổ thi thể triệt để bị quy tắc chi lực đồng hóa về sau nô thiếu thần mới bắt đầu xem xét lên rơi xuống đồ vật tổng cộng hai kiện siêu thần khí một bản sách kỹ năng còn có ba kiện thần khí khi ngô thiếu thần nhìn thấy hai kiện siêu thần khí thuộc tính về sau nhất thời hít sâu một hơi không hổ là trí cường giả Cái nguyễn、so、à vũ thuẫn n h siêu thần khí sinh mệnh hai vạn phòng ngự vật lý hai trăm linh vạn phòng ngự pháp thuật hai trăm linh vạn sinh mệnh tăng lên một trăm linh song phòng tăng lên một trăm linh miễn thương tổn tăng lên hai mươi phụ gia thuộc tính thể chất tám mươi căn cốt tám mươi n h lực lượng bốn mươi phụ gia kỹ năng một đón đó cẩm thuận tại trước đón đỡ lần sau công kích thời gian cột đao ba mươi giây phụ gia kỹ năng 2, giảm thương tổn bị động nhận tấn công chính diện tổn thương giảm bót 30%. phụ gia kỹ năng 3, chống cự lập thuận cùng trước tăng lên 30% m i ễ n thương tổn vì sau l ư n g đồng đội ngăn cản đến từ công kích chính diện tiếp tục 1 phút thời gian cột đ a o 3 phút phóng thích thời gian không cách nào di động phụ gia kỹ năng 4, thủ hộ phóng thích một cái vòng bảo hộ chính thủ hộ cập thân bên cạnh đồng đội ngăn lại tất cả công kích vòng bảo hộ phạm vi lớn nhất 2 0 0 m tiếp tục thời gian 30 giây thời gian cột đau n phút đồng hồ phóng thích thời gian không cách nào gì động, động. phụ gia kỹ năng n bất khuất nhận trí mạng thương hại lúc thu hoạch được bất khuất hiệu quả cưỡng phụ gia thuộc tính thể chất sáu mươi g căn cốt sáu mươi lực lượng ba mươi tỉnh thần hai mươi trí lực hai mươi nhanh nhẹn hai mươi phụ gia kỹ năng một hồi phục bị động nhận công kích sau hồi phục lần này sở thụ tổn thương ba mươi sinh mệnh giá trị phụ gia kỹ năng hai hậu thuẫn khi sinh m ệ n h thấp hơn 70% lúc lập tức thu hoạch được một cái 30% lớn nhất sinh m ệ n h giá trị hậu thuẫn tiếp tục một phút thời gian cột đau ba phút phụ gia k ỹ năm ba bá thể khi sinh m ệ n h thấp hơn 50% lúc lập tức thu hoạch được bá thể trạng thái thanh trừ tự thân sở hữu mặt trái trạng thái cũng miễn dịch tất cả khống chế kỹ năng tiếp tục 30 giây thời gian cột đau ba phút phụ gia k ỹ năm bốn miễn thương tổn khi sinh m ệ n h thấp hơn 30% lúc tăng lên 30% m i ễ n thương tổn tiếp tục một phút thời gian cột đau ba phút phụ gia ký năm năm không chết xứng nhận đến trí mạng thương hại lúc miễn dịch tử vong cũng thu hoạch được ba giây vô địch thời gian c ộ t đao năm phút đồng hồ hai kiện trang bị thuộc tính cùng kỹ năng đều tương đương nổ tung siêu thần khí không có đeo yêu cầu tuy nhiên tuấn bài hiển nhiên là không thích hợp mình bộ y phục này n ô thiếu thần cũng chuẩn bị trước cho những người khác dùng hắn hiện tại chỉ cần soát thân trần thuộc tính trên cơ bản đều không mang cái gì trang bị cái này hai kiện trang bị trước cho thủ hộ giả đi có cái này hai kiện trang bị hắn tuyệt đối có thể tại thần cấp tường giả bên trong mạnh mẽ đâm tới sau đó n ô thiếu thần nhìn về phía trong tay sách kỹ năng tổn thương chuyển đổi nhưng cùng tùy ý ba tên đồng đội thành lập kết nối kết nối thành lập về sau đồng đội sở thụ đến tất cả tổn thương đều sẽ chuyển rời đến trên người mình có thể tùy thời giải trừ thủ hộ giả n g ư ơ i cất cánh chương năm trăm bảy mươi tám phản kích bắt đầu khi ngô thiếu thần lần nữa trở lại chu tức thành phủ đệ lúc tất cả mọi người đã trở về lão đại ngươi đi đâu những tên kia chạy mất ngươi không tại chúng ta cũng không dám bên trên hoàng thiếu có chút đáng tiếc nói không có việc gì không chạy đâu quay đầu chúng ta lại đi dị mà chủ thành giết chính là ngô thiếu thần nói ha ha cũng thế dù sao sớm muộn đều là chúng ta kinh nghiệm、ừ. nô thiếu thần đem huyền vũ thuẫn cùng huyền vũ hộ giáp cùng kêu bản sách kỹ năng cùng một chỗ lấy ra đưa cho thủ hộ giả nói những này cho ngươi ta tin tưởng có cái này hai kiện trang bị về sau thần cấp bên trong ngươi tuyệt đối có thể đi ngang mọi người hiếu kỳ nhìn về phía ngô thiếu thần vật trong tay lập tức từng người t r ợ n to hai mắt hai kiện siêu thần khí mẹ nó thuộc tính này nhìn đầu ta ra tóc mà lão đại ngươi lại bắt siêu thần cấp trở về giết mọi người kinh ngạc nói các ngươi sẽ không nhìn trang bị tên sao ngoa tạo lão đại ngươi sẽ không là đem huyền vũ lao tổ trò cắt đi nam phong chừng to mắt nói mọi người cũng đều một mặt không thể tin nhìn xem nô thiếu thần ừng chính hắn yêu cầu hắn vốn là hắn phải chết thân thể đem sau cùng dư huy phát huy ra cho nên cố mà chân quy cái này hai kiện trang bị cùng kỹ năng nô thiếu thần vỗ vỗ thủ hộ giả bà vai nói thủ hộ giả kiên định gật gật đầu vốn là quân nhân xuất t h â n hắn đ ộ i phục nhất cũng là loại này hy sinh vì nghĩa người yên tâm ta nhất định sẽ đưa ngươi trang bị cùng kỹ năng phát huy ra tác dụng lớn nhất nghe được nô thiếu thần trong mắt người khác cũng đều là lộ r i vẻ kính n g t u t hôm nay nghỉ ngơi một ngày ngày mai bắt đầu tiếp tục kiểm truyện nô thiếu thần nói được rồi lại có thể soát kinh nghiệm nói với mọi người tốt về sau nô thiếu thần lần nữa đi vào phụ thành chủ phượng viêm ngay lập tức bông xuống tất cả mọi chuyện tiếp đại hắn lần này thực tế rất c ả m tạ nếu không phải ngươi chu tước thành khả năng liền không có phượng viêm nói lên từ đ á y lòng nói cái gì đó ta hiện tại thế nhưng là chu tước thành người dám đánh chu tước thành chủ ý bao nhiêu dị ma đều cho hắn diện nô thiếu thần cười nói ngươi lần này tới là có chuyện gì không nếu là mượn người mà nói không cần nói với ta cần gì người trực tiếp mang đi là được ta đã sớm đã thông báo bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi chu tước thành người không đều là người một nhà sao nói chuyện gì có cho mượn hay không ta lần này đến chủ yếu là muốn để ngươi cùng cái khác chủ thành siêu thần cấp cường giả nói h ạ giúp ta chằm chằm dị ma tộc siêu thần cấp cường giả nếu có xuất động đều c ộ t xuống tới ồ xem ra ngươi là có đại động tác phượng viêm ánh mắt sáng lên nói ừ ta dự định mang theo ta người đi đ ồ thành ngươi này sẽ sẽ không quá mạo hiểm đối phương thế nhưng là còn có trí cường giả ở nhân tộc siêu thần cấp cường giả có thể ngăn không được trí cường giả trí cường giả ha ha dị ma hiện tại cũng liền còn lại hai cái trí cường giả mà thôi coi như thật đến ta cũng không sợ bọn họ nô thiếu thần tự tin nói đúng a nữ hoàng đại nhân các nàng ba cái hoàn toàn có thể ngăn trở hai cái t r í c ư ờ n g giả xem ra nhân tộc thật muốn bắt đầu phản kích phượng viêm có chút kích động nói phản kích cái gì đừng nóng nổi để bọn hắn thủ chính tốt chủ thành giết dị ma loại sự tình này hay là giao cho chúng ta đi nô thiếu thần vội và nói thật vất vả thành lập ra ưu thế nếu là quay đầu dị ma đều cho bọn hắn giết vậy chúng ta còn chơi cái rắm cũng thế bất kể như thế nào dị ma cũng còn có hơn một ngàn cái thần cấp c ư ờ n g giả lại thêm hai cái t r í c ư ờ n g giả không phải tốt như vậy phản kích phượng viêm gật đầu nói ừ n các ngươi thành thành thật, thật bảo vệ tốt chủ thành nhìn chúng ta biểu diễn là được Tốt, các ngươi lúc nào hành động sáng sớm ngày mai ta cũng muốn đi ngươi một vị thành chủ đi theo chúng ta mù lắc lư làm gì h u ố n hồ ngươi nếu là đi chu tước thành làm sao bây giờ nô thiếu thần im lặng nói chu tước thành sự tình ngươi không cần lo lắng ta sẽ an bài tốt tương đối quản lý chu tước thành ta càng nóng lòng với r ế t dị ma phượng viêm trong mắt lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc nhìn thấy đối phương bộ đáng nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc trong chiến trường dục h ế t phân chiến tình hình nô thiếu thần mới phản ứng được nữ nhân này tuyệt đối là chiến đấu của nhân cuối cùng nô thiếu thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu người muốn đi cũng được tuy nhiên đến lúc đó hết thảy đều phải nghe ta yên tâm trên chiến trường chỉ có thể có một cái chỉ huy cái này ta rất rõ ràng đến lúc đó ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh vậy là được buổi sáng ngày mai cửa thành tập hợp Tốt. phượng viêm có chút hưng phấn gật đầu nói sáng sớm hôm sau nô thiếu thần liền dẫn tất cả mọi người hướng phía một cái dị ma chủ thành bay đi có lao đ ẳ n g thay đi bộ tốc độ tự nhiên nhanh đến mức khó mà tin nổi hơn năm ngàn cây số khoảng cách hơn một giờ liền đổi tới nhìn về phía trước dị ma chủ thành trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn zết theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống một đám người trực tiếp hướng phía trước chủ thành phóng đi trong thành dị ma rất nhanh cũng phát hiện bọn này khách không mời mà đến nhân tộc hiện tại thật càng ngày càng phép lối d i ệ t bọn họ rất nhanh vô số dị ma liền từ thành nội lao ra trực tiếp hướng mọi người đánh tới bụi gai thành thuộc về trung đẳng chủ thành dị ma số lượng chừng hơn hai ngàn vạn tại kinh lịch lần trước thảm bại về sau dị ma các đại chủ trong thành thần cấp cường giả cũng giảm bót không ít một cái trung đẳng chủ thành vậy mà chỉ có hơn năm mươi cái thần cấp cường giả tuy nhiên lần này dị ma thần cấp cường giả không có ngay lập tức ra ra tất cả đều là đê đề g i a dị ma Nhiên hiện nhiên h là p á thủ i ệ n không thực lực đ c hộ u duyên ẩ n dùng số lượng đi trồng. Nô tử ngâm trực tiếp cho bên trên trạng thái, duyên đến ngay lập tức đem trạng gian bị dài. số lập đi đem tiếp thái, thái thời tử trực tức Thủi cho h kéo dài. Thủ hộ giả n giơ a y mấy lập tức c đem á mục thụ các sư sở đưa ư kết đến tổn t nối đứng lên, đưa các nàng h n chuyển rời đến trên người mình, dạng này cũng không cần đơn g độc rời lên ư người u lại l Thủi giả rơi đến nàng. Rết! bảo hộ các hộ các tuấn bài v ọ t thẳng hướng dị ma b ầ y vừa thu hoạch được hai kiện siêu thần khí hắn đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một phen tuy nhiên có người nhanh hơn hắn một thân hồng sắc chiến giáp phượng viêm dẫn theo đại đao một ngựa đi đầu xông vào dị ma bảy bên trong đại đao trong tay điên cuồng vung vẩy cái này đến cái khác dị ma bị nàng chém ngã xuống đất vốn là thực lực cực mạnh nàng có ngô tử ngâm trạng thái g i a trì quả thực như hổ thêm cánh hung tàn một thớt ngoa tạo này nương môn thật là mạnh hoàng thiếu cảm thán nói đ ừ n g cảm thán mau tới đó cũng đều là kinh nghiệm a đúng a rất nhanh mọi người liền xông vào dị ma bảy bên trong đối mặt đến mãi không hết dị ma bọn họ cái này chừng trăm người liền lộ ra quá không đáng chú ý rất nhanh liền bao phủ trong biển người trong h đám người thủ hộ giả tay cầm huyền vũ thuần người mặc huyền vũ giáp trực tiếp tại dị ma bảy bên trong mạnh mẽ đâm tới hấp dẫn lấy đại bộ phân hỏa lực mà chính hắn thì là đau nhức cũng khoái lạc ngô tử ngâm m n g nguyễn tĩnh vũ lâm tử mấy người cũng trực tiếp không cần bảo hộ bại lộ tại dị ma trong phạm vi công kích làm thủ hộ người cung cấp càng nhiều phản thương tổn cơ hội về phần có thể hay không đem người đùa chơi chết vậy cũng không cần lo lắng người ta hiện tại tặc thịt hoàng thiếu mấy người cũng không cam lòng lạc hậu phối hợp với cựu vĩ hồ điên cùng người thu hoạch dị ma tánh mạng đối mặt loại này đê d i a i dị ma cựu vĩ hồ cũng thể hiện ra nó khủng bố một mặt một cái h ảo cảnh trực tiếp có thể kéo đi vào một đám sau đó hoàng thiếu thần vương nam phong bọn người liền bắt đầu điên cùng thu hoạch mấy cái cung t i ế n thủ điểm giết cũng là vô cùng cường thế không có một con dị ma có thể trong tay bọn hắn kiên trì m ộ ư ơ i giây trên cơ bản điểm ai ai chết về phần đám kia pháp sư vậy thì càng không cần phải nói tại loại này chiến đấu bên trong quả thực cũng là chuyển vận máy móc cái khác chu tức thành cường giả cùng ma tộc cường giả trên cơ bản đều tại dị ma bảy bên trong hoành hành không sợ. có cường lực phụ trợ cảm giác để bọn hắn trầm mê nô thiếu thần nhìn xem một màn này rốt c ụ c c i ế n lòng những người này hầu như không cần hắn mộc lòng hắn cũng coi là hết khổ chân tiểu tử ngươi liền để ta xuất thủ thôi ta rất khó chịu ta lão đằng một mặt khát vọng nói ngươi xuất thủ bọn họ còn thế nào x u ấ t kinh nghiệm à, ngươi yên tâm quay đầu khẳng định có ngươi cơ hội xuất thủ ngược loại thức ăn này có ý gì có thể ta liền thích hành hạ người mới à, có thể hay không có chút tiền đồ ngươi bây giờ thế nhưng là siêu thần cấp cờ giả ta đừng ra tức ta muốn hành hạ người mới chương năm trăm bảy mươi chín quan trọng nhất chiến chiến đấu một mực kéo dài c ù nói g n là chiến đấu chẳng bằng nói là đ ổ sát từ đầu tới đuôi nhân tộc bên này không ai đổ xuống mà dị ma thi thể cũng đã phủ kín toàn bộ khu vực rốt cuộc tại kinh lịch hơn hai giờ đơn phương đ ổ sát về sau hai thân ảnh sẽ rách hư không mà tới vu tôn đại nhân hổ bí đại nhân nhìn thấy hai đại chí cường già xuất hiện nguyên bản bị đánh cựu sịu không kéo mấy dị ma nháy mắt hương phấn lên mà nhân tộc bên này nhất thời cảm giác được áp lực lớn để bọn hắn cả đám đều vô cùng cảnh giác lên nhân loại ngươi lại còn dám đến ta dị ma lãnh địa dương oai hôm nay ta tất sát ngươi hổ bí ngay lập tức nhìn về phía ngô thiếu thần nói ngươi sợ là không có bản sự này nô thiếu thần cười lạnh nói m u ố n chết hồ bí giận dữ trực tiếp hướng nô thiếu thần đánh tới hh ắ c ắ có c thể nín chết ta rốt cục có ta cơ hội xuất thủ lão đẳng cười lớn một tiếng trực tiếp lên đón ngay sau đó tử u cũng từ sùng vật không gian bên trong r a cùng lao đẳng cùng một chỗ đối phó hồ bí ngay tại vu tôn chuẩn bị xuất thủ lúc b ă n g ngữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện cả n ở trước mặt của hắn vu tôn cau mày một cái âm thanh lạnh lùng nói ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ta đối thủ có phải là ta không xác định nhưng ngăn chặn ngươi hay là không có vấn đề văn n ữ thản nhiên nói vậy bản tôn liền nhìn ngươi có thể kéo bao lâu vụ tôn cũng triệt để giận đám nhân tộc này lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn dị ma tôn nghiêm vô luận như thế nào cũng phải ra rơi rất nhanh mấy cái trí cường giả thân ảnh liền xông vào trên tầng mây đại chiến thần từ ưu t ỉ các nàng không có sao chứ ta cảm giác này hai cái dị ma rất mạnh vũ phi chẳng biết lúc nào đi vào nô thiếu thần bên cạnh nói không có việc gì chí ít đối phương không thể bắt các nàng thế nào nô thiếu thần cười nói các ngươi tiếp tục giết ta đi lên xem một chút có cơ hội hay không tạo chết một cái ừng cẩn thận một chút rất nhanh nô thiếu thần thân ảnh cũng xuất hiện trên t ầ n g mây nhìn xem hai nơi đại chiến nô thiếu thần không chút do dự hướng phía hổ bí bên này đánh tới không biết tự lượng sức mình hổ bí hư lạnh một tiếng vô số vết nước không gian hướng n ô thiếu thần xé rách mà đi không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều sao người ta vu tôn liền cũng không như ngươi vậy yêu bb n ô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói một cái lôi quang thoáng nhấp nháy né tránh đối phương vết nước không gian đồng thời trực tiếp tiến vào trong chiến trường ngay lập tức mở ra cấm bay v ư ợ trường đột nhiên sử dụng bất khung ở giữa kỹ năng để hổ bí xứng sờ một chút cũng liền lần này nô thiếu thần nháy mắt nắm lấy cơ hội một cái tuyệt không cựu sát nháy mắt cho hắn treo đầy độc m u ố n chết hổ bí giận dữ trong tay cự phủ hung hăng hướng nô thiếu thần bổ xuống nô thiếu thần cấp tốc thoáng hiện né tránh trực tiếp lui ra chiến trường hổ bí muốn tiếp tục truy kích nô thiếu thần không khỏi nhanh liền bị lao đẳng cùng tử hữu cặn lại đại chiến tái khởi có nô thiếu thần độc về sau lao đẳng cùng tử h u hai người đánh lên coi như nhẹ n h ó n nhiều một bên khác vu tôn lần này là thật giận t ư n g đạo kinh khủng công kích hung hăng hướng b mà lại băng ngữ thực lực vốn là cực mạnh hắn muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu hiển nhiên là không thực tế lúc này băng ngữ lại so với đối phương bình tĩnh nhiều một tầng thật dày băng giáp bao trùm toàn thân vô số tuyết hoa tại quanh thân nhảy múa đóng băng chỉ lực bao trùm toàn trường nghiêm chỉnh một bộ phòng thủ tư thái đã bên kia có ưu thế này nàng cũng liền không cần thiết liều mạng chỉ cần đem đối phương ngăn chặn là được phía dưới chiến đấu y nguyên vô cùng kịch liệt lúc này dị ma tộc thần cấp tường giả cũng đã tham chiến như thế cho hoàng thiếu bọn người không nhỏ áp lực tuy nhiên cũng chỉ thế thôi bọn hắn hiện tại đã không sợ thần cấp tường giả cái khác các nơi đều khác thường ma tộc siêu thần cấp cường giả chạy đến chỉ viện kết quả đều bị nhân tộc cường giả cặn lại lần trước ngô thiếu thần muốn bọn họ xuất thủ còn muốn lấy tính mạng bọn họ tướng áp chế mà lần này khi phượng viêm cùng bọn hắn nói chuyện thời điểm bọn họ toàn bộ vô ở ngực cam đoan tuyệt đối không có vấn đề hiển nhiên trận chiến kia để ngô thiếu thần uy vọng triệt để đứng lên còn có một chút chính là hiện nay thánh quang đại lục nhân tộc trí cường giả đã toàn bộ n g ã xuống duy nhất có năng lực chống lại trí cường giả cũng chỉ có lực lượng trong tay hắn cho nên thánh quang đại lục tự nhiên không dám đắc tội hắn chẳng những là siêu thần cấp cường giả dị ma cái khác chủ thành thần cấp cường giả cũng tại tuy nhiên nhân tộc bên này cũng đều tại tận khả năng ngăn cản nhân tộc các đại chủ thành đều muốn nhìn đến mạo hiểm giả kia mang nhân tộc đối dị ma triển khai phản kích đây là phản kích trận chiến đầu tiên bọn họ không hy vọng có sơ xuất chỉ cần một trận chiến này thắng lợi vậy sẽ cho nhân tộc mang đến to lớn cổ vũ đến lúc đó cũng là đang đại phản kích toàn bộ thánh quang đại lục khắp nơi đều tại phát sinh chiến đấu nhưng là tất cả mọi người quan tâm nhất ý nguyên vẫn là trí cường giả chiến đấu chỉ cần trí cường giả bên này nhân tộc bất bại cái này nhân tộc liền có phản kích hy vọng trái lại hết thẻ hướng công lúc này trên tầng mây khi ngô thiếu thần lần nữa một cái lôi đình nhất kích đánh lén thành công. lại tại lúc này hổ bí đột nhiên quyết tâm trực tiếp liều lĩnh hướng ngô thiếu thần đánh tới lão đẳng cùng tử u công kích đều vô cùng lăng lệ nhưng mà hổ bí lại giống như là không phát giác gì trực tiếp chịu lấy tổn thương hướng ngô thiếu thần đánh tới hiển nhiên ngô thiếu thần giống con rắn độc đồng dạng thỉnh thoảng cho hắn đến một chút c h i t để đem hắn trọc giận đối mặt đột nhiên n à y sinh ác độc hổ bí ngô thiếu thần cũng giật mình tốc độ của hắn tự nhiên là không cách nào cùng trí cường già so muốn chạy trốn khẳng định không thực tế mẹ kiếp thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành n g ô t h i ế u thần cũng quyết tâm đã không cách nào đào thoát vậy liền trực tiếp đối mặt. Lần nữa mở ra cấm bay vực trường. xuất ra thi thần quay người liền chuẩn bị cùng đối phương cứng rắn nhưng mà vừa mới chuyển thân thể liền chịu một bữa trực tiếp rơi cần một nửa máu doa đến hắn tranh thủ thời gian mở ra tuyệt đối né tránh mẹ kiếp thật đau hồ bí thực lực hiển nhiên là còn mạnh hơn mà quên bên trên một chút nhất đau chém hắn gần ba tỷ máu quả thực đem hắn giật mình tuy nhiên ngô thiếu thần cũng không phải hoảng sợ lớn trực tiếp mỏ ra lôi đ ỉ n h chỉ thân để sinh mệnh giá trị tăng vọt năm mươi lập tức các loại trạng thái kỹ năng vừa mở một cái t u ấ n sắt liền xuất hiện sau lưng hồ bí tay thi thần cấp tốc đối hồ bí điên cuồng chuyển vợ hồ bí đối với ngô thiếu thần công kích không thèm để ý chút nào. trong tay cự phủ đối ngô thiếu thần cũng là một đạo t u y ệ t không t i u sát đối với kỹ năng này ngô thiếu thần tự nhiên là không dám nghệ kháng nháy mắt mở ra bóng đen tiêu tan tránh thoát một kích này đồng thời cũng đang điên cuồng công kích tới hổ bí cấm bay vực trường hạ hổ bí căn bản là không có cách t r á n h n ẽ trực tiếp chọi cứng hạ ngô thiếu thần toàn bộ kỹ năng không đơn thuần là ngô thiếu thần công kích tự h u cùng lao đẳng cũng thần lần cơ hội điên cuồng chuyển vận một thanh khi ngô thiếu thần bóng đen tiêu tan kết thúc hổ bí sinh mệnh giá trị trực tiếp rơi một mạng lớn tuy nhiên hổ bí lại là kẻ hung hãn căn bản không thèm để ý chút nào ở trong tối ảnh tiêu tan kết th cũng may ngô thiếu thần có các loại trạng thái mang theo tăng thêm tử hữu cùng lao đẳng quái nhiễu hổ bí trong lúc nhất thời cũng không làm gì được ngô thiếu thần chiến đấu một mực tiếp tục hổ bí trạng thái lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng ngô thiếu thần sinh mệnh giá trị là thấp điểm nhưng là công kích của hắn tổn thương có thể một điểm không thấp tuy nhiên lực công kích đến hai vạn đã hạn mức cao nhất nhưng là ngô thiếu thần công kích tổn thương cao lại thêm t h í thần nhiều lần tổn thương phát động chuyển vận cũng không so lao đẳng bọn họ kém bao nhiêu cảm nhận được sinh mệnh càng ngày càng thấp hổ bí rốt cục có chút hoảng thừa dịp cấm bay vực trường biến mất đột nhiên lập tức chui vào h lần này tất xác ngươi nô thiếu thần âm thanh lạnh lùng nói lão đẳng truy có thể khóa chặt phương vị sao có thể tốt vậy hắn chết chắc lão đẳng nói xong mang theo n ô thiếu thần cùng t ử ư u nháy mắt đuổi theo một bên khác nhìn xem chạy trốn hổ bí vu tôn trong lòng căng thẳng lần sau tất xác ngươi nói xong nháy mắt đuổi theo đ ừ n g chờ lần sau liền lần này đi băng ngữ trực tiếp mở ra băng tuyết lĩnh vực đem vu tôn c ả lại thật sự cho rằng ta giết không ngươi sao vu tôn sắc mặt triệt để trầm xuống ngươi có thể thử một chút băng n ữ không có vấn đề nói chương năm trăm tám mươi biến dạng liền có thể mạnh lên băng tuyết trong lĩnh vực vu tôn đột nhiên hóa thành bản thể kinh khủng không gian chi lực trực tiếp rót vào thể nội vô số màu đen khe hở ở trong không gian không ngừng xuất hiện khiến cho toàn bộ băng tuyết lĩnh vực đều lung lay s ắ p đổ lúc này vu tôn nhìn mười phần dữ tợn khủng bố nhưng thực lực so với trước đó lại chỉ ít tăng lên gấp đôi còn nhiều đây là ngươi bước ta vu tôn trần mượn thanh â m vang lên vũ khí trong tay mang theo kinh khủng phá không chi lực hướng băng n ữ đánh tới băng n ữ sắc mặt nghiêm túc tóc đen nháy mát hóa thành sợi bạc võ tay bay tán loạn cường đại đóng băng chi lực bao trùn toàn trường vô số b hướng phía vu tôn c h ú t xuống vu tôn không chút nào để ý mặc cho vô số băng tinh đánh vào người thân ảnh như thuấn di nháy mắt xuất hiện tại băng ngự a phía trước một đạo tuyệt không cựu sát hung hăng đánh vào băng ngự a trước người băng giáp bên trên một nháy mắt băng giáp vỡ tan băng ngự a toàn bộ thân hình bị tung bay ra ngoài khỏe miệng chảy ra một tiêu n g ọ tươi băng ngự a cấp tốc ổn định thân hình từng khối băng kính tại bốn phía hình thành lĩnh vực bên trong nhiệt độ cực tốc hạ xuống không trung phiêu khởi tuyết lớn mỗi một phiến tuyết hoa đều như là lợi khí hướng phía vu tôn đâm tới nhưng mà thời khắc này vu tôn quanh thân tràn ngập kinh khủng không gian trí lực những ngày đóng băng chi lực tựa hồ cũng vô pháp đối với hắn tạo thành ảnh hưởng thân ảnh của hắn như xuyên qua hư không xuất hiện lần nữa tại băng ngựa phía trước vũ khí trong tay lần nữa đem băng ngựa phía trước băng kính đánh tan đồng thời hướng băng ngựa đâm thẳng tới băng ngựa phía trước cấp tốc đứng lên một mặt tường băng ngăn trở một k í c h này thân ảnh cấp tốc lui lại khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng một bên khác hồ bí thân ảnh chính lấy khó mà dốc sức bắt tốc độ hướng nơi xa điên cùng chạy trốn sau lưng hắn lão đằng bay n h ả cánh mang theo nô thiếu thần cùng tự u cực tốc đuổi theo khoảng cách song phương đang nhanh chóng rút ngắn dù nói thế nào cũng là trí c ư ờ n giả g nào có tốt như vậy truy lúc trước băng ngữ liền truy hắn mấy ngàn cây số đều không thể đem hắn giết chết cho nên gia hỏa này chạy trốn khẳng định là có có chút tài năng nô thiếu thần nói lại nhiều bàn trải cũng vô dụng đ ằ n g ra trên tay còn có thể để hắn chạy mất phải không lão đằng nói xong cánh khẽ vỗ lần nữa tăng thêm tốc độ theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần mắt thấy đối phương lại muốn trốn vào hư không nô thiếu thần lợi dụng đúng cơ hội một cái lôi quang thoáng nhấp nháy xuất hiện sau lưng hổ bí nháy mắt mở ra cấm bay v ự trường trốn vào hư không thất bại hổ bí hung g ữ nhìn nô thiếu thần liếp một chút không chú tuy nhiên ngô thiếu thần h i ệ n nhiên không định cho hắn cơ hội này trực tiếp mở ra thời không lĩnh vực đem hắn cùng chạy tới lao đẳng cùng tử hữu cùng một chỗ bao phủ ở bên trong sau đó chiến đấu liền có chút tàn bạo tại ba người điên cuồng công kích đến h ổ bí đánh lại đánh không lại chạy cũng chạy không thoát cuối cùng bị ba người đánh chết tươi ngô thiếu thần nhận lấy đầu người năng lượng kinh khủng tràn vào ngô thiếu thần thể nội khiến cho tính mạng hắn giá trị trực tiếp từ sáu mươi bảy ước tăng lên tới tám mươi hai ước ngô thiếu thần ngược lại là muốn gặp hắn đưa đến cấp hai chủ thành đi giết tuy nhiên băng ngự không tại thao tắc có chút phiền phức mà lại băng ngự tựa hồ không phải là đối thủ của vu tôn hắn có chút bận tâm cho nên cũng liền lười nhác lãng phí thời gian trực tiếp giết dù sao với hắn mà nói năng lượng giống như trang bị trọng yếu đánh giết xong hổ bí về sau nô thiếu thần nắm lên lão đẳng cùng tử u trực tiếp truyền t ố n g về trở về vừa trở lại bên này một thân ảnh liền hướng bọn họ đập tới mọi người giật mình rất nhanh liền nhận ra là băng ngữ thân ảnh nô thiếu thần tranh thủ thời gian ngay lập tức đem hắn tiếp được chỉ thấy lúc này băng ngữ sắc mặt tái nhuận trạng thái cực kém chuyện gì xảy ra nô thiếu thần có chút cả kinh nói lấy băng n ữ thực lực không nên nhanh như vậy liền bị đánh thành cái dạng này nha băng tuyết nữ hoàng tránh thoát ngô thiếu thần ôm ấp lạnh lùng nhìn ngô thiếu thần một cái nói tên k i a mạnh lên ây đối mặt đột nhiên lãnh đ ạ m băng ngữ ngô thiếu thần có chút lúng túng thu tay lại hắn biết hiện tại đây là băng tuyết nữ hoàng không phải băng ngữ các ngươi đem hồ bị giết lúc này một đạo trần m u ộ n thanh â m đột nhiên văng lên ngoa tạo cái này thứ đồ gì như thế sâu nhìn đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh lão đằng trực tiếp hoảng sợ kêu to một tiếng gia hỏa này hắn là vu tôn bản thể hẳn là dùng cái gì đặc thù biện pháp tăng thực lực lên ngô thiếu thần sắc mặt nghiêm túc nói có thể nhanh như vậy đem băng n ữ đánh thành cái dạng này gia hỏa này thực lực chí ít gấp bội mẹ nó b i ế n dạng còn có thể mạnh lên ta cũng muốn xấu điểm không quan trọng lão đằng mặt mũi tràn đầy khát vọng nói ngươi không phải liền là biến dạng liền mạnh lên sao ta lúc nào biến dạng ngươi bộ dáng này còn không xấu các ngươi toàn bộ phải chết v u tôn vô cùng phẫn nộ kinh khủng không gian phai mở nháy mắt càn quét toàn trường đem nô thiếu thần bọn người toàn bộ vào phủ nô thiếu thần sinh mệnh giá trị cơ hồ nháy mắt liền rơi xuống tàn huyết dọa đến hắn tranh thủ thời gian mở ra cấm bay vực trường mới khiến cho không gian phai mở kỹ năng này mất đi hiệu lực nhưng mà không đợi hắn thở phào v u tôn thân ảnh xuất hiện lần nữa tại trước người hắn gai nhọn đã đâm vào trên người hắn một n g á y mắt nô thiếu thần sinh mệnh trực tiếp t h a n h k h ô n g phát động thế thân bị động nô thiếu thần nháy mắt dọa đến mồ hôi lạnh c h ả y dòng tranh thủ thời gian thoáng hiện kéo dài khoảng cách chỉ là vừa thoáng hiện ra thân ảnh của đối phương liền đã đuổi theo gai nhọn lại một lần nữa đâm vào trên người hắn cũng may thời khắc mấu chốt hắn mở ra tuyệt đối né tránh tránh thoát một cách này lúc này lão đ ẳ n g cũng x ố n g lại đem v u tôn cả lại nhân cơ hội này nô thiếu thần mau thoát đi ngay sau đó tử u cùng băng tuyết nữ hoàng cũng đều chạy tới ba người trực tiếp đem vô tôn vây quanh nhưng mà vũ tôn không chút nào không sợ một người độc chiến ba người y nguyên không rơi vào hạ phong nô thiếu thần đứng ở đằng xa có chút không dám vào sân đối phương tổn thương để tâm hắn sọ cho dù là đã hơn tám tỷ sinh mệnh nhưng nếu là đối phương hung hăng bắt lấy hắn giết y nguyên chịu không được mà một khi hắn vào sân đối phương bắt lấy hắn giết tỷ lệ cơ h ộ i là một trăm linh mẹ kiếp ta thế nào cứ như vậy chiêu cử ở đâu nô thiếu thần em mờ làm nói lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì cấp tốc hướng phía dưới bay đi lúc này phía dưới chiến đấu y nguyên kịch liệt một đám người từng cái hung tàn vô cùng dết đến dị ma liên tục bại lùi nô thiếu thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại ngô tử ngâm bên cạnh thử ngâm cho ta thêm chút trạng thái a nhìn xem đột nhiên xuất hiện ngô thiếu thần nô tử ngâm s ữ n g s ờ một chút tuy nhiên cũng rất nhanh kịp phản ứng không có chút gì do dự t ừ n g đạo trạng thái kỹ năng liền ném trên người ngô thiếu thần một bên duyên đến mau đem trạng thái tiếp tục thời gian tăng lên tạ nô thiếu thần nói xong thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ xem ra thượng diện chiến đấu rất tàn khốc ca duyên đến cảm t h ắ n nói ừng nô tử ngâm gật đầu nói ta tin tưởng ca ca nhất định có thể đánh thắng nô thiếu thần lần nữa trở lại trên không Trực tiếp t r liền xông n vào o ha ha ngươi t r n không phải rất biết đánh sao rất biết đánh lại có thể thế nào chúng ta nhiều người như thường người lao đẳng vô cùng lớn loi nói lúc này vu tôn tuy nhiên rất là không tam lỏng nhưng vô cùng rõ ràng đối mặt bốn người này liên thủ cho dù là hắn thời khắc này trạng thái y nguyên không phải là đối thủ cuối cùng vu tôn cực kỳ không cam tâm trốn vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa truy sao lão đẳng có chút không xác định nói giọng điệu này không giống lắm ngươi a lão đẳng ngươi không nên trực tiếp truy sao nô thiếu thần có chút kỳ quái nói ách gia hỏa này tốc độ bây giờ ta không xác định có thể hay không đổi được lão đẳng lung t ư n g nói không truy đổi theo trên người ta trạng thái cũng không ba người các ngươi không nhất định cầm hạ hắn mà lại băng ngự trạng thái cũng rất kém cỏi yên tâm chỉ cần hắn còn tại thánh quang đại lục luôn có cơ hội diệt hắn nô thiếu thần nói chương năm trăm tám mươi mốt cạ r n mùa xuân theo vũ tôn chạy trốn cũng mang ý nghĩa trận này đ ỉ n h phong chiến lược giao phong lấy dị ma kết cục thảm bại cái này cũng không vẹn vẹn ảnh hưởng trận chiến đấu này m à chính là đại biểu cho về sau nô thiếu thần có thể không hề cố kị đối dị ma đạo thủ đối phương còn bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào nghĩ tới đây nô thiếu thần liền có chút hưng p h ấ n t h á n h quang đại lục nhiều như vậy dị ma cái này cần bao nhiêu năng lượng à rất nhanh nô thiếu thần mang theo lão đẳng trở lại phía dưới chiến trường về phần băng n g cùng tử u hai người sớm đã trở lại sùng vật không gian cùng lão đẳng không giống băng ngữ cùng tử ưu đối hành hạ người mới một chút h ứ n g thú đều không có cho nên đánh xong liền trở về nghỉ ngơi nô thiếu thần để lão đ ẳ n g trung thực đợi lập tức hắn cũng gia nhập trong chiến trường những n à y dị ma năng lượng tuy ít nhưng thắng ở lượng nhiều hắn cũng tương tự cần một trận chiến này trọn vẹn đánh hơn năm giờ hơn hai ngàn vạn dị ma trừ cực ít bộ phận chạy thoát cái khác đều bị bọn họ đổ sát hầu như không còn một trận chiến này cũng triệt để khai hỏa nhân tộc phản kích trận chiến đầu tiên làm cho tất cả mọi người tộc đều nhìn thấy hy vọng hoàng thiếu bọn người từng cái hưng phấn không thôi chiến đấu như vậy đối bọn hắn tăng lên thực tế quá lớn mặc dù đại bộ phận đều là đê nhưng thấp nhất đều là kim cương cất bước phải biết tại cấp hai chủ thành muốn tìm một cái kim cương bột cũng không dễ dàng nhưng là ở đây kim cương cũng là hạng chót tồn tại muốn bao nhiêu có bấy nhiêu một trận chiến này xuống tới tất cả mọi người thực lực đều tăng lên một m ả n g lớn ha ha lại nhiều đến mấy trận chiến đấu như vậy ta liền vô địch hoàng thiếu cười to nói ừ m ta ta cảm giác đã có thể chống đỡ được siêu thần cấp công kích thủ hộ giả cũng cười nói những người khác cũng đều là một mặt nụ cười hiển nhiên thu hoạch đều phi thường lớn phượng viêm nhìn xem hoàng thiếu bọn họ Thôi chủ thành thành chủ, lúc này nô thiếu thần đột nhiên đối mọi người nói nghỉ ngơi hai giờ sau đó chúng ta tiếp tục đi tới một cái chủ thành mọi người nhất thời chừng to mắt có chút kích động nói ừ hiện tại dị ma bắt chúng ta không có cách đúng là chúng ta thu hoạch năng lượng thời điểm tự nhiên không thể lười biếng nô thiếu thần nói được rồi mọi người từng cái kích động không thôi sau đó thời gian ngô thiếu thần mang theo mọi người đối dị ma chủ thành mở ra điên cuồng công kích chỗ đến dị ma một tên cũng không để lại đối mặt không kiêng nghệ gì như thế ngô thiếu thần b ọ n người vu tôn bên này cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện mà dị ma cái khác siêu thần cấp cường giả hữu tâm c h i viện nhưng mỗi lần đều bị những người khác tộc cường giả ngăn lại để bọn hắn tức giận không thôi nhưng mà c à n g phẫn nộ lại là ngô thiếu thần khi biết dị ma tộc siêu thần cấp cường giả toàn bộ bị ngăn lại về sau khi trực tiếp giơ chân tranh thủ thời gian nói với bọn hắn để bọn hắn thích hợp thả điểm tới nhà đều để bọn họ ngăn lại ta còn thế nào soát siêu thần khi a nhưng g ô t i giận nói. ế u Thần tức t r ớ c ư Phượng ơ i nói i cũng không v ê mà yếu góp đạo. Tốt à, ngươi bây giờ nói với bọn hắn xuống giờ bây với khi nhân tộc bên này không ngăn cản dị ma tộc siêu thần cấp cường giả lại sợ không dám tới cái này khiến ngô thiếu thần rất là bất đắc dĩ chỉ có thể càng thêm điên cuồng công kích dị ma chủ thành tại ngô thiếu thần lôi kéo dưới cái khác chủ thành rốt cục cũng không nhị n được mang theo riêng phần mình chủ thành mạo hiểm giả đồng dạng bắt đầu tiến đánh dị ma chủ thành tín hiệu phản kích triệt để khai hỏa thanh quang đại lục nhân tộc cùng dị ma chiến đấu toàn diện nở hoa tuy nhiên dị ma đ ỉ n h phong chiến lược dù tàn nhưng cao đoan chiến lược nhưng so sánh nhân tộc mạnh hơn không ít nhất là thần cấp phương diện còn có hơn một ngàn cái đủ để nghiền ép nhân tộc cho nên cái khác chủ thành phản kích cũng không thuận lợi tổn thất không nhỏ điều này cũng làm cho bọn họ rõ ràng có nhiều thứ không thể cùng phong nô g thiếu thần mà nói vẫn là muốn nghe mà nô g thiếu thần bọn họ bên này theo từng tràng chiến đấu xuống tới hoàng thiếu đám người thực lực càng ngày càng mạnh dị ma đối bọn hắn uy hiếp cũng càng ngày càng nhỏ như thế tốt tuần hoàn xuống dưới đám người bọn họ muốn không bao lâu liền có thể đối chiến siêu thần cấp đến lúc đó liền chân chính đứng tại đại lục đình phong không sợ bất lu Mà nô g thiếu thần tự ă n lẩm ê n t bẩm cái khác mỗi cái chủ thành đồng dạng hiện ra không ít thiên phú cường đại mạo hiểm giả tại thánh quang đại lục cường giả liệu chết bồi dưỡng hạ những người mạo hiểm này thực lực tăng lên cực nhanh cấp hai chủ thành không ngừng có mạo hiểm giả đi vào cấp một chủ thành các đại chủ thành đối mặt mạo hiểm giả thái độ cũng thật tò cải thiện bọn hắn lúc này đã thấy mạo hiểm giả tiềm h lực thế là đều đang tìm kiếm thiên phú cường đại mạo hiểm giả bồi dưỡng mỗi cái chủ thành đều nghĩ nhanh chóng bồi dưỡng được mấy cái cường lực mạo hiểm giả toa c h ấ n dị ma một cái cấp thấp chủ thành lúc này đang phát sinh đại chiến công kích người chủ thành này chính là kim ô thành người kim ô thành thực lực không kém lựa chọn công kích hạ cấp chủ thành tự nhiên v ì cầu vững Lúc vàng t o đám người, đang thanh hiểm giả đang bị thánh quang đại một tộc mạo nhân quang lục lúc này tính mạng của hắn đã đạt tới một trăm triệu mà tại thiên phú của hắn gia trì hạ lực công kích của hắn càng là đạt tới một trăm tám ước đòn công kích này lực đã đạt tới siêu thần cấp bậc ha <cười> ha <cười> hội trưởng cứ theo đà này thực lực của ngươi rất nhanh liền có thể vượt qua trần phong một bên thủ hạ hương phấn nói trần phong ngươi c h ỗ thực hiện trên người ta khuất đ ụ c ta sẽ gấp mười trả lại cho ngươi c ả rèn c ư ờ i lạnh nói trong mắt l ó e lên hào quang cửu hận từng cái tan huyết dị ma được đưa đến trước mặt bọn hắn c ả rèn tiện tay một kích nhẹ nhóm giải quyết nhìn phụ cận kim ố thành cường giả đều kinh t h á n không thôi mạo hiểm giả này thiên phú là thật là khủng bố à lực công kích này hoàn toàn nghiền ép chúng ta đúng vậy à chờ hắn sinh mệnh giá trị sau khi đứng lên thật không biết sẽ có bao nhiêu khủng bố thế nhưng là ta nghe nói hắn tựa hồ cùng cái tia trần phong có thủ chúng ta dạng này bồi dưỡng nếu là hắn bị trần phong biết có tức giận hay không mặc kể nó chỉ cần đem hắn bồi dưỡng đứng lên. sẽ còn sợ trần phong sao đến lúc đó còn không phải một chiêu hàng cũng thế xem ra chúng ta kim ấu thành muốn cuộc thời chương năm trăm tám mươi hai có uy hiếp trực tiếp bóc chết hơn mười ngày thời gian nô thiếu thần dẫn một đám người ngay cả đồ n ằ m tòa dị ma chủ thành đánh giết dị ma quá trăm triệu triệt để chấn kinh tất cả mọi người đây là dị ma xâm lấn đến nay chưa bao giờ có chiến tích trần phong độc tôn chi tên cũng triệt để tại toàn bộ thánh quang đại lục vang lên không chỉ ở nhân tộc tại dị ma tộc cái tên này càng là b ù a đòi mạng tất cả dị ma cơ hồ đều là đảm động biến sắc năm tòa chủ thành bên trong trong đó có một tòa trung đại hình chủ thành là có siêu thần cấp cường giả t ò a c h ấ n nhưng mà cái này siêu thần cấp cường giả vừa ngoi đầu lên liền bị ngô thiếu thần mấy người ngay trước vô số dị ma mặt đánh gần chết sau cùng càng là đóng gói kéo đi đến tận đây dị ma tộc siêu thần cấp cường giả người người cảm thấy bất an đối mặt các đại chủ thành xin giúp đỡ trực tiếp lựa chọn không nhìn bọn hắn lúc này đều đang đợi vu tôn mệnh lệnh bởi vì ngô thiếu thần bọn họ điên cùng đồ sát khiến cho dị ma nhất tộc sĩ khí xuống đến cực điểm cái khác các đại chủ thành nhân cơ hội này cũng đang điên cùng tiến công dị ma bồi dưỡng mình chủ thành bên trong mạo hiểm giả tại như thế tình h u ố n g dưới từng cái thiên phú cường đại mạo hiểm giả cũng rất nhanh trổ hết tài năng giống có được thuộc tính cướp bóc thiên phú trục phong có quang chi lực thiên phú thần chủ có khống tràng thiên phú phong nguyệt vô tình các loại tại thánh quang đại lục cường giả cố ý bồi dưỡng hạ bọn hắn thực lực tăng lên đều cực nhanh đương nhiên trong đó mạnh nhất tự nhiên vẫn là muốn thuộc cả d ẹ n kim ô thành tựa hồ từ trên thân cả d ẹ n nhìn thấy q u ấ t khởi hy vọng cơ hồ là l i ề u mạng tại bồi dưỡng hán trừ ngô thiếu thần bọn họ là thuộc kim ô thành đánh hung hăng cái này cũng khiến cho cả rẽn thực lực tăng lên cực nhanh chu t ứ thành ngô thiếu thần đám người đã trở lại liên tục cường độ cao chiến đấu để bọn hắn đều đã thể s á t tinh thần mọi mệnh cho nên chuẩn bị trở về đến nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục chiến đ ấ u liên tục hơn mười ngày chiến đấu cũng làm cho hoàng thiếu bọn người thực lực đạt được biên hóa long trời lở đất lúc này bọn họ bất kỳ người nào lôi ra đến đều có thể hoàn ngược cái khắc thần cấp tường giả thậm chí có chút với một cái mấy cái đều không có bất cứ vấn đề gì lão đại ta luôn cảm thấy dị ma khả năng t ạ i n ẹ n cái gì đại chiêu chúng ta dạng này giết vậy mà cũng không nghĩ biện pháp ngăn cản chúng ta tựa như là triệt để bảy nát đùng dạng hoàng thiếu cao mày nói ta cũng có loại cảm rất này cái kia vu tôn thực lực mạnh như vậy vậy mà cũng không gặp hắn xuất hiện qua thủ hộ g i ả nói nô thiếu thần thở dài m ộ t hơi sắc mặt nghiêm túc nói chủ thần đã nói với ta thánh quang đại lục dị ma vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi còn có vô số dị ma xuyên qua tại các đại vị diện khắp nơi tìm kiếm nhân tộc t h ố p h ệ cái gì y nghe được nô thiếu thần tất cả mọi người khiếp sợ đứng lên lão đại ngươi không có nói đ ù a chớ đây chỉ là một phần nhỏ hoàng thiếu chừng to mắt nói Ừm. nô thiếu thần gật gật đầu nói cách khác dị ma còn có thể giao người、ừ. nếu như ta không có đón sai cái kia vu tôn rất có thể cũng là giao người đi cho nên khoảng thời gian này ta một mực để các ngươi không ngừng công kích dị ma chủ thành cũng là nghĩ thừa dịp đối phương tri viện còn chưa tới tận khả năng giết nhiều điểm dị ma nói thêm thăng hạ thực lực nô thiếu thần nói này lão đại chúng ta không nghỉ ngơi tiếp tục giết dị ma đi nam phong v ộ i la lên nô thiếu thần lắc lắc đầu nói sự tình qua càng mà không kịp các ngươi hiện tại trạng thái tinh thần đều rất kém cỏi hay là nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại tiếp tục nô thiếu thần lắc đầu nói tốt ta mọi người cũng biết tình huống này bọn họ gần nhất xác thực cảm giác có chút lực bất tòng tâm thiếu thần ngươi gặp qua chủ thần mộng nguyễn khinh vũ đột nhiên hỏi những người khác lúc này cũng đột nhiên bừng tỉnh vừa mới lao đại thế nhưng là nói là chủ thần nói cho hắn bởi vì tin tức quá mức rung động bọn họ trong lúc nhất thời vậy mà xem nhẹ cái này điểm mấu chốt ừng gặp qua nô thiếu thần gật gật đầu f f lao đại chủ thần rốt cuộc là tình hình gì lao đại chủ thần bây giờ tại đây lao đại chủ thần thực lực đến cùng là cảnh giới gì trong lúc nhất thời mọi người lao nhau các loại vấn đề một cái tiếp một cái đối với cái này chuyển thuyết bên trong chủ thần không có người không hiếu kỳ lô thiếu thần bị hỏi bó tay toàn tập cuối cùng chỉ có thể đem nhìn thấy chủ thần tình cảnh cùng chủ thần tình muốn nói với mọi người một lần ngoa tạo chủ thần vậy mà là địa cầu người khó trách địa cầu tất cả đều là năm chỉ số cạn bã nguyên lai đều là hắn n ổ i a nếu không phải hắn địa cầu sớm không có t ô ta cũng thế tuy nhiên không nghĩ tới n h ư u bức như vậy chủ thần vậy mà cũng sẽ vất lạc cho nên nói chúng ta còn phải đối mặt một cái cùng chủ thần một cái cấp bậc ngọn nguồn tổ chủ thần không phải nói hai người bọn họ bại câu thương sao nói không chừng cái kia ngọn nguồn tổ cũng lạnh đâu người nghĩ thật đẹp tốt những chuyện này không phải là các ngươi hiện tại nên nghĩ chủ thần nói qua cái kia ngọn nguồn tổ đồng dạng trọng tương h không có ngàn thanh năm đừng nghị khôi phục hiện tại cũng mới qua mấy trăm năm mà thôi chúng ta còn có cơ hội nô thiếu thần nói ừng xem ra chúng ta phải nắm chắc thời gian tăng thực lực lên thần vương nói nô thiếu thần mà nói làm cho tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách đúng lúc này một cái hạ nhân tới bờ báo ngoài phủ đệ đến mấy người muốn tìm nô thiếu thần tất cả mọi người có chút kỳ quái người nào vậy mà biết n ô thiếu thần tại tòa phủ đệ này bên trong rất nhanh hạ nhân dẫn người vào đến rõ ràng làm mộng hồi tam quốc mọi người ha ha lão mộng là các n g ư ơ i a các n g ư ơ i làm sao biết lão đại địa chỉ hoàng thiếu cười to nói h i ệ n nhiên cùng mậu ộ hồi tam quốc quan hệ không tệ các ngươi trước khi đến bọn họ ở ta nơi này ở qua nô thiếu thần cười nói hoan nên trở về trần phong đại thần chúng ta lần này tới cũng không phải đến ôm bắp đùi chúng ta tại bạch hổ thành lẫn vào vẫn được bạch hổ thành thành chủ đối với chúng ta rất chiếu cố cho nên tạm thời không cần ôm ngươi căn này c h n lớn chúng ta lần này tới là có khác sự tình mậu ộ hồi tam quốc nói ô chuyện gì có thể để các ngươi cố ý đi một chuyến nô thiếu thần hiếu kỳ nói mậu hồi tam quốc sắc mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trong nói chúng ta nhìn thấy cá rẽn ca d nô n thiếu thần s một một n gật sờ m đầu nói thiếu thần ta cảm thấy ngươi vẫn là phải coi trọng hạ người này cùng ngươi cựu hận không nhỏ hắn như mạnh lên mà nói khẳng định sẽ ngay lập tức tìm ngươi báo thủ lấy thiên phú của hắn tăng thêm kim ô thành bồi dưỡng muốn đứng lên không khó đến lúc đó có thể sẽ mang đến không ít phiền phức mộng h u y ễ n khinh vũ chân thành nói ừ m nô thiếu thần gật đầu nói đã cùng ta có thủ vậy liền bóp chết đi các ngươi ở nhà ta đi một chuyến kim ô thành nô thiếu thần nói xong liền trực tiếp biến mất trần phong đại thần thật đúng là nhanh chóng quyết đoán a mộng hồi tam quốc sợ hai thần nói ừ n lão đại chính là như vậy có uy hiếp thích trực tiếp bóp chết trong trứng nước chương năm trăm tám mươi ba giải quyết uy hiếp kim ô thành gần nhất tiến đánh dị ma kim ô thành có thể nói là tương đương tích cực cái này cũng khiến cho kim ô thành tổn thất không nhỏ dù sao dị ma cũng không phải quả h n g mềm lúc này trong phụ t h à n h chủ t h à n h chủ chúng ta làm như vậy thật đáng giá không một cái kim ô trưởng thành lao c h i u lông mày nói đáng giá chỉ cần hắn đứng lên hết thẻ đều đáng giá kim ô thành t h à n h chủ có chút hưng phần nói ngươi không thấy được hắn tăng lên khủng bố đến mức nào sao lúc này mới bao lâu hắn hiện tại lực công kích liền đã đột phá mười ức ngươi cũng đã biết đây là khái niệm gì đây chính là trí cường giả mới có thể đạt tới công kích a thế nhưng là không có thế nhưng là, ta chủ ý đã định tiếp tục toàn lực bồi dưỡng chỉ cần chờ hắn cái khác thuộc tính đứng lên hắn cũng là vô địch đến lúc đó chúng ta kim ô thành cũng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ cái này cái gọi là dị ma còn cần lo lắng sao tốt h ta cái này trưởng lão bất đắc dĩ thở dài tuy nhiên thành chủ nói không sai nhưng là hắn tiếp xúc qua mạo hiểm giả kia luôn cảm giác mạo hiểm giả kia nhân phẩm cũng không khá lắm hắn thật sợ bồi dưỡng được một cái bạch nhãn lăng ra đến lúc đó cũng là nuôi hồ gây họa nhưng là bây giờ thành chủ cùng các trưởng lão khác đều chỉ quan tâm thực lực của đối phương cũng không cân nhắc những vật khác cái này khiến hắn phi thường bất đắc、dĩ. ngay tại một đám kim mô thành cường giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn thương lượng tiếp xuống đi tiến đánh cái nào dị ma chủ thành thời điểm một thân ảnh đột nhiên xâm nhập phụ thành trụ trong đại điện kim mô thành cường giả đang muốn quát lớn đột nhiên thấy rõ người tới nhất thời từng cái dọa đến không dám t h ở mạnh cái kia độc tôn đại nhân ngài làm sao đột nhiên có rảnh quan g lâm ta kim m u thành cũng không nói trước chào hỏi ta tốt ra khỏi thành nên đón a kim mẫu thành trụ cười làm lành nói nên đón cũng không cần ta tới có chút việc đem cả rẻn têu đến đi nô thiếu thần nói trong đại điện kim m thành cường giả nhất thời trong lòng cảm giác nặng n ề đột nhiên nhớ tới trước mắt vị này cùng mạo hiểm giả kia tựa hồ có thủ ki mô thành thành chủ do dự một hồi cẩn thận hỏi không biết độc tôn đại nhân tìm cạn rèn có chuyện gì không cũng không có chuyện gì cùng hắn có chút qua lại nghe nói hắn tại ki mô thành tới giải quyết h ạ n ô thiếu thần nói thẳng nghe được nô thiếu thần ki mô thành một đám cường giả trong lòng tinh hãi cái này muốn để hắn giải quyết vậy bọn hắn hết thảy bồi dưỡng không đều uống công sao độc tôn đại nhân ta cảm thấy đi ngài hiện tại cũng là người có thân phận không cần thiết cùng loại kia tiểu nhân vật so đó đi một trưởng lão cẩn thận nói đúng vậy a độc tôn đại nhân đều là nhân tộc không cần thiết、hết. một cái khác trưởng lão cũng nói nô thiếu thần sắc mặt trầm xuống các người đang dạy ta làm việc không dám không dám mấy cái trưởng lão bị hù tranh thủ thời gian khoát tay nhanh trong vòng năm phút ta muốn nhìn thấy c ả rèn nô thiếu thần nói cái kia độc tôn đại nhân không dối gạt ngài nói cái này c ả rèn thiên phú cũng không tệ lắm chúng ta chuẩn bị kỹ càng tốt bồi dưỡng hạ đến lúc đó cũng có thể trở thành nhân tộc rất nhiều điểm dị mà không phải nếu như lúc trước hắn có chỗ nào sai lầm ngài ta bên này cho ngài một chút bồi thường ngài thấy thế nào kim ố thành thành chủ thương lượng chẳng ra sao cả đem người gọi tới đi xử lý như thế nào là chuyện của ta cũng không cần các ngươi nhọc lòng nô thiếu thần thản như nói độc tôn đại nhân đều là nhân tộc không cần thiết đổi tận giết tuyệt đi các ngươi là không muốn giao nô thiếu thần ánh mắt lạnh như băng nói độc tôn đại nhân lấy c ả r è n thiên phú chỉ cần bồi dưỡng đứng lên tuyệt đối có thể trở thành nhân tộc chiến lược mạnh nhất một trong đối tràng tai nạn này có khó có thể tưởng tượng tác dụng n g à i dạng này xóa bỏ nhân tộc hy vọng không được tốt đi ki mẫu thành thành chủ nhắm mắt nói ha ha xem ra các ngươi là cảm thấy ta rất dễ nói chuyện nô thiếu thần cười lạnh nói gần nhất đồ không ít dị ma chủ thành ta không ngại lại đ ổ một tòa nhân tộc chủ thành nhan trân phong ngươi đừng quá mức cho là có chút thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm sao nơi này là thánh quang đại lục ngươi như thực có can đảm ra tay với chúng ta thánh quang đại lục cái khác chủ thành tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn đến lúc đó toàn bộ thánh quang đại lục đều không có ngươi đất dung thân kim ố thành chủ cả giận nói thật sao có tin ta hay không coi như đ ổ kim ố thành cái khác chủ thành cũng không có một cái dám ra tay nô thiếu thần nhìn xem kim ố thành chủ âm thanh lạnh lùng nói không có khả năng vậy là ngươi muốn thử một chút mắt thầy cục diện liền muốn mất khống chế ban đầu trưởng lão kia tranh thủ thời gian đứng ra nói độc tôn đại nhân ngài đừng nóng giận ta c á i này đi đem c ả rẽn kêu đến trung diệp kim ô thành chủ giận dữ t h à n h chủ ngài chẳng lẽ muốn vì hắn một người liên lụy toàn bộ kim ô thành sao trung diệp nói xong liền trực tiếp rời đi kim ô thành chủ hám i ệ n g muốn nói cái gì lại cuối cùng không dám nói ra đại điện lâm vào bầu không khí ngột ngạt bên trong kim ô thành cường giả nhìn xem đại đ i ệ n trung ương đạo thân ảnh kia đều là giận mà không dám nói gì bọn họ trả giá lớn như vậy đại giới bồi dưỡng cá rẽn kết quả đối phương tới liền muốn giải quyết hết cái này khiến bọn họ làm sao không giận nhưng mà đối mặt cường thế như vậy ở tôn bọn họ lại có thể thế nào giờ phút này kim ô thành thành chủ trong lòng b i ệ t khuất tới cực điểm làm đứng đầu một thành khi nào nhận qua như thế có đủ nhưng là hắn không dám đánh cực bởi vì hắn biết đối phương thật dám đổ thành cái khác chủ thành rất có thể vì làm hắn vui lòng từ bỏ cái gọi là công thủ đồng minh bởi vì hiện tại trần phong đối nhân tộc quá trọng yếu không bao lâu trung diệp liền dẫn cạ rẽn đi vào trong đại điện khi cạ rẽn nhìn thấy ngô thiếu thần một khác này nhất thời sắc mặt đại biến trần phong lập tức hung dữ nhìn xem trung diệp nói ngươi dám gặp ta trung diệp lại thản n h i ê nói n ta không có l ừ a ngươi xác thực thành chủ tìm ngươi có việc nô thiếu thần nhìn thấy c ả rẽn sau cười cười đến là không nghĩ tới ngươi rất có thể nhảy nhót còn phải lãng phí ta thật xa chạy tới một chuyên c ả rẽn sắc mặt vô cùng khó coi nói trần phong ngươi nhất định phải đổi tận giết tuyệt sao ừ m hạ hoa có câu nạn g ngữ đánh rắn không chết từ di hãn hại tuy nhiên ngươi còn không thể đối ta sinh ra uy hiếp nhưng giữ lại chúng quy là cái t h i họa hay là giải quyết đi nô thiếu thần thản như nói ngươi cạ rẽn nhìn về phía trong đại điện kim ô thành một đám cường giả nói các người giúp ta ngăn chặn hắn bằng vào ta lực công kích tuyệt đối có thể đem hắn giết đến lúc đó các người kim ố thành cũng là mạnh nhất chủ thành một đám kim ố thành cường giả nhìn lẫn nhau đột nhiên phát hiện bọn họ tựa hồ bồi dưỡng một cái kẻ n g u t r ầ n phong nếu là dễ giết như vậy liền sẽ không tại thần cấp liền s ư ơ n g tôn phải biết nhân tộc tứ đại lao tổ cũng chỉ là sư ơ n g hoàng không nói trước người ta tùy thân mang theo siêu cấp cường giả liền người ta bản thân sắt thần cấp đều cùng thái thị đồng d ạ n g ngươi để chúng ta làm sao kéo thấy một đám ki mô thành cường giả không có phản ứng cá d è n cả giận nói các ngươi không phải muốn để ta mạnh lên sau giúp các ngươi chống cự dị ma sao chỉ cần các ngươi giúp ta giết hắn về sau thực lực của ta đứng lên chẳng những giúp các ngươi giải quyết dị ma vấn đề còn có thể để các ngươi ki mô thành xưng bá t h á n h quan g đại lục đối với hắn ki mô thành cường giả quả thật có chút tâm động nhưng là cũng chỉ dám tâm động không ai dám hành động ai cá d è n cam chịu số phận đi trung diệp thở giải các ngươi cá rèn khi nói không ra lời tuất nên kết thúc nô thiếu thần thản như nói trân phong ngươi đừng phết lối thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành không ngại nói cho ngươi ta hiện tại trọn vẹn mười ước lực công kích liền xem như ngươi cũng không nhất định gánh được cạ r è n vội la lên a vậy ngươi đang sợ cái gì trần phong bỏ qua ta có được hay không ta cam đoan không còn đối địch với ngươi cạ r è n đột nhiên q u ì đến khóc dòng nói thấy cảnh này ở đây kim m u thành cường giả đều nhữ mày chỉ có người chết cam đoan mới hữu hiệu nhất ngô thiếu thần âm thanh lạnh l ù n g nói lập tức xuất ra t h í thần liền chuẩn bị giải quyết hết đối phương lại tại lúc này quỳ trên mặt đất cạ rẽn đột nhiên phóng tới ngô thiếu thần thử vong đập vào nhưng mà dù là khoảng cách gần như thế hắn đập vào y nguyên không thể đụng vào nô thiếu thần nô thiếu thần chỉ là hơi nghiêng người liền né tránh thì thần càng là từ trên thân đối phương nhẹ nhàng lướt qua thực lực cũng không vẹn vẹn nhìn lực công kích nô thiếu thần nói khẽ nhẹ nhàng vạch một cái chính là hai tầng độc mỗi giây hơn sáu mươi triệu độc thương để không đến sáu trăm i triệu máu c ả r è n triệt để tuyệt vọng giờ khác này mới biết được hắn cùng người trước mắt t r ê n l ệ n h cũng không có rút ngắn thậm chí còn tại vô hạn kéo dài nô thiếu thần không tiếp tục xuất thủ tại mọi người ánh mắt hạ cạ rẽn hao hết sạch tất cả thủ đoạn lại như cũ chỉ kiên trì hơn m ư ơ i giây liền bị thật sâu hạ độc chết nhìn xem ngã trên mặt đất c ả rẽn ở đây tất cả mọi người thợ mạnh cũng không dám tốt sự tình giải quyết ta cũng nên trở về khuyên các ngươi một câu b ồ i dưỡng mạo hiểm giả có thể nhưng đừng đi b ồ i dưỡng cựu nhân của ta nếu không b ồ i dưỡng bao nhiêu ta giết bao nhiêu thuận tiện nói một chút trừ người hoa quốc gia khác người đại bộ phân cùng ta đều có thủ nô thiếu thần nói xong liền rời đi lưu lại một đám sắc mặt đen nhánh kim ố thành cờ giả chương năm trăm tám mươi bốn dị ma chi việc đến giải quyết xong c ả rẽn sự tình về sau nô thiếu thần liền trực tiếp trở lại trong phủ đệ sáng sớm hôm sau nô thiếu thần liền mang theo mọi người tiếp tục tiến đánh dị ma chủ thành theo hoàng thiếu bọn người thực lực tăng lên hiện tại công thành coi như n h ẹ nhóng nhiều trên cơ bản cũng là so với ai khác giết đến nhanh mà dị ma hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy đám người này trực tiếp liền bỏ thành mà chạy ngay cả do dự đều không mang do dự một chút thực tế là đối một nhóm người này đã có bóng ma tâm lý sau đó thời gian đối với dị ma đến nói tuyệt đối là đến thánh quang đại lục đến nay hắc cám nhất thời gian tại ngô thiếu thần dẫn đầu h ạ mỗi cái chủ thành nhân tộc khí thế như hồng đối dị ma mở ra điên cuồng công kích hình thức có đánh hay không qua nay đều không phải vấn đề thần cấp không đủ siêu thần đến góp mà đối diện siêu thần cấp nếu là dám ra trực tiếp giao độc tôn Độc tại ô n đến, chính đóng mang vừa đó đi. tiếp gói trực là t liên tình ụ c cái cấp còn cấp thực, cho dù là bị đánh tới cửa nhà cũng chính trực chạy mang ma ma dám mà sau, thần thần trung đánh nhà không trốn. đi để siêu lại siêu triệt tới tiếp Tại xuất thủ, t dị dị dù bị về là là hình như thế h ạ n h â n tộc lấy được một trận lại một trận đại thắng từ dị ma trong tay đoạt lại một tòa lại một tòa chủ thành để tất cả nhân tộc vô cùng kích động t h á n h quang đại lục n h â n tộc làm sao cũng không nghĩ ra thắng lợi vậy mà lại đến đột nhiên như vậy trước một khắc còn đang vì nhân tộc sống sót mà lo lắng trong nháy mắt cục diện liền triệt để người u y ề n đây hết thảy đều được quy công cho một người Độc tôn Trần Phong danh vậy ọ n cũng triệt để đứng ở nhân tộc Đinh Phong.、Bách、trên thành, thành. này, còn thần cường đáng còn như g giả ghét, tộc Bách hạch chủ Lúc cái cấp tục triệt tâm tụ tiếp lại siêu để đều đây. ở ở Quá dị dị ma hạch tâm chủ thành. Lúc này, dị ma v chúng ta liền bị đổi ra Thánh quang đại vậy thì a ra liền đổi bị t á n quang h h đại lụng. Vậy t có cái gì biện pháp cái kia độc tôn quá khủng bố chúng ta mấy cái căn bản không có cách nào xuất thủ g i a hỏa này vì cái gì không tại chỗ đánh giết mà chính là muốn tốn sức bắt đi đâu cái này a i biết chỉ định không có chuyện tốt nói không chừng hắn có cái gì ngược đãi h ă n mê nghe được hắn cái khác dị ma nhất thời lạch run nói như vậy thật là có khả năng vụ tôn làm sao vẫn chưa trở lại còn tiếp tục như vậy chúng ta đều muốn không kiên trì nổi vu tôn không phải chỉ đi một cái vị diện khẳng định phải chậm trễ không ít thời gian lại để cho bọn họ p h á c h lối một đoạn thời gian đi các loại chỉ v i ệ c đến nhất định muốn bọn họ đ p mắt cứ như vậy lần nữa hơn phân nửa cái nhiều tháng dị ma tộc chiếm đoạt lĩnh hơn ba mươi tòa chủ thành trực tiếp bị nhân tộc đánh hạ một nửa tử vong dị ma càng là nhiều vô số kể nhưng mà ngay tại nhân tộc chuẩn bị một c ố làm khí đem tất cả dị ma toàn bộ đổi ra t h a n h quang đại lục thời điểm các nơi trong chiến trường lại đột nhiên hiện ra vô số dị ma cường giả những cường giả này tất cả đều là xa lạ dị ma số lượng cực kỳ to lớn cường giả số lượng càng là nhiều đáng sợ trong lúc nhất thời các nơi chiến trường nhân tộc đều bị đánh cho trở tay không kịp tổn thất vô cùng tham trọng nô thiếu thần bọn họ cũng tương tự gặp được loại tình huống này nguyên bản bọn họ đang truy sát chạy trốn dị ma lại đột nhiên từ đằng xa bay tới hơn ngàn cái dị ma tướng bọn họ cả lại khi thấy cái này hơn ngàn cái dị ma thời điểm tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình chuyện gì xảy ra dị ma làm sao có thể còn có nhiều như vậy thần cấp cường giả phượng viêm cả kinh nói nô thiếu thần bất đắc dĩ thở dài nên đến luôn luôn muốn tới người biết phượng viêm nhìn về phía nô thiếu thần nói dị ma giao người chứ sao mấu chốt là bọn họ từ cái kia giao người a phượng viêm khó hiểu nói t h á n h quang đại lục dị ma chỉ là một bộ phận mà thôi vị diện khác đồng dạng còn khác từ ma nhưng này rõ ràng là cái kia vu tôn từ vị diện khác giao đến nô thiếu thần bất đắc dĩ nói n i n h việc này ngươi làm sao không có sớm nói với chúng ta phượng viêm có chút l o l ắ n g nói s ó m nói trừ gây nên khủng hoảng còn có thể có làm được cái gì nô thiếu thần chọn mắt một cái nói vậy làm sao bây giờ có thể làm sao đánh thôi c h ừ một ngàn cái thần cấp mà thôi ta còn không đến mức sợ bọn họ nô thiếu thần ba khi nói rất nhanh hơn ngàn cái thần cấp dị ma liền đem bọn hắn bao bọc vây quanh một đám thực vật ai cho các n g ư ơ i lá gan dám đổ sát t a dị ma nhất tộc một người cầm đầu thần cấp dị ma cả giận nói nô thiếu thần trận mắt một cái c ư ờ i lạnh nói các n g ư ơ i vu tôn không có nói cho các n g ư ơ i biết nhìn thấy ta muốn trốn tránh điểm sao đúng đấy ai cho các n g ư ơ i lá gan như thế cùng chúng ta lão đại nói chuyện hoàng thiếu nói ngươi một đám dị ma còn muốn nói điều gì nhưng mà nô thiếu thần hiển nhiên chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm tốc chiến tốc thắng toàn bộ giết được rồi mọi người không chút do dự trực tiếp xuất thủ dù là đối diện là hơn ngàn cái thần cấp cường giả cũng không sợ chút nào một đám dị ma hiển nhiên không nghĩ tới đối phương cũng dám chủ động xuất thủ nhất thời tức giận không thôi bắt đầu điên cuồng phản kích nhưng mà lúc này không giống ngày xưa ngày xưa đi qua khoảng thời gian này điên cuồng tàn sát mặc kệ là ngô thiếu thần hay là hoàng thiếu b ọ n người thực lực đều đã tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố tình trạng chiến đấu ngay từ đầu theo ngô t ử ngâm trạng thái rơi xuống hoàng thiếu thần vương các loại chiến sĩ liền trực tiếp xông vào dị ma bảy bên trong điên cuồng công kích thủ hộ giả sách thuận tiến lên cũng là một quần thể trào phúng điên cuồng hấp dẫn cựuận mấy cái pháp sư tại t h u ấ n vệ bảo vệ dưới bắt đầu điên cuồng ném phạm vi kỹ năng b ầ y soát thần cấp dị ma từng đạo quần thể kỹ năng nện ở dị ma trung ương tạo thành vô cùng kinh khủng tổn thương đánh dị ma điên cuồng tranh n ẽ ngay sau đó cung tiến thủ bắt đầu chọn người đầu điểm ai ai chết liền ngay cả nam phong mấy cái thích khách đều đã hoàn toàn có thể qua lại tại dị ma b ầ y bên trong đối dị ma điên cuồng c h u y ể n vận chu tước thành cường giả cùng một đám ma tộc cường giả càng ngày càng cảm giác mình không có tồn tại cảm vừa mới bắt đầu thời điểm đám người này còn khắp nơi cần bọn họ bảo hộ hiện tại những người này hoàn toàn đem bọn hắn bỏ lại đằng sau ngay cả phần đôi đều đổi không kịp chiến đấu dị thường kịch liệt t ừ n g cái thần cấp dị ma tại mọi người trong tay kết thúc sinh mệnh cũng làm cho những n à y dị ma biết bọn họ khả năng chọc tới không nên dây vào người nếu như nói những người khác giết dị ma tốc độ đã t o m nhanh này nô thiếu thần đánh giết thần cấp cường giả tốc độ liền có thể nói khủng bố chỗ đến phàm là bị hắn đụng phải dị ma trực tiếp hạ độc chết doa đến một đám dị ma nhao nhao rời xa bọn họ khi nào gặp qua kinh khủng như vậy thần cấp cường giả lần này vì tốc chiến tốc thắng ngay cả lao đẳng cũng tham dự chiến đấu chỉ là trung p i là có hậu đài một đám người mới giết một nửa không đến đột nhiên cảm giác được nơi xa mấy trục đạo khí tức kinh khủng hướng bên này cực tốc nô thiếu thần q u ả quyết nói mọi người không có chút gì do dự trực tiếp từ bỏ đối thủ trước mắt nhanh chóng trở lại lao đẳng trên lưng lao đẳng cánh vung lên nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lưu lại một đám l ò n g còn sợ hai thần cấp dị ma tại nguyên chỗ s ư ơ n g sở rất nhanh mấy chục đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân nhìn xem hiện trường cảnh tượng nhất thời nhữ m ả y chuyện gì xảy ra nhanh như vậy liền tốn thất nghiêm trọng như vậy mục đại nhân chúng ta tựa hồ đụng phải vu tôn nói tới đám người kia dẫn đầu thần cấp dị ma túi đầu nói ồ thật có mạnh như vậy ừ n rất mạnh hơn một trăm người đánh chúng ta qua hồ không có sức hoàn thủ nhất là trong đó một cái đồng dạng là thần cấp cảnh giới nhưng là g i ế t chúng ta cảm giác tựa như là g i ế t sâu kiến đồng dạng nhất đ a u một cái thần cấp dị ma h o à n g sợ nói xem ra vu tôn cũng không có nói hoảng dạng này cũng tốt lợi hại như vậy thực vật bắt đầu ăn hẳn là rất mỹ vị đi mục đại nhân liếm liếm bởi môi nói lão đằng mang theo mọi người rất mau trở lại đến chu tức thành lúc này chu tước trong thành đã tới không ít người đều là các đại chủ thành thành chủ hoặc trường lão phượng viêm nhìn thấy những người này liền biết bọn họ ý đồ đến nói thẳng phủ thành chủ thương nghị chương năm trăm tám mươi năm chủ động xuất k í c h chu tức thành phủ thành chủ đại điện lúc này trong đại điện tụ tập hơn mười người trên cơ bản đều là các đại chủ thành thành chủ hoặc trường lão trên mặt mỗi người đều vô cùng nặng nề dị ma đột nhiên chi viện làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp mà dị ma biểu hiện ra cường giả số lượng càng làm cho tất cả mọi người chân kinh độc tôn đại nhân ngài là nói những n à y đột nhiên xuất hiện dị ma là vu tôn từ vị diện khác gọi tới mọi người một mặt kinh hãi nhìn xem ngô thiếu thần nói ừ n dị ma số lượng vô cùng to lớn không chỉ có riêng chỉ là thánh quang đại lục những thứ này ngô thiếu thần bất đắc dĩ nói ngài là làm sao biết mọi người nghi ngờ nói chủ thần nói cho ta một đám người nhất thời chừng to mắt nhìn xem nô g thiếu thần chẳng lẽ chủ thần lão nhân ra ông ta chớ suy nghĩ quá nhiều chủ thần đã vất lạc ta chỉ là thu hoạch được h ắ n vật lưu lại bên trong có một sợi thần thức mà thôi dạng này a nghe được nô g thiếu thần tất cả mọi người thất vọng thở dài làm sao bây giờ theo chúng ta đã biết tình huống hiện tại dị ma thần cấp số lượng liền đã vượt qua năm ngàn siêu thần cấp không thua kém năm mươi cái những cường giả khác càng là nhiều vô số kể đây là trước mắt đã biết không biết đến cùng có bao nhiêu a cũng không biết thanh long thành thành chủ sắc mặt nghiêm túc nói liền trước mắt số lượng này chúng ta liền đã không cách nào ngăn cản chớ đừng nói chỉ là còn có không biết đó căn bản không có cách nào đánh thao thiết thành chủ t h ở dài nói thật vất vả nhìn thấy hy vọng thắng lợi lại không nghĩ rằng dị ma lại còn có ngoại viện xem ra nhân tộc nhất định diệt vong từng người tộc trưởng k h ố n g giả lúc này đều là một mặt tuyệt vọng hiển nhiên bị dị ma lúc này đội hình hù đen nô thiếu thần cao mày nhìn xem những người này âm thanh lạnh lùng nói nguyên bản còn đối các ngươi có chỗ đổi mới hiện tại xem ra quả nhiên vẫn là một đám hèn nhát ngươi nói cái gì nghe được nô thiếu thần một đám người nhất thời tức giận không thôi trên lệch này tựa như một trời một vực ngươi nói cho chúng ta biết đánh như thế nào sự do người làm ta trước khi đến các ngươi cũng bị đánh thành chó ta đến về sau còn không phải như thường đem thế cục địch c h u y ể n tới nay không giống chỉ ít trước đó đỉnh phong chiến lược nhân tộc cũng không kém mấy cái lao tổ còn có thể uy hiếp một chút nhưng là hiện tại không giống mấy cái lao tổ đều đã v ỡ lạc dị ma mặc kệ là cao đoàn chiến lược vẫn là cấp thấp chiến lược đều hoàn toàn nghiền ép chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc nếu là đối phương công thành nhân tộc căn bản không có chút nào sức chống cự ha ha thế cục ngược lại là phân tích rất thấu triệt vậy các ngươi liền sợ đi nhìn dị ma đến lúc đó có thể hay không hảo tâm k h ô ngăn các ngươi nô thiếu t h ầ n hư lạnh một tiếng lập tức trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ một đám người nhìn lẫn nhau lập tức đều trầm m ặ t xuống ai phượng viêm thở dài nói xem ra hắn đối với chúng ta thật thất vọng phong thành chủ ngươi cảm thấy nhân tộc thật còn có hy vọng sao thanh long thành thành chủ ánh mắt chớ rơi nói không biết ta chỉ biết hy vọng là dựa vào chính mình liều đến không chiến mà khuất vĩnh viễn không có khả năng c ó hy vọng ta tin tưởng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích phượng viêm kiên định nói phượng thành chủ nói rất đúng hy vọng là dựa vào liều ra dù sao dù sao đều là chết còn không bằng đụng một cái bạch hổ thành thành chủ nói đúng liệu nói không chừng thật có kỳ tích đâu một đám người đều là thân cư cao vị người rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính phượng thanh chủ mời ngài cùng độc tôn đại nhân nói muốn làm sao đánh chỉ cần hắn lên tiếng chúng ta chắc chắn toàn lực phối hợp Tốt. nô thiếu thần trở lại phủ đệ sau không bao lâu phượng viêm liền lên ngươi có biện pháp đúng không phượng viêm một mặt hy vọng nhìn xem nô thiếu thần nói không có hiện tại cũng không xác định dị ma đến cùng có bao nhiêu cừng giả ai cũng không dám nói có biện pháp chỉ có thể vừa đánh vừa nhìn nô thiếu thần thở dài ừ n bọn họ để ta cho ngươi biết muốn làm sao đánh chỉ cần ngươi lên tiếng bọn họ sẽ dốc toàn lực phối hợp t ố t này trước tiên đem nhân tộc siêu thần cấp cường giả toàn bộ đều đến đi theo ta nô thiếu thần cũng không k h á c h k h í nói thẳng cái này siêu thần cấp cường giả đều đi đến lúc đó các đại chủ thành thủ hộ lực lượng liền càng thêm yếu kém ngươi cảm thấy liền xem như có siêu thần cấp tại lấy dị ma thực lực bây giờ bọn họ có thể thủ được sao t ố t ta ta minh bạch còn có mỗi cái chủ thành thần cấp cường giả đều chớ nút trong thành toàn bộ ra ngoài mang theo mạo hiểm giả phân tán đến các nơi đánh rết giải rác dị ma phân tán dị ma lực chú ý đồng thời cũng có thể tận khả năng đem mạo hiểm giả thực lực tăng lên Thần c ấ phượng đều p ả i đi ra, nếu n h dị dị ma làm mạng ma sao ta công Trực có có thực lực bây giờ chúng ta căn bản thủ không không không thành Người bên trong trốn trốn, trốn liền nhưng nhưng bản giờ. giờ tiếp từ thể thì thoát Thế thế thủ là, là, liều lấy bây bỏ. bây đi. ư ở đ c lúc à y lấy hay nhất định n phải chỗ h p có bỏ. ư ợ viêm ánh mắt lộ ra một vòng không đành lòng cuối cùng vẫn là gật đầu nói biết ừ m quay đầu ta cho ngươi cái danh sách ngươi đem trên danh sách mạo hiểm giả cũng giúp ta tìm đến đi Tốt. phượng viêm rời đi về sau nô thiếu thần nhìn xem hoàng thiếu bọn người chân thành nói các linh đệ liều mạng thời điểm đến hh lão đại yên tâm liều mạng cái gì Ta t h c này h không thiếu được i nói Nuôi chúng ta còn nhất định phải hút dị ma đình phong chiến lược nếu không muốn không bao lâu dân tộc liền phải xong xem ra thật phải liệu mạng a không bao lâu nhân tộc còn lại mười hai cái siêu thần cấp cường giả cùng n ô thiếu thần cho đến phượng viêm trên danh sách mạo hiểm giả cũng đều tới những người này kỳ thật cũng là trước kia trong trò chơi đứng đầu cường giả bao quát phong n g u y ệ t vô tình địa ngục sứ giả mậm hồi tam quốc trục phong thần chủ tô mộ tuyết các loại hết thể m ộ mươi ba người bọn họ đều chiếm được riêng phần mình chủ thành trọng điểm bồi dưỡng lúc này thực lực đã tiếp cận thần cấp n ô thiếu thần sở dĩ muốn dẫn lấy bọn hắn tự nhiên bởi vì bọn hắn tiên phú cũng không tệ n ô thiếu thần hy vọng bồi dưỡng được một đám siêu cấp cường giả ra hiện tại hoàng thiếu bọn người tăng thêm bọn họ mang tới người cùng vũ phỉ ngô tử ngâm các loại cộng lại hết tuy nhiên bọn họ thực lực bây giờ rất mạnh nhưng là số lượng xác thực vẫn còn có chút thiếu lần này ngô thiếu thần không định mang chu tức thành cùng ma tộc thần cấp cường giả bởi vì chiến đấu kế tiếp thần cấp đoán chừng đều không đủ cho nên ngô thiếu thần nhu cầu cấp bách một đám siêu việt cường giả thần cấp tuy nhiên phong n g u y ệ t vô tình thực lực bọn hắn còn chưa đủ nhưng là chỉ cần đi theo hắn căn bản không lo thực lực tăng lên không dậy đối với ngô thiếu thần đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ một đám người đều phi thường vui lòng bọn họ rất rõ ràng đi theo trần phong ý vị như thế nào cho nên từng cái hưng phấn không thôi năm c ù n trăm tám mươi sáu siêu thần chiến lược dị ma động tác phi thường cấp tốc rất nhanh liền tập kết số lớn cường giả bắt đầu toàn diện phản kích từng toa bị nhân tộc đánh hạ đến chủ thành lần nữa trở lại dị ma trong tay đối mặt hung m á n h dị ma bộ đội nhân tộc căn bản không có chút nào sức chống cự chỉ có thể vừa lui lại lui dị ma lần này lại tựa hồ như không định chậm g i i chơi trực tiếp đánh vào nhân tộc pha vi đồng thời hướng nhiều người tộc chủ thành khởi xướng tiến công chiến họa trải rộng toàn bộ thánh quang đại lục trong lúc nhất thời mỗi cái chủ thành đều gặp phải sinh tử tồn vong to lớn nguy cơ vô số nhân tộc bị dị ma thôn vệ đối mặt như thế tình huống các đại chủ trong thành vốn nên nên thủ hộ chủ thành thần cấp cường giả lại trực tiếp từ bỏ chủ thành mang theo một đám mạo hiểm giả bắt đầu ở các nơi treo lên du kích chiến đường đường thần cấp cường giả lại bị bách làm lên lão l ụ những người này trên cơ bản đánh nhất thương đội chỗ khác để dị ma phiền muộn không thôi không thể không rút ra đại lượng binh lực bắt đầu vây quét những n à y bọn họ sơn hải thành bên ngoài mấy trăm cây số chỗ một đội từ ba cái siêu thần cấp dị ma hơn năm trăm cái thần cấp dị ma cùng hơn ngàn vạn đê giai dị ma tạo thành cường đại đội hình chính nhanh chóng lên núi hải thành đ ầ u tiến nhiệm vụ của bọn hắn là bằng nhanh nhất tốc độ san bằng sơn hải thành sơn hải thành chỉ là nhân tộc một cái chủ thành đối phương lại xuất động như thế đội hình không khó coi ra bây giờ dị ma đến cùng có bao nhiêu hảo ngay tại một đám dị ma khoảng cách sơn hải thành càng ngày càng gần thời điểm đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên ngay sau đó một đạo to lớn thân ảnh nháy mắt xông vào bọn này dị ma trong trận doanh lương giết thân ảnh trên lưng đột nhiên nhảy xuống hơn m ư ơ i người một lời không hợp trực tiếp độc thủ Các cùng loại điên kỹ năng điên cùng hướng dẫn ị Dị định ma ma đám mặt ngay ra giao, đọc đúng đi, đừng để bọn họ. bọn họ bọn cũng tức cái sắc có tới. nhất thời từng phát tôn nhất chặt, người phải phải Là lập lên này này, bên bàn nhận ngăn khổ. họ chạy. d Vũ đầu siêu thần cấp dị ma bất đắc dĩ nói vậy cũng chỉ có thể lấy mạng đi lấp rất nhanh vô số dị ma liền mùa lên đem hơn mười người vây chật như nêm tối đầy t r ờ i hỏa vũ duyên khởi trực tiếp phóng thích phạm vi cực lớn hỏa hệ kỹ năng vô số hỏa vũ từ trên trời ra xuống hung hăng hướng những n g dị ma tới lấy hắn hiện tại truyền vận một cái phạm vi cực lớn kỹ năng xuống dưới tiên cấp trở xuống cơ hồ là toàn diện tiên cấp cường giả không chết cũng tàn phế đây chính là đỉnh phong pháp sư chỗ kinh khủng liệt diễm phong bạo bằng tiên tuyết địa hạo nhiên cùng duyên diệt cũng rất nhanh xuất thủ đồng dạng là phạm vi cực lớn kỹ năng khiến cho một chút đê d i a i dị ma căn bản không có cách nào tới gần lên đi qua thời gian dài như vậy chiến đấu một đám người sớm đã hình thành ăn ý đê giai dị ma giao cho pháp sư cao giai dị ma giao cho thuấn vệ cùng chiến sĩ cung tiến thủ cùng thích khách phụ trách đánh thu hoạch đối mặt hơn năm trăm cái thần cấp c ư ờ n g giả một đám người căn bản không mang sợ thủ hộ giả đi lên cũng là một cái phạm vi lớn t r à o phúng ngay sau đó hoàng thiếu cùng thần vương ngậm hồi tam quốc các loại chiến sĩ đối dị ma khởi s ư ớ n g điên cuồng tấn công mạnh theo tới mười hai cái siêu thần cấp c ư ờ n g giả cũng không chút k h á c h khí trực tiếp đối một đám thần cấp c ư ờ n g giả xuất thủ giảm bớt mọi người áp lực lão đẳng cũng đồng dạng không k h á c h khí các loại phạm vi lớn kỹ năng tùy ý ném loạn ném đến nơi nào nơi nào dị ma liền thành phiến đổ xuống lúc này ba cái siêu thần cấp dị ma lại lẫn mất xa xa nhìn xem chiến trường tình huống sắc mặt vô cùng ngưng trọng xem ra hay là xem thường đám người này không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy đương nhiên không phải vậy làm sao có thể để vụ tôn bọn họ thảm bại yên tâm trí cường giả nhóm đã trên đường chúng ta chỉ cần ngăn chặn nửa giờ là được l i ê n sợ các ngươi kéo không n ử a dò nô thiếu thần thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ba cái siêu thần cấp dị ma phía trước cười lạnh nói n g ư ơ i ba cái dị ma giật mình tuy nhiên nhìn thấy nô thiếu thần một người nhất thời thờ phào một cái thần cấp mà thôi làm sao dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta một cái siêu thần cấp dị ma cười lạnh nói người này giống như cũng là cái kia độ tôn một cái khác dị ma câu mày nói vậy thì thật là tốt bắt lấy hắn vu tôn hẳn là sẽ có ban thưởng đi thế nhưng là nghe nói bên cạnh hắn có hai cái rất khủng bố nữ nhân không biết có hay không mang đến ngươi nói là các nàng sao nô thiếu thần giống như cười mà không phải cười đạo theo nô thiếu thần thoại âm rơi xuống t ử hú cùng băng ngữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nô thiếu thần bên cạnh nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện ba cái siêu thần cấp dị ma nhất thời giật mình nhất là cảm nhận được hai nữ thực lực càng làm cho bọn họ kinh hại không thôi đi ba cái dị ma không chút do dự hướng nơi xa bỏ chạy một người một cái tốc chiến tốc thắng nô thiếu thần nói ngươi được không bác ngữ một mặt hoài nghi nói đừng đi hoài nghi nam nhân được hay không thời k h ắ c mấu chốt không được cũng phải đi nô thiếu thần cười nói lập tức một cái lôi quang thoáng nhấp nháy liền ngăn ở một cái siêu thần cấp dị ma phía trước kỳ thật đối với siêu thần cấp tường giả nô thiếu thần rất sớm trước đó liền đã không còn e ngại chỉ là cho tới nay đều không có cơ hội đơn đấu mà thôi đi qua khoảng thời gian này điền cung r ấ t chóc nô thiếu thần sinh mệnh giá trị đã hơn ba mươi tỷ đối phó siêu thần cấp tường giả có thể nói không có áp lực chút nào bác ngữ cùng tử u hai người cũng ngay lập tức đem còn thừa hai cái siêu thần cấp dị ma cả lại siêu thần cấp chiến đấu nháy mắc khai hòa nô thiếu thần đối thủ khi nhìn đến nô thiếu thần cũng dám một người ngăn lại hắn về sau trên mặt lộ ra nụ cười â m l ã n h đã ngươi m u ố n chết vậy ta liền thành toàn ngươi không gian sụp đổi kinh khủng không gian kỹ năng nháy mắt bao trùm nô thiếu thần quanh thân không gian nô thiếu thần cười lạnh một tiếng một cái thuận s á t xẹt qua thân thể đối phương xuất hiện sau lưng đối phương trong tay t h í thần không chút do dự đ ố i đối phương nhanh chóng v u n g vậy không gian ngăn cách dị ma nháy mắt ngăn cách không gian khiến cho ngô thiếu thần công cách không cách nào rơi ở trên người hắn ngay sau đó một đạo không gian thật lớn khe hở hướng nô thiếu thần lan tràn mà đi không hổ là siêu thần cấp cường giả thủ đoạn còn thật nhiều b ấ t quá trí cường giả ta đều g i ế t qua còn sợ ngươi một cái siêu thần cấp nô thiếu thần cười lạnh một tiếng trực tiếp mở ra cấm không lĩnh vực phế bỏ đối phương không gian kỹ năng ngay sau đó triệu hồi ra ba đạo phân thân bốn đạo thân ảnh đối dị mà vây g i ế t mà đi đột nhiên không cách nào sử dụng không gian kỹ năng để dị ma mày nữ lại nhăn không khỏi nhanh liền điều chỉnh xong xuất ra một thanh đại đao đối ngô thiếu thần bản thể cũng là một cái giắc không kiểu sát đối với đối phương có thể nhìn thấu mình bản thể nô thiếu thần không ngạc nhiên chút nào dù nói thế nào cũng là siêu thần cấp cường giả tuy nhiên ngô thiếu thần vẫn thật là hy vọng đối phương đánh bản thể bởi vì phân thân sẽ không dùng kỹ năng cũng sẽ không tránh dễ dàng bị chém chết mà bản thể liền không giống tuyệt đối né tránh vượt m ở tránh đi công kích sau liền kể cận đối phương đánh không có không gian kỹ năng dị ma thực lực s á c thực giảm bớt đi nhiều nhưng là siêu thần cấp công kích đều theo ước kế tính toán lại thêm kỹ năng tăng thêm dù là ngô thiếu thần siêu cao miễn thương tổn tùy tiện chịu một chút cũng là hơn trăm triệu thậm chí vài ước tổn thương cũng may hiện tại ngô thiếu thần sinh mệnh giá trị đứng lên căn bản không mang sợ mang theo ba cái phân thân liền điền cùng công kích nô thiếu thần siêu cao tổn thương cùng buồn nôn kịch độc để siêu thần cấp dị ma mắng chửi người tâm đều có hắn chẳng thể nghĩ tới một cái thần cấp mà thôi vậy mà lại kinh khủng như vậy không bao lâu cấm không lĩnh vực biến mất dị ma nhất thời cảm giác mình lại ngưỡng bức các loại kinh khủng không gian kỹ năng hướng nô thiếu thần điên cuồng công kích mà đi nô thiếu thần cao mày một cái mặc dù đối phương kỹ năng không đủ để đánh giết hắn nhưng là không gian kỹ năng thật phiền để hắn rất khó tới gần đối phương thời không lĩnh vực bất đắc dĩ nô thiếu thần chỉ có thể mở ra thời không lĩnh vực thời không lĩnh vực hạ nô thiếu thần thân ảnh không ngừng lấp lóe tiếp tục k không bao lâu dị ma sinh mệnh liền bị ngô thiếu thần đánh dụng gần một nửa lúc này dị ma trên mặt rốt cục lộ ra vẻ kinh hoàng lúc này thời không lĩnh vực kết thúc dị ma không chút do dự trực tiếp hướng nơi xa bỏ chạy ngô thiếu thần cười lạnh một tiếng độc bạo 2.052 ức độc tố tổn thương 1.420 vạn hai nghìn vạn lực công kích một tầng độc 3.420 v ạ n g i â y mười tầng độc 3.42 ức g i â y mười phút kết toán 2.052 ức tạ ấn bạo tuyệt sát dị ma chạy trốn thân ảnh nhất thời dừng lại lập tức thân ảnh trực tiếp mới nga xuống nhất thời tất cả nhìn thấy một màn này dị ma đều một mặt hoảng sợ nhìn xem nô thiếu thần chẳng ai ngờ rằng một cái thần cấp mà thôi vậy mà nhanh như vậy liền đem một cái siêu thần cấp cường giả cho giết đây quả thực phá vỡ bọn họ nhận biết cảm nhận được năng lượng to lớn dung nhập thể nội nô thiếu thần miết miệng lên một vòng mỉm cười đây là cái thứ nhất hắn đơn độc đánh giết siêu thần cấp cường giả cũng mang ý nghĩa chiến lược của hắn đã đạt tới siêu thần cấp về sau rốt cuộc không cần sợ siêu thần cấp cường giả Trước 587, lúc này muốn chạ theo cái này siêu thần cấp dị ma bị giết mặt khác hai cái siêu thần cấp dị ma nhất thời dọa đến sắc mặt tái nhuận trong lòng h o ả n g đến một nhóm nhưng không biết làm sao bọn hắn đối thủ thực lực đều vô cùng cường đại hai người bọn họ muốn chạy trốn đều không cách nào trốn nô thiếu thần giải quyết xong cái này về sau không chút nào dừng lại hướng tử u bên kia chiến trường đánh tới hiện tại là giành giật từng giây thời khắc d u n g không được hắn chậm trễ lúc này tử u đối thủ đang bị tử u treo lên đánh đi qua khoảng thời gian này không ngừng điều tức tử u trên thân hôn loạn khí tức trên cơ bản đã điều hòa thực lực cũng nhận được biên độ lớn tăng lên đã đến gần vô hạn trí cường giả nếu như nói phụ thuộc tính nhìn c chí chí hai í c người bọn hắn thực lực tại siêu thần cấp bên trong đều là thuộc về định phòng treo lên đánh siêu thần cấp cường giả tự nhiên không đáng kể mà theo nô thiếu thần gia nhập nguyên bản liền bị treo lên đánh dị ma tức thì bị đánh không hề có lực hoặc thủ mấy phút đồng hồ sau nô thiếu thần dẫn bạo độc tố cùng tà ấn trực tiếp nhất đao tuyệt sắt đem hắn mang đi cái thứ hai siêu thần cấp dị ma vẫn lạc đang lúc hai người chuẩn bị cùng một chỗ hỗ trợ giải quyết một cái khác siêu thần cấp thời điểm băng ngữ lại trực tiếp dẫn theo một khối khối băng tới hiện trường làm thịt hay là mang về băng ngữ nói ha ha bắt sống đương nhiên là mang về lạc hay là băng ngữ ra sức nô thiếu thần cười to nói từ ư u không nói một lời trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ trở lại sùng vật không gian bên trong nô vệ n thiếu thần vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc người là thật không biết nói chuyện băng ngữ lắc đầu đem khối băng ném cho n ô thiếu thần cũng trở lại sùng vật không gian bên trong lưu lại n ô thiếu thần một người tại nguyên chỗ một mặt ngập ức tuy nhiên lúc này không phải g ẩ n người thời điểm nô thiếu thần ôm lấy khối băng chào hỏi mọi người nhanh chóng rời đi tại bọn họ vừa rời đi không lâu mấy đạo âm thanh ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân nhìn xem hỗn loạn không chịu nổi chiến trường sắc mặt vô cùng khó coi đáng ghét lại để cho bọn họ chạy ừ bọn họ trốn không bao lâu nô thiếu thần đem khối băng mang về cấp hai chủ thành rắt rơi về sau lần nữa thu hoạch được một kiện siêu thần khí cùng hai kiện thần khí khoảng cách toàn thân siêu thần khí lại gần một bước trở lại cấp một chủ thành đem trang bị ném cho mọi người lập tức mang theo mọi người tiếp tục kiếm chuyện lúc này thánh quang đại lục khắp nơi đều là chiến trường dị ma điên cuồng Nhân t ộ một một đối mặt phô thiên cái địa dị ma rất nhiều mạo hiểm giả trực tiếp bị đánh ốc dị ma nhưng so sánh cấp hai chủ thành quái vật hung tàn nhiều ở đây tử vong cũng là chuyện thường ngày tuy nhiên mặc dù đại bộ phận mạo hiểm giả đều trở thành phá hôi nhưng cũng có mạo hiểm giả trong chiến trường chậm rãi có thời loại này chiến tranh cao cấp dị ma bình thường sẽ không tham dự phía dưới đê giai chiến đấu bởi vì dị ma chỉ có đánh giết đồng cấp hoặc là cao hơn chính mình cấp n h â n tộc mới có thể thu được thuộc tính tăng lên cho nên những n à y đê giai nhân loại đồng dạng đều sẽ lưu cho đê giai dị ma trưởng thành chỉ là bọn hắn còn không rõ ràng lắm những n à y nhân tộc bên trong có một loại gọi mạo hiểm giả đồng dạng có thể trong chiến tranh cuộc thời dị ma thế công vô cùng h u n g mãnh nhân tộc chỉ có thể đang không ngừng lui lại một tòa lại một tòa chủ thành thất thủ nhân tộc không gian sinh tồn đang từng bước thu nhỏ cũng may nô thiếu thần chiến lược là chính xác hắn để các đại chủ thành thần cấp cường giả rời đi chủ thành mang theo thực lực tương đối mạnh mạo hiểm giả không ngừng đánh lén chậm lại dị ma công thành cất b ộ khiến cho dị ma không thể không tiêu tốn rất nhiều tinh lực đối phó bọn hắn chỉ là loại biện pháp này tuy nhiên linh hoạt nhưng cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm dị ma thực lực bây giờ quá mạnh thường xuyên có nhân tộc cường giả không thể kịp thời đảo tàu bị dị ma vây g i ế t có đôi khi rõ ràng nhìn thấy một đội thực lực chẳng ra sao cả dị ma nhưng động thủ lúc lại đột nhiên phát hiện dị ma bảy bên trong vậy mà ẩn dâu đi siêu thần cấp dị ma cuối cùng đánh lén không thành đem mình góp đi vào cho nên làm lao lục cũng là có phao hiểm tuy nhiên ngô thiếu thần bọn họ liền hoàn toàn không có cố k � bọn họ cái này một đội thực lực quá mạnh nhân tộc còn lại mười hai cái siêu thần cấp cường giả tất cả tăng thêm nô thiếu thần bên n g ư ờ i ba cái cùng chính hắn chỉ cần không có đụng phải hai mươi cái trở lên siêu thần cấp cơ hồ có thể quét ngang mà lại theo hàng thiếu bọn người thực lực tăng lên ẩn ẩn có chống lại siêu thần cấp cường giả xu thế t h ậ t muốn đụng phải đối diện siêu thần cấp siêu nhiều tình huống d ư ớ i nô tử ngâm cho bên trên trạng thái bọn họ chưa hắn liền không thể chiến siêu thần cho nên bọn họ căn bản không mang sợ chỉ cần đụng phải dị ma đi lên cũng là một hồi cặp c ạ p loạn giết giết hết liền chạy không chút nào dây dưa dài dòng đến mức hiện tại dị ma đối với bọn hắn một nhóm người này quả thực hận đến thực chất bên trong đi lúc này trên bầu trời lão đ ẳ n g thua tay cánh dẫn một đám người tại không trung nhanh chóng xuyên qua lão đ ẳ n g trên lưng một đám người chính hưng phấn không thôi thảo luận vừa mới chiến đấu nô thiếu thần đi vào nô tử ngâm trước mặt hỏi tử ngâm ngươi bây giờ sinh mệnh giá trị đều thiếu tám mươi sáu ức cũng chính là nếu như tăng thêm trạng thái mà nói có thể đạt tới hơn hai ngàn ư ớ lạc nô thiếu thần có chút hưng phấn nói ừng làm sao k hơn hai ngàn nước a có thể chống đỡ được trí cường giả công kích nô thiếu thần ánh mắt lấp lóe không biết đang suy nghĩ chút cái gì t r â n t i ể u tử nơi xa có một đám thực lực rất mạnh dị ma lao đằng thanh â m đột nhiên vang lên mạnh cỡ nào hon mười siêu thần cấp thần cấp hơn ngàn lao đằng nói cái này đại t r ậ n cho nô thiếu thần hơi kinh ngạc nói nơi này là nơi nào độc tôn đại nhân nơi này thuộc về bạch hổ thành cành nội một cái siêu thần cấp cường giả nói bọn gia hỏa này không phải là muốn đánh bạch hổ thành đi loại này đội hình cẩm xuống bạch hổ thành không là vấn đề một cái khác siêu thần cấp cường giả bất đắc dĩ nói vậy xem ra chúng ta muốn làm một mờ lớn nô thiếu thần ánh mắt lấp l o e nói lão đại lên đi ta đại đao đã đói khát khó nhịn hoàng thiếu có chút hưng phần nói t ố t lên nô thiếu thần nói thăng lão đẳng cánh c á n vỗ mang theo mọi người như xuyên toa không gian nháy mắt sông vào phía dưới dị ma trong trận ranh z một đám người thuần thục kéo ra trận hình chiến sĩ công kích thuận vệ thủ hộ pháp sư quần công cùng tiến thủ đơn điểm thích khách thu hoạch mục sư thêm trạng thái tăng máu đem các chức nghiệp phát huy phát huy vô cùng tinh tế nô thiếu thần cũng không chút k h á c h k h í mang theo hơn mười siêu thần cấp cường giả trực tiếp hướng đối diện siêu thần cấp cường giả công kích mà đi chiến đấu nháy mắt khai hỏa lúc này tử u thanh â m lại đột nhiên tại nô thiếu thần trong đầu vang lên không thích hợp làm sao nô thiếu thần hỏi các ngươi gần nhất công kích dị ma nhìn thấy các ngươi ánh mắt bên trong đều sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng là bọn họ không có cái này không bình thường có lẽ là bọn họ cái này một đội thực lực mạnh đi dù sao hơn mười siêu thần cấp hơn ngàn cái thần cấp dị ma đâu chúng ta chỉ có mấy chục người bọn họ không sợ cũng bình thường không đúng bọn họ đối với các người đột nhiên đến cũng không có biểu hiện ra quá mức kinh ngạc hiển nhiên là sớm đ o á n được thử h u sắc mặt nghiêm túc nói tóm lại khẳng định có vấn đề rút nghe được thử h u nô thiếu thần cũng cảm giác được không đúng lập tức quả quyết hạ lệnh rút nhưng mà lúc này một thanh â m đột nhiên tại không trung vang lên ha <cười> ha <cười> lúc này muốn chạy muộn chương năm trăm tám mươi tám đại chiến trí cường giả theo thanh â m rơi xuống bầu trời đột nhiên vỡ ra một vết nứt năm thân ảnh từ khe hở bên trong đi tới theo cái này năm thân ảnh xuất hiện, hiện trường chiến đấu nhất thời dừng lại dã ma đại nhân mực vũ đại nhân lãnh thao đại nhân ô lân đại nhân liệt khải đại nhân tất cả dị ma nhao nhao hành lễ nô thiếu thần sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh trong lòng khe khẽ thở dài không hề nghi ngờ cái này năm cái tất cả đều là trí cường giả mà càng làm cho hắn khiếp sợ là năm cái trí cường giả bên trong vậy mà không có vu tôn cũng chính là dị ma trí cường giả còn không chỉ năm cái cái này khiến tâm tình của hắn có chút nặng nề ha ha nhân tộc độ tôn không nghĩ tới đi chúng ta sớm đã xin đợi đã lâu cầm đầu dạ ma cười lạnh nói xác thực không nghĩ tới ta có chút hiếu kỳ các ngươi làm sao biết chúng ta sẽ từ bên này đi qua nô thiếu thần hiếu kỳ nói ngươi nói có hay không một loại khả năng những phương hướng khác cũng tương tự có ta dị ma cường giả tại trông coi dạ ma c ư ờ i nhạo nói ý một in nô thiếu thần chân động trong lòng hắn cũng không có hoài nghỉ đối phương bởi vì vu tôn không đến cũng là ví dụ tốt nhất nói cách khác dị ma c h ỉ ít còn có mấy đội trí cường giả chiến lược sẽ không thấp hơn cái này một đội cái này khiến ngô thiếu thần chửi mẹ tâm đ ề u có cái này tờ mờ giao người cũng giao quá ác điểm đi giết ta dị ma nhiều như vậy cường giả hôm nay ta chắc chắn toàn bộ các ngươi thôn vệ dạ ma âm thanh lạnh lùng nói các ngươi nếu là sớm một chút tới có lẽ thật đúng là có thể để cho chúng ta nằm tại chỗ này về phần hiện tại nhà ta còn thực sự chưa hắn sợ các ngươi nô thiếu thần cười lạnh nói Rõ ràng. hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi miệng cứng đến bao nhiêu dạ ma nói xong vung tay lên từng đạo không gian kỹ năng liền hướng nô thiếu thần đánh tới h ù băng ngữ hừ lạnh một tiếng đột nhiên xuất hiện tại nô thiếu thần phía trước một đạo tường băng đem tất cả công kích đỡ được các ngươi đều t ố i lùi siêu thần cấp tiếp tục đối phó dị ma siêu thần cấp cứng giả những người khác đối phó thần cấp cứng giả tử ngâm thủ hộ giả duyên đến lãnh nguyệt đi theo chúng ta nô thiếu thần nháy mắt an bài tốt kế hoạch tác chiến mọi người phối hợp sớm đã phi thường ăn ý đối với nô thiếu thần mệnh lệnh càng là tuyệt đối phụ tùng nô thiếu thần vừa nói xong những người khác nháy mắt tảng ra trí cường giả chiến đấu dư ba đều không phải bình thường người có thể chịu nổi dị ma cũng đồng dạng tranh thủ thời gian tàn ra loại này cấp bậc chiến đấu bọn họ cũng chịu không được rất nhanh giữa sân chỉ còn lại nô thiếu thần cùng nô tử ngâm bọn họ cùng đối diện năm cái trí cường giả thủ hộ giả trực tiếp mở ra tổn thương chuyện di đem nô tử ngâm duyên đến lanh nguyện ba người tổn thương chuyện rời đến trên người mình nô tử ngâm pháp trợ nháy mắt cho mọi người tăng thêm trạng thái ngay sau đó duyên đến trực tiếp đem trạng thái thời gian nối liền nô thiếu thần liếm liếm bờ môi nhìn về phía đối diện mấy cái trí cường giả nói đã nhiều ngày không có giết tới cường giả trí cường giả năng lượng thế nhưng là rất để người hoài nấm đâu mấy cái dị ma c a o mày một cái tuy nhiên cũng không có quá mức để ý đối diện cũng liền một cái trí cường giả còn lại không đủ gây sợ thế là trực tiếp xuất thủ chiến đấu nháy mắt khai hỏa có n ô tử ngâm trạng thái gia trì lão đẳng cùng lãnh nguyện sinh mệnh cùng phòng ngự nháy mắt đạt tới trí cường giả cấp bậc hoàn toàn có thể cứng răn trí cường giả nô thiếu thần cũng giống như thế. Cái thực có căn cứng, Ngược cái thái thái với hắn mà nói quả thực giống giả. lại này trạng hắn như thần chợ, có kỹ năng này, hắn căn bản không sợ cứng, giả. Ngược lại là cái này trạng mà là trợ, trí quả sợ kỹ đạo ố vốn i lợi giả, băng ngựa không nàng cứng, tính đến gì, cực thuộc h có cả ít trí tất là đều đã n c h dù là t ă này g trạng thái cũng gông thêm thái đột thần pháp phá siêu thần gông siềng. Đạo này gông siềng. n vô gông xiềng như là một đạo lệch trời để người tuyệt vọng từ xưa đến nay n h â n tộc cũng liền chủ thần đột phá qua cho nên căn bản không phải một cái kỹ năng có thể cải biên tuy nhiên băng n g ự a thực lực vốn là cực mạnh có hay không trạng thái này đều không ảnh hưởng hai m ư ơ người riêng phần mình đối đầu một cái dị ma mà còn lại một cái dị ma lại đem mục tiêu khóa chặt tại ngô tử ngâm bọn người trên thân nhìn cái gì vậy có loại đánh ta a thủ hộ giả thuẫn bài một lập trực tiếp rêu cực nói đương đương trí cơn ư giả g cái kia có thể nhận được loại này khí rất nhanh tường đạo kinh khủng không gian g kỹ năng liền hướng mấy người thôn p h ệ mà tới ha ha tới đi tới đi ta thích thủ hộ giả cười to nói đã đạt tới chục tỷ sinh mệnh hắn tại ngô tử ngâm trạng thái gia trì hạ đồng dạng có hơn ba nước sinh mệnh giá trị thật đúng là không sợ đối phương rất nhanh tường đạo công kích rơi trên người thủ hộ giả ba quát đánh vào ngô tử ngâm bọn người trên thân tổn thương đồng dạng chuyển rời đến thủ hộ giả trên thân khiến cho hắn đau nhức cũng k h ó i lạc mà ra tay dị ma lại là sắc mặt chăng nhuận một tia máu tươi từ khoe miệng chạy ra hiện nhiên thụ tổn thương cực lớn Haha, tiếp tục, đang cho tà gãi ngư ngư sao? Thủ hộ phút khiếu khải không chừng thân sắc, trong lúc nhất thời lại có chút không dám ra tay. Bất quá, hắn không đang sao? nữa ra ra tay. tiếp tục, tà liệt trí trên mặt trong Bất ngươi gãi giả nói. Giờ cái giả lại cực cường sắc, lúc có ngương ngỡ lần này, này dương lộ rêu quá, dám âm liệt khải ngay từ đầu còn không có làm sao để ý nhưng mà khi mũi tên rơi vào trên người về sau liệt khải nhất thời sắc mặt đại biến trực tiếp ngăn cách không gian để l á n h nguyện mũi tên không cách nào đánh trúng hắn giờ khác này liệt khải sắc mặt khó coi tới cực điểm đường đường trí cường giả lại bị mấy cái thần cấp c ậ n bã đánh chật vật như thế cái này nếu như bị cái khác trí cường giả biết tuyệt đối có thể cười cả một đời ta liền không tin các ngươi có thể gánh vác được bao lâu liệt khải cũng quyết tâm t ừ n g đạo kinh khủng không gian kỹ năng lần nữa hướng mọi người là tới thủ hộ giả ánh mắt lộ ra một vòng ý cười ngươi vượt phất nộ ta vượt vui vẻ Chí cường c giả ô lý khải, khải tranh thủ thời gian dừng tay lập tức một cái không gian chuyển rời rời đi bên này chuyện gì xảy ra mấy cái thần cấp vậy mà đến bây giờ còn không có giải quyết dạ ma nhìn xem xuất hiện ở chỗ này liệt khải tao mày nói đổi một chút ngươi đi đánh mấy cái kia cái này giao cho ta liệt khải nói thẳng hắn biết nếu là hắn nói mấy cái kia thần cấp rất lợi hại đối phương khẳng định phải chế rêu hắn còn không bằng trực tiếp làm cho đối phương đi thể nghiệm hạn dạ ma h ồ nghỉ nhìn liệt khải liếc một chút lập tức gật đầu nói được này nàng giao cho ngươi dạ ma nói xong trực tiếp rời đi rốt cuộc không cần đôi mặt cái này toàn thân là băng nữ nhân rất khó chịu hai cái dị ma riêng phần mình đánh lấy tính toán trao đổi đối thủ sau đó liệt khải bị đông t ư n g đốc dạ ma bị phản động u y ê n bản trạng thái liền rất kém còi liệt khải lại đối đầu thực lực mạnh nhất băng n ữ Các loại đ ó một một như g băng c i l ự thế có thể như vậy đêm lúc này ma cũng là bắt đầu hoài nghi nhân sinh